chương một sinh tồn hai năm dưới rốt c ụ c kích hoạt sinh tồn hệ thống hạ quốc thương lam tông linh thú viên chúc mừng người ở cái thế giới này sinh tồn hai năm dưới sinh tồn hệ thống thành công kích hoạt mở ra cá nhân mặt bảng nhân vật cảnh thắng v ọ a mệnh một mươi tám chín mươi tu vi nhục thân cảnh một tầng dưỡng thân cảnh công pháp không võ kỹ không đặc thù không pháp thuật không tư c h ấ t thường thường không có gì lạ so phế vật hơi tốt một chút thiếu niên nguyên bản sách t h ù n g động tác một trận hốc mắt một đỏ kém chút khóc lên người cái tiểu hắc tử hệ thống cuối cùng là lộ g i gà chân tới a hai năm dưới n g ư ơ i biết ta hai năm này nữa là như thế nào tới sao thiếu niên tên là cảnh thắng là cái xuyên việt giả đến từ lam tinh kiếp trước hắn còn quá trẻ liền bị cha ra ung thư dạ dày thời kỳ cuối hắn vốn là cô nhi một cái không có tiền cũng không muốn thống khổ trị liệu dứt khoát liền về nhà chờ chết sau cùng cứ thế mà cùng ung thư chống lại thời gian ba năm mới lên đường lần nữa mở mắt hắn liền đi tới cái thế giới này trở thành thương lam tông một tên tạp dịch đệ tử tại linh thú viên bên trong làm việc ngay bình thường nhiệm vụ của hắn thì là phụ trách đem linh thú viên bên trong tự dưỡng yêu thú nhóm cho hắn o、no、là được không có biên chế thậm chí ngay cả hợp đồng lao động đều không phải là còn trắng cho làm thuê cả một đời nhà tư bản nhìn miệng đều muốn cười n ư ớ c thương l a n g tông là lệ thuộc vào hạ quốc một cái võ đạo môn phái cảnh thắng cũng không biết cái thế giới này lớn bao nhiêu dù sao hắn làm tạp dịch đệ tử mỗi ngày hành động bị hạn chế tại linh thú viên bên trong ngày bình thường đến có được các loại tin tức đều là theo các tạp dịch đệ tử trong miệng h i ể u rõ đến hắn chỉ biết là tại hạ quốc người người t ậ p võ võ đạo đệ nhất thông qua không ngừng tu luyện về sau phi thiên nội địa phá t o á i hư không sống lâu vạn năm đều không nói chơi mà hắn kiếp trước bị ung thư thống khổ hành hạ ba năm bây giờ sống lại một đời. vô cùng cảm tạ cái này giành lấy cuộc sống mới cơ hội mà lại làm xuyên việt giả phúc lợi tự nhiên có hệ thống làm bạn nhưng là cái này hệ thống có chút hố nhất định phải sinh tồn hai n ă m g ư ớ i mới có thể mở ra hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này hệ thống là cái tiểu hát tử mà lại sinh tồn hai n ă m g ư ớ i cái này mục tiêu nhìn như đơn giản kỳ thực độ khó khăn cũng là có cái thế giới này không giống với hắn kiếp trước như vậy hòa bình hơi không cẩn thận mất đi tánh mạng đều là chuyện thường ngày có thể nói là nhân mạng như thảo t i ệ n đã như vậy hắn đầu tiên cần phải làm là đ i ệ thấp không trêu chọc bất cứ phiền phức gì họ cũng là lãng không nổi đ i ệ thấp bị ổi phát dục vĩnh viễn không sai một đợt thao tác xuống tới cuối cùng là bình an vô sự vượt qua hai năm dưới mở ra ngón tay vàng nghĩ tới đây cảnh thắng tiếp tục xem hướng mặt bảng hệ thống có thể giải thích cho ta một chút n g ư ờ i cụ thể công năng a hỏi xong hệ thống thì rất là thân mật cùng hắn giải thích một chút căn cứ hệ thống nói người sống một thế sẽ ở tu hành lộ phía trên gặp được các loại gặp chắc trở dù hoặc cho dù là một mực trốn ở một chỗ có lẽ cũng sẽ có thiên ngoại thai vạ bất ngờ có thể nói là họa từ trên trời rơi xuống nói tóm lại cũng là bốn chữ họa phúc khó liệu nhưng là chỉ cần hắn tránh thoát những thứ này kết nạn hệ thống thì sẽ dành cho sinh tồn khen thưởng định d ư ớ i sinh tồn hai năm d ư ớ i mới có thể kích hoạt điều kiện cũng là vì khảo nghiệm hắn sinh tồn năng lực n g h e xong hệ thống giới thiệu cảnh thắng biểu thị cái này có thể quá điện nghĩ đến chính mình hai năm này nửa vì nỗ lực sinh tồn được có thể nói là đem cầu đạo phát vung tới cực hạn không cùng bất luận kẻ nào giao lưu không làm cho bất luận người nào chú ý có thể nói là tránh đi phần lớn phiền phức nếu có cái gì ngăn trở mình cầu đạo khả năng thì chỉ có một điểm chính mình lớn lên quá đẹp rồi so với người khác mà nói muốn phải khiêm tốn muốn khó hơn trăm lần a đi bộ hắn đều phải túi lầu đi cái này ngón tay vàng có thể quá đối với mình cầu vị Không thể nghi ngờ là cảnh h mình gạch chính mình cũng đã quen điệu thấp sinh hoạt hệ thống giới thiệu xong xuôi, ký chủ o đạo sao một viên cũng quen song cầu điệu xuôi, đã góp giới p ra, dù ký i t r g n ậ n lấy thắng â n t ủ thủ sinh tồn còn tân Cảnh h t lễ lễ bao. Ừ. Còn có tân thủ lễ bao. Ừm, có hai mắt sáng lên nội tâm thập phần vui vẻ nghĩ đến có điều hắn không có lập tức nhận lấy bởi vì hắn không biết nhận lấy khen thưởng thời điểm hệ thống có thể hay không cho hắn tạo ra động tình đến cho nên hắn chuẩn bị trước tìm một cái ẩn nấp một điểm địa phương lại nhận lấy khen thưởng theo bản năng hắn liền nghĩ đến một chỗ nơi đó là hắn hai năm trước phát hiện chỉ thuộc về hắn bí mật căn cứ rất là ẩn nấp an tĩnh chưa bao giờ thấy qua trừ hắn lấy người bên ngoài đồng thời hắn trong hai năm qua cũng là ở nơi đó vụn trộm tu luyện dù sao có thực lực mới có thể tốt hơn sinh tồn được chỉ bất quá hắn thiên phú quá kém cố gắng hai năm rưỡi cũng mới nhục thân cảnh một tầng mà thôi bí mật này căn cứ là một chỗ cỏ lau bờ sông đến bề sau cảnh thắng lúc này mới lựa chọn nhận lấy tân thủ sinh tồn lễ bao tân thủ lễ bao cấp cho cựu truyền kim đan không thể quyết bất diện tấn công cự truyền kim đan có thể cải biến sử dụng người t khiến cho đánh phía dưới bất luận cái gì người đều không thể so bị vững chắc căn cơ về sau đột phá cảnh giới đem không cái gì bình cảnh bất diệt thần công dấu diếm sinh tử c h i đạo mỗi đột phá một tầng liền có thể đạt được một đạo sinh t ử ấn ký sử dụng ấn ký có thể đạt được đủ loại thật không thể tin công năng tiêu hao ấn ký cũng có thể phục sinh không thể quyết hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm có khống chế tự thân tư chất thất khiếu chảy máu giả chết dễ như chở bàn tay sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì chỉ thấy một viên lớn chừng ngón cái màu vàng kim đan dựa xuất hiện tại cảnh thắng trong tay mà không thể quyết khẩu quyết còn có bất diệt thần công tầng thứ nhất khẩu quyết đã chuyển vào đến trong đầu của hắn cảnh thắng trước nhìn về phía trong tay cựu truyện kim đan chỉ thấy lớn chừng ngón cái màu vàng kim đan dược phía trên lại có chín cái lỗ dường như ẩn chứa sinh mệnh lực đồng dạng chín cái lỗ t h ế m à tự động phun ra nuốt vào lấy chỗ phát ra dược hương ngửi một chút liền để hắn rất cảm thấy tinh thần không chút do dự cảnh thắng lập tức liền đem cựu truyện kim đan nuốt xuống sau đó hắn cũng cảm giác được toàn thân mình vô cùng mát lạnh trong lỗ chân lông bắt đầu chia tiết ra đại lượng vật chất màu đen lô、no, thôi quá hắn nắm lỗ mũi tr lúc này cảnh thắng cũng phát hiện cá nhân hắn mặt bảng cũng phát sinh biến hóa cực lớn nhân vật cảnh thắng thọ mệnh mười tám một trăm hai mươi tu vi nhục thân cảnh một tầng dưỡng thân cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ nhất võ kỹ không đặc thù không thể quyết pháp thuật không tư chất đỉnh cấp đỉnh bên trong đỉnh vô cùng đỉnh nhìn đến mặt bảng biến hóa cảnh thắng vui vô cùng tuổi thọ của hắn thế mà tăng vọt ba mươi năm mà lại tư chất của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn trước đó vẫn là so phế vật hơi tốt một chút bây giờ đã là đỉnh cấp tư chất hữu tình nhắc nhở nơi này nói đỉnh cấp tư chất không phải mạnh nhất chỉ là cùng những cái kia thiên kiêu một dạng ở vào cùng một cái cấp độ mà thôi so nhân vật chính tư chất cao không phải là không có nếu như nói trước kia nhân vật chính tư chất là hạ hạ cấp hiện tại nhân vật chính tư chất ở cái thế giới này xem như chết lên du cái chủng loại kia cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn đột phá bất luận cái gì cảnh giới đều không có bình cảnh vùi đầu tu luyện thì xong việc còn có trong đầu hắn bất d i ệ t thần công cùng không thể quyết bất d i ệ t thần công hắn chỉ có tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết có thể theo nhục thân cảnh một tầng tu luyện đến nhục thân cảnh mười tầng Tầng、thứ ầ n hai khẩu quyết cần hắn theo nhục thân cảnh m ớ i tầng đột phá tới đạo cảnh mới có thể xuất hiện tại trong đầu của hắn bất quá cái này không có quá lớn ảnh hưởng chủ yếu vẫn là bộ công pháp kia thế mà mỗi đột phá một tầng thì có thể thu được một lần phục sinh cơ hội khá lắm đây đối với cảnh thắng tới nói mới là lớn nhất dụ hoặc không thể quyết cũng là một cái lão lục chuẩn bị thần kỹ cái này công pháp không lo tư chất n g u y tiên đột phá cảnh giới lại không có bình cảnh chỉ cần cầu lên yên lặng tu luyện thì xong việc bị hồi phát rủ, đ ư n g lãng chỉ cần thực lực đi lên còn sợ cái gì kiết nạn lại cầu lại có ngón tay vàng cái này sóng phi long cưới mặt làm sao thua cảnh thắng nghĩ tới đây tâm tình đắc ý sau đó hắn thở dài ra một hơi đứng dậy bắt đầu nhiệm vụ hôm nay dẫn theo thùng gỗ cảnh thắng chậm rãi đi hướng linh thú viên rs cảnh giới rất đơn giản trước mắt chia làm đục thân cảnh cùng đạo cảnh các mười tầng mỗi một tầng đều không phải là dễ dàng như vậy thăng lên nhưng là đối với nhân vật chính khẳng định rất nhanh nhưng là nhân vật chính thiên phú là rất cao nhưng có phải hay không tối cao đỉnh cấp về sau còn sẽ có cao hơn thiên phú nhưng là đối với nhân vật chính đã đủ nhân vật chính một không thế nào đập thuốc hay không đi bí cảnh không làm kính ộ thì thuần khổ tu quyển sách này chủ yếu một cái nhẹ nhõm không phải nghiêm cẩn truyền thống thăng cấp văn cho nên mời người đọc không nên quá để ý chương hai trưởng lao bất trợt tới triệu tập nên đón trận đấu k i ế p nạn linh thú viên rất lớn tối thiểu có mười cái sân bóng lớn như vậy phân mười mấy cái khu vực mỗi cái khu vực lại chia làm mười cái khu vực nhỏ mỗi cái khu vực nhỏ từ một tên tạp dịch đệ tử phụ trách cảnh thắng phụ trách nuôi n ấ n g một loại tên là hôi m a u hạc yêu thú đặc thù cũng là toàn thân màu xám mỗi cái đều có hai ba người cao quả thực cũng là quái vật khổng lồ cánh đoán chừng tùy tiện một cái là có thể đem hắn bay. bất quá may ra bọn họ tính cách ôn chỉ cần đưa chúng nó cho ăn no liền không có cái khác phiền phức trước đó vì đạt tới sinh tồn hai năm d ư ớ i cái này mục tiêu hắn lựa chọn điệu thấp làm người tàng hình đầu tiên hắn sẽ mỗi ngày thừa dịp cái khác tạp dịch đệ tử ngủ công phu sớm nổi tới dạng này hắn liền có thể cùng cái khác tạp dịch đệ tử dịch ra từ đó tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết hắn phụ trách khu vực nhỏ chừng ba mươi con hôi mau hạc bọn họ có thể phụ trọng năm trăm cân bay trên không trung bị xem như công cụ giao thông thỉnh thoảng sẽ có ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử tới thuê cảnh thắng trong thùng gỗ thả một thùng tràn đầy hồng đầu đồ ăn đây là bọ thích nhất đồ ăn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. vừa đi vừa về đánh hơn ba mươi thùng mới đưa chúng nó cho ăn no việc này tuy nhiên nhìn như nhẹ nhõm nhưng là rất phí thể lực cũng chỉ hắn n h ụ c thân cảnh một t ầ n g tu vi mới miễn cưỡng thể lực đủ nếu như là đội thành cái khác không có tu vi tạp dịch đệ tử xem chừng đến làm buổi sáng mà hắn chỉ hao tốn một canh giờ mỗi ngày chỉ cần cho ăn một lần là đủ rồi cho ăn còn về sau thời gian còn lại hắn liền sẽ đi vào bí mật của hắn trong căn cứ vụ n trộm tu luyện bị cho ăn no về sau hôi mau hạc nhóm thì bàn hạ thân nghỉ ngơi lúc này thời điểm có hai tên nội môn đệ tử cầm lấy thuê lệnh bài đi vào hắn chỗ khu vực thuê hôi m a hạc Cảnh thương hơi lam tông h là hoàng đế khâm niệm võ lâm thế lực địa vị cực cao mặc lấy đại biểu thương lam tông đệ tử y phục ra ngoài thân phận lập tức thì không đồng dạng mà cảnh thắng nhìn một chút chính mình rách rưới y phục cảm khái cười cười nếu như là đổi lại trước đó hắn sẽ còn mười phần hâm mộ nhưng là bây giờ hắn nắm giữ hệ thống chỉ cần cầu ở sau này thành tựu i không thể đoán trước cho nên hắn chỉ là cảm khái một chút cũng không hâm mộ lúc này thời điểm đã không ngừng có tạp dịch đệ tử xuất hiện cảnh thắng thấy thế dẫn theo thùng gô muốn muốn mau chóng rời đi có thể ngay lúc này trưởng quản linh thú viên đồ trưởng lão đột nhiên xuất hiện triệu tập tất cả tạp dịch đệ tử đồ trưởng lão người mặc trường b à o màu bạc tóc trắng đen x e n kẽ khuôn mặt tâm lệ cho người ta một loại rất là hung ác ấn tượng hắn là thương làm tông ngoại môn trưởng lão, tu vi là n h c thân cảnh năm tầng thần lực cảnh tu vi đến cảnh giới này một quyền vung g a lực đạt nàng cân lực như tuấn mã linh như viên hầu trảo như hồ báo có thể xưng nhị lưu cao thủ đồng thời hắn cũng là thuần thú hào thủ cái này linh thú viên chính là do hắn trưởng quản hắn ở cái này linh thú viên có thể nói cũng là một cái thổ hoàng đế hắn đem tất cả tạp dịch đệ tử đều coi là nô b ộ c của hắn ở trong tay phải của hắn còn n ắ m sấp một đầu thể tích to lớn độc giáp mãng xà đầu này độc giáp mãng xà cũng là một đầu yêu thú tên là bích huyết mãng thể tích nói ít cũng có dài hơn mười thước nhục thân cảnh bốn tầng cương nhu cảnh tu vi là đồ trưởng lao hái s ủ n g bọn họ một người một s ủ n g tùy tiện một người đều có thể bạo sát cảnh thắng một ngàn lần một và lần lúc này đầu này bích huyết mãng xem ra mười phần hệ p ả i nằm dạp trên mặt đất xem ra không có tinh thần gì ừng không thể, đều đến đông đủ. đội trưởng lão nhìn chung quanh một vòng hai lòng cười cười mà cảnh thắng thì là túi đầu đứng tại đám người phía sau tận lực nhược hóa chính mình tồn tại cảm giác tất cả mọi người vội vã cuốn cùng đội trưởng lão nhìn chung quanh một vòng tùy tiện chỉ m ấ y người người người người còn có người đứng ra liên tiếp chỉ sáu người bên trong một cái thì có cảnh thắng ta mẹ nó ta đứng ở phía sau đều có thể được tuyển chọn hắn chọn ta làm gì được tuyển chọn thời điểm cảnh thắng nội tâm nhất thời xiết chặt các loại âm mưu luận theo trong đầu của hắn dâng lên có thể coi là là như vậy hắn vẫn là không thể không đứng ra lúc này thời điểm nếu như không đứng ra ngược lại sẽ dẫn đối phương hoài nghi sáu người tại đồ trưởng lao trước mặt xếp thành một hàng cảnh thắng thì là túi đầu l a n lộn ở trong đó hắn đứng tại ngoài cùng bên trái nhất cách đồ trưởng lao x a nhất thừa dịp cái này khẽ hở cảnh thắng bí mật quan sát một chút phát hiện đồ trưởng lao tuyển người cũng không phải là tùy cơ lựa chọn đồ trưởng lao hết thể chọn sáu người hắn phát hiện sáu người này bao quát hắn tu vi đều là nhục thân cảnh một tầng tạp dịch đệ tử là có thể tu luyện thế nhưng là bọn họ chỗ lấy sẽ trở thành tạp dịch đệ tử cũng là bởi vì thiên phú quá mức đồ bỏ đi bất quá cũng không có nghĩa là bọn họ thì không có cơ hội chỉ cần tu vi của bọn hắn có thể đột phá nhục thân cảnh ba tầng vậy bọn hắn liền có thể vô điều kiện theo tạp dịch đệ tử tấn thăng làm ngoại môn đệ tử đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một hy vọng nhưng là trong quá trình tu luyện tông môn sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào nói t r ắ n g ra là cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà tại tất cả linh thú viên bên trong cũng chỉ có bọn họ là hai mươi tuổi trở xuống tu vi tại nhục thân cảnh một tầng người cũng khó trách đồ trưởng lão sẽ chọn bọn họ đi ra có thể là nếu như vậy cảnh thắng càng thêm cho rằng đồ trưởng lão không có ý tốt bởi vì cảnh thắng hiểu rõ đồ trưởng lão người này cũng là âm hiểm tiểu nhân một cái mặt ngoài nhìn như ôn hòa đối với người nào đều là một bộ hòa ái bộ dáng thế nhưng là sau lưng lại vì tư lợi không thể gặp người khác tốt dù sao tuyệt đối không phải một người tốt lành gì nghĩ tới đây cảnh thắng cũng có chút thảo não nếu như hắn có cái gì có thể ẩn dấu tu vi biện pháp đoán chừng lần này liền sẽ không bị đồ trưởng l ã o cho chọn chúng trừ hắn ra năm người có nam có nữ gương mặt non nớt bên trên có bình tĩnh có hưng phấn có khẩn trương ừng không tệ đồ trưởng lão hài lòng gật đầu đi vào cách hắn người gần nhất trước mặt thiếu niên thiếu niên tướng mạo phổ thông toàn thân rách tung tóe trên quần áo mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy được một cô yêu thú mùi hôi thối người tên là gì thiếu niên nghe vậy nhẹ g i ọ n g hồi đáp đệ tử gọi hàn thanh đưa tay ra đồ trưởng lão mở miệng phân phò nói thiếu niên mười phần khẩn trương nuốt một n g ũ m nước bọn dỗi r a tràn đầy nước bùn tay phải đồ trưởng l ã o sờ s o ạ n một chút xem bộ dáng là đang kiểm tra người kia căn cốt cảnh thắng đứng tại chỗ x a nhất âm thầm quan sát phản ứng của bọn hắn đồ trưởng l ã o cao mày xem bộ dáng là rất nghiêm túc tại thân thể thiếu niên phía trên sờ tới sờ lui mà thiếu niên thì cứng đờ đứng tại cái kia mặc cho đối phương tại trên người mình chớ đến màu cá cảnh thắng sắc mặt vội vàng đem một ít không tốt làm ý nghĩ ném ra ngoài nào bên ngoài hắn tranh thủ thời gian cho mình giải thích đồ trưởng lão lần này động tác là vì kiểm tra bọn họ tu luyện căn cốt thế nhưng là hắn nhìn hồi lâu đồ trưởng lão vẫn không có dừng lại trên tay động tác điều này không khỏi làm cảnh thắng cảm giác có chút nhàm chán tiếp lấy đưa ánh mắt chuyển hướng phía sau hắn b í c huyết h mãng trên thân nhưng là ở giây tiếp theo hắn liền thấy để trong lòng hắn kinh dị một màn chỉ thấy b í c huyết h mãng một đôi mắt dọc chính nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thanh lưới rắn càng không ngừng bãi động trong miệm phát ra hơi thành em khẳn cảnh thắng tốt xấu cùng yêu thú nhóm đánh hơn Nó cái dạng này, kế tiếp cảnh thắng nhoang cái đã hiểu rõ hợp lấy đồ trưởng lão giả vợ giả vịt nửa này chính là vì chờ tín hiệu của nó a đồ trưởng lão là thuần thú cao thủ hẳn là nghe hiểu được ý tứ của nó có thể là vấn đề lại tới chọn bọn họ cùng bích huyết mãng có quan hệ gì cảnh thắng không biết nhưng là có một sự thật là hắn lại là biết đến cái k i a chính là bị đồ trưởng lão chọn chúng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì nhất định phải tránh đi mà lúc này cảnh thắng đột nhiên phát hiện hệ thống trong miệng nói tới kiếp nạn tựa hồ là đến chương ba không thể quyết hiện uy lực lần đầu tránh đi kiếp nạn lấy được ban thưởng nghĩ tới những thứ này cảnh thắng đứng tại bên trái nhất sắc mặt có chút khó coi tiếp lấy đồ trưởng lão lại đi đến người thứ hai trước mặt một tên tướng mạo thành tú thiếu nữ chính tâm thần bất định bất an đứng ở nơi đó tiếp tục lặp lại trước đó thao tác cảnh thắng tiếp tục bí mật quan sát không ra hắn sởiều lần này bích huyết mãng còn tiếp tục gào rú chỉ bất quá lần này nó giống như thập phần vui vẻ d á n g vẻ tựa hồ là rất hài lòng ngay sau đó đồ trưởng lão thì cười híp mắt đối với thiếu nữ gật đầu nói ừ n không tệ ngươi trước đứng ở ta đằng sau đi cảm ơn trưởng lão thiếu nữ rất là vui vẻ kích động v t phần thấy được nàng cái dạng này cảnh thắng mang theo phức tạp nhìn nàng một cái nội tâm không khỏi lóe qua một tia đồng tình đoán chừng nàng còn tưởng rằng bị đồ trưởng l ã o chọn chúng có chuyện tốt gì đây cái này hắn đại khái là biết rõ đồ trưởng lao tuyển người yêu cầu cái tia chính là chỉ nhìn nhan chị luận tuổi tác bọn họ đều tại hai mươi tuổi trở xuống luận tu vi bọn họ đều là nhục thân cảnh một tầng cái kia nói cứng giữa bọn hắn có thể có cái gì khác biệt nói cái kia chính là nhan t r ị cảnh thắng nội tâm không khỏi có chút xem thường thật sự là ở đâu đều có nhan cường à người xem mặt coi như xong làm sao xuất sinh cũng xem mặt thật nghĩ cho nó đây một cái đại uy tiên h long hắn không khỏi có chút bận tâm chính mình bằng hắn tuấn mỹ bề ngoài xuất chúng khí chất cái kia không ổn thỏa muốn được t u y ể n chọn không được hắn đến nghĩ biện pháp để nó đây chủ động từ b ỏ lựa chọn chính mình tuy nhiên không thể quyết có thể che giấu tư chất của mình nhưng là cái này nghĩa xúc là cái nhan k h n g đoán chừng đối tư chất không có yêu cầu gì à, các loại. Cảnh thắng đột nhiên bỗng nhiên hai mắt sáng lên nội tâm có cái kế hoạch hoàn mỹ lặng yên dâng lên tuy nhiên có chút phế huyết nhưng là cũng chỉ có thể thử một chút thời gian một nén nhang đi qua người thứ ba người thứ tư lần lượt kết thúc bọn họ đều bởi vì sạch sẽ tuấn tú bề ngoài được tuyển chọn điều này không khỏi làm cảnh thắng có chút hâm mộ hàn thanh có lúc lớn lên phổ thông điểm vẫn là có chỗ tốt đó ai hắn cái này đáng chết bị lực sau cùng đến phiên chính hắn cảnh thắng lập tức túi đầu nghe đồ trưởng lao dần dần tới gần tiếng bước chân tại tay của hắn sắp buông tha đến thời điểm b ỗ n nhiên kịch liệt khó khan tư thế kia thì giống như là muốn đem phổi cho ho ra đến giống như mơ hồ còn có thể nhìn đến có máu tươi từ tay khe hở bên trong giọt rơi xuống đất thậm chí khỏe mắt của hắn cùng cái mũi còn có lỗ thai đều có máu tươi chảy ra tình cảnh này cũng bị những người khác trông thấy ào ào lên tiếng kinh hô càng có người nhịn không được hét lớn ta đi thất khiếu chảy máu muốn hay không khoa trương như vậy hắn có phải hay không phải chết đ ộ trưởng lão cũng là đột nhiên bị như thế giật mình nhịn không được lùi lại hai bước hắn hơi hoảng sợ nhìn lấy cảnh thắng giống như là sợ có cái gì bệnh chuyển nhiễm đến trên người hắn một dạng tình huống như thế nào có thể cảnh thắng chỉ là hung hăng ho khan còn không bao lâu liền ngã xuống đất n g ấ t đi toàn bộ quá trình có thể sưng nước chảy mây trôi làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc mồm thì liên đồ trưởng lão cũng há to mồm không hiểu tốt tốt một cái người làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này sau cùng hắn nghe được sau lưng mang theo ghét bỏ tiếng gào thét lúc thở dài khoát tay áo đưa tới hai tên tạp dịch đệ tử được rồi được rồi thì ba người này những người khác tranh thủ thời gian dẫn hắn đi liệu thương đi không thể chữa khỏi mà nói coi như xong sau cùng cảnh thắng bị mang đi trị liệu mà được tuyển chọn ba người tại tất cả mọi người ước ao ghen tị dưới ánh mắt theo đồ trưởng lão đi Phía t một một có có có được đi c rồi ta đoán chừng hôm nay liền có thể chuẩn bị khai tiệc bất quá người huynh đệ này là ai a tướng mạo khí chất đều thẳng xuất chúng mà lại tu vi đã nhục thân cảnh một tầng ta làm sao đối với hắn không có gì ấn tượng a ta đối với hắn cũng không có gì ấn tượng ai bất quá tạp dịch đệ tử nhiều như vậy không có ấn tượng cũng bình thường đáng tiếc vốn là hắn sẽ bị đồ trưởng lão c h ọ n chúng ai biết thế mà xảy ra chuyện như vậy ai nói không phải đâu ngươi nói cái kia đồ trưởng lão mẹ à đúng lúc này cảnh thắng đột nhiên mở mắt ra đem hai người khác giật n ả y mình hô làm ta sợ muốn chết cảnh thắng hơi sợ vỗ v ô bộ ngực nói ra lúc này trên mặt của hắn trên quần áo đều là huyết người lại dường như không có chuyện một dạng bên tay trái đệ tử thấy thế có chút hoảng sợ chỉ hắn lắp bắp nói ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi ngươi ngươi không chết cảnh thắng v ù i hắn liếc một chút ta làm gì muốn t ử a bên tay phải đệ tử lập tức nói tiếp ngươi không phải thất khiếu chảy máu rồi hả cái này đều không chết thất khiếu chảy máu là thất khiếu chảy máu chết là tử không muốn mơ hồ có được hay không a phải không đúng vậy a không muốn ngạc nhiên như vậy có được hay không hai người chỗ nào nghe qua loại này hoang đường lại làm trái lẽ thường lập tức liền mẩn người tại chỗ cái kia huynh đệ kia ngươi còn muốn hay không trị liệu a cảnh thắng thấy thế khoát tay áo không cần đa t ạ ta không có việc gì ta còn phải trở về làm việc đâu đi chưa ca nói xong liền mặc kệ hai người phản ứng quay đầu liền chạy cảnh thắng một hơi chạy về phòng lúc này trong phòng chỉ có hắn một người hắn nhẹ nhàng thở ra ngồi tại giường gỗ phía trên ai ú ta đi cuối cùng là tránh khỏi hắn nỗ lực bình phục tâm tình của mình may mắn băng vào không thể quyết chế tạo ra chính mình thất khiếu chạy máu r á n g vẻ hắn thành công né tránh bích huyết mang ánh mắt chọn không chúng thì chọn không chúng dù sao hắn biết bị đồ trưởng lao chọn chúng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì khẳng định có lừa dối cũng đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đồ phú quý ái sùng đang sắp đột phá cần khí huyết nhân loại mạnh mẽ bồi bổ đột phá vì thế đ ổ phú quý láo xưng đối ngoại thu đồ đệ người phát giác không thích hợp bằng vào thông minh tài trí tránh thoát một trận d i ế t họa thu hoạch được sinh tồn khen thưởng liễm khí quyết liễm khí quyết có thể ẩn tàng tự thân tu vi vô luận đối phương tu vi bực nào đều không thể xem thấu hữu tình nhắc nhở công pháp này là hệ thống độc hữu tuyệt đối không cách nào bị người xem thấu nhìn đến cái này nhắc nhở cảnh thắng ngây ngẩn cả người trong miệng kém chút bao tô ra một câu duyên dáng quốc gia tinh túy đ ổ phú quý cũng là đồ trưởng lao tên thật khá lắm la hà biết cái này lao âm mức tuyệt đối không có chuyện tốt tìm bọc hắn xem ra hắn đây là muốn giết quen a i nhớ tới cái k i ê u bi kịch ba người cảnh thắng tại nội tâm vì bọn họ mặc niệm ba giây mỗi người một giây không có yêu chuộng mười phần công bình tiếp lấy hệ thống cho khen thưởng lại để cho hắn h à i lòng gật đầu trước đó có không thể quyết tận tàng tự thân tư chất hiện tại lại tới cái liễm khí quyết có thể ẩn giấu tu vi cái này lao âm bức phần món ăn đầy đ ủ hết thừa dịp những người khác còn chưa có trở lại cảnh thắng vội vàng đem mang huyết y phục thay đổi vào đêm cái khác năm tên tạp dịch đệ tử đều trở về cảnh thắng hiện tại chỗ nơi ở bên trong bao quát hết thẻ ở sáu tên tạp dịch đệ tử lúc này hắn cũng sớm đã nằm xuống một bộ đã ngủ r á n g vẻ mặt khác năm người chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua liền không để ý nữa tại trong ấn tượng của bọn hắn cảnh thắng người này bình thường thì tồn tại cảm giác thấp vô cùng sáng sớm bọn họ còn chưa tỉnh ngủ thì không thấy bóng dáng chờ bọn hắn trở về người liền đã che kín chăn mền đi ngủ đến hiện tại bọn hắn đều không nhớ rõ cảnh thắng như thế nào mơ hồ chỉ nhớ rõ một cái tên cho nên bọn họ tự nhiên cũng không biết cảnh thắng cũng là buổi sáng để bọn hắn giật n ả y cả mình kỳ nhân mà cảnh thắng làm như thế tự nhiên là có chính mình suy tính hắn có ý điệu thấp không cùng người khác nói chuyện Chuyên chọn việc, việc cỏ cạnh cũng thiếu thời thì lau tu luyện, bên môn người đoạn gian xong trốn sông người bạn làm làm một bờ ở khi ô không n g có, a như ậ n cũng bình biết t h ờ n g hôm ắ n rằng, càng là cao điệu, phiền phức càng cho cao phức là điệu, tới sẽ tìm m n điệu thấp ộ t điểm, k h ô nay g i đại tài mới là vương đạo không phải nhớ thương cũng Vườn thanh vương không như n phát Thì hôm rất tốt. bực sao. a âm đạo là đồ trưởng lão cùng cái khác tạp dịch đệ tử đối với mình căn bản không có gì ấn tượng mình coi như làm ra cử động c h á c thường bọn họ cũng sẽ không cho là có cái gì kỳ quái bởi vì bọn hắn không hiểu rõ chính mình cho nên cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều c ả ngày h h t ắ n đưa đang đ lưng về phía bọn họ. Trong hai vụ trộm nghe lấy bọn trong nghe bọn hắn trong miệng còn về vụ họ, trộm m luận lát buổi sáng phát sinh sự tình, chỉ chốc lát ngủ như b tiếp đi. sự phát chỉ chốc Trước a tu luyện tốc độ, hiện thực tàn luyện hiện độ, kế h ố c Ngay k tiếp trời còn mơ màng nặng thời điểm cảnh thắng lặng yên không phát ra hơi thở leo xuống giường cái khác năm tên tạp dịch đệ tử còn tại cái kia khò khẽ trần thiên tới trước đến linh thú viên hoàn thành hắn nhiệm vụ hàng ngày về sau cảnh thắng đi và o c ỏ lau bờ sông bên cạnh tiếp tục hắn tu luyện hai năm trước hắn trong lúc vô tình tại linh thú viên nơi nào đó phát hiện một cái cửa hàng chui ra cửa động sau hắn thì phát hiện mình đi ra thương làm tông bên ngoài tại hơn một n g h n mét bên ngoài hắn phát hiện cái này cỏ lau bờ sông hắn phát hiện nơi này vị trí ẩn ấp không người đi qua liền đem nơi này xem như chính mình b í mật căn cứ hiện tại cái kia cửa động bị chính mình giấu đi chỉ có tự mình biết vị trí cảnh thắng tùy tiện tìm khối bãi cỏ ngồi xuống trong đầu bắt đầu nhớ lại bất diệt thần công tầng thứ nhất công pháp thật lâu hắn mở tóm ắ t thì ra là thế bất diệt thần công tầng thứ nhất vậy mà như thế tinh diệu cảnh thắng cảm thán nghĩ đến mặc dù chỉ là tầng thứ nhất mà thôi nhưng là trong đó lại ghi chép lục thân cảnh một đến m ư ơ i tầng tu luyện phương pháp lục thân cảnh m ư ơ i tầng trước tám tầng đều là đang rèn luyện n lục thân nếu như hắn đoán luyện phương pháp sai lầm liền sẽ rất dễ dàng bị chật v ấ n cốt cho tự thân tạo thành nội thương đây đối với hậu kỳ tu luyện đều là trí mạng bất diệt thần công tầng thứ nhất ghi chép chính xác luyện lực phương pháp trăm phần trăm dán vào hắn tự thân mà lại mỗi tầng đều ghi chép tương ứng tu luyện phương pháp lại phối hợp hắn hiện tại đỉnh cấp tư chiết tin tưởng tu vi của hắn từ hôm nay trở đi nhất định đột nhiên tăng mạnh hiểu tương đối về sau cảnh thắng căn cứ khẩu quyết bắt đầu tu luyện đầu tiên hắn chọn chúng một khối hơn năm mươi cân đá lớn hai tay giơ lên đây là hắn nhục thân cảnh một tầng mức cực hạn có thể chịu đự tiếp lấy hắn dơ dư c h ầ m xuống đến cực hạn sau đ ố n g nhiên lên nhảy dường như g i ố n g n ế t xanh đồng dạng đây là bất diệt thần công bên trong ghi lại một loại luyện lực phương pháp có thể cực lớn đoán luyện thân thể lực lượng một chút hai lần ba lần một trăm cái làm xong một trăm cái về sau cảnh thắng liền bắt đầu nghỉ ngơi tiếp lấy lại tiếp tục lặp lại trước đó động tác cho đến làm xong một nghìn phía dưới hắn mới để xuống đá lớn lại giơ quả đấm lên càng không ngừng nện tại trên tảng đá một quyền lại một quyền coi như máu tơi ư lầy tay khớp xương răng rắc răng rắc rung động cảnh thắng cũng cắn răng nhìn xuống nắm đấm đập một nghìn phía dưới về sau thì đổi hai chân tiếp theo chính là lưng eo bụng các loại vị trí đ ợ i toàn thân đều trải qua một lần đánh về sau cảnh thắng chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp đây là một bước mấu c h ố t nhất hắn vận chuyển công pháp điều động toàn thân khí huyết chữa trị tự thân không ngừng tụ thương không ngừng khôi phục thân thể của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một tháng hắn thì theo nhục thân cảnh một tầng dưỡng thân cảnh đột phá tới nhục thân cảnh hai tầng luyện l ự c cảnh liền xem như thiên tài tại không b ậ t h ậ c cộng thêm danh sư phụ đạo còn mỗi ngày cắn thuốc điều kiện tiên quyết muốn đột phá nhục thân cảnh hai tầng tối thiểu cũng phải tốn phía trên thời gian nửa năm mà hắn chỉ là hư không có thiên phú. thời gian một tháng hắn đã đột phá đến nhục thân cảnh hai tầng luyện lực cảnh đến cảnh giới này lực lượng thể lực linh hoạt tính thật to cao hơn tầng thứ nhất dưỡng thân cảnh gấp năm sáu lần nếu như nói tầng thứ nhất dưỡng thân cảnh cảnh thắng chỉ có thể phát huy ra năm mươi cân lực lượng luyện lực cảnh có thể phát huy ra ba trăm linh cân bất quá bởi vì luyện lực phương thức khác biệt bất diệt t h ầ n công bên trong ghi lại luyện lực phương thức làm đến cảnh thắng có thể vượt xa bình thường phát huy ra năm trăm cân lực lượng so với cùng cảnh giới muốn vượt qua rất nhiều một tháng đột phá một cảnh giới hồi tưởng ta trước đó bỏ ra thời gian hai năm mới đột phá tới nhục thân cảnh một tầng thật sự là không mặt mũi nhìn a nếu như theo ta trước đó tư chất đến đột phá đoán chừng phải tiêu tốn thời gian ba năm mới có thể đột phá đến hai tầng đi cảnh thắng năm năm đấm c ả m thụ được lực lượng trong cơ thể một tháng này hắn vẫn như c ũ là mỗi ngày đi linh thú viên làm xong việc thì vụng trộm đi tới nơi này cái cỏ lau bờ sông bên cạnh tu luyện một tháng này đồ trưởng lão đều chưa từng xuất hiện tại linh thú viên nếu như ấn bình thường đến nói lời đồ trưởng lão không nói mỗi ngày tối thiểu mỗi ba ngày cũng sẽ ở linh thú viên đi dạo một phen đồng thời ba cái kia bị đồ trưởng lão chọn c h ú n g t h ằ n g xui xẻo cũng không còn có xuất hiện bọn họ kết quả cảnh thắng đã đoán được có điều hắn chưa bao giờ muốn đi qua điều tra chuyện này hắn chỉ coi mình là cái an dưa c o n chúng c o n chúng giống như tồn tại vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện mới là vương đạo đồ trưởng lão đùa nghịch nhiều như vậy mánh khỏe mục đích cuối cùng nhất không phải là mạnh lên a nghĩ tới đây cảnh thắng lại tiến nhập trong trạng thái tu luyện thoáng trước mắt thời gian ba tháng lại qua nhân vật cảnh thắng p h n g mệnh mười chín một trăm hai mươi tu vi nhục thân cảnh bốn tầng cương nhu cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ nhất võ kỹ thất tinh quyền đặc thủ không thể quyết liễm khí quyết pháp thuật không thất tinh liên châu nắm đấm xe rách không khí phát ra nổ vang một chút liền đem to cỡ miệng chén đại thụ chặn ngang đập gãy giang giác giang giác cảnh thắng xuất liên tục b ả y quyền quyền ảnh trung điệp lại đem bốn phía cây cối toàn bộ đập gãy hô thu quyền hắn thở ra một ngụm trọc khí bất diệt thần công vận chuyển nhất thời đem toàn thân mọi mệnh cùng đau đớn tiêu trừ đồng thời cường hóa thân thể tiếp lấy hắn ngồi s ổ n người xuống đem hai chân của mình treo ngược trên đ ầ u mình đem chính mình cả người co lại thành hình cầu mềm mại vô cùng cương n u hòa hợp nhục thân cảnh b ố n tầng cương n u cảnh đạt thành cảnh thắng vui vẻ vô vô thân thể đứng lên thời gian nửa năm hắn đầu tiên là phí tổn hai tháng đem một môn vô kỹ tu luyện đến viên mãn thành công đột phá nhục thân cảnh ba tầng chiêu thức cảnh môn vô kỹ này gọi thất tinh quyền tên thật là dễ nghe kỳ thật cũng là cổ đầu đường quyền pháp thôi liền xem như tạm dịch đệ tử cũng có thể tùy tiện học bảy ngày hắn liền đem thất tinh quyền tu luyện đến viên mãn đem tự thân, thân thể tính cân đối đề cao đến cực hạn Tiếp lực ấ y trong vòng 3 tháng liên tục đột phá tới nhục thân cảnh 4 tầng, tại thân thể tính tính một dẻo loại vòng liên nhục cảnh cương nu cảnh. Hiện tại thân thể của hắn cương nu hòa hợp, tính dẻo dai, tính cân đối, đến hòa phá hợp, dai, đối, của c hạ. lượng ê n n h gió, rơi như tiễn, linh hoạt có thể、so、với con báo, viên có như con hoạt thể hầu. ư Lực l so báo, bạo phát đạt ngàn cân vậy mà sức mạnh đã có thể cùng đồ trưởng lao so sánh đồ trưởng lao tuy nói là ngoại môn trưởng l a o lại là bởi vì tư chất quá kém tự biết đột phá vô vọng thông qua khảo hạch mới từ ngoại môn đệ tử biến thành ngoại môn trưởng lão nhưng là lạc đà gậy còn lớn hơn n g a tu luyện gần hai mươi năm cũng có nhục thân cảnh năm tầng tu vi Hắn hơn n sau ba tháng tất cả mọi người thì không sai biệt lắm đem ba người quên sạch sẽ bao quát đồ trưởng lão cảnh thắng để ở trong mắt chỉ cảm thấy chân thực đáng sợ nếu như hắn bị đồ trưởng l á o chọn chúng chỉ sợ xuống chẳng cũng là cứ như vậy b ố t hơi khỏi nhân gian đi t h ư ơ n năm từ trên trời giáng xuống có lẽ không phải bà bối cũng có thể là xáo lộ ngay tại hắn suy tư đồng thời tại phía xa ngoài trăm dặm một chỗ bên trên bình nguyên một tên người mặc trường b à o màu vàng lợn trung niên nam tử chính là một mặt hoảng sợ chạy nhanh người này tốc độ chạy nhanh chóng đã dày không c h ắ n đất tốc độ nhanh đến muốn bay lên ô hòa phong người chạy không thoát một đạo phiếu miệu thanh nhâm từ trong năm nam tử sau lưng vang lên ô hòa phong cũng chính là trung niên nam tử nghe vậy cũng không quay đầu nhưng là dưới chân hắn chạy tốc độ càng tăng nhanh hơn Ô hòa phong gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng nam tử vốn đang hốt hoảng thần sắc đột nhiên biến đến dễ dàng hơn ô cái phế vật phò mã làm sao đột nhiên tới nơi này bị người mắng làm phế vật bạch vân phi không xấu hổ cũng không giận một mặt bình tĩnh chỉ thấy hắn đưa tay phải ra nói ra ô hòa phong đừng vùng đẫy các ngươi dược tiên tông mệnh số đã hết không bằng đem trong tay ngươi thiên vật bình giao cho ta c Ô n g c hỏa ú giúp a hứa đan, hẹn có thể cho một cái âm dương đan, giúp đột phá đạo cảnh, như thế h ngươi dương ngươi nào? có cái một đột đạo âm Ô、Hòa、phong nghe vậy cười ha ha âm dương đan ha ha ha ha đem toàn bộ hạ quốc móc giống đều chưa chắc có thể lấy được một viên đi mà lại tần xương nhan bằng một cái âm dương đan liền muốn đổi đi thiên vật bình các ngươi một đôi phế vật phu thê thật sự là không biết tự lượng sức mình nói xong hắn đột nhiên bóng người l ó e lên một giây sau xuất hiện tại bạch vân phi sau lưng chết đi Ô hỏa phong quắt to một tiếng ngón tay một điểm xoẹt một nói màu vàng kim kiếm khí theo hắn trong ngón tay xuất hiện nâm vệ bạch vân phi sau đầu h ắ nhưng tự tin, kiếm lấy đạo k í này, nhục thân cảnh 7 tầng nhất l u đều cao o thủ t phải ở r tay của hắn mất thân tầng vật của này chi Bạch vân phi cái này chỉ có nhục thân cảnh hắn hận, húng Phi phế phó Vân Nhưng mã. là ở dây tiếp theo đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy bạch vân phi sau đầu tựa hồ có một đạo vô hình tường chặt ô hòa phong công kích tiếp lấy một cố lạnh leo khí tức theo bạch vân phi chung quanh hiện lên trong nháy mắt liền đem ô hòa phong tay phải đồng cứng ẩm hàn quang nổ tung ô hòa phong tay phải trong nháy mắt vỡ nát ô hòa phong đồng tử co g ụ c lại giống như là minh bạch cái gì đau đớn cũng không đói hoài tới quay đầu liệu mạng phi nước lại nội tâm của hắn mười phần hoảng sợ đáng chết cái này bạch vân phi thế mà bước vào đạo cảnh hắn không phải một phế vật chỉ có nhục thân cảnh ba tầng a chẳng lẽ hắn đang giả heo ăn hổ đáng giận hắn mới ba mươi tuổi mà thôi a thì đạp n h ậ p đạo cảnh ở đâu ra yêu nhiệt g hạ quốc tại sao có thể có như thế cái yêu nhiệt g tồn tại ô hỏa phong nội tâm điên cuồng hét lên lấy dưới chân cơ hồ hóa thành tàn ảnh phi tốc phi nước đại nhục thân cảnh một ư ơ i tầng về sau nhục thân tu luyện đến cực điểm bước kế tiếp cũng là câu thông thiên địa khai phát trong đầu tiềm lực kích hoạt pháp lực có pháp lực liền có thể khống chế lôi đình h ỏ diễm nhục thân lăng không ngự kiếm giết người cái này là đạo cảnh nhục thân cảnh cùng đạo cảnh hai người ở giữa thật giống như phạm nhân cùng thần tiên khác nhau ô hòa phong nội tâm đắm c h á t h ắ n tại dược tiên tông chính là tông chủ thủ đô đ ờ i tiếp theo tông chủ nhân tuyển tự nhận thiên phú dị bẩm ngắn ngủi hai mươi năm theo nhục thân cảnh một tầng tu luyện đến nhục thân cảnh tám tầng tại nhất lưu cao thủ bên trong đều tính toán đỉnh phong đến bây giờ hắn cũng mới ba mươi hai tuổi danh tiếng vô lượng có thể coi như thế hắn cũng không có năm chắc có thể tại năm mươi tuổi trước đó đột phá đạo cảnh thật quá khó khăn hạ quốc chính là võ đạo đại quốc cao thủ sao mà nhiều thế nhưng là tu luyện tới đạo cảnh cũng là phượng mao lân g á c bất quá mười ngón số lượng bạch vân phi thế mà ba mươi tuổi thì đạp nhập đạo cảnh hắn chưa từng nghe thấy bất quá u hòa phong nếu như biết rõ cảnh thắng chỉ phí phí thời gian nửa năm thì theo nhục thân cảnh một tầng đột phá đến nhục thân cảnh bốn tầng sợ không phải đến hoảng sợ ngất đi đây thật là người so với người tức chết người Âu hòa phong sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy nhanh nhưng là hắn nội tâm biết mặc kệ chính mình chạy thế nào đoán chừng đều không chạy nổi bạch vân phi hắn đã bước nhập đạo cảnh đã có thể bay được hắn lại thế nào chạy đoán chừng đều không chạy nổi có thể bay bạch vân phi một khi bị bạch vân phi bắt lấy vậy hắn cũng là tình huống tuyệt vọng khi đó đừng nói âm Dương Đan. Đoán không p h có nửa g sẽ t điểm né tránh chỗ trống u h ò a phong toàn bộ thân thể đều bị gai băng đâm xuyên nói tổ hòng vỏ vét đều không đủ bạch vân phi khỏe miệng khẽ cong nhận định Âu h ò a phong hẳn là sống không được nhưng là ở dây tiếp theo một cái màu xanh b i ế t cái bình theo ô hòa phong trong thân thể bay ra trong n g á y mắt không thấy tăm hơi thiên vận bình làm sao có thể bạch vân phi hơi biến sắc mặt muốn ngăn cản lại sớm đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên vận bình tại trên tay mình chạy đi ô hòa phong cũng không có pháp lực làm sao có thể thôi động thiên vận bình bạch vân phi nhữ m ạ y như có điều suy nghĩ không được vẫn là tại chung quanh nơi này tìm một chút thiên vận bình không có có pháp lực k h u động cần phải chạy không xa mới là đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng nhẹ lên biến mất tại nguyên chỗ đông đang tu luyện cảnh thắng đột nhiên trông thấy một cái màu xanh cái bình từ trên trời giang xuống rơi ở trước mặt của hắn cảnh giác hắn đ ỗ n g nhiên cùng cái bình kéo ra mấy thước khoảng cách trời mới biết cái này từ trên trời giáng xuống chính là bà bối vẫn là thái họa cũng đúng lúc này cái k i a màu xanh cái bình đột nhiên toát ra một thanh âm nghe rất là gấp rút thiếu huynh đệ không cần khẩn trương ta bị vây ở trong cái bình này van cầu ngươi có thể không thể hỗ trợ mở ra nó thế nhưng là cảnh thắng căn bản không tin hắn trứng mắt nhìn rất là vô tội lại hỏi ta lại không biết ngươi là ai ngươi dựa vào cái gì muốn ta mở ra cái bình trong bình ô hòa phong hơi xứng sở ta lần này bị kẻ xấu hãm hại bị phong nhập này trong bình chỉ muốn tiểu huynh đệ ngươi giúp đỡ đem bình này mở ra ta lập tức bẩm báo công chúa hoàng kim văn lượng thăng quan tiến tức không nói chơi nếu như không nhanh chút kẻ xấu đổi tới ngươi cùng ta đều phải xong đời hắn nói như vậy thiếu niên này dù sao cũng nên tin chưa nhưng mà ai biết ngay tại ô hòa phong vừa dứt lời thời điểm cảnh thắng lập tức cũng không quay đầu lại thì chạy đi tốc độ thật nhanh trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa ô hòa phong nói hắn tự nhận là chính mình lời nói này như loại này mười mấy tuổi thiếu niên nghe thấy về sau làm sao đều sẽ động tâm đi làm sao người này nghe được về sau ngược lại quay đầu liền chạy đâu đáng chết mắt thấy cảnh thắng đã biến mất ở trước mặt mình trong bình ô hòa phong cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng lúc này hồn phách của hắn tránh tại thiên vận bình bên trong trong thời gian ngắn đã không có năng lực lại khống chế nó chương ả n t sáu thu hoạch được tuyệt học tiên long b á tâm thay hình đổi dạng lại đến thương lam tông có lẽ là thượng tiên nghe được hắn nội tâm kêu gọi nửa canh giờ không đến thời gian lại có một thiếu niên xuất hiện tại cỏ lao bờ sông này người hình dáng phổ thông mặc trên người cùng cảnh thắng một dạng tạp dịch đệ tử phục sức nếu như cảnh thắng nhìn người nọ nhất định sẽ nhận ra được người này chính là trước kia bị đồ trường lão cự tuyệt hàn thành hắn không biết như thế nào đi vào cỏ lau bờ sông cũng nhìn thấy tại bờ sông bình xanh nhỏ lần này ô hòa phong đã có kinh nghiệm trực tiếp tránh tại thiên vận trong bình không lên tiếng có lúc người chính là như vậy n g ư ờ i càng làm cho đối phương tới đối phương thì lại không đến không muốn để cho đối phương tới đối phương thì cứng rắn vội vàng phía trên quả nhiên làm hàn thanh nhìn đến bình xanh nhỏ thời điểm trong mắt lõe lên một tia yếu kỳ nhưng là hắn vẫn là cảnh giác quan sát một phía dưới tình huống chung quanh bảo đảm lúc không có người hắn lại nhặt lên một cái hòn đá nhỏ hướng bình xanh nhỏ ném đi không có phản ứng hắn lại đợi một hồi bình xanh nhỏ vẫn là không có, có phản ứng gì hắn thanh lúc này mới yên lòng lại chậm rãi đi vào bình xanh nhỏ bên cạnh đưa tay chậm rãi đưa tới cảnh thắng như một làn khói chạy trở về linh thú viên bởi vì đi so sánh gấp hắn đều quên đem cửa động cho chán về đến phòng hắn nhất thời thì nhẹ nhàng thở ra tự lẩm bẩm hô may mà ta thông minh cơ chí quả quyết chạy trốn cái kia bình xanh nhỏ nói lời nghe xong cũng là g ạ t người cái gì bạch vân phi hạ quốc phò mã lời này thuật nghe làm sao như vậy giống tần thủy hoàng cái kia xáo lộ cái này cho lừa gạt không khỏi cấp quá thấp một chút ta cái này có tính hay không lại tránh thoát một kiếp sau khi trở lại phòng cảnh thắng thì một mực tại chờ đợi lấy hệ thống nhắc nhở quả thật đúng là không sai còn cũng không lâu lắm trong đầu của hắn thì vang lên tiếng nhắc nhở ô hòa phong vì tránh né bạch vân phi truy sát sử dụng d ư ợ u tiên tông bí p h á p bỏ qua nhục thân h ồ n phách trốn vào thiên vận b ì n h bên trong nỗ lực tìm tới một cái loan đại đầu tiến hành đoạt xá ngươi phát giác không thích hợp quả quyết chạy trốn bởi vậy tránh thoát một trận giết họa hoạ, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng tuyệt học thiên long đã tâm cảnh thắng con g h i ệ n lên quả nhiên như hắn suy nghĩ đối phương cũng là không có hảo ý muốn lựa gạt mình mắc lựa tiếp lấy hắn liền đem chú ý lực chuyển gi cái này có thể so võ k ỹ cao cấp nhiều tuyệt học bình thường là bị xem như lá bài tẩy tồn tại uy lực không biết vượt qua võ k ỹ bao nhiêu theo hắn biết lớn như vậy t h ư ờ n g l à m tông cũng chỉ tồn chữ bảy môn tuyệt học mà thôi mỗi một môn tuyệt học đều là nhất định phải vì tông môn thu hoạch được đại công lao mới có tư cách học tập đ ộ trưởng lao tại trong tông môn hơn mười năm cũng mới sẽ chỉ một môn tuyệt học mà thôi cảnh thắng tâm tính đắc ý cái này thủ đoạn bảo mệnh cũng có hắn lập tức lựa chọn truyền thừa sau đó một cỗ huyền ảo phát quyết hình ảnh truyền vào cảnh thắng trong đầu chỉ có thể nói tuyệt học không hổ là tuyệt học t lúc này thời điểm cảnh thắng mới đột nhiên nhớ tới cử động còn chưa đóng lại một chuyện sợ bị người phát hiện hắn tranh thủ thời gian đi tới cử động ở châu đó thế nhưng là làm hắn đi tới thời điểm phát hiện cử động chung quanh nhiều hơn rất nhiều không thuộc về hắn dấu chân cảnh thắng lập tức liền biết nơi này đã bại lộ cử a động đều bại lộ như vậy quả lao bờ sông tồn tại tất nhiên cũng sẽ bị bại lộ muốn, muốn tiếp tục ở nơi đó tu luyện định là không thể nào nguyên bản cỏ lau bờ sông là bí mật của mình tu luyện căn cứ cái này bị phát hiện chính mình ngây n g ư ờ i hai năm tu luyện căn cứ cũng đã mất đi thế mà không tại cỏ lau bờ sông c h ỗ đó tu luyện tại linh thú viên hắn thì có hay không ẩn nấp tu luyện hoàn cảnh khắp nơi đều là tạp dịch đệ tử khắp nơi đều có người nhìn mình chằm chằm cho nên cảnh thắng cũng biết cái này linh thú viên cũng không tiếp tục chờ được nữa muốn muốn tiếp tục đợi đi xuống hắn mỗi ngày làm xong việc về sau liền phải trốn tránh những thứ này tạp dịch đệ tử tu luyện thật sự là quá không t i ệ n mà lại hắn thường xuyên nghe khắc tạp dịch đệ tử nói thương lam tông ngoại môn đệ tử không cần làm sống còn có độc luyện lập tu hắn o à này này n cảnh, mỗi tháng còn nhận không không cần có phúc có Cái cho phúc cái thể thì phi h mỗi lợi lợi tử đệ lấy. a, với mà trăm mà nói trăm lợi mà không có một hại. h ắ nghĩ k h ô n n g tới muốn rời khỏi thương lam tông thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy hơi không cẩn thận thì rơi vào một cái cái sắc không hồn xuống tràng hắn tại thương lam tông đợi chí ít có cái địa phương an toàn ra chuyện còn có lên đỉnh đầu đây hắn chỉ cần vùi đầu tu luyện là được rồi có câu lời nói được tốt gọi đại ẩn ẩn tại thành thị rời đi thương lam tông không có khả năng trừ phi mình đã vô địch tại thế nếu không cảnh thắng liền định tại cái này thương lam tông cầu đến cùng vậy nếu như có địch nhân đánh đến tận c ự t thì coi là chuyện khác mình có thể chạy trốn tìm địa phương an toàn tiếp tục cầu đi xuống có điều hắn đến đổi qua một cái thân phận tiến vào thương lam t ô n g nếu như hắn là lấy hiện tại tạp dịch đệ tử thân phận tấn thăng ngoại môn đệ tử đầu tiên thì phải đi qua đồ trưởng lão kiểm tra đi qua lần trước tuyển người sự kiện về sau đồ trưởng l ã o đoán chừng đối với mình lưu lại ấn tượng khắc sâu chính mình thời gian nửa năm theo nhục thân cảnh một tầng đột phá tới nhục thân cảnh ba tầng đồ trưởng lão căn bản sẽ không tin trong n à y không có điểm mờ ám nói không chừng đến lúc đó đồ trưởng lão liền sẽ tìm chính mình t h u y n phức vậy hắn còn không bằng rời đi trước linh thú viên một lần nữa đổi qua một cái thân phận lại thêm vào thương lam tông màn đêm b u ô n g xuống cảnh thắng liền theo cái kia cửa động lặng lẽ rời đi linh thú viên dù sao tạp dịch đệ tử tại thương lam tông liền hợp đồng lao động cũng không tính thiếu một cái đều không người để ý hạ quốc thân là võ đạo quốc gia dùng võ lập bản lấy võ lập quốc đồng thời còn có thật nhiều tâm môn phụ trách chuyển thụ võ đạo thương lam tông lương tự hạ quốc thuộc về đỉnh tiêm thế lực mỗi tháng thương lam tông đều sẽ đối ngoại chiều thu đệ tử lúc này thời điểm liền sẽ có rất nhiều mộ danh mà đến người tới thương lam tông tìm kiếm thêm vào hôm nay đồng dạng cũng không ngoại lệ hôm sau sáng sớm một khối to lớn vô cùng trên đất bằng đã ô ép một chút đầy áp người tại trước mặt bọn hắn đứng đấy một loạt người mặc màu xanh đậm môn phái phục sức già trẻ nam nữ bọn họ đều là phụ trách tiếp dẫn hôm nay trước tới tham gia nhập môn khảo hạch chấp sự nhân viên đều xếp thành h à n g a nguyên một năm đến trước ghi danh thân phận cầm đầu một vị chấp sự lão giả chỉ huy mọi người xếp hàng không ít không sai biệt lắm có hơn một ngàn người tại trong đội ngũ một tên người mặc vải thô áo ngắn tướng m ạ n bình thường không có gì lạ thiếu niên chính là một mặt vui vẻ nhìn chung quanh hắn chính là cảnh thắng lúc này hắn cũng sớm đã sử dụng không thể quyết cải biến dung mạo, hình tượng đại biến. hiện tại hắn đứng tại đồ trường lao trước mặt đoán chừng hắn cũng không nhận ra chính mình tới liền xem như những người khác đối với bọn hắn tới nói chính mình cũng là người xa lạ tất cả phiền phức đều trong nháy mắt giải trừ dù sao chính mình cũng không có ý định lấy tránh thức diện mạo bày ra gây phiền thoái vậy hắn đổi lại khuôn mặt là được rồi c ầ u đạo bên trong người cơ bản thôi đội ngũ tiến lên rất nhanh mỗi người chỉ là ghi danh một cái tên liền có thể rời đi tiến hành xuống một vòng khảo nghiệm đại khái nửa canh giờ về sau thì đến phiên canh thắng Thính tuổi tá danh, cảnh thắng lạnh nhạt nói dung mạo cũng thay đổi tên tự nhiên cũng phải biến một cái lão giả không có phản ứng chỉ là yên lặng đăng ký l ấ y muốn đến hắn thấy đến thương lam tông cô nhi coi như không phải toàn bộ cũng tối thiểu chiếm có năm thành cho nên cũng không kỳ quái Tốt, cái kế tiếp. 7, khảo nghiệm căn cốt, phát hiện ngũ tinh căn cốt thiên tài. Đăng ký hết thân phận về sau, bắt đầu khảo nghiệm căn cốt. Thương、lam、Tông có một khối chuyên môn khảo nghiệm căn cốt thù Thạch, tay khối cái Chương căn căn căn có chuyên căn đặc Ngọc chỉ cần nghiệm hiện nghiệm nghiệm kế Khảo ký khảo khảo phận ph ngũ Đăng môn Lam đem đầu về sau, n h â n viên kiểm tra cũng sẽ căn cứ nhan sắc cho ra tương ứng điểm số muốn trở thành ngoại môn đệ tử như vậy thì nhất định phải thu hoạch được một trăm hai mươi tổng điểm mới được đây cũng là cảnh thắng lần thứ nhất tham gia trước đó hắn chỗ lấy sẽ trở thành thương làm tông tạp dịch đệ tử hoàn toàn cũng là bởi vì hắn xuyên việt thời điểm cũng đã là thương làm tông tạp dịch đệ tử Thái không n h ngừng có người đem để tay tại trên ngọc thạch một bên nhân viên kiểm tra cũng thời gian thực hồi báo điểm số cảnh thắng bí mật quan sát rất lâu phát hiện bên trong đại bộ phận vẫn là nhất tinh cùng nhị tinh căn cốt chiếm đa số nhất tinh cùng nhị tinh căn cốt rõ ràng là tương đối kém tam tinh căn cốt coi là trung đẳng mức độ không tốt cũng không xấu mà muốn vững vàng một điểm tiến vào thương lam t ô n g cái kia tối thiểu cũng phải là tam tinh căn cốt cảnh thắng nghĩ thầm ấn trước kia tư chất của mình đến nhìn cái kia không hề nghi ngờ khẳng định là nhất tinh căn cốt nhưng là hiện tại tư chất của hắn đi qua cựu c h u y ể n kim đan cải tạo đến cùng là loại nào đẳng cấp căn cốt đoán chừng ngay cả chính hắn cũng không biết bất quá cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ hắn đường, đường cầu đạo bên trong người làm sao có thể sẽ đ may ra hắn có không thể quyết có thể đem chính mình căn cốt khống chế tại tam tinh không lên cũng không d ư ớ i là được rồi rất nhanh đến phiên cảnh thắng cảnh phi vũ tam tinh căn cốt bảy mươi phân trong đại điện cảnh thắng bàn tay đặt tại trên ngọc thạch ngọc thạch tản mát ra lục quang nhàn nhạt, nhạt nhân viên kiểm tra hữu hảo hướng hắn gật gật đầu ra hiệu hắn có thể đứng ở một bên chờ đợi cảnh thắng gật gật đầu cùng những người khác đứng ở một bên chờ đợi vòng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc sau cùng hơn một người hoàn tất thi kiểm tra tam tinh căn cốt tăng thêm chính hắn hết thể hơn hai mươi người tứ tinh căn cốt không ngũ tinh căn cốt một người còn lại tất cả đều là nhất tinh hoặc là nhị tinh c kết quả này ngược lại là khiến người bất ngờ tứ tinh căn cốt không có ngũ tinh căn cốt ngược lại là xuất hiện một cái ngũ tinh căn cốt sở hữu giả là một tên tướng mạo thanh tú xem ra mười một mười hai tuổi thiếu nữ lúc này nàng chính là một mặt không biết làm sao trốn ở một tên thiếu niên bên cạnh thiếu nữ không thể nghi ngờ là nhận lấy tất cả mọi người t r ú m ụ khá lắm lại là ngũ tinh căn cốt không ít người đều hít sâu một hơi tam tinh căn cốt tại t h ư ờ n g làm tông đều có thể coi là trụ cột v ữ n vàng tứ tinh căn cốt vậy khẳng định là thiên tài nhất lưu vạn người không được một ngũ tinh căn cốt cái tiêu càng là mười vạn người không được một nay kết quả vừa ra nhân viên kiểm tra đều h o a n g rồi tranh thủ thời gian thông báo trong môn t r ư ở n g lão cảnh thắng đứng ở trong đám người yên lặng an dừa chỉ chốc lát liền thấy một cái nhanh chóng đi tới thân ảnh màu tím người này người mặc trường bào màu tím tuổi tác xem ra có hơn bốn mươi tuổi hình thể mập mạc bóng loáng như ngọc trên mặt mang nụ cười rất giống một tôn di lạp phật nhưng là cảnh thắng nhưng từ trên người hắn cảm nhận được to lớn áp lực hắn không có gì có thể chuẩn bị phân biệt đối phương tu vi biện pháp nhưng là hắn biết đến là này người tuyệt đối so đồ trưởng lão cường hắn suy đoán người này tối thiểu có nhục thân cảnh bậy tầng nội trắng cảnh nói không chừng còn tại phía trên đến nhục thân cảnh bậy tầng bên trong hình dáng cảnh về sau ngũ tạm lục phủ cứng rắn như sát thể nội t ạ m chất hoàn toàn không có lực lượng có thể đạt tới năm nghìn cân đến một vài cân có thể xưng nhất l ư u cao thủ nếu như người này không ngừng nhục thân cảnh bậy tầng sẽ chỉ càng thêm đáng sợ hắn vội vã đi vào thiếu nữ trước mặt không nhìn đứng tại trước người nàng thiếu niên đánh giá một hồi lâu sau cùng hết sức hài lòng nói không tệ không tệ thật sự là không tệ ta gọi trung đại hồng chính là nội môn đại trưởng lão tiểu nữ hoa tên cứ gọi là gì thiếu nữ trốn ở thiếu niên sau l ư n g trầm mặc không nói ngược lại là thiếu niên thay thiếu nữ mở miệng nói ra nàng gọi tiêu hồng vân là mội mội của ta nghe thấy thiếu năm trung đại hồng mới đem ánh mắt phóng tới trên người hắn ồ nói như vậy ngươi chính là nàng ca ca đi thiếu niên gật gật đầu đúng vậy ta gọi tiêu vân là ca ca của nàng trung trưởng lão mội mội ta thật là ngũ tinh căn cốt ta trung đại hồng nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói ra không sai ngươi mội, mội đúng là ngũ tinh căn cốt cái này tư chất tại chúng ta thường làm tông vẹn vẹn có mấy cái bất tài ta tính toán một cái tiêu vân ánh mắt sáng lên lập tức nói nói như vậy mội mội ta tiến vào thương làm tông là không có vấn đề rồi hả vậy dĩ nhiên là không có vấn đề thậm chí phía sau khảo nghiệm cũng không cần tiến hành ta làm chủ trực tiếp tiến nhập nội môn tiêu vân nghe xong lập tức cao hứng bừng bừng q u a y đầu đối với tiêu hồng vân nói ra mội mội nghe được đến sao ngươi có thể trực tiếp tiến nhập nội môn còn không mau một chút cảm ơn trung trưởng lão tiêu hồng vân bị tiêu vân kéo ra ngoài tuy nhiên tiêu vân xem ra rất vui vẻ nhưng là tiêu hồng vân lại mày ủ mặt lê nàng hướng trung đại hồng hỏi trung trưởng lão vậy ta ca ca đâu k a ca ta có thể cùng đi với ta nội môn a lời này vừa nói ra trung đại hồng cùng tiêu vân đều ngây ngẩn cả người tiêu vân cũng chỉ là một tên một ư ơ i năm tuổi thiếu niên lúc này chính là một mặt luôn c ố g nhìn lấy m ộ i m ộ i mình hắn lớn nhất trước lấy lại tinh thần cười xấu hổ cười tiểu vân ngươi không cần lo lắng ngươi đi trước nội môn k a ca chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi nói bóng gió đã rất rõ ràng hắn không đi được nội môn ngược lại là trung đại hồng lập tức liền đem nhân viên kiểm tra gọi tới hỏi tiêu vân căn cốt thành tích như thế nào nhân viên kiểm tra do dự một chút vẫn là nói nhất tinh căn cốt chỉ có bốn mươi phân lời này vừa nói ra nhất thời trung quanh thì có thật nhiều trên mặt người lộ ra ý vị không rõ thân sắc dù sao chính mình mội mội chính là ngũ tinh căn cốt chính mình mới nhất tinh căn cốt cái này ít nhiều có chút mất mặt nhưng lại nhưng không ai chạy ra đến c h à o phúng nhiều nhất chỉ là ở trong lòng c h à o phúng một chút thôi việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người nào não tử n g o đặc phải nhảy ra c h à o phúng vài câu thế nhưng là cái kia khinh miệt ánh mắt thương hại không chút nào không thêm vào che giấu t i ê u vân một mặt chấn định không chút nào bị ngoại giới ảnh hưởng phần này bình tĩnh ngược lại để trung đại hồng có chút lau mắt mà nhìn hắn cũng không có bởi vì tiêu vân là nhất tinh căn cốt thì xem thường hắn mà chính là nghiêm túc đối với hắn nói ra nhất tinh căn cốt nói thật ra xác thực chút yếu kém tuy nhiên lời nói có chút khó nghe nếu như không có kỳ ngộ tương lai thành liền có thể cũng chỉ có nhục thân cảnh năm tầng tối đa nhưng mà này còn là tại chuyên cần có thể bổ kém cõi tình huống dưới tiêu vân nghe xong nhất thời thì muốn phản bác có thể trung đại hồng lại tiếp tục nói nhưng là lời cũng không thể nói tử chỉ cần có trí người tương lai có vô hạn khả năng tương lai của ngươi như thế nào cũng không phải ta quyết định nhưng là ta nói một chút hiện tại đi Mội mội chương ủ a n i h h n tám i n căn h thành n công thông qua khảo hạch đồ trưởng lão đột nhiên diễn ra khá lắm nghe trung trưởng lão đây ý là không cần khảo nghiệm hai huynh mội một cái ngoại môn một cái nội môn trực tiếp tiến ta chưa chết được ta vì sao không có một cái nào ngũ tinh căn cốt mội ổi mỗi a ai ta không phục liên lụy đến í c h lợi của mình có người thì ngồi không yên lập tức đứng ra kháng nghị trung đại hồng thấy thế trực tiếp dậm chân một cái lạnh hừ một tiếng thể nội khí huyết nồng đậm đến cực hạn ở phía sau hắn tạo thành một đạo màu đỏ bóng người màu đỏ ngỏm cảnh thắng mở t r ư ờ n g hai mắt hắn đúng là nhục thân cảnh c h í n h tầng thông linh cảnh đỉnh phong cao thủ vê anh theo hắn một chân rơi xuống đất to lớn bình đài nhất thời mánh liệt động đất trấn trung đại hồng âm thanh lạnh lùng nói nơi này là thương lam tông không phải nhà ngươi có bối cảnh thì đứng ra nhìn xem có thể hay không lớn qua ta lớn qua ta đây chính là nhà ngươi ngươi nói tính toán đánh không lại ta cái tên nơi này chính là thương lam tông ta quyết định người gây chuyện lập tức ý miệng yên lặng đi trở về cảnh thắng một mặt hâm mộ nhìn lấy trung đại hồng tốt trang bức a ta đi đây chính là thực lực mang đến tự tin a tuyệt đối lực lượng trấn nhiếp rồi tại chỗ tất cả mọi người trung đại hồng nhìn không ai phản đối liền lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa đối tiêu vân cười nói t i ể u h ư n h đệ như thế nào đồng ý đề nghị của ta a ca ca tiêu hồng vân cũng ở một bên nắm kéo tay á o của hắn luôn c u ố mà nhìn xem hắn trung đại hồng nguyên lai tưởng rằng tiêu vân sẽ đồng ý thế nhưng là tiêu vân lại lắc đầu đa tạ t r ư ở n g lão h ả o ý ta vẫn là muốn dựa vào chính mình tiến vào ngoại môn đến mức muội muội ta hy vọng nàng tiến nhập nội môn về sau t r ư ở n g lão có thể chiếu cố nhiều hơn một hai k k tiêu hồng vân nghe thấy k k lời này nhất thời gấp lập tức liền muốn ngăn cản thế nhưng là tiêu vân lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng tiêu vân nghe lời ngươi chẳng lẽ không tin tưởng k k người a k k nghe xong lời này tiêu hồng vân lập tức thì ngầm miệng chỉ bất quá trên mặt nàng vẫn là khó tránh khỏi sẽ lộ ra hủy khuất thân sắc tiêu vân thấy thế vẫn là ấm r ộ n g thì thầm dỗ hống đem nàng chấn an được một bên trung đại hồng tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng là càng phát giác tiêu vân kẻ này không tệ đáng tiếc làm sao lại là nhất t ì n h căn cốt đâu hắn lắc đầu đã tiểu huynh đệ ngươi làm ra quyết định kỹ càng vậy ta cũng không bắt buộc bất quá ngươi yên tâm chỉ cần tiêu hồng vân thêm vào thương l à m tông vậy ta nhất định bảo vệ tốt và an toàn của nàng tiêu hồng vân tuy nhiên đáy lòng không m u ố n nhưng vẫn là ngoan ngoan nghe tiêu vân cùng trung đại hồng đi mà tiêu vân không nhìn những người khác ánh mắt một mắt chấn định đi nhập cảnh thắng c h ỗ trong đội ngũ cảnh thắng lúc này thời điểm đối với hắn cũng là cảm thấy mười phần kính n ệ thói quá quen thuộc phế vật ca ca thiên tài m u ộ i muội còn họ tiêu vị quá nặng đi cũng là thiếu đi cái không não phản phái không phải vậy yếu tố toàn bộ đầy đủ hết cảnh thắng cảm thấy chính mình nếu là không có hệ thống tư chất chỉ có nhất tinh căn cốt nhưng lại có một thiên tài lời của m u ộ i muội hắn nói không chừng sẽ đồng ý trung đại hồng ý kiến tiến vào ngoại môn lúc này thời điểm còn muốn cái gì mặt mũi bản sự cứ như vậy nhiều trang bất động à, đây chính là người trưởng thành thanh tình vòng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc bắt đầu vòng thứ hai khảo nghiệm vòng thứ hai khảo nghiệm nội tính tiêu hồng vẫn bị trung đại hồng mang đi trực tiếp tiến nhập nội môn những người còn lại mười cái một tổ tiến hành khảo nghiệm khảo hạch nội dung rất đơn giản khảo hạch thời điểm mỗi người trên tay sẽ có một bản vũ kỵ bí tịch một nén nhang bên trong người nào lĩnh nộ càng nhiều điểm số cũng liền càng cao cảnh thắng mở ra bí tịch xem xét phát hiện là một bản trường pháp bí tịch hết thẻ m ớ i chiêu nộ tính của hắn đi qua cải tạo không sai biệt lắm xem một lần liền đem bản này trường pháp bí tịch học s o n g cái bảy tám phần mỗi một tổ đều có một cái khảo hạch chấp sự thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua tốt đã đến giờ thì theo ngươi bắt đầu đi phụ trách khảo hạch cảnh thắng đám người chấp sự tùy tiện chỉ một thiếu nữ nói ra thiếu nữ thần sắc biến đổi dựa vào nét mặt của nàng biến hóa phía trên đó có thể thấy được nàng khẳng định học phế đi nàng kiên trì đứng lên bắt đầu diễn luyện t r ư ờ n g p h á p ba chiêu tại cái này thời gian một nén nhang bên trong thiếu nữ chỉ học sẽ ba chiêu quả nhiên là học phế đi lưu hồng năm mươi phân chấp sự xem hết thiếu nữ biểu hiện sau bắt đầu mặt không thay đổi thông báo lấy điểm số thiếu nữ nghe xong nhất thời xệ mặt xuống nàng la nhị tinh cắt cốt chỉ có năm mươi phân lại thêm cái này năm mươi phân cũng mới một trăm điểm một trăm hai mươi điểm mới có thể tiến nhập thương làm tông cái này không đủ lợi không được khảo hạch kết thúc t hắn i ế trước đó là tam tinh tăng cốt có bảy mươi phân muốn dâm lên tuyến hợp lệ qua chỉ cần tùy tiện đùa nghịch cái ba chiêu là được rồi đến phiên cảnh thắng thời điểm hắn liền nghiêm túc đùa nghịch cái bốn chiêu áp kinh qua tổng điểm một trăm hai mươi lăm phần thành công thông qua khảo hạch trở thành một tên ngoại môn đệ tử kết thúc khảo nghiệm về sau lập tức liền có phụ trách tiếp dẫn nhân viên đem hắn mang dẫn tới một ngôi đại điện bên ngoài cảnh thắng cùng cái khác mấy cái hợp cách thiếu niên thiếu nữ theo tiến vào đại điện bên trong ở trong đại điện trung ương có bốn nhân ảnh chính chờ lấy bọn họ làm cảnh thắng đi vào thấy rõ ràng bọn họ diện mạo lúc nhất thời đồng tử c o rụt lại chỉ thấy đồ trưởng lao đang đứng ở trung ương bên cạnh mỗi người đứng đấy ba tên biểu lộ hung á c nội môn đệ tử hắn chính n ở nụ cười nhìn lấy đi tới cảnh thắng mấy người cảnh thắng tranh thủ thời gian giả bộ như một bộ mê man g ráng vẻ nội tâm thì là đang suy tư vì sao đồ trưởng lao sẽ xuất hiện ở đây hắn có thể chưa nghe nói qua đồ trưởng lao có phụ trách khảo hạch đệ tử chức trách, hắn chủ yếu chức trách chẳng lẽ không phải chống coi linh thú viên là được rồi a đem bọn hắn mang vào chấp sự lúc này mở miệng nói ra các vị khi tiến vào thương lam tông trở thành ngoại môn đệ tử trước đó chúng ta còn có một cái khảo nghiệm cần muốn mọi người phối hợp yên tâm rất đơn giản cũng là hỏi mấy người các ngươi vấn đề thôi nói xong hắn thì hướng đồ trưởng lão gật gật đầu rời đi đại điện mà cảnh thắng chờ người vẫn là hết sức khẩn trương nhìn lấy đồ trưởng lão tốt các vị không cần khẩn trương thì hỏi mấy cái vấn đề nhỏ mà thôi đồ trưởng lão cười cười ra hiệu bọn họ không cần khẩn trương hắn đảo qua cảnh thắng mấy người mặt trong mắt một mảnh yên tĩnh xem ra hắn hoàn toàn đem cảnh thắng xem như người xa lạ đối lãi người nào tới trước cảnh thắng tự nhiên là không muốn cái thứ nhất phía trên hắn rất là tự giác yên lặng thối lui đến những người khác sau lưng lúc này có một tên vóc dáng nhỏ gầy thiếu niên một mặt thờ ơ đứng dậy đã như vậy vậy ta tới trước đi cảnh thắng phủi hắn liếc một chút nhìn dáng vẻ của hắn là muốn tại đồ trưởng lao trước mặt biểu hiện một chút chính mình đồ trưởng lao gật gật đầu mở miệng hỏi ngoại trừ thương lam tông bên ngoài ngươi là có hay không còn thêm vào qua cái k h á c võ đạo thế lực không có thiếu niên rất là nhanh chóng hồi đáp ngươi là có hay không cùng thanh long giáo có liên quan không có ngươi lựa chọn tiến vào thương lam tông là vì cái gì Ta k h ô người nói thừa láo m m người tuyệt h chủ, địa ta m đối cùng thanh long giáo có liên quan còn không nói ra mục đích của ngươi chất đức nhất quả quan hệ khối mô hình mở khóa mặt ngựa thiếu niên nghe vậy biến sắc lập tức lắc đầu phủ nhận ta không có nói sai a những người khác thấy cảnh này lập tức hoảng hồn trốn đến đồ trưởng l ã o sau lưng cảnh thắng cũng một mặt hoảng sợ đứng tại phía sau bọn họ đồ trưởng lão cười lạnh liên tục t h ừ bách hoa đạo tặc ngơ ung ngươi cho rằng dịch dung ta cũng không nhận ra ngươi rồi muốn chui vào thương lam tông âm mưu của ngươi chúng ta đã sớm biết thì tại đây trở lấy ngươi đây ngoan ngoãn nhận lấy cái chết t h ừ kế hoạch thất bại bị đồ trưởng lão vạch trần bề sau mặt ngựa thiếu niên không còn lúc trước thần sắc khẩn trường lộ ra hung ác nụ cười h ắ n không chút do dự dưới chân bắt đầu thi triển thân pháp muốn muốn chạy trốn mà đúng lúc này một mực tại đồ trưởng lão bên cạnh lạng yên mặc bất ngự ba tên nội môn đệ tử đột nhiên động thủ ba người xem tướng diện mạo đều rất trẻ trung nhưng là cảnh thắng t ử trên người bọn họ chỗ phát ra khí huyết ba động đến xem mỗi người tu vi đều có nhục thân cảnh năm tầng t h ầ n l ự cảnh ba người vừa ra tay thì trong nháy mắt đem muốn chạy trốn mặt ngựa thiếu niên bao vây lại đáng giận mặt ngựa thiếu niên sắc mặt tâm trầm theo hắn chuẩn bị chạy trốn bắt đầu thì bại lộ chính mình nhục thân cảnh năm tầng tu vi cảnh thắng suy đoán h ắ n có thể là phong ấn chính mình một ít huyết đ từ đó đạt đến một chủng loại giống như ẩn dấu tu vi thủ đoạn một khi vận công liền sẽ bại lộ hắn liễm khí quyết thì hoàn toàn không có loại này lo lắng chính mình tùy tiện làm sao dày v ò ẩn tàng tu vi cũng sẽ không bị bại lộ lần này hắn cải biến dung mạo cùng tính danh tiến vào thương lam tông đồng dạng cũng ẩn dấu đi chính mình nhục thân cảnh bốn tầng tu vi trong mắt người ngoài chính mình là một cái nhục thân cảnh một tầng gà mờ thôi mặt ngựa thiếu niên lúc này đã cùng ba người kia đều ở cùng nhau tại tu vi đồng dạng là n ụ c thân cảnh năm tầng tình huống dưới lấy một ba còn phải trốn chạy quả thực có chút độ khó khăn ba người đem mặt ngựa thiếu niên vây quanh về sau phân biệt cầm ra bản thân bản l ĩ n h giữ nhà bất kỳ người nào chiến đấu lực đều không so hắn thấp mặt ngựa thiếu niên cũng chỉ có thể cắn răng bị động phòng ngự đồng thời cũng đang tìm cơ hội chạy trốn trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh tràn ngập toàn bộ không gian xoẹ xẹt đột nhiên có một đạo kiếm quang lướt qua mặt ngựa thiếu niên gương mặt thế mà mang đi hắn một khối ra mặt lúc này cảnh thắng bọn người mới phát hiện quả nhiên như là đồ trưởng lao nói người này dịch dung qua hắn bộ mặt chân thật là một cái hơn ba mươi tuổi dâu ria xồm x o n trung niên nam tử xem ra cũng là đồ trưởng lao trong miệm nói tới bách hoa đạo tặc hờ ưng nguy rồi hờ ưng cũng biết mình trong lúc nhất thời tâm thần b ố i r ố i giao thủ ở giữa lộ ra sơ hở cái này sơ hở cũng bị ba người bên trong một người phát hiện thuận tay một kiếm hoa hướng hứa ông bắt đ u ổ i ai hứa ông chỉ cảm thấy đùi phải đau xót nhất thời quỳ một chân xuống đất ba người thừa cơ đem hắn đẻ ngã xuống đất cuối cùng là chế phục hắn toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi vài phút mà thôi có thể xưng đặc sắc và phần nói ngươi dịch rung lẫn vào thương lam t ô n g đến t ổ t cùng có mục đ í c h gì là muốn đến chúng ta cái này hái hoa đội trưởng lao lúc này cũng đi lên trước đối với hứa ông nghiêm nghị quát o hứa ông tự biết chạy trốn vô vọng đối mặt đồ trưởng lao chất vấn hắn cười lạnh một tiếng sau đó trầm mặc không nói ba người khác đối mặt loại tình huống này cũng không biết như thế nào cho phải đồ trưởng lão ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc hừ đem hắn mang đến địa lao để hoa bà bà thật tốt chất vấn một phen ta tin tưởng hắn sẽ xin mở miệng hoa bà bà ba tên nội môn đệ tử vừa nghe đến cái tên này tựa hồ là nhớ tới chuyện kinh khủng gì giống như ả o ả o lộ ra hoảng sợ thân sắc thì liền hứa ung cũng giống là nghe qua đại danh của nàng nhất thời biến sắc ba người thương hại nhìn một chút hứa ung đem hắn mang xuống dưới từ đầu đến cuối cảnh thắng đều cùng những người khác trốn ở trong góc yên lặng nhìn lấy. đ ô trưởng lão gặp sự tình giải quyết quay đầu đối lấy bọn hắn cười nói tốt các ngươi không cần quá mức sợ hãi t h ậ t nhân đã bị cầm xuống khảo nghiệm tiếp tục trước mắt cũng chỉ còn lại có cảnh thắng một người còn chưa khảo nghiệm cảnh thắng yên lặng đứng dậy đ ô trưởng lão lại bắt đầu lặp lại trước đó vấn đề toàn bộ quá trình bên trong cảnh thắng đều đối đáp trôi chảy hắn suy đoán kiểm tra này cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà chính là đặc biệt nhằm vào cái kia hứa ung hiện tại hứa ung bị bắt lại quá trình này cũng liền tùy tiệ qua bình thường trả lời chính là sau cùng cảnh thắng thành công thông qua khảo nghiệm tiên vào trước ơ n n g Lam t ô đó hắn kinh lịch hai lần đều là giết họa hắn coi là cũng chỉ có tránh thoát giết họa mới có thể thu hoạch được sinh tồn khen thưởng xem ra cũng không phải như vậy không nghĩ tới còn có nhân quả cảnh thắng mỹ nghĩ nhân quả hắn thấy cũng là nguyên nhân cùng kết quả có nhân tất có quả có quả tất có nhân hắn cho rằng bởi vì lúc trước tuyển người sự kiện đồ trưởng lao thấy được dung mạo của mình đi qua chính mình một phen cợt nhà thao tác về sau có lẽ còn đối với mình khắc sâu ấn tượng nếu như lần này mình không có thay đổi dung mạo ẩn tàng tính danh cứ như vậy quan g minh chính đại tiến vào thương lam thông như vậy hắn thì nhất định sẽ bị đồ trưởng lao phát hiện lấy cái này lao â m bức tính cách khẳng định sẽ đối với mình có hoài nghị đằng sau không khó đoán được sẽ có liên tục không ngừng phiền phất t m tới chính mình mà chính mình cải biến dung mạo ẩn tàng tính danh có lẽ thì tránh đi kết quả này chuỗi nhân quả cũng bởi vậy bị chính mình c h ặ t đứt từ đó t ạ i theo một ý nghĩa nào đó tránh đi kiếp nạn đây là cảnh thắng cái nhìn của mình trong đại điện phát sinh sự tình cũng đưa tới phía ngoài chú ý khá hơn chút chấp sự đều chạy và hỏi thăm tình huống đội trưởng lão một phen giải thích qua sau bọn họ cái này mới rời khỏi thông qua khảo nghiệm về sau đường trạch cùng những người khác ở một bên chờ đợi thừa dịp chờ đợi công phu cảnh thắng cũng bắt đầu nghiên cứu lên cái này quan hệ khối mô hình công năng tâm niệm nhất động một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt mình màn sáng bên trên có ba cái lựa chọn hảo hữu cự nhân người xà lạ cảnh thắng thử điểm một cái hảo hữu cùng cựu nhân mở ra sau khi đều là trống rỗng cảnh thắng âm thầm n h é t miệng điều này nói do chính mình một cái hảo hữu cùng cựu nhân đều không có a lại nói tiếp mở ra người xa lạ lần này có một đống lớn ảnh chân dung bắn ra ngoài cảnh thắng căn cứ ảnh chân dung từng cái đối ứng phát hiện những thứ này ảnh chân dung đại bộ phận hắn đều gặp thì lúc trước khảo hạch thời điểm hứa ung ảnh chân dung cũng ở nơi đây xem ra chỉ cần tại thương làm tông phạm vi bên trong hệ thống đều có thể hiện ra hàn tùy tiện ấn mở hứa ung ảnh chân dung một đoạn tin tức bắn ra ngoài hứa ung nhục thân cảnh năm tầng rất ngắn gọn tin tức nhưng là cảnh thắng sau khi xem xong lại hai mắt sáng lên chức năng này tốt lại có thể nhìn đến người khác thông tin cá nhân trước thần tiên đó ạ o cảnh, Trước tân thủ thôn thương、Lam、Tông. thủ Lam đ đồ trưởng lão thì gọi hắn bách hoa đạo tặc hứa ung như vậy xem ra hứa ung cũng là tên thật của hắn ngoại trừ tên thật hắn thậm chí còn có thể nhìn đến tu vi của đối phương như vậy hứa ung người này ở trước mặt của hắn quả thực cũng là không chỗ che thân a coi như đối phương đổi cái tên ẩn tàng cảnh giới ở trước mặt mình đều toàn diện làm k ô n g công tốt tốt cái này kỹ năng thật sự là rất hợp khẩu vị của hắn người khác không biết mình chân thực dung mạo tính danh tu vi chính mình lại biết tên họ của đối phương tu vi cảnh thắng lập tức lại nghĩ lại người xa lạ đều còn có thể nhìn đến nhiều như vậy tin tức nếu như là hảo hữu của mình hoặc là cửu nhân hắn lại có thể thấy cái gì cái k h á c tin tức đây cái này khiến hắn có chút mong đợi tiếp lấy lại ấn mở mấy cái cái ảnh chân dung phát hiện phía trên biểu hiện đúng là mỗi người bọn họ tên thật cùng tu vi về sau hắn lúc này mới yên tâm lại còn cũng không lâu lắm đột nhiên một cái tin tức xuất hiện tại cảnh thắng trước mắt ô hỏa phong cựu hận độ mười hắn bỗng nhiên thì nội tâm giật mình khá lắm thư không tác địch đúng không ô hòa phong cái này không phải liền là lần trước cái kia bị giam tại bình xanh nhỏ bên trong người a còn nghĩ đến mê hoặc chính mình sau đó tiên hành bạc xá hợp lấy chính mình chạy về sau hắn thì ghi hận a cái này quan hệ khối mô hình một m ở k hóa hắn thì không kịp chờ đợi cho mình x o á t cửu hận độ xem ra chính mình coi như dung mạo thay đổi thu này độ cùng độ thiệt cảm cái tiêu tăng vẫn là tăng a có điều hắn cũng không sợ ô hòa phong coi như cửu hận độ tăng lên không ngừng chính mình cũng thay đổi dung mạo cùng thân phận hắn còn không tin ô hòa phong c ó thể nhận ra mình ô hòa phong chỉ là tăng cái mười điểm cửu hận độ liền không có hạ văn nghiên cứu còn về sau cảnh thắng liền tiếp theo cùng những người khác nhàm chán cùng đợi theo thời gian trôi qua tiến vào đại điện người cũng càng ngày càng nhiều lúc này trong đại điện tăng thêm cảnh thắng thông qua đã có hơn hai mươi người đột nhiên ngoài điện một trận ồ n nào sau đó tiêu vân bóng người thì xuất hiện tại trong đại điện ở phía sau hắn có một cái ăn mặc mười phần hoa lệ gầy tiểu thiếu niên mười phần khoa trương hô to huynh đệ ngươi có thể à nửa nén hương thời gian đều không có thế mà liền đem mười chiêu toàn bộ l ĩ n h nộ hoàn tất lời này vừa nói ra mọi người ở đây biến sắc đội trưởng lão càng là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy tiêu vân trong mắt lóe lên một tia ghét nửa nén hương thời gian lĩnh nộ toàn bộ chiêu số cái này tại kỳ trước đệ tử sát hạch tới có vẻ như đều không có người làm đến điểm này à tiêu vân xuất hiện đưa tới tất cả mọi người kinh t h á n thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện đối phương chỉ có nhất tính căn cốt thời điểm nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra thì liên đồ trưởng lão trong mắt cái kia một tia ghen ghét cũng biến mất không thấy tiêu vân cũng không quan trọng bọn họ suy nghĩ gì chỉ cần hắn có thể thông qua khảo nghiệm trở thành ngoại môn đệ tử là được rồi mà bên cạnh hắn cái vị kia ăn mặc hoa lệ gầy tiểu thanh niên dường như đã trở thành người hầu một mặt sùng bái theo bên người càng không ngừng tán dương ấy cảnh thắng nhìn lấy bọn hắn hai người ân mở mỗi người bọn họ a n h chân dung nhìn một chút tiêu vân nhục thân cảnh một tầng t ầ n phi đình nhục thân cảnh hai tầng ân t ầ n phi đình cảnh thắng hoi s ứ n g sở sau đó nhìn về phía cái k i a gầy tiểu thanh niên hắn nhớ đến người này gọi là nam thiên đình đó a tần phi đình mới là tên thật của hắn người này giấu diếm tính danh là vì sao âm thầm lắc đầu cảnh thắng không có suy nghĩ nhiều dù sao mỗi người đều có bí mật của mình hắn xoắn suýt nhiều như vậy làm gì đã nhân ra nói mình gọi nam thiên đình vậy liền gọi nam thiên đình được hiểu qua tin tức về sau h ắ n cũng không còn quan tâm tiêu vân hai người chú ý quá nhiều lời không chắc chắn gây nên người khác chú ý hơn một ngàn người sau cùng chỉ còn lại có hơn hai mươi người thành công tiến vào thương làm tông cái tỷ lệ này vẫn là hết sức thấp hoàn thành khảo nghiệm sau đồ trưởng lão liền vội vã đi từ trên mặt hắn cái kêu mang theo vui mừng r i n g vẽ cảnh thắng không khó đoán ra hắn lần này bắt được kẻ trộm khẳng định là muốn đi tranh công mặt trời chiều ngã về tây dư huy chiếu xuống núi trên bậc thang đá giống như là cho nó phủ thêm một tầng màu da cam l ụ a mỏng xem ra ấm áp mười phần hai bên đường núi khắp nơi có thể thấy được lá xanh hoa cỏ hương thơm bùn đất khí tức thổi qua g i núi mang theo một ch những thứ này đều bị cảnh thắng cảm giác thấm người tâm thần trước mặt hai n ă m d ư ớ i hắn nghe thấy được đều là yêu thú phân và nước tiểu vị cùng cái khác tạp dịch đệ tử mồ hôi bẩn b ị còn có cỏ lau bờ sông cái khác cỏ tươi vị hiện tại cuối cùng là để hắn ngửi thấy một loại làm cho hắn toàn thân tràn ngập hy vọng b ị đạo đám người bọn họ vừa đi một bên nghe phía trước chấp sự giới thiệu trừ bỏ những cái tia tạp dịch đệ tử toàn bộ thương lam tông tổng nhân khẩu không sai biệt lắm có năm trong đó đệ tử thì chiếm tám thành trước mắt ngoại môn trưởng lão bao quát đồ trưởng lão ở bên trong cùng sở hữu hơn một trăm vị tại trong tông môn các tỷ ký trước nội môn trưởng lão so ngoại môn trưởng lão thì ít hơn nhiều. chỉ có tông tông h ơ cứu cứu? những vị. t ư tin tức này kết hợp lại trong nháy mắt liền để cảnh thắng có loại cảm giác khá lắm loại này tân thủ thôn là cái quỷ gì thì căn cứ trước mắt hắn tiếp xúc đến tu luyện cảnh giới trước mắt là phân biệt lục thân cảnh cùng đạo cảnh nhục thân cảnh chia làm mười tầng mười tầng về sau chính là đạo cảnh có thể coi là lục địa thần tiên nghe nói tại đạo cảnh phía trên còn có mạnh hơn cảnh giới có điều hắn liền nhục thân cảnh một ư ơ i tầng đều còn chưa tới đạt thì tạm thời không nghĩ nhục thân cảnh một ư ơ i tầng cũng là dần dần khai phát tự thân nhục thể tiềm năng đoán luyện nhục thân cùng lực lượng tiếp lấy n g ũ tạng lục phủ làm đến nhục thân của mình trạng thái đạt đến đ ỉ n h phong đến giai đoạn này đ ỉ n h phong tại cảnh thắng xem ra tại lam tinh phía trên liền đã có thể tính toán làm nhân loại mạnh nhất thế mà đây chỉ là võ đạo giai đoạn thứ nhất mà thôi giai đoạn thứ hai cũng là khai phát đại não tiềm lực nghe nói tại đại não của con người bên trong có một chỗ thân huyện muốn kích hoạt chỗ này thân huyện liền cần trái tim cho đại não chuyển vận đại lượng huyết dịch làm chất dinh dưỡng. cho nên tiền kỳ mới cần mài nhục thân nhục thân cường đại mới có thể tiến hành bước kế tiếp không phải vậy hết thảy đều không thể nào nói đến huyết dịch chuyển vận đại não làm chất dinh dưỡng từ đó kích hoạt chỗ này thần huyện liền có thể mở ra thông hướng đạo cảnh cửa lớn trong đầu t ỉ n h thần từ hư hóa thực cũng là pháp lực pháp lực sinh ra liền xem như đi vào đạo cảnh một khi đạp nhập đạo cảnh có thể tăng dài trăm tuổi thọ mệnh có thể ngự không phi hành thao k h ố n g thủy hỏa làm ra đủ loại chuyện bất khả t ư nghị cơ hồ giống như là thần tiên loại cảnh giới này tại hạ quốc cơ hồ có thể xung pha nhắm hai mắt đi đều được mỗi một tên đạo cảnh tông sư đều là hạ quốc bà bối là hạ quốc đặt chân gốc rễ mà thương lam tông lớn như vậy một cái tông môn liền cái đạo cảnh tông sư đều không xác định có hay không nói là tân thủ thôn cũng không phải là quá đáng chương mười một lần nữa đột phá nhục thân cảnh nam tầng tu luyện tuyệt học một đường lên cảnh thắng đều trầm mặc không nói mười phần điệu thấp lẫn trong đám người những người khác cũng rất câu nệ dáng vẻ lúc này thời điểm nam tiên đình thì biểu hiện thì rất phát triển hắn không ngừng tìm người chủ động nói chuyện cùng chấp sự nói chuyện p i ế m rất nhanh liền cùng tất cả mọi người đánh thành một mảnh loại này người tại cảnh thắng xem ra cũng là xa châu đoán chừng hắn tiến vào thương làm tông sẽ lăn lộn rất tốt cảnh thắng đầu chạy không đi lấy đột nhiên trước mắt hiện ra một hàn chữ tiêu vân hảo cảm độ mười hả cảnh thắng nghi ngờ di động ánh mắt chú ý tới tiêu vân chính nhìn lấy chính mình hắn đành phải lễ phép tính cười cười hướng tiêu vân nhẹ gật đầu tiêu vân hảo cảm độ hai mươi mặt ngoài tiêu vân cũng lễ phép tính gật gật đầu nhưng là hảo cảm độ nhưng lại tăng thêm cảnh thắng nội tâm lúc này giống như thiết lão đầu nhìn điện thoại di động cái này ý gì lời nói đều không trò chuyện một câu làm sao tốt cảm giác độ thì tăng hảo cảm độ tốt như vậy s o á t sao cảnh thắng nghỉ hoặc không thôi lúc này nam thiên đình cũng đi tới hướng hắn chào hỏi tại hạ nam thiên đình không biết minh đ ạ i đại danh người đều tìm tới cảnh thắng cũng không tiện không để ý tới nhân ra hắn cười nói tại hạ cảnh phi vũ nam thiên đình nghe vậy hai mắt sáng lên giơ ngón tay cái lên thì tán dương cảnh phi vũ tên rất hay tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt có thể ta lại cảm giác cùng cảnh h u y n h đệ mới quen đã thân a thần phi đình nam thiên đình hảo cảm độ mười tiêu vân hảo cảm độ mười ha ha ha phải không cảnh thắng cười xấu hổ cười khá lắm hắn rõ ràng sửa đổi dung mạo của mình bề ngoài biến đến thường thường không có gì lạ theo lý mà nói cần phải tồn tại cảm giác rất hấp không người chú ý mới là cái này điên cuồng tăng v ọ t độ thiện cảm là tình huống như thế nào rõ ràng một câu đều không nói h ả o cảm độ thì xoạt xoạt xoạt tăng cảnh thắng là thật là không nghĩ ra cứ như vậy dây dưa một đường đến ngoại môn đệ từ chỗ khu vực cảnh thắng lúc này mới thoát khỏi nhiệt tình hai người thương lam tông kiến tạo tại một mảnh trong dây núi khắp nơi đều là che trời ngọn núi khổng lồ những thứ này sơn phong đều có điểm giống nhau cái tia chính là sườn núi hoặc là đỉnh núi đều xây dựng rất nhiều kim bích huy hoàng cung điện cái này là của các ngươi ngoại môn đệ tử phục sức một người ba bộ còn có thân phận của các ngươi lệnh bài bội kiếm tin ê vào đệ tử đại điện về sau đông đảo chấp sự bắt đầu hướng cảnh thắng bọn người cấp cho đồ vật cảnh thắng nhìn một chút thân phận lệnh bài cũng là một khối có khắc tên hắn thiết bài ngoại môn đệ tử phục sức vì màu lam nhạt dù tài liệu thoải mái dễ chịu lại nhìn qua m ộ ư ơ i phần giá d i n m đơn giản đến mức bội kiếm cũng là một thanh chế tác so sánh t ỉ n h sáo thiết kiếm thôi trừ cái đó ra là ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy một trăm lượng bạc ba bình, bình thường ba ngày khổ tu c ò ngoại có một bản phần môn đệ tử khu vực phân rất nhiều khu khối mà đệ tử nghỉ ngơi địa phương tại chỗ xấu nhất nơi này hoàn cảnh ưu mỹ phá lệ an tĩnh mà lại đều là độc lập định viện một mươi phần đối cảnh thắng khẩu vị đình viện còn có rất nhiều có thể tùy ý c h n chọn hắn chuyên môn chọn cái cực kỳ vắng vẻ định viện cái này tòa đình viện rất rõ ràng thật lâu không ai đánh quét qua khắp nơi đều là cho đụi đang chọn chọn xong nhà về sau chấp sự liền đã trước tiên rời đi cảnh thắng dứt k h u á t thì độc thủ thuần thục bỏ ra nửa ngày đem độc viện toàn bộ quét sạch sẽ đóng lại cửa sân cảnh thắng ngồi tại trên giường lớn một mặt càng khái không nghĩ tới tại lam tinh sống hơn ba mươi năm vẫn là cái bà không nhân viên không phòng không xe không tài khoản đi vào cái thế giới này về sau mới ba năm thì có thuộc tại phòng ốc của mình cái này đình viện tối thiểu có hơn ba trăm l i n vương lớn có thể xưng biệt thự cái này đặt ở lam tỉnh sợ là hắn đời này đều không dám nghĩ đi nghĩ đi nghĩ lại cảnh thắng có chút phạm buồn ngủ ánh mắt cũng chậm dãi nhắm lại hôm nay hắn tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên thư thư phục phục ngủ một giấc trở thành ngoại môn đệ tử về sau không cần mỗi ngày làm việc cũng không có người nào khác ảnh hưởng chính mình tu luyện cảnh thắng triệt để thả tự mình dòng d ã ba tháng hắn cơ hồ đều không có làm sao đi ra chính mình đ ỉ n h viện hắn mỗi ngày làm sự tình chỉ có một kiện tu luyện tu luyện còn lá tu luyện mỗi tháng nhận lấy một trăm l ư ợ n g bạc đ ổ i thành tu luyện đan dược ba tháng cuối cùng từ nhục thân cảnh năm tầng thần đ ư c cảnh ẩm ẩm một khối nặng đến ngàn cân huyền thiết thạch tại cảnh thắng quyền phía dưới vỡ thành mấy khối mà cảnh thắng dùng chỉ là đơn giản nhất thất tinh quyền có thể đem khối thép này thạch đánh nát dựa vào là tất cả đều là của hắn lực lượng đột phá đến thần lực cảnh về sau trái tim của hắn nhảy lên thì chậm lại nhưng là đem so với trước kia trái tim của hắn càng thêm cường đại huyện như truy sát đồng dạng kiên cố có lực loại biên hóa này cũng nói hắn đi tới nhục thân cảnh năm tầng thần lực cảnh cảnh giới điển hình nhất cũng là tim đập chậm lại cho hắn cung cấp càng nhiều khí huyết lực lượng của hắn cũng theo một nghìn cân kéo lên đến ba ngàn cân tiếp lấy hắn hai mắt ngưng thần con con c thân thể lưng kéo căng thể nội phổi lôi động bụng dưới bỗng nhiên tăng lên ôi liên tiếp sắc bén mà kịch liệt thanh âm theo cảnh thắng trong miệng tán phát ra thanh âm này giống như trăm ngàn vạn người cùng một chỗ điên cuồng hét lên gào thét đỉnh thái n h ứ c góc gió lốc đột khởi âm ba bạo phát có thể rõ ràng nhìn đến từng vòng từng vòng âm ba gọn sóng lấy cảnh thắng làm trung tâm hướng bốn phía l a n tràn nếu như lúc này bên cạnh hắn có người nghe được cái này thanh âm chắc chắn đầu âm vang kích thích trái tim đây cũng là tuyệt học thiên long bát â m cảnh thắng chỉ tốn thời gian nửa tháng thì không sai biệt lắm đem này tuyệt học thông hiệu đạo lý hắn hiện tại không cần thiên long bát â m đều có thể bạo sát đồ trưởng lão một người một xả nếu như lại thêm tuyệt học thiên long bát âm. nhục thân cảnh sáu tầng hắn đều có thể nhẹ nhõm đối phó bảy tầng mà nói cần phải miễn cưỡng có thể theo trong tay đối phương đ à o thoát hô hô lên thiên long bát âm về sau cảnh thắng cảm giác thể lực của mình tiêu hao đại khái ba thành dáng vẻ nói cách khác thiên long bát âm lấy trước mắt hắn năng lực đến nhìn nhiều nhất chỉ có thể phóng thích ba lần ba lần sau đó hắn liền sẽ thể lực tiêu hao hầu như không còn lâm vào hư nhược kỳ đây cũng là may mắn mà có hắn cầm giữ có bất diệt thần công cho hắn đặt xuống vững chắc cơ sở bằng không đổi lại người khác phóng thích một lần sau khả năng thì sẽ lập tức thoát lực tối thiểu đến suốt cả ngày mới có thể khôi phục tới chỉ có thể nói tuyển học không hổ là tuy cảnh thắng nhìn một chút chung quanh để cho tiện tu luyện cùng bảo hộ tư tẩn mỗi người đệ tử chỗ định viện dùng đều là thượng hạ n g vật liệu xây dựng không chỉ là độ cứng tuyệt đỉnh cách âm cũng là tuyệt đỉnh để ở bên trong phóng thích thiên long bát tâm thanh thế to lớn ở bên ngoài cũng chỉ có thể nghe được một chút vang động m à thôi coi như thực lực đang không ngừng mạnh lên cảnh thắng cũng không có để xuống đối với ngoại giới cảnh giác định linh linh. Ừm. đúng lúc này cảnh thắng hai mắt ngưng tụ chỉ thấy hắn treo ở đại viện phía trên linh đang chính run dày dữ dội lấy điều này nói rõ bên ngoài đang có người dần dần đến gần hắn định viện chương mười hai mời săn giết yêu thú quả quyết tự tuyệt t r ờ i ạ, sẽ không lại là hai người kia à? cảnh thắng một mặt bất đắc dĩ đi ra cửa lớn quả nhiên không ra hắn sở liệu tiêu vân cùng nam thiên đình hai người chính là một mặt mỉm cười chờ lấy hắn hắn thật sự là gặp ủy chính mình rõ ràng đều biết điều như vậy hai người này vì sao còn đối với mình nhiệt tình như vậy ba tháng tới tìm chính mình mấy lần nhưng là mỗi lần đều bị chính mình lấy tu luyện làm lý do cự tuyệt hai người này không thèm để ý chút nào vẫn là sẽ tìm đến mình lúc này tiêu vân đối chính mình hảo cảm độ đã cao đến chín mươi mà nam thiên đình thì là bảy mươi tiêu hình nam thiên minh không biết các ngươi đến ta cái này vì chuyện gì a cảnh thắng lễ phép cười nói ha ha ha cảnh huynh đã lâu không gặp a nam thiên đình đầu tiên cười trao hỏi ngay sau đó hắn chừng t o m ắ t hoảng sợ nói cảnh huynh ngươi đột phá sao một bên tiêu vân thấy thế cũng chắp tay nói ra chúc mừng cảnh huynh thành công đột phá nhục thân cảnh hai tầng cảnh thắng khiêm tốn khoát tay áo cười nói may mắn may mắn ba tháng trước hắn liền sử dụng liễm khí quyết đem chính mình tu vi không chế tại nhục thân cảnh một tầng tiến vào thương lam tông tiến vào thương lam tông hắn cơ bản cửa lớn không ra nhị môn không bước sống tựa như một cái khổ tu sĩ lại thêm chính mình lại là tam tỉnh căn cốt ba tháng khổ tu làm sao đều phải đột phá một tầng cho nên hắn tu vi hiện tại tại tiêu vân cùng nam thiên đình trong mắt cũng là nhục thân cảnh hai tầng nam thiên đình lắc đầu tiêu hinh có thể chớ khiêm đường người ba tháng này khổ tu chúng ta đều là nhìn ở trong mắt thượng tiên h thủy chung là sẽ không c ố phụ nỗ lực người cảnh huynh khắc khổ tinh thần thật sự là đáng giá ta học tập thần phi đình nam thiên đình hảo cảm độ ba mươi ngoa t à o tiêu vân cũng tương tự nhẹ gật đầu không sai ta trước đó cảm thấy mình đã tính toán rất cố gắng nhưng là hiện tại xem xét cảnh h u n h ta cảm thấy ta còn chưa đủ nỗ lực ta nhất định phải hướng cảnh huynh học tập tranh thủ đột phá nhục thân cảnh hai tầng mới được tiêu vân hảo cảm độ ba mươi tiêu vân tấn phi đình nam thiên đình hảo cảm độ đạt tới một cấp thành làm hảo hữu ngoa tạo ngoa tạo cảnh thắng người đều t ê hai người này tình huống gì a dễ dàng như vậy công được sao còn có tiêu vân ngươi cái lao lục ngươi rõ ràng đều lục thân cảnh hai tầng hiện tại ngươi nói ngươi còn không có đột phá ngươi lừa gạt q u ỷ đâu quả nhiên thế gian khắp nơi là xáo lộ cảnh thắng nội tâm chửi mẹ trên mặt nhưng như cũ cười ha hả học hỏi lẫn nhau chúng ta học hỏi lẫn nhau lời khách sáo không nói không biết lần này hai vị tìm ta chuyện gì a nam thiên đình a một tiếng tựa như là mới vừa vặn nhớ tới giống như suýt nữa quên mất c h u y ệ n chính lần này tới bái phòng cảnh huynh nhưng thật ra là muốn mời ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về bách thu sơn m ạ c h săn giết y ê u thú thì tại ngày trước thông môn phát bố một cái nhiệm vụ cũng là săn giết ngân la vụ một chi ngân la vụ mệnh vũ có thể đổi lấy mười điểm cống hiến điểm đây chính là cái kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội tốt vô cùng ngân la vụ là nhục thân cảnh hai tầng yếu thú đối chúng ta mà nói không khó đối phó thế nào chúng ta tạo thành một tiểu đội bây giờ nhìn đến cảnh thắng đột phá nhục thân cảnh hai tầng thì càng muốn để hắn gia nhập vào trong đội ngũ chỉ bất quá đám bọn hắn biết cảnh thắng là người tu luyện của ma trên cơ bản đại môn không i a nhị môn không bước mặc dù nói thương l à m tông sẽ không cưỡng ép yêu cầu các đệ tử chấp hành nhiệm vụ nhưng là bọn họ đẩy ra cống hiến điểm vật này chỉ phải hoàn thành tông môn các loại nhiệm vụ thì có cống hiến điểm cống hiến điểm có thể đổi lấy hết thảy dạng này đều không cần thương l à m tông bức bách các đệ tử thì chính mình chủ động đem nhiệm vụ ô m lấy tới thậm chí còn n g ạ i nhiệm vụ không đủ nhiều thậm chí một cái nhiệm vụ mấy người đi đoạt lấy làm dù sao bọn họ cũng không phải từng cái tư chất m ị tiên vẫn là phải dựa vào các loại tài nguyên tu luyện trợ giúp mới có thể đột phá cho nên cảnh thắng trong mắt bọn hắn cũng là một cái dị loại nhiệm vụ cũng không làm mỗi ngày linh hết đồng lộc liền chạy về đi tu tại r n tính h thức hai t được điểm là là o thành một thẳng. thắng mà muốn cảm động cảnh Mà đường muốn động cảm c á này người trong u luyện tu luyện là cùng vẫn ma thêm vào, vẫn là phải đem phải vào, ờ i ra n g à i ó i Tại chuyện. n t r o t ô n g môn cổng hiến điểm xem như thông dụng tiền có thể đổi lấy ngân lượng cùng các loại tài nguyên tu luyện đối mỗi người đệ tử mà nói điểm c ô n g hiến dụ hoặc tuyệt đối là không có gì s x n m kịp thế nhưng là cảnh thắng lại không chút do dự lắc đầu đa tạ nam thiên huynh mời bất quá ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng đi ta muốn tu luyện khá lắm người này ngoại trừ tu luyện có thể muốn chút khát ca hai người sửng ố t cảnh thắng một phen là thật là đem bọn hắn hai người cho nói n ộ nam thiên đình nhịn không được hỏi đã cảnh huynh như thế chú trọng tu luyện thì càng phải cùng chúng ta đi bách thú sơn mạch a san giết ngân la vụ lấy được cống hiến điểm có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện không phải càng thêm có t r ợ ở tu luyện a loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có tiêu vân cũng nói theo chúng ta võ đạo tu hành vốn là làm chuyện người tiên mà lại chúng ta bản thân thiên phú tư chất thì thấp thừa dịp chúng ta tuổi trẻ không phân đâu loại kia đến chúng ta giả lấy cái gì liệu a mà lại nếu như lần này chúng ta biểu hiện tốt tại thương lam tông địa vị khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nói không chừng có thể hấp dẫn một số nội môn trường lão thu chúng ta làm đồ đại đây nam thiên đình cùng tiêu vân hai người nghe một chút vấn đề không có thậm chí bọn họ nói đến đều vô cùng có đạo lý tuy nhiên lại đối cảnh thắng không làm được hắn vẫn lắc đầu một cái nói ra xin lỗi ta đối danh lợi không có hứng thú ta chỉ muốn chân thật ở tại thương lam tông tu luyện cũng không muốn đi cái gì bách thú sân mạch nam thiên đình nhịn không được nói vì sao không muốn đi bách thú sân mạch cảnh h u n h nguyện như thế ưa thích tu luyện nên minh mạch tu luyện tài nguyên đối với người tầm quan trọng a cảnh thắng m à không thay đổi nghe nội tâm lại âm thầm lắc đầu tư chất của hắn đ ỉ n h cấp đã chú định chỉ cần chân thật tu luyện là được chỉ có tư chất thấp người mới cần phải đi mạo hiểm g i à n h cơ duyên hắn rõ ràng có thể thành thành thật thật tu luyện nhẹ nhõm đột phá làm gì còn muốn mạo hiểm như vậy đi tranh thủ tài nguyên tu luyện tài nguyên tu luyện với hắn mà nói đơn giản cũng là dạy hoa trên g ấ m thôi đối mặt nam thiên đình chất vấn cảnh thắng rất là nghiêm túc nói tài nguyên tu luyện trọng yếu đến đâu có thể có mệnh có trọng yếu không người biết người cả đời này lớn nhất chuyện kinh khủng là cái gì a nam thiên đình cùng tiêu vân đều hơi xứng sờ đồng thời hỏi là cái gì cảnh thắng mặt không biểu tình cái kia chính là tài nguyên tu luyện có người lại không a a cái này hai người chọn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn có thể cảnh thắng lại tiếp tục nói ngươi nhìn a ngươi người đều đã chết còn muốn tài nguyên tu luyện có làm được cái gì ngươi nói có đúng hay không cái này ý nam thiên đình có chút không có nghĩ rõ ràng nhưng vẫn là hồi đáp là cái này ý không sai thế nhưng là cái này cùng cảnh huynh ngươi có quan hệ gì chương mười ba ngoại long phượng sổ hai huynh đệ kích hoạt hảo hữu công năng cảnh thắng hai mắt đống nhiên chừng một cái có quan hệ a làm sao lại không có quan hệ cái kia quan hệ đại đại tích ta đi bách thu sơn mạch chết rồi muốn tài nguyên tu luyện để làm gì cái này nam thiên đình cùng tiêu vân xem như minh bạch l í tứ của hắn nói cách khác cảnh huynh sợ chết ta nam thiên đình im lặng nhìn lấy hắn cảnh thắng mặt không thay đổi gật gật đầu không sai ta sợ tử vô cùng sợ ta cho rằng muốn muốn trở nên mạnh hơn đầu tiên muốn làm được cũng là bảo trụ mạng của mình chính mình tính mạng còn không giữ nổi còn nói gì mạnh lên cho nên bách thu sơn mạch ta sẽ không đi các ngươi đừng hy vọng đi a cái này nam thiên đình chọn tròn mắt hắn vẫn là lần đầu nhìn đến như thế cầu người mặc cho hắn khuyên như thế nào cành ũ n g l k i ê trì k ô n g t huynh ư Nhưng ơ n tông. này, g làm lúc vào t i ê Vân lại dơ t a l ê vô tay, ô to. Tốt. Cảnh huynh lần này thật sự là để tại hạ hiểu ra xác thực tu luyện chỉ nhân nếu như không đem sinh mệnh của mình thả tại vị trí thứ nhất lời nói cái kia còn luyện cái rắm c ả n h huynh lần này nói để cho ta lĩnh ngộ một cái đạo lý cái kia chính là không đi làm chuyện không có n ắ m chắc nếu như không thể tại trăm phần trăm cam đoan chính mình sinh mệnh tình huống dưới đi làm một kiện chuyện nguy hiểm vậy còn không bằng không đi làm cành huynh ta hiểu tiêu vân hảo cảm độ năm mươi cái gì đồ chơi a ta nói ý tứ ngươi hiểu người thì hiểu cảnh thắng người đều t r o n g váng hắn vốn là nói lời nói này có ý tứ là tại cự tuyệt bọn họ đồng thời còn hy vọng nhìn hai người bọn họ đối với mình lòng sinh chẳng ghét nếu như vậy về sau bọn họ liền sẽ không lại tới quay r à y mình nhưng mà ai biết cái này tiêu vân não mạch kín không biết làm sao lớn lên cái này hảo cảm độ làm sao ngược lại lại tăng a mẹ ai thì ra là thế thì ra là thế a nghe xong tiêu vân nam thiên đình cũng nhất thời hiểu ra một mặt kính nể mà nhìn xem hắn nguyên lai、like、cảnh huy ngươi là ý tứ như vậy a ta hiểu được được rồi đã cảnh huy ngươi không có năm chắc chúng ta cũng không bắt buộc hôm nay cảnh huynh một phen thật sự là để cho ta được í t lợi không nhỏ đã như vậy chúng ta liền không quay d ậ y cáo tử tân phi đình nam thiên đình hảo cảm độ năm mươi nghìn lấy hai người một mặt thỏa mãn bóng l ư n g rời đi cảnh thắng vẻ mặt cứng đơ khá lắm cái này một đoạn xuống tới tiêu vân độ thiện cảm trực tiếp bị chính mình làm đến tháng một n ă m t r bảy mươi nam thiên đình độ thiện cảm làm đến tháng một n g h n ă m t r ă n ă vì cái gì sự tình sẽ phát phát triển thành dạng này hắn thật sự là t r ă m mối vẫn không có cách giải trở lại sân nhỏ cảnh thắng mở ra hảo hữu của mình danh sách lúc này hảo hữu của mình danh sách không còn là trống rỗng nhiều hai cái ảnh chân dung chính là tiêu vân cùng nam thiên đình hai người xem ra hảo hữu độ đạt tới một trăm về sau thì sẽ trở thành vì hảo hữu của mình cảnh thắng thử ấn mở tiêu vân ảnh chân dung tiêu vân nhất cấp hảo hữu thân phận bối cảnh hành động bít í c h chỉ thấy tại tiêu vân tên phía dưới nhiều hơn ba cái lựa chọn cảnh thắng theo thứ tự điểm đi qua đầu tiên cũng là thân phận bối cảnh tiêu vân thiên quân chuyển thế sinh ra ở hạ quốc cái nào đó thành trấn bên trong có một người mội, mội gọi tiêu hầm vân linh hồn chỗ sâu có một gì bảo trước mắt cái kia dị bảo còn chưa sửa lại thành công tiêu v â n biết được dị bảo tồn tại cũng nghĩ biện pháp nếm thử chữa trị cảnh thắng biểu lộ của quái khá lắm cái này lai lịch có chút lợi hại a thiên quân truyền thế cái này nghe xong thì rất nhu bất ca cái này không phải liền là thỏa thỏa khí vận trị tử bất quá bối cảnh mạnh hơn cũng cùng hắn không có quan hệ hắn đối tiêu vân thể nội dị bảo cũng không có hứng thú chỉ bất quá hắn cái này kỹ năng tốt thế mà còn có thể t r a nhìn thân phận bối cảnh của đối phương cái này hắn không chỉ là có thể nhìn thấu tu vi của đối phương thông tin cá nhân liền đối phương tổ tông mười tám đòi đều biết cái rõ ràng hắn lại ấn mỏ hành động uy tích hảo hưu của ngươi tiêu vân đi vào ngươi đình viện hảo hưu của ngươi tiêu vân đi tới đệ tử đại điện liên tiếp mấy cái tin tức thời gian thực báo cáo tiêu vân động tĩnh được cái này không chỉ là tổ tông mười tám đời ngay cả mình đi đâu đều tránh không khỏi ánh mắt của hắn cái này quan hệ khối mô hình thật sự s à n g khoái a hắn lại đánh tiếp mở nam thiên đình ảnh chân dung thế mà của hắn thân phận bối cảnh ngược lại để cảnh thắng cảm thấy ngoài ý m u ố n nam thiên đình bối cảnh tuy nói so ra kém tiêu vân nhưng cũng không thể coi thưởng thân phận bối cảnh nam thiên đình nguyên danh tần phi đình sinh ra ở hạ quốc hoàng thất chính là hoàng thượng tần chiến con trai thứ chín tuy nói là hoàng tử nhưng lại không được sùng ái bởi vì mẹ của hắn chỉ là một cái cung nữ thường xuyên bị hoàng tử khác nhất là đại hoàng tử tần thời g ắ t bỏ vì không bị khi phụ có sức tự vệ hắn lựa chọn che giấu tung tích đi tới thương làm tông tu luyện nam thiên đình lại là cựu hoàng tử tuy nhiên trước đó cảnh thắng thông qua người xa lạ đầu muốn biết nam thiên đình cũng không phải là tên thật của hắn nhưng là không nghĩ tới nam thiên đình lại là cựu hoàng tử lợi hại như thế một cái nho nhỏ thương làm tông thế mà ra như thế hai cái n g o ạ long phượng sô có tài đức gì a cái này muốn không phải hắn có hắc căn bản không biết sự tình cảnh thắng cảm khái một chút cái này sóng dưa ăn thật là thoải mái ô hỏa phong c ử u hận độ mười ô hỏa phong c ử u hận độ đạt tới một cấp trở thành c ử u nhân của ngươi khá lắm là ô a làm sao ngươi cũng đi ra tham gia náo nhiệt cảnh thắng hơi lắc đầu bất đắc dĩ mấy tháng này ô cùng gió thỉnh thoảng liền sẽ đụng tới tìm một chút tồn tại cảm giác chỉ bất quá xuất hiện tần suất không có tiêu vân hai người nhiều lần một tháng nhiều nhất xuất hiện hai đến ba v ể hiện tại xem như chính thức thành vì c ử u nhân của mình cảnh thắng đồng dạng mở ra cựu hận danh sách ô hòa phong nhất cấp cựu nhân thân phận bối cảnh hành động bít í c h cùng hảo hữu một dạng lựa、chọn. xem ra hảo hữu cùng cựu nhân tại nhất cấp thời điểm là không hề khác gì nhau cảnh thắng ấn mở ô hòa phong thân phận bối cảnh ô hòa phong dược tiên tông đại sư m ì n h bởi vì thanh long giáo nguyên nhân dược tiên tông hủy diệt hắn bị bạch vân phi truy sát cùng đường mặt lộ phía d ư ớ i mượn dùng thiên vận bình lực lượng rốt c ụ c thoát hiểm thế nhưng là người lại bị vây ở thiên vận bình bên trong tìm kiếm thoát khốn biện pháp cảnh thắng nhìn một chút đạt được tin tức chỉ có ba cái. cái thứ nhất, đoán chừng khi đó đoạt xá chính mình cũng là bởi vì muốn thoát khỏi thiên vận b ì n h đi cũng không biết hắn hiện tại là cái tình huống như thế nào xuất phát từ hiếu kỳ cảnh thắng ấn mở hắn hành động bít tích cái này xem xét hắn nhất thời phát hiện ô hòa phong thế mà xuất hiện tại linh thú viên điều này nói do cái gì nói do hắn khả năng đoạt xá cái nào đó cái tạm dịch đệ tử hiện tại thì lăn lộn ở bên trong khá lắm lao âm bức nhiều vô số kể a xem ra chính mình tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn bại lộ thân phận cảnh thắng không khỏi dùng mình một cái chương mười bốn phát sinh thú triệu tranh thoát một kiếp lần nữa lấy được ban thưởng trở lại sân nhỏ về sau hắn không có lập tức tu luyện mà chính là một thân một mình đi ra ngoài phương hướng của hắn chính là bảo lộc lâu đây là chuyên môn nhận lấy đệ tử phúc lợi địa phương mỗi tháng bạch chơi cơ hội hắn có thể không thể bỏ qua mỗi ngày bảo lộc lâu đều sẽ có thật nhiều đệ tử xếp thành một đầu đội ngũ thật dài đều là đến nhận lấy đệ tử phúc lợi mà cảnh thắng đến lại loang thoáng đưa tới một số người nhìn chăm chú có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết đi qua cựu c h u y ể n kim đan cải tạo khí chất của hắn cũng đã nhận được biến hoa cực lớn liền xem như thay đổi dung mạo cái tia cỗ khó, khó tả khí chất lại biến không được cỗ này khí chất sẽ khiến cái khác người không hiểu sinh lòng hảo có lẽ đây cũng là vì sao tiêu vân cùng nam thiên đình sẽ đối với hắn không ngừng gia tăng hảo cảm độ nguyên nhân đi t h i ế t vân hảo cảm độ mười lưu vân hảo cảm độ mười tin tức không ngừng tại cảnh thắng trước mặt nhảy lên đồng thời nhảy lên còn có cảnh thắng cái tia đắng chắt khỏe miệng khá lắm đến rồi đến rồi lại tới cái này khiến hắn muốn điệu thấp đều điệu thấp không được cả ai hắn cái này đáng chết bị lực nhận lấy hết phúc lợi về sau hắn liền thật nhanh đ à o tẩu trở lại chính mình đỉnh viện tiếp tục tu luyện lại là thời gian một tháng vội vàng trôi qua ngay tại trước mấy ngày tiêu vân cùng nam thiên đình lại tìm đến quá hắn cảnh thắng còn cho là bọn họ còn không hề từ bỏ dự định tiếp tục tự tuyệt thế nhưng là bọn hắn hai người lại là cùng mình cá o biệt bọn họ vẫn như c ũ dự định đi bách thú s ơ n mạch bất quá lần này bọn họ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị cảnh thắng khích lệ bọn họ vài câu về sau liền đem bọn hắn đổi u đi bây giờ qua vài ngày hắn đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở nam thiên đình cùng tiêu vân hai người vốn là muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến về bách thú s ơ n mạch ngươi cự tuyệt sau cùng bọn hắn hai người tiến về tại bách thú sơn mạch chờ đợi vài ngày sau gặp thú triều ngươi tránh thoát một tràng t a i nạn thu hoạch được sinh tồn k h ắ thường thực phẩm thối thể đ xem đi xem đi là hắn biết đi bách thú sơn mạch nhất định phải phát sinh chút gì đây chính là thú t r i ề u a bách thú sơn mạch thế nhưng là yêu thú k h ó i lạc nhà n ụ c thân cảnh một tầng đến n ụ c thân cảnh một ư ơ i tầng yêu thú trải rộng toàn bộ s ơ n mạch số lượng to lớn nghe nói còn có ba đầu đạo cảnh tu vi yêu vương ẩn nặc tại bách thú sơn mạch chỗ sâu nhất cái này thú t r i ề u một vụ nổ phát người ở bên trong tối thiểu đến chết cái tám thành đi cảnh thắng tranh thủ thời gian mở ra tiêu vân cùng nam thiên đình hai đầu người giống cha xem bọn hắn hành động uy tích hảo hữu của ngươi tiêu vân tại bách thú sơn mạch hảo hữu của ngươi tần phi đình nam thiên đình tại bách thách thú s ơ hảo hữu của ngươi tiêu vân rời đi bách thú sân mạch hảo hữu của ngươi tần phi đình nam thiên đỉnh rời đi bách thú sân mạch cảnh thắng nhất thời nhẹ nhàng thở ra hai người này vận khí không t ệ a thế mà bình an rời đi bách thú sân mạch cũng không biết bọn họ là bị thương nhẹ vẫn là trọng thương bất quá mặc kệ như thế nào mệnh bảo vệ là được hai người này tốt xấu là mình hảo hữu danh sách phía trên duy hai hảo hữu h ắ n tự nhiên là không hy vọng hai người ra cái gì ngoài ý mớn còn chỉ nhìn phía sau bọn họ tiếp tục tăng độ thân thiện khai phát càng thật tốt hơn hữu công năm nay xác nhận hai người bình an về sau cảnh thắng cũng tiêu chử nội tâm lo lắng bắt đầu tu luyện vừa mới hệ thống phần thưởng hắn một trăm bình c ự c phẩm thối thể đan cái này so với hắn theo bảo lộc lâu nhận lấy đan dược tới nói dược lực tối thiểu nhiều gấp m ộ ư ơ i lần đối với hắn tu luyện trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn nuốt thêm một viên tiếp theo c ự c phẩm thối thể đan về sau cảnh thắng lại tiến nhập trong trạng thái tu luyện lại qua vài ngày nữa có quan hệ bách thú sơn mạch phát sinh thú triều sự t ì n h đã truyền khắp toàn bộ thương lam tông vì s ă n giết ngân la vụ thu hoạch cống hiến điểm lần này tối thiểu có trên trăm tên thương lam tông đệ tử tiến về bách thú sơn mạch trong đó có vài vị nội môn đệ tử không sai mà trở về chỉ có hơn hai mươi người không đến trong đó thì bao quát tiêu vân cùng nam thiên đình hai người lúc này đang đứng tại thương lam tông chân núi đều là làm một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ cuối cùng là trở về tiêu vân cảm khái nói ra nam thiên đình trùng điệp gật gật đầu chúng ta lần này thật sự là muốn đa tạ cảnh huynh bởi vì hắn cái k i a lời nói chúng ta làm đủ chuẩn bị mới tiến vào bách t h u sân mạch nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới có thể sớm phát giác được thú triều thành công thoát thân bất quá cái này đồng thời còn phải đa tạ tiêu huynh ngươi nếu như không phải ngươi phát giác được thú triều ta lúc này thời điểm có lẽ đã mệnh tang nhập thú tiêu vân khoát tay á o nam thiên huynh quá khen k lần, bao bao lần này thú triều a c đối với bọn hắn tới nói không chỉ là nguy hiểm cũng là cơ duyên cực lớn t h á n h không qua chính là nguy hiểm tránh thoát cũng là cơ duyên hai người nhìn nhau cười một tiếng chậm rãi đi vào thương lam thông đi vào ngoại môn đệ từ khu vực tiêu vân liền thấy một cái màu đỏ bóng hình x i n h đẹp chính hướng hắn chạy tới tiêu vân tiêu vân hai mắt sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười thật to hắn triển khai hai tay đem tiêu hồng vân ôm vào trong ngực ca ca ngươi cuối cùng trở về lo lắng chết ta rồi tiêu hồng vân tránh thoát ngực của hắn cực kỳ tức giận nói tiên nhập nội môn bốn tháng tiêu hồng vân cũng có biến hóa không nhỏ trước khi tiến vào nàng vẫn là một cái chỉ biết là trốn ở nàng ca ca phía sau lưng rụt rẽ xa sợ tiểu nữ hải bây giờ bốn tháng trôi qua nàng hình tượng đại biên lúc này nàng thân mặc màu đỏ nội môn đệ tử phúc sức một cái dây đỏ ghim lên thật cao đơn nuôi ngựa khí chất tự nhiên hào phóng tự tin long lanh không có chút nào trước đó khiết đảm tu vi cũng đến n ụ c thân cảnh một tầng chắc hẳn tài nguyên tu luyện không y tan tiêu vân vô vô đầu của nàng ai ta đây không phải bình an về đã đến rồi sao ngươi nhìn ca ca ngươi ta thể cốt rất tốt một điểm thương tổn đều không có tiêu hồng vân nhìn một chút xác thực như tiêu vân nói ngoại trừ y phục có chút rách dưới bên ngoài một điểm thương tổn cũng nhìn không ra nàng nhất thời nhẹ nhàng thở ra phan n à n g nói ca ca ngươi muốn đi bách thu sân mạch vì sao không mang tới ta tiêu vân thấy thế chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đúng rồi lần này ca ca ngươi ta có thể bình an trở về còn phải đa tạ một người tiêu hồng vân quả nhiên bị đề tài hấp dẫn hỏi ai vậy tiêu vân cười thần bí vừa v ậ n ta muốn đi chỗ của hắn thuận tiện dẫn ngươi đi tốt tiêu hồng vân tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là rất nghe lời theo tiêu vân đi Trưng bất tiểu lớp học mở khóa. Cảnh thắng phát tới Theo thể ra người. nô Cảnh này cũng sớm đã phát hiện chính mình lớn vang, hắn nhận mệnh ngoài. Hắn gó cô, đạo đạo đã đầm đầu đi đi ba cầu học lúc cửa lớn có vang, hắn chỉ có lớp sớm khóa. mở nam thiên minh đi ra cửa lớn cảnh thắng giả bộ như một bộ rất là ngoại ý muốn dáng vẻ hướng tiêu vân ba người đi tới a các người thế mà nhanh như vậy thì theo bách thú sơn mạch về đã đến rồi sao nghe xong lời này tiêu hồng vân sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn khá lắm cái này là từ đâu tới người thiên s ự bách thú sơn mạch sự t ì n h đều nhanh t r u y ề n khắp toàn bộ thương lam tông người này thế mà không biết ngược lại là nam thiên đình cùng tiêu vân hai người không có chút nào kỳ quái bộ dáng tiêu vân thấy được mội mội biểu lộ cũng tựa hồ là đoán được nội tâm của nàng suy nghĩ cái gì vội vàng giải thích nói cảnh h u n h chính là khổ tu sĩ cả ngày cắm đầu khổ luyện không biết bên ngoài chuyện xảy ra cũng bình thường tiếp lấy hắn cảm thán một tiếng cảnh huynh vẫn là ngươi thấy xa cao a cảnh thắng khỏe miệng run lên ô tiêu huynh chỉ giáo cho a tiêu vân liền đem tại bách thú sơn mạch phát sinh thú triều một chuyện nói cho hắn nghe cảnh thắng cũng biết đại khái lần này thú triều là như thế nào đưa tới lần này thú triều bạo phát hoàn toàn đều là bởi vì cái kia tam đại yêu vương mà đưa tới tại bách thú sơn mạch bên trong tam đại yêu vương mỗi người chiếm lĩnh một chỗ hiện lên thế chân bạc người xưa có câu tốt một núi không thể chứa hai hồ húng chỉ ba con mánh hổ tự nhiên là không ai phục hay lần này cũng là bởi vì bọn họ muốn chân chính chiếm lĩnh cả tòa bách thu sơn mạch trở thành duy nhất bá chủ đã dẫn phát thú triều đến mức kết quả như thế nào thì không người biết được mà tiêu vân cùng nam thiên đình tại phía ngoài nhất hơn nữa còn sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị cho nên không có bị thú triều lan đến gần ngược lại bọn họ còn ở lại chỗ này chàng thú triều bên trong thu được đại lượng yêu thú thi thể những thi thể này đổi thành cống hiến điểm tối thiểu tốt mấy ngàn điểm xem như nhân h ò a đất phúc bách thú sơn mạch bên trong tam đại yêu vương tranh đấu vẫn còn tiếp tục chí ít trong thời gian ngắn sợ là không người còn dám đi có lẽ là bởi vì nguyên nhân này thương lam tông để cao cống hiến điểm khen thưởng tiêu vân hai người cũng bởi vậy kiếm một món hời chúng ta có thể có như thế cơ duyên nói tới nói lui còn phải là quy công cho cảnh huynh người à. nam thiên đình mười phần cảm kích tiêu vân cũng gật đầu cười nói đúng à muốn không phải lúc trước cảnh huynh ngươi một phen đ ể t ỉ n h chúng ta chúng ta nói không chừng cứ như vậy đần độ đu mê liền đi bách thu sân mạch lúc này đoán chừng đều đã trở thành một đống phân bón ha ha ha tiêu hồng vân càng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía cảnh thắng nàng càng là nghĩ đến trước đó đối với hắn trảo phúng cả người nhất thời xấu hổ và phần tiêu vân hảo cảm độ năm mươi thần phi đình nam thiên đình hảo cảm độ năm mươi tiêu hồng vân hảo cảm độ ba mươi đến hắn cái gì cũng không làm nhưng là cái này hảo cảm độ lại bắt đầu xoạt xoạt xoạt dâng đi lên hắn cũng không biết nói cái gì cho phải bất quá khi hắn nhìn đến tiêu vân ba người nhìn hướng trong ánh mắt của mình tràn ngập kính nể thời điểm không biết vì sao trong lòng của hắn đột nhiên có một loại được công nhận cảm giác tự nhiên sinh ra xem ra ta chi cầu đạo lập tức liền muốn có người kế nghiệp nô đạo bất c ô nghĩ tới đây hắn lập tức liền thẳng tắp sông lưng ho nhẹ một tiếng khu khu xem ra tiêu h u n h các ngươi cuối cùng là minh mạch ta dụng tâm lương khổ ngươi nhìn à cái này thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy chúng ta bước vào tu hành cửa lớn mới bao lâu nói trắng ra là chúng ta đều vẫn chỉ là gà mờ thôi ba người nghe mười phần nghiêm túc lúc này thời điểm tiêu hồng vân đột nhiên giơ tay lên hỏi cảnh đại ca gà mờ là có ý gì ừ m đại khái cũng là t ỉ n h t ỉ n h mê mê người mới học cảnh thắng híp híp mắt dứt khoát dẫn bọn hắn đi vào một cái trong đình ngồi xuống nói chuyện tiếp lấy cảnh thắng một bộ lao sư địa bộ ngự trọng tâm trường giáo dục học sinh của hắn cái thế giới này chúng ta ai cũng không biết lớn bao nhiêu nguy hiểm nhiều vô số kế chỉ là cái này hạ quốc bên trong thì có không thể đếm hết được cái gọi là thiên tài cao thủ mà tu vi của chúng ta nói trắng ra là mới vừa vặn cất bước l ụ c thân cảnh mười tầng mỗi một tầng đều có thể kẹt chết vô số người chớ nói chỉ là sau này đạo cảnh mà nghe nói đạo cảnh phía trên còn có mạnh hơn cảnh giới chúng ta bản thân liền là tại nịch tiên mà đi nếu như quá lãng xuống chàng chính là thân tử đạo tiêu tiêu vân ba người đều mười phần trăm chúng nghe cảnh thắng lời nói như là ma âm lọt vào thai để bọn hắn cũng nhịn không được lông mao dựng đứng tiêu hồng vân càng là rụt cổ một cái nhỏ giọng nói ra Cái kia cảnh đại ca, chúng kia đại giống ngươi nói nếu như là nói như là vậy. Vậy thân a p ả i mới hiểm Tiêu làm làm, lận nào này. thế thể tránh những nguy có v cùng Nam tử h i ê đạo tiêu thế mà dù là n g ư ơ i tu vi lại cao hơn bản lĩnh lợi hại hơn nữa vậy nếu như ngươi tự thân số mệnh không đủ rước lấy thái họa xuống chẳng cũng là thân tử đạo tiêu coi như ta nói ở trên các ngươi đều t r á n h t h o á t cái kia còn có thiên thai hoặc là trước đó đụng phải thú t r i ề u khiến người ta khó lòng phòng bị cho nên ta cho rằng chúng ta tu hành trường sinh chỉ là mục tiêu cuối cùng nhất chủ yếu nhất hay là vì không ngừng mạnh lên từ đó ứng đối đủ loại gian khổ hoàn cảnh để cho mình sống sót những lời này dừng lại tiêu vân ba người một bên nghe một bên mồ hôi lạnh cũng không ngừng bắt ra cái kia cảnh huynh tiêu vân có chút khẩn trước hỏi chúng ta nên như thế nào sống sót đâu cảnh thắng có đầu không sợi thô nói rất đơn giản một chữ c ậ u ẩn tăng tự thân thực lực gia tăng tự thân át chủ bài tận lực tránh cho phiền phức để cho mình không muốn rơi vào trong nguy hiểm còn có điểm trọng yếu nhất đ ừ n g ra danh tiếng người xưa có câu tốt lãng nhanh chết cũng nhanh chỉ muốn các ngươi làm đến những thứ này c a m đoan các ngươi sống được so người khác lâu đợi đến cuối cùng so với các ngươi mạnh người lãng chết rồi các ngươi không phải liền là mạnh nhất ta người a miễn là còn sống hết thệ đều là có khả năng mặt trời chiều ngã về tây giống như là cho toàn bộ thương lam tông phụ thêm một tầng thần thánh hào quang mà cảnh thắng cả người tại tầng này quang huy dưới lộ ra mười phần thần bí mà vĩ đại tiêu vân ba người trực tiếp bị hắn l ừ a dối quẻ cảnh thắng cái này bài học có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ toàn bộ cả đời cũng nói không chính xác tiêu vân cẩn thận suy nghĩ vừa mọi cảnh thắng theo như lời nói lại tiếp tục hỏi cảnh huynh n g ư ơ i nói ý tứ ta đại khái đều hiểu nhất là tại ẩn dấu thực lực gia tăng át chủ bài nơi này ta mười phần tán đồng thế nhưng là cảnh huynh nếu như ta át chủ bài toàn bộ đều dùng hết lại như cũng đánh không qua đối phương làm sao bây giờ à cảnh thắng nghiêng đầu một chút lạnh nhạt nói nếu là như vậy vậy cũng không cần do dự t r ự chương tiếp c ạ y thì Nhớ xong việc. kỹ, l u đ ư ợ xanh ô mười n n g g ư ờ nghèo yếu. Ba người càng nghe càng hăng yếu. Ba sáu tẩy não thành công lần nữa đột phá nhục thân cảnh sáu tầng t ố t ta đã đem dạy cho các ngươi đều dạy xong cảnh thắng cảm giác miệng của mình đều nhanh nói khô rồi sau cùng ta ra một đạo đề mục kiểm tra một chút các ngươi nhìn nhìn các ngươi có phải hay không thật nghe hiểu ngươi cứ việc ra đi ta hoàn toàn không mang theo sợ nam thiên đình mười phần tự tin vô vô bộ ngực của mình xin nghe đ ề giả thiết ngươi đi ngang qua nơi nào đó nhìn đến một tên đ h ụ c thân cảnh hai tầng nam tử ngay tại ư ớ c hiếp một tên tay c h ó i gà không chặt nữ tử ngươi nên làm như thế nào đầu tiên là tiêu sư muội ngươi đến trả lời vâng tiêu hồng vân vụt đứng lên tiêu ngạo hất cằm lên hồng nhuận thơn phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không nói ra được tự tin ta lựa chọn không nhìn thẳng chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cảnh thắng có chút ngoại ý muốn nhìn nàng một cái ô ngươi vì sao làm như thế có thể nói một chút ta tiêu sư muội tu vi của ngươi tuy nói chỉ có nhục thân cảnh một tầng nói không chừng ngươi có thể đánh qua hắn theo trong tay hắn đem người cứu đâu tiêu hồng vân lạnh nhạt nói vậy ta làm sao biết người kia thật là nhục thân cảnh hai tầng mà không phải nhục thân cảnh ba tầng bốn tầng đâu dù sao đối phương cũng có khả năng lẩn giấu tu vi a huống hồ ta cũng là nữ tử nếu như đánh không lại ta chẳng phải là cũng phải góp đi vào cảnh sư huy ngươi cũng đã nói chính mình cũng không thể bảo hộ người khác an toàn đâu cảnh thắng gật gật đầu trẻ con là dễ dạy nhìn đến cảnh thắng công nhận ánh mắt tiêu hồng vân đỏ bừng cả khuôn mặt quả thực là trong bụng nợ hoa hiện tại tiêu hồng vân hoàn toàn trở thành hắn tiểu mê mội tiêu hồng vân hảo cảm độ năm mươi cảnh thắng không nhìn thẳng nhìn về phía tiêu vân tiêu h i n h ngươi là làm sao nhìn tiêu vân lập tức gật đầu nói cảnh h i n h ta cùng mội mội ta cái nhìn nhất trí tranh thủ thời gian chạy ngoại trừ không rõ rõ lai lịch của đối phương bên ngoài ta cảm thấy còn có thể cái này là đối diện làm ra một cảnh phim thôi ồ ngươi nói là đây là tiên nhân thiêu không sai nói không chừng nữ tử kia cùng đối phương là đồng bọn cho dù có năng lực cứu đối phương nói không chừng còn bởi vì lấy đối phương nói có thể nói là khó lòng phòng bị cho nên coi như cho dù có năng lực cứu đối phương ta cũng cảm thấy cần phải quay đầu liền chạy nam thiên đình một mặt mở lặng nhìn lấy hai người bọn họ các ngươi đây đều không khác mấy nói hết lời vậy ta nói cái gì a a đúng đúng đúng cảnh huynh ta cũng nghĩ như vậy không tệ không tệ xem ra các ngươi đều đem lời nói của ta nghe lọt được cảnh thắng hải lòng gật gật đầu đi qua chính mình một phen nỗ lực hắn cũng nhiều ba cái người trong đồng đạo cảm giác thành tựu mười phần a tiếp tục như vậy chính mình cũng sẽ không cần lo lắng ba người này sẽ xông cái gì họa từ đó liên lụy đến trên người mình sau cùng cảnh thắng lấy muốn tu luyện làm lý do đem ba người đánh ra rơi mất tiêu vân ba người thời điểm ra đi còn cẩn thận mỗi bước đi rất là vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ sắc trời dần dần muộn về tới gian phòng về sau cảnh thắng mở ra hảo hữu danh sách hiện tại liệt kê trong ngoài có ba cái ảnh chân dung theo thứ tự là tiêu vân nam thiên đình cùng tiêu hồng vân ba người tiêu vân hảo cảm độ đã cao đến ba trăm n h ư n g là còn không có thăng cấp hiện tại vẫn là nhất cấp hảo hữu nam thiên đình hảo cảm độ cũng có hai trăm tám mươi tiếp theo chính là tiêu hồng vân hảo cảm độ tăng tới một trăm ba mươi hảo hữu của mình danh sách lại thêm một tên tân tú ô hòa phong ổn định phát huy thỉnh thoảng thì đụng tới tìm một chút tồn tại cảm giác cảnh thắng nhìn một chút bối cảnh sau lưng của nàng tiêu hồng vân tiên khí thiên hoàng cảnh truyền thế sinh ra ở đại hạ vương triều cái nào đó thành trấn bên trong có một người ca ca gọi tiêu vân trước mắt còn chưa rác tỉnh truyền thế chi nhớ. Khá l ắ một huynh i hai này m ộ cái tiên quân truyền tiên thế, một cái tiên khí truyền thế người hai làm sao nhu như vậy cảnh thắng im lặng lắc đầu hắn tiến nhập trạng thái tu luyện thời gian ba tháng rất nhanh lại qua cảnh thắng trở thành thương làm tông ngoại môn đệ tử cũng đầy một năm có đan dược trợ giút tu vi của hắn rất nhanh lần nữa n h n đón đột phá rốt cục đi vào nhục thân cảnh sáu tầng khí tức cảnh cảnh giới này đơn giản cũng là gia tăng ngũ quan cảm giác độ phản ứng càng thêm linh hoạt ngũ tạng lục phủ bắt đầu ngưng luyện biến đến bền bỉ m á u thịt bên trong tạp chất cũng thời gian dần t r ô i qua biến mất mở ra cá nhân mặt bảng nhân vật cảnh thắng t h ọ mệnh một mươi chín một trăm hai mươi thu vi nhục thân cảnh sáu tầng khí tức cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ nhất võ kỹ thất tinh quyền tuyệt học thiên long b á tâm đặc thủ không thể quyết liễm k h í quyết pháp thuật không m ư ơ i chín tuổi thì nhục thân cảnh sáu tầng tại hạ quốc có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nghe đều chưa nghe nói qua cảnh thắng lộ hai khẽ nhúc ních lập tức liền nghe đến trăm thước ngoài có người đang đến gần bên trong hắn hơi hơi nhìn một cái t h ị lực lan tràn một trăm em ở thấy rõ người tới chính là tiêu vân hai người nói ra tiêu vân bọn họ ba tháng qua tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của mình giống như tại sau khi trở về thì sử dụng cống hiến điểm đổi tài nguyên tu luyện bắt đầu điên cùng tu luyện cửa lớn không ra nhị môn không b ước thế mà lẫn nhau loàn bắt đầu xe nhẹ đường quen mở ra cửa lớn cảnh thắng mỉm cười nói các ngươi đã tới a có chuyện gì a sau đó hắn ý vị thông trường nhìn tiêu vân cùng nam thiên đình hai người hiện tại bọn hắn ba người cũng bắt đầu hẩn tàng lên tu vi của mình đầu tiên chính là tiêu vân hắn chính là thiên quân truyền thế thể nội lại có gì bảo trợ rút sớm lúc trước tu vi của hắn liền đã nhục thân cảnh hai tầng thời gian ba tháng tu vi của hắn cũng có không nhỏ đột phá thế nhưng là hắn đem tự thân tu vi không chế tại nhục thân cảnh một tầng nam thiên đình là tam tinh Căn quốc thiên phú cũng tương tự không kém hắn cũng đồng dạng chính mình tu vi không chế tại nhục thân cảnh một tầng mà tiêu hồng vân chính là tiên khí truyền thế thể nội tiềm năng sẽ theo thời gian không ngừng bị khai phát bây giờ nàng đã là nhục thân cảnh hai tầng không có gì bất ngờ xảy ra nàng cũng tương tự che giấu tu vi khống chế tại nhục thân cảnh một tầng mà chính mình nhục thân cảnh sáu tầng là trong bọn họ tu vi cao nhất che giấu tu vi ngoại nhân nhìn hắn vẫn như cũ chỉ có nhục thân cảnh hai tầng bọn họ ẩn giấu một tầng chính mình thì ẩn giấu bốn tầng nói do cái gì nói do bọn họ chỉ ở tầng thứ nhất mà mình đã đến bầu khí quyển hôm nay tiêu hồng vân không tại tới chỉ có tiêu vân cùng nam thiên đình hai người cái này ba cái lao âm bức tụ tại một khối nhìn nhau c ư ờ i một tiếng hết thệ đều không nói bên trong đương đương du dương mà cẩn trọng tiếng chuông quanh quần tại toàn bộ ngoại môn đệ từ khu vực nam thiên đình thúc giục nói cảnh huynh đi nhanh đi tiếng trung vang lên xem ra là có chuyện trọng yếu gì tuyên bố được cảnh thắng nhẹ gật đầu nội tâm lại có loại dự cảm xấu loại này phiền phái sắp xảy ra dự cảm trong bọn họ trẻ có già có t u vi cao nhất chính là trung gian một l ã o giả có n h ụ thân cảnh tám tầng l ã o giả thân hình gầy gò trường bào ống tay áo có t h e o thanh l i ê n cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác người này tên là điền hòa ông là ngoại môn đại trưởng lão phụ trách trưởng quản ngoại môn hết thẻ công việc h ắ n t ự i hồ là không muốn nói nói nhảm quá nhiều trực tiếp tiến vào chính đề Chư vị, đem các có chuyện trước, chúng nhưng thật nhập khảo nghiệm người vị, đem một năm môn trọng tuyên Nửa bên trong, gọi tới, tại rất ta ra là yếu bố. c h ú người ta một đ n g này thế mà theo trong địa lao chạy ra a hắn không phải nghe nói trong địa lao cơ quan trung điệp khắp nơi đều có người chân giữ thậm chí còn có một tên lục thân cảnh tám tầng hoa bà ba trận thủ lấy cái này hứa ưng là làm sao chạy ra đến điện hòa ông vừa mới nói xong thì đưa tới mọi người thảo luận người này ta biết lúc trước người này bị đồ trưởng lão nhìn thấu sau bị cầm xuống sau đó nhốt vào địa lao hắn là làm sao chạy ra đến chơi ạ người này hình như là nhục thân cảnh năm tầng ta đây muốn là gặp được đánh thắng được ca cái này bị cái kia tặc nhân đụng phải lời nói vậy ta đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này sợ cái gì ngoại môn lớn như vậy làm sao có xui xẻo như vậy thì đụng tới cùng lắm thì chúng ta ôm nhau xó a x ì n h bên trong cảnh thắng n h ư mày cái này hứa ung dấu ở khu vực này bên trong tựa như là quả bom hẹn giờ mà lại hứa ung tu vi tại nhục thân cảnh năm tầng chính mình tuy nói là nhục thân cảnh sáu tầng nhưng là bảo vệ không cho phép hắn có át chủ bài mà lá bài tẩy của mình chỉ có một cái thường thường không có gì lạ tuyệt học mà thôi nếu như đối phương cũng có tuyệt học làm sao bây giờ ai mạnh lên chi đường dài rằng giặc xa này a một bên tiêu vân cùng nam thiên đình biểu lộ cũng không được khá lắm dáng v ẻ chắc hẳn cũng là đang lo lắng có thể sẽ gặp gỡ hứa ung trên điện đ i ề n hòa ông lại nói tiếp t i ê n tâm cái này tặc nhân tuy nói có nhục thân cảnh năm tầng nhưng là tại địa lao ngây người nửa năm gân tay gân chân đều bị chúng ta đánh gãy coi như khôi phục cũng chỉ có thể phát huy gia nhục thân cảnh ba tầng lực lượng nếu như các ngươi phát hiện cái này tặc nhân thì lập tức lớn tiếng hô hoán chúng ta người sau khi nghe thấy sẽ lập tức chạy tới phát hiện tặc nhân kịp thời báo cáo người tông môn khen thưởng năm trăm công hiến điểm nếu như hiệp g i ú p bọn ta cầm xuống tặc nhân khen thưởng một nghìn công hiến điểm nếu như là chính mình đánh chết tặc nhân mang theo thi thể của hắn tới tìm ta tông môn khen thưởng một vạn công hiến điểm một vạn công hiến điểm lời này vừa nói ra rất nhiều người ánh mắt nhất thời sáng lên rất rõ ràng đều bị cái kia một vạn công hiến điểm cho hấp dẫn lập tức liền có thật nhiều người ma quyền sát trưởng bắt đầu hành động mà cảnh thắng ba người thì là yên lặng rời đi đại điện trên đường trở về cảnh huynh nói thế nào a chúng ta muốn hay không cũng thử đi tìm một chút nhìn cái kia tập nhân nam thiên đình có chút ý động mà hỏi thăm dù sao đây chính là một vạn cống hiến điểm đ ổ i thành tiền bạc đều có mười vạn lượng đ ổ i thành tài nguyên tu luyện càng là đầy đủ hắn một năm tu luyện cảnh thắng vẫn không nói gì t i ê u vân liền lắc đầu nam thiên huynh a xem ra tư tưởng của ngươi giác nộ còn chưa đủ a ngưng ngẫm lại xem thì hứa ưng người này mà nói hắn có đáng giá hay không một vạn cống hiến điểm chỉ cần đem thi thể của hắn nộp đi lên liền có thể đổi một vạn cống hiến điểm người tự suy nghĩ một chút tông môn có thể là loại này đoan đại đầu a cái này đã gián tiếp nói rõ hứa ưng trên thân nhất định là có đồ vật gì giá trị vượt qua một vạn cống hiến điểm người đem cái này thi thể nộp đi lên tông môn cho ngươi cống hiến điểm nhưng là đến đón lấy ta đoán chừng ngươi cũng không dễ chịu tông môn nhất định sẽ đối ngươi có hoài nghỉ chúng ta a tốt nhất vẫn là chớ chọc loại này phiền t o á i trên người đúng a đi qua như thế một điểm phát nam thiên đình cũng phát giác không t í c h hợp trước đó hắn bị cái tiêm ộ t vạn cống hiến điểm che đợi đại não hiện tại suy nghĩ kỹ một chút trong khoảng ô n g thích hợp. thời gian này chúng ta vẫn là đường tùy tiện đi động không bằng trong khoảng thời gian này chúng ta ôm nhau như thế nào dạng này lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau đụng phải cái tia tặc nhân cũng tối thiểu có thể ứng đối một phen ta đồng ý nam thiên đình cũng nhẹ gật đầu có thể cảnh thắng lại lắc đầu ta coi như xong ta thích một người ở lại chính các ngươi nhìn lấy làm đi các ngươi yên tâm tặc nhân nếu như xuất hiện ta tự có biện pháp thoát thân mở cái gì cho đùa cùng tiêu vân bọn họ ngốc một khối hắn còn tu luyện thế nào cái này vừa tu luyện chính mình nhục thân cảnh sáu tầng tu vi chẳng phải bại lộ tuy nói hắn cùng tiêu vân hai người quan hệ tốt nhưng còn không đến mức tốt đến có thể làm cho đối mới biết bí mật trình độ sau cùng tiêu vân cùng nam thiên đ ỉ n h hai người ôm nhau mà hắn thì trở về phòng tiếp tục tu luyện ban đêm hôm ấy cảnh thắng trong phòng luyện công đột nhiên lỗ thai hắn khé n ú c ních có người hắn mở cho mắt lặng lẽ rời phòng cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện tại cửa lớn bên cạnh hắn thông qua cửa lớn môn mắt thấy được một cái lén lén lút lút hát ảnh hôm nay điện hòa ông vừa tuyên bố có tặc nhân xâm nhập một chuyện bình thường tới nói không muốn gây chuyện buổi tối cơ bản sẽ không ra tới trừ phi người kia muốn phải bắt được hứa ung hoặc là cũng là hứa ung bản thân thị lực siêu phàm hắn lập tức thì thấy rõ cái kia hát ảnh dáng vẻ người này xem ra có chút lạ mặt nhưng theo tướng mạo nhìn lại không phải hứa ung không yên lòng cảnh thắng vẫn làm ở ra ảnh chân dung của hắn xem xét cái này xem xét hắn nhất thời biến sắc khá lắm người này cũng là hứa ung ngoa tạo người đi đâu đi không tốt làm gì phải đến chỗ của ta cảnh thắng nội tâm thầm mắng cũng khó trách điện hòa ông bọn họ không có bắt lấy hứa ung con hàng này dịch dung trừ mình ra có hực có thể xem thấu hắn bộ mặt chân thật bên ngoài đoán chừng những người khác rất khó phát hiện đúng lúc này cảnh thắng đột nhiên nghĩ đến hứa ưng sẽ dịch dung cái kia lúc trước đồ trưởng lão l à như thế nào tinh chuẩn nhận ra hứa ung dù sao hắn lúc ấy cũng dịch dung á khi đó hứa ung dịch dung đều bị phát hiện làm sao hiện tại ngược lại không phát hiện được rồi hắn nghĩ mãi mà không rõ thật sự là tốt mất linh xấu linh chính mình trước đó còn nghĩ đến t ô n này đại phật đừng đến chính mình nơi này đến buổi tối hôm nay hắn liền đến hơn nữa còn có một cái tin tức xấu cái kia chính là hứa ung vẫn như cũ có thể phát huy r a nhục thân cảnh năm tầng thực lực nhưng là hắn không hề giống điển hòa ống trong miệng nói như vậy bị thương t h ờ i giác dối rồi cảnh thắng thầm mắng một tiếng chương mười tám giết người không bổ đao đó cùng phóng sinh khác nhau ở chỗ nào phát hiện là hứa ung về sau cảnh thắng tránh tại cửa ra và quan sát đến hắn vẫn là muốn nhìn hứa ung có phải hay không hướng chính mình cái này phương hướng tới nếu như hắn hướng những phương hướng khác đi chính mình thì không thèm quan tâm nếu như là hướng chính mình nơi này đi cái thiệt không có ý tứ là chính hắn tự chui đầu vào lưới chính mình bày nhiều như vậy bấy dập xem ra cũng có đất dục võ trước nhìn nhìn mình những cạm bẫy này có thể hay không chế phục hắn không thể lời nói vậy mình thì xuất thủ đem hắn chế phục hứa ung càng không ngừng quan sát chung quanh bởi vì cảnh thắng chuyên môn chọn lấy cái cực kỳ vắng vẻ địa phương cho nên cái này trong cơ bản phía trên không có người nào đi qua h ừ còn muốn bắt ở lao tử chờ lao tử đem tình báo mang về các ngươi thương lam tông đều phải chết hứa ung cười gần đi vào cảnh thắng chỗ đình việt trước trước tiên đem ở người ở chỗ này giải quyết hết lại trốn tới đây hứa ưng vừa nghĩ một bên len lén nhảy đến trên tường muốn leo tường tiến bảo mà cảnh thắng đã sớm tránh đi đến trong phòng yên t ĩ n h chờ lấy hắn nhảy và h ồ tới hứa ưng nhảy đến trên tường cũng không có vội vã nhảy đi xuống hắn đầu tiên là quan sát một chút bên trong nhìn xem phải chăng có cái gì bẫy dập tuy nói hắn cho rằng bên trong là cái kém cỏi nhưng không có nghĩa là hắn lại bởi vậy phớt lờ cảnh thắng cũng không sợ hứa ưng có thể nhìn ra, chút gì tới. Thể nhìn ra được cái kia còn có thể gọi bẫy dập a quan sát một hồi hứa ưng cảm thấy có thể đi xuống về sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy vào trong sân đến lúc này cảnh thắng còn đang âm thầm quan sát lấy làm h ứ a ung nhảy vào trong sân lúc hắn dừng một chút lựa chọn không phát động cơ quan trong sân có cái cơ quan một khi hắn phát động trong sân sẽ có phô thiên cái địa mũi tên bắn ra những thứ này mũi tên đầu mũi tên là có độc nguyên bản tại h ứ a ung nhảy xuống về sau hắn liền muốn phát động cơ quan nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được cái này cơ quan nhiều nhất chỉ có thể đối phó nhục thân cảnh ba tầng trở xuống vó giả chính mình thử qua cái này cơ quan trên cơ bản đạt đến nhục thân cảnh bốn tầng trở lên liền có thể nhẹ nhõm tranh、thoát. bởi vì đã tới nhục thân cảnh bốn tầng cương nhu cảnh v õ giả thân thể muốn cứng rắn thì cứng rắn muốn mềm thì mềm cứng rắn thời điểm thân thể tựa như một khối tấm thép mềm lời nói thân thể cái gì tư thế cổ quái đều có thể bày ra tới cho nên né tránh những thứ này mũi tên không muốn đơn giản dù sao mình cũng không phải bẫy dập đại sư tất cả bẫy dập đều là chính mình thủ công chế tác không thể lại quá lợi hại cho nên cái này bẫy dập đối với hứa ung tới nói tránh rơi không nên quá đơn giản cảnh thắng là sợ hứa ung tránh rơi mất về sau hắn liền lại bởi vậy cảnh dắt lên nói không chừng hắn sau một khắc liền bay đầu chạy chạy về sau hứa ung liền sẽ nhớ k ỹ nơi đây nói không chừng đến tiếp sau còn có một loạt phiền phức tìm tới hắn cho nên hắn nhất định phải có trăm phần trăm năm chắc chế phục hắn mới được đi vào sân nhỏ về sau hứa ung thẳng đến cảnh thắng chỗ gian phòng mà đến một đường lên cảnh thắng nếu như muốn phát động mà nói có thể phát động chỉ ít sáu cái cơ quan nhưng là hắn đều nhịn được nguyên nhân cũng là hắn không có năm chắc b ấ y d ậ p có thể trăm phần trăm cầm xuống hứa ung vậy hắn không bằng dứt khoát liền để hứa ung đi thẳng tới nơi này mình đã nghĩ kỹ một bộ có thể trăm phần trăm đem hắn chế phục phương án hứa ung lặng yên không phát ra hơi thở đi vào bên ngoài gian phòng hắn nghiêng thai ngay ngóng một trận tiếng ngay truyền lọt vào trong thai hắn trực tiếp mở cửa lớn ra hướng vào trong phòng đột nhiên gian phòng bên trong bước lên từng trận khói trắng đây là khói mê ha ha ha ha loại này tiểu thủ đoạn còn muốn lửa qua lao tử hứa hưng nội tâm cười ha ha xóm tại lúc tiến vào ta thì nín thỏ khói mê đối lao tử căn bản không có tác dụng vẫn là quá non a thanh niên nhưng là làm hắn đắc ý thời điểm đột nhiên bên thai nổ vàng một tiếng là thiên long ba tâm ôi chín hứa h n g đầu nhất thời ông thân thể khống chế không nổi đúng như hút một miệng lớn khói mê nguy rồi hứa ung cảm giác trời đất quay cuồng mắt trợn trắng lên thân thể lập tức liền hướng về một bên nga xuống hô cuối cùng đổ lần này là ta cố ý điều chế khói mê khẽ hấp thì ngược lại đáng tiếc chỉ có n g â n ấy dùng ở trên thân thể ngươi thật sự là lãng phí cảnh thắng từ sau cửa đi ra nhìn đến hôn mê hứa ung nội tâm nhất thời nhẹ nhàng thở ra ách hứa ung từ từ mở ra ánh mắt hắn phát hiện mình toàn thân bị băng như cái bánh trưng một dạng buộc hắn dây thừng tựa h ồ không phải bình thường dây thừng hắn càng là tránh thoát dây thừng thì buộc càng chặt cạy mạnh cũng không tránh thoát mà cảnh thắng thì đưa lưng về phía hắn hứa u n g tỉnh lại hắn cũng không có c h u y ệ n tới cái này khiến hứa u n g chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn lại không nhìn thấy tướng mạo của hắn làm sao bây giờ bị bắt lại người này khẳng định sẽ khảo tra lão tử l ã o tử muốn hay không chiêu vẫn là nghĩ biện pháp âm hắn một tay hứa u n g âm l ã n h mà nhìn xem cảnh thắng bóng lưng hắn dù sao đã nhận định cảnh thắng nhất định sẽ khảo tra hắn người này sẽ dùng dạng dị cực hình đến khảo hỏi mình hoặc là trực tiếp đem chính mình giao cho những trưởng l ã o kia tựa hồ là nghĩ đến trước đó chính mình tiến vào địa lao lúc chỗ đã thấy khủng bố trắng cảnh hứa ông nội tâm càng phát ra bối rối đáng giận chờ ta nghĩ biện pháp chạy thù này lao tử nhất định m u ô n báo hứa u n g đối ngươi cựu hận ba mươi hứa u n g đối ngươi cựu hận năm mươi hứa u n g đối ngươi cựu hận một trăm i n cựu hận độ đạt tới nhất cấp hứa u n g đã trở thành cựu nhân của ngươi hứa u n g đối ngươi cựu hận một trăm i n cựu hận độ đạt tới năm trăm h ứ a u n g cựu hận độ đẳng cấp thăng cấp lúc này đưa lưng về phía hắn cảnh thắng đều sắp hổ máu ta mẹ nó chính mình còn không có cái gì làm a hắn ngay cả lời đều không nói một câu đâu con hàng này cựu hận độ làm sao đang không ngừng tăng vọt ra loại trình độ này sợ không phải mình để cho hắn chạy thoát hắn liền sẽ điên cuồng trả thủ chính mình đi xem ra muốn không bị hứa ung trả thù chỉ có một cái biện pháp hứa ung cũng không biết cảnh thắng lúc này tâm lý hoạt động hắn còn đắm chìm trong chính mình huyễn tượng bên trong đợi lát nữa nếu là hắn khảo lời hỏi ta ta trước hết kiên trì một chút chờ đến không sai biệt lắm lại mở miệng cầu xin tha thứ tiếp lấy liền nghĩ biện pháp rũ ra điểm tin tức để hắn không dám giết ta đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian chạy đi chờ ta trốn sau khi ra ngoài ta liền muốn đem cái cháu trai ngàn đao bầm thây hứa ung nội tâm tràn ngậm sát ý mà đúng lúc này một đạo ngân quang xẹt qua hứa ung hai mắt hứa ung còn chưa kịp phản ứng trái tim liền bị một cây ngân châm đâm xuyên ách ách ách hứa u n g không thể tin chừng tóm ắ t khẽ ngầm đầu muốn nhìn một chút đến cùng là ai giết hắn thế nhưng là từ đầu đến cuối cảnh thắng đều không quay đầu lại đâm xuyên hứa u n g trái tim ngân châm cũng là đưa lưng về phía hắn ném ra hứa u n g là không nghĩ tới cảnh thắng thế mà cẩn thận như vậy cho đến nay liền tướng mạo đều không cho hắn trông thấy đông hứa u n g đầu nặng nghề mà đập xuống đất xem bộ dáng là chết rồi thế nhưng là tiếp đó cảnh thắng lại ném ra mấy cây ngân châm đều vào hứa ông đầu ngoa tào người nguyên bản đã chết hứa ông đột nhiên lại bắn lên hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh thắng bóng lưng muốn phát ra nổ hống tuy nhiên lại dần dần vô lực ngã xuống có thể cảnh thắng lại không có phát hiện tại hứa ung sau khi chết một cái màu trắng côn trùng theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài cái này là thật chết rồi cảnh thắng lúc này mới xoay người lại một mặt lạnh lùng nhìn về hứa ung thi thể nguyên bản hắn coi là ngay từ đầu đâm xuyên hứa ung trái tim về sau hứa ung là chết thế nhưng là làm hắn nhìn đến cựu nhân danh sách bên trong đại biểu cho hứa ung ảnh chân dung vẫn sáng thời điểm là hắn biết hứa ung tại già chết cái này hứa ung ảnh chân dung triệt để tôi xuống hẳn là thật là th c h từng hàng chữ xuất hiện tại cảnh thắng trước mắt hắn lựa chọn lập tức tiếp nhận sinh tử thất tuyệt tấn cùng tiên long bát âm cùng khác biệt là một loại điểm huyệt tuyệt học nó có thể phong tỏa địch nhân kinh mạch huyệt đạo từ đó để cho địch nhân đạt tới một loại sống không bằng chết cảm giác cái này dùng để khảo tra địch nhân ngược lại là cái lựa chọn tốt nghĩ tới đây cảnh thắng dùng mang theo t i ế t nuối ánh mắt nhìn về phía hứa ung đã cứng ngắc thi thể đáng tiếc không phải vậy có thể ở trên người hắn thí nghiệm thí nghiệm cái này sinh tử thất t u y ệ t ấn hắn ấn mở cựu nhân danh sách hứa ung ảnh chân dung lúc này đã tôi xuống đại biểu cho hắn đã tử vong sự thật cảnh thắng còn chú ý tới lúc này hứa ung căm thủ chính mình đặng cấp đạt đến nhị cấp nhị cấp về sau thăng lên một cái sự kiện công năng hắn không có vội va ấn mở mà chính là trước xem xét hứa ung thân phận bối cảnh hứa ung sinh tại phố phường phụ mẫu chết xóm bảy tuổi bãi cái biến ảo thuật vị sư hạ ọ quốc tại năm đại hoàng để nỗ lực phía dưới trở thành một cái võ đạo quốc gia cơ hồ người người tu hành võ đạo nhưng là cùng lúc đó cũng có thật nhiều võ đạo thế lực vật khởi hạ quốc trước mắt là tại đời thứ năm hoàng đế tần chiến thống trị dưới nhưng là cái này cũng không không có nghĩa là tần chiến liền có thể thống nhất trừ hạ quốc bên ngoài tất cả thế lực tần chiến thân là hạ quốc hoàng đế tự nhiên là muốn tất cả thế lực đều nghe lệnh của hắn nếu như có thể đem c ố thế lực này toàn bộ nằm trong lòng bàn tay cái kia không thể nghĩ ngờ là một c ố sức mạnh hết sức mạnh mẽ có c ố lực lượng này liền có thể nhẹ nhõm chống cự khánh quốc cùng sở quốc xâm phạm nhưng là rất hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào có thế lực bức bách tại hoàng đế áp lực lựa chọn t ầ n phục ó lựa chọn phản kháng cũng có thế lực lựa chọn trung lập không gia nhập bất kỳ bên nào cảnh thắng chỗ thương lam tông cũng là thuộc về hạ quốc quản lý thuộc về hoàng triều phái mà tại hoàng triều trong phái lấy thương lam tông cầm đầu thụ nhất tần chiến chống đỡ trung lập phái thì là lấy trời lầu các cầm đầu trời lầu các nghe nói là chuyên môn phụ trách thu thập tình báo buôn bán tình báo không có người biết được lai lịch của bọn h ắ n dược tiên tông là thuộc về trung lập phái sau bị thanh long giáo tiêu diệt mà thanh long giáo thì là tần chiến địch nhân lớn nhất hứa u n g đến từ thanh long giáo sau đó tiềm nhập thương lam tông ở trong đó biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết thanh long giáo muốn đối hạ quốc bất lợi thế nhưng là cảnh thắng lại nghĩ lại đã muốn đối hạ quốc bất lợi vì sao bọn họ muốn phái hứa ung đến thương lam tông hứa ung là c h ụ t vào thương lam tông cái gì tình báo muốn muốn chạy trốn bị đuổi giết hắn một mực đợi tại địa lao bên trong có thể bộ đến cái gì tình báo nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảnh thắng linh quang vừa nghĩ trong đầu nhảy ra một cái cực kỳ lớn gan suy đoán ngoa tạo đây chẳng phải là nói lúc ấy hứa ung là cố ý bị đồ trưởng lão nhìn t h ấ u mục đích thực sự nhưng thật ra là muốn đi vào địa lao mà trong địa lao có thanh long giáo muốn biết tình báo tình báo này rất có thể sẽ đối hoàng đế tạo thành hủy diệt tính đ ặ kích hứa ung thành công lặn vào địa lao về sau thừa cơ hội này nghe được tình báo này ta mẹ nó tình báo này sẽ không bây giờ đang ở hứa ung trên thân a cảnh thắng một mặt xoắn suýt nhìn về phía hứa ung thi thể hắn ăn dưa chỉ tâm đột nhiên dây lên phải biết nhân loại bản chất cũng là thích tham gia náo nhiệt chỉ cần nơi nào có dưa chỗ nào thì có thân ảnh của bọn hắn cảnh thắng tự nhiên cũng không ngoại lệ như vậy hiện tại thì có một cái to lớn dưa thả ở trước mặt của hắn hắn là ăn vẫn là không ăn do dự ba giây tả hữu về sau cảnh thắng ăn dưa chỉ tâm toàn thắng ăn hết dưa ta lập tức liền đem chứng cứ tiêu hủy hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ta đi hắn nói nhỏ đem bội kiếm lấy ra đem hứa ung y phục đầy ra kết quả lật ra nửa、ngày. cái gì cũng không có lật ra tới mới đầu hắn coi là tình báo bị hứa ung g i ấ u ở trong đầu tóc hắn liền trực tiếp đem hứa ung tóc cạo sạch sẽ cái gì cũng không có phát hiện khá lắm xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá hứa ung làm sao có thể sẽ như thế ngu xuẩn đem tình báo thả trên người mình đây đổi lại là ta ta khẳng định là phải sống trở lại thanh long giáo chính miệng đem tình báo mang cho cấp trên đi coi như không thể sống lấy ra ngoài vậy ta cũng sẽ không đem tình báo đặt ở trên người mình nghĩ tới đây cảnh thắng t i ế đ u ố i thở dài nhưng vào lúc này hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì tranh thủ thời gian mở ra cựu nhân mặt bảng ấn mở hứa u n g ảnh chân dung điểm kích sự kiện cảnh thắng hai mắt sáng lên ám đạo quả là thế sự kiện cùng hành động q uy tích khác biệt hành động q uy tích là hướng cảnh thắng báo cáo đối phương chỗ đến nơi địa điểm mà sự kiện thì là đối phương đ ặ t tới địa điểm về sau đ i chép bọn họ tại nơi đó điểm nói phát sinh hết thể sự kiện ấn mở về sau liên tiếp tin tức thu vào tầm mắt của hắn hứa u n g xác nhận mục tiêu tại địa lao về sau thông qua dịch dung chỉ thuật thoát đi địa lao hứa u n g chui vào một tòa đ ì n h viện muốn đánh giết người ở bên trong tốt giấu kín ở đây hứa ưng bị đánh giết một cái đồng tâm trùng trong thân thể của hắn bay đi đồng tâm trùng hỏng bét nhìn đến đây cảnh thắng nội tâm giật mình đ ô n g tâm trùng hắn là biết đ e n dù sao hắn trước đó tại linh thú viên ngây người hơn hai năm c h ư an ă qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy loại này côn trùng chia làm một công một mẫu đặc điểm cũng là lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng mà lại sinh mệnh lực còn mười phần ứng ngạnh so tiểu cường còn muốn kiên cường nhất là công trùng còn có thể cùng anh vũ một dạng thuật lại người khác theo như lời nói mà mẫu trùng công năng thì tương đương với một cái định vị dụng cụ công trùng có thể cảm ứng được mẫu trùng vị trí từ đó bay đến bên cạnh của nó hai người hợp lại liền thành một cái lan truyền tình báo công cụ xem ra hứa ung làm hai tay chuẩn bị nếu như mình không có có thể sống ra ngoài thương lam t ô n g liền sẽ để cái này đồng tâm trùng mang theo tình báo bay trở lại thanh long dạy cái này đồng tâm trùng tuyệt đối không thể để nó chạy còn tốt cái này đồng tâm trùng sinh mệnh l ự c tuy nói ư ơ n g lạnh nhưng là tốc độ phi hành chậm vô cùng theo hứa ung sau khi chết đến bây giờ cũng mới qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi cảnh thắng một mặt chấn định trước nuốt vào một viên màu đen đang n g n dược sau đó từ trong ngực xuất ra một tiểu bó màu đỏ tím thảo nhen nhóm nhất thời cả viện bên trong đều tràn ngập màu đỏ tím khói loại này khói bên trong có chứa kịch độc có điều hắn đã sớm phục d ụ n giải g dược coi như hút đi vào cũng không quan hệ làm khói bùi tan hết thời điểm toàn bộ trong nội viện tràn ngập động vật hoặc là côn trùng thi thể cảnh thắng tranh thủ thời gian tìm tòi rốt cục ngoài cửa lớn một trăm mét chỗ tìm được một cái màu trắng côn trùng thi thể chính là đồng tâm trùng may mắn hắn phát hiện kịp lúc nếu không vẫn thật là để thanh long giáo đắc thủ sách thất sách cảnh thắng hoi khẽ lắc đầu xem ra lần sau ta vẫn là đến cẩn thận một chút điểm mới được giải quyết hết đồng tâm trùng phiền phức về sau cảnh thắng lại về đến phòng hướng thi thể vẫn là bảo trì sau khi chết tư thế thi thể bốn phía đều bị cảnh thắng rơi xuống thạch hôi bây giờ thạch hôi vẫn là duy trì lúc đầu dấu vết cái này cũng nói sau khi hắn rời đi không có người tới qua nơi này hứa ung nhiệm vụ là vì xác nhận người nào đó phải t r ă n g tại địa lao a cảnh thắng nhìn chằm chằm hứa ung thi thể bắt đầu tự hỏi người này là thanh long giáo người nào còn cần hứa ung nghĩ hết biện pháp lặn vào địa lao mới có thể biết chẳng lẽ là thanh long giáo cao tầng hoặc là giáo chủ không đúng thanh long giáo hiện tại giáo chủ còn rất tốt đâu làm sao có thể sẽ tại trong địa lao cảnh thắng nghĩ mãi mà không rõ đành phải từ bỏ dù sao dưa ăn vào là được đến đón lấy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chương hai mươi mô phỏng đối chiến mở khóa nguyên lai、like、tất cả mọi người là lao âm ức hắn đem hứa ung thi thể kéo tới hậu viện ngay sau đó hắn xuất ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra mấy dọn chất lỏng màu xanh lục nhỏ ở hứa ung trên thi thể suy suy suy dịch thể vừa tiếp xúc với thi thể thì bốc lên ra trận trận khói trắng cũng không lâu lắm hứa ung thi thể thì hóa thành một đám dịch thể trở thành hoa có chất dinh dưỡng cảnh thắng hài lòng gật gật đầu ừ n không tệ cái này hóa thi thủy còn dùng rất tốt cái này dịch thể có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ăn mòn rất thi thể cái này là chính hắn chế ra vì đó lấy tên hóa thi thủy hắn kiếp trước cũng là tại hóa học sở nghiên cứu công tác chế tạo cái này hóa thi thủy khói mê cùng khói độc không nên quá đơn giản sau cùng lại bỏ ra nửa canh giờ quét dọn định viện trong trong ngoài ngoài thậm chí ngoài viện một trăm em mở bên trong bất cứ dấu vết gì hắn cũng không có bưng tha cùng một chỗ dọn dẹp sạch sẽ cái này nếu như có người muốn tiến hành kiểm tra cũng phát hiện không đến bất luận cái gì có quan hệ hứa ung tung tích theo hứa ung xông vào hắn định viện đến đem giải quyết hết mới miễn cưỡng chỉ qua một cái nửa canh giờ mà thôi cảnh thắng nhìn coi bên ngoài lúc này đã có không ít người bắt đầu kết dù sao nhiều người lực lượng lớn lại thêm điểm công hiến dụ hoặc đã đầy đủ để bọn hắn mạo hiểm bất quá bọn hắn là làm sao cũng không nghĩ ra hứa ung đã chết tại cảnh thắng trên tay sau khi trở lại phòng cảnh thắng lúc này mới bông lông xuống ngược lại bắt đầu suy nghĩ chuyện sau đó cái này hứa ung một chết đồng tâm trùng bị chính mình vừa diệt tình báo khẳng định là đưa không đi ra thanh long giáo nếu như chờ không đến hứa ung tình báo hắn suy đoán đối phương khẳng định sẽ còn lần nữa nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức có lẽ về sau thương lam tông sẽ không yên ổn ai muốn nhiều như vậy vẫn là nắm chặt tăng cao thực lực đi cảnh thắng lắc đầu cười nói muốn là thực sự không được người đánh giết gờ ung tiêu diệt đồng tâm trùng hủy thi di tích ngăn cản tình báo mang về thanh long giáo tránh thoát một trận nhân quả thu hoạch được nhân quả khen thưởng mô phỏng đối chiến khối mô hình mở khóa mô phỏng đối chiến kết hợp quan hệ khối mô hình chọn chúng đối phương ảnh chân dung có thể tới tiến hành giả thuyết đối chiến đôi chiến bên trong đối phương hết thệ cùng hiện thực một dạng tại mô phỏng chiến đấu bên trong tử vong sẽ không ảnh hưởng hiện thực cảnh thắng hai mắt sáng lên đây quả thực là một cái đại bà ta nếu như gặp đ ị c h nhân hắn không rõ ràng đối phương có nào át chủ bài không rõ rõ thực lực không có nắm chắc cầm xuống đối phương vậy hắn chỉ cần cùng đối phương mô phỏng đối chiến là được rồi à. mô phỏng đối chiến có thể mô phỏng địch nhân hết thể át chủ bài cùng thực lực mình có thể nhờ vào đó thăm dò rõ ràng đối phương thực lực chân chính mà lại một điểm mạo hiểm đều không có chính mình cũng có thể dựa vào cái này mô phỏng đối chiến tăng trưởng chính mình kinh nghiệm thực chiến tốt rất tốt phi thường tốt cảnh thắng cảm giác mình về sau cần việc cần phải làm lại thêm một cái cái t i ê chính là trừ tu luyện ra c tiêu vân h mở, mở mắt mắt xuất hiện tại hắn đối diện lúc này hắn mặt không biểu tình cùng trong hiện thực tiêu vân hoàn toàn không giống cảnh thắng bóng người vừa xuất hiện về sau tiêu vân liền bật lên một phút đồng hồ sau hắn biểu lộ cổ quái nhìn về phía tiêu vân biến mất phương hướng tiêu vân tiểu từ này ẩn giấu thật là kỹ a tiêu vân tu vi thật sự nục thân cảnh ba tầng hắn là biết đến nhưng là hắn không biết tiểu từ này thế mà lại hai môn việt học mà lại võ kỹ cũng sẽ mây loại tại kinh nghiệm thực chiến phía trên cảnh thắng tự nhận là còn không sánh bằng tiêu vân sau cùng chính mình chỉ có thể dựa vào tu vi nghiên ép bất quá điều này cũng làm cho hắn lại rõ ràng một chút nếu như tại tu vi không kém nhiều kinh nghiệm thực chiến rất trọng yếu nhưng là trước thực lực tuyệt đối bất kỳ kinh nghiệm thực chiến lại không phải trọng yếu như thế tiếp lấy hắn lại cùng nam thiên đình tiêu hồng vân đều đánh một trận kết quả chính là bọn họ đều tại trên tay mình sống không qua một phút đồng hồ chủ yếu vẫn là hắn cùng giữa hai người tu vi t r ê n l ệ n h quá lớn đánh lên không có áp lực chút nào đối với cái này cảnh thắng ấn mở người xa lạ danh sách tìm được đồ trưởng lao h n h chân dung ấn mở lần này hắn bỏ ra dòng d ã mười phút đồng hồ ngoa tạo đồ trưởng lão ngươi thật không nói võ đức ca thế mà toàn thân cao thấp đều là độc cùng á à m khí đánh không lại thì dùng độc c âm ta ngươi so với ta còn lão l ụ c à. cùng đồ trưởng l ã o đánh xong về sau cảnh thắng trực tiếp chửi ầ m lên cái này không đánh không biết cái này đồ trưởng lão quả thực cũng là cái nhân t ì n h hắn cùng bích huyết mãng chính là một thể tại mô phỏng đối chiến bên trong hắn cùng bích huyết mãng cùng nhau xuất hiện ngay từ đầu cảnh thắng đầu tiên là sử dụng thiên long bát âm đem bích huyết mãng không chế lại một chiêu đánh giết thế nhưng là làm hắn đối phó đồ trưởng lao thời điểm lại phát hiện người này toàn thân trên dưới dấu đầy độc cùng h m khí sau cùng coi như mình miễn cưỡng thắng hắn cũng vô dụng bởi vì lúc này thời điểm mình đã bị mấy loại độc tố xâm vào thân thể đã là kéo dài hơi tàn hắn cũng không phải bách độc bất xâm thân thể làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy độc sau cùng cũng là một cái bị độc chết xuống tràng bất quá còn tốt đây là giả thuyết chiến đấu không phải thật sự không phải vậy thật muốn đánh lên hắn nhưng là nguy rồi ý thức trở lại hiện thực cảnh thắng mở mắt thực lực thực lực ta vẫn còn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình mới được định cho mình một cái tiểu mục tiêu trong ba năm nhất định muốn đột phá đạo cảnh cảnh thắng ý chí chiến đấu xô s ô i lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện lại là một tháng trôi qua thương lam tông chủ điện thương lam tông tông chủ giang thanh ngồi tại thủ tọa phía trên những trưởng lão khác nhóm đều ngồi tại hai bên một mặt ngưng trọng trong đó có ngoại môn đại trưởng lão đ i ể n hòa ông còn có lúc trước đem tiêu hồng vân mang đi nội môn trưởng lao trung đại hồng đ ộ trưởng lão cũng không coi trong này hẳn là không đủ tư cách có thể ngồi ở chỗ này cái tia tối thiểu đều là thương lam tông hạch tâm nhân vật giang thanh sắc mặt cực kỳ khó coi cắn răng hỏi một tháng hớ ưng thế mà còn không có bị bắt lại a chẳng lẽ hắn đã thoát đi thương lam tông nghe đến lời này tất cả mọi người mặt đều biến sắc điện hòa ông lập tức liền đứng lên phủ quyết nói không có khả năng tuyệt đối không thể lúc trước hắn thời điểm chạy trốn ta thì dẫn người lập tức phong tỏa toàn bộ thương lam tông biết hắn sẽ dịch dung ta còn cố ý dặn dò vô luận là ai đều không cho phép để hắn ra ngoài cho đến nay một tháng các đệ tử nói đều không có người rời đi thương lam tông cho nên ta cho rằng hứa ông là không thể nào chạy trốn ẩm giang thanh bỗng nhiên vô bàn một cái cái kia đền trưởng lão ngươi ngược lại là nói một chút hắn đến cùng đi nơi nào cái này đ i ê n hòa ông á khẩu không trả lời được ảo não ngồi xuống đại điện nhất thời lâm vào trong yên lặng áp lực c ủ n g cực trung đại hồng nhịn không được hỏi cái kia có khả năng hay không hắn còn giấu ở chúng ta thương làm tông đâu giang thanh cười lạnh một tiếng nếu là như vậy cái kia bản tông chủ cũng chỉ có thể đầy đủ lần lượt lục soát hứa ung tuyệt đối không thể trốn ra thương lam tông đ ã đ i ể n trưởng lão ngươi nhận định hứa ung không hề rời đi thương lam tông vậy hắn tại ta hỏa nhãn kim tinh phía dưới thì tuyệt đối trốn không thoát điện hòa ông nghe vậy đột nhiên hai mắt sáng lên hỏi chẳng lẽ tông chủ ngươi đã mở ra trong đầu thần huyện giang thanh cười không nói điều tra hạ lạc lần nữa tránh thoát một tiếp đ i ề n hòa ông thấy thế cũng không có hỏi nhiều chỉ bất quá hắn tâm tình rất rõ ràng hưng phấn rất nhiều đã như vậy cái kia tông chủ ta có một biện pháp tốt nhất chúng ta ngày mai liền đem thương lam tông tất cả mọi người tập trung ở một khối nếu như hứa u n g ở bên trong tuyệt đối chạy không thoát trừ cái đó ra ta cũng sẽ dẫn người đem chọn cái thương lam tông toàn bộ điều tra một lần đến lúc đó liền dựa vào tông chủ giúp đỡ bắt được cái này tập nhân các trưởng lao khác tựa hồ cũng minh bạch cái gì ào, ào gật đầu biểu thị đồng ý giang thanh cũng gật gật đầu xem như đồng ý điên hòa ông chô nói ra ý kiến ngày thứ hai đông đông đông tiếng trung vang lên lần nữa cảnh thắng ba người lần nữa đi tới quảng trường chỉ bất quá lần này cảnh thắng rõ ràng phát hiện không chỉ là bọn hắn ngoại môn tiêu hồng vân chỗ nội môn lần này cũng tới trừ cái đó ra còn có ngoại môn trường lão chất sự nội môn trường lão cơ hồ có thể nói là thương lam tông tất cả mọi người lúc này đều đi tới quảng trường này bên trong khá lắm xem ra lại xảy ra chuyện gì tới cảnh thắng im lặng nghĩ đến thế mà hắn cũng không biết tại đi vào quảng trường về sau điện hòa ông vẫn còn có trưởng lão đem thương lam tông từ trên xuống dưới toàn bộ kiểm tra một lần trong đó thì bao quát hắn chỗ bệnh viện bất quá tốt tại đi qua hứa ông một chuyện về sau cảnh thắng liền đem trong đ ì n h viện cơ quan toàn bộ thanh trừ hắn cho rằng những thứ này thô giáp cơ quan căn bản không đối phó được bao nhiêu lợi hại người cho nên liền dứt khoát toàn bộ hủy đi đ i ề n hòa ông bọn người cái này mới không có phát hiện cái gì nếu không chắc chắn đối với hắn có hoài nghi cứ như vậy mười phần trùng hợp tránh thoát một k i ế p đồng thời cảnh thắng cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đ i ề n hòa ông chính đang khắp nơi điều tra hứa ung hạ lạc vừa vặn đi tới n g ư ơ i đ ì n h viện bởi vì ngươi đã thanh trừ hứa ung hết thẻ dấu vết điện hòa ông không có phát hiện cái gì thành công tránh thoát một trận giết họa hoạ, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng tị đức đan tị đan tị đan sau khi phục dụng tránh được hiệu quả là mãi mãi nhìn đến cái này cảnh thắng nội tâm nhất thời g i ậ t mình quả nhiên vẫn là cùng hứa ung có quan hệ may mắn hắn đem cơ quan còn có, có quan hệ hứa ung giấu v ế t toàn bộ xử lý sạch sẽ, sẽ thế nhưng là hắn có chút không rõ nếu như mình không có đem hứa ung hành tung thanh lý mất thì sẽ khiến điển hòa ông sát cơ a hứa ung cùng điển hòa ông lại có quan hệ gì cảnh thắng nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra hai người ở giữa có thể có quan hệ gì cái kia nói như vậy đem bọn hắn hô đến quảng trường n à y tới kỳ thật cũng là vì bắt được hứa ung a tại song trọng giáp công phía dưới nếu như hứa ung không có chết nói không chừng vẫn thật là bị bắt tới chẳng qua đáng tiếc hắn chết tại trên tay của mình cảnh thắng biểu thị không chút nào hoảng tiêu vân cùng nam thiên đình còn có tiêu hồng vân ba người lúc này cũng là một mặt bình tĩnh dù sao thân chính không sợ bóng nghiêng h a ung cũng không phải bọn họ giết không có gì thật là sợ xác nhận tất cả mọi người tập trung ở quảng trường về sau điện hòa ông bọn người lúc này mới khoan thai tới chậm cảnh thắng cũng tại cái này làm đợi hơn một c á n h giờ hắn nhìn đến trên bình đài bóng người đột nhiên nhiều hơn điện hòa ông trung đại hồng đồ trưởng lao những thứ này khuôn mặt quen thuộc cũng theo thứ tự xuất hiện trong đó có một người đưa tới cảnh thắng chú ý người mặc màu xanh văn sĩ trường bảo tại trên bình đài hắn là đứng tại trung ương nhất điện hòa ông bọn người chỉ có thể cung kính đứng ở bên cạnh hắn người này chính là thương làm tông tông chủ giang thanh đồng thời cũng là nhục thân cảnh m ộ ư ờ i tầng thân biến cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đạo cảnh trở thành tông sư cấp nhân vật phần lớn người bao quát cảnh thắng đều là lần đầu nhìn đến giang thanh trong lúc nhất thời đều kích động và phần an tĩnh trên bình đài giang thanh nhàn nhạt mở miệng thanh âm của hắn không lớn có thể chuyển ra lúc thanh âm lại như quần quận lôi âm chân phía dưới tất cả mọi người tâm thần chấn động hai lỗ h a i h à n lòng cảnh thắng càng là như vậy tối thiểu có nửa phút mới khôi phục lại khôi phục lại về sau hắn mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống khá lắm mới một câu thì ảnh hưởng tới chính mình nửa phút cái này nửa phút đều đầy đủ đối phương giết chết chính mình mấy trăm lần nhục thân cảnh một ư ơ i tầng lại lợi hại như thế sao chính mình cái này nhục thân cảnh sáu tầng còn chưa đủ nhìn a quá đồ bỏ đi hắn mười phần ảo nào nghĩ đến cùng lúc đó trên bình đài giang thanh tiếp tục nói đem chư vị gọi qua kỳ thật không có, có chuyện rất lớn xếp thành hàng để bạn tông chủ nhìn lên một cái liền có thể rời đi về sau mỗi người có thể nhận lấy một cái hạ linh đan làm bộ huyết mọi người rất là kỳ quái nhưng là bọn hắn l ự c chú ý càng nhiều là đặt ở giang thanh trong miệng nói tới hạ n linh đan đi lên lại là hạ n linh đan đối với nhục thân cảnh năm tầng trở lên võ giả tới nói đều là cực kỳ chân quý đan dược không nghĩ tới tông chụp như vậy đại khí mỗi người bổ khuyết một cái vậy chúng ta tranh thủ thời gian xếp thành hàng ngũ lời này vừa nói ra mọi người rất là tích cực đứng thành từng d i â y đội ngũ chờ đợi lấy kiểm tra giang thanh mỉm cười hai tay chắp sau lưng theo bình đài đi xuống hắn chậm rãi đi tới ánh mắt rất là tùy ý tại trên mặt của bọn hắn du tẩu điền hòa ông bọn người thì đi theo phía sau của hắn chỉ cần giang thanh vừa phát hiện hứa ung tung tích bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ có thể bắt được cảnh thắng thì là bí mật quan sát lấy h á n tại phân tích giang thanh bọn người là định dùng biện pháp gì bắt được hứa ung hắn biết giang thanh làm thông chủ tu vi đã đạt tới nhục thân cảnh một m ư ơ tầng thần biến cảnh đến cảnh giới này đại não tiềm lực dần dần bị khai phát nếu như mở ra trong đầu thần huyện liền sẽ có nội thị trí năng đối phương toàn thân cao thấp xương cốt nội tạng kinh mạch ở tại trong mắt đều là thông minh t ấ u triệt như xem vân tay trên bàn tay nếu như hứa ung dịch dung đứng tại giang thanh trước mặt liền sẽ bị liếc một chút xem thấu bởi vì hứa ung dịch dung chỉ là làm mặt ngoài công phu cũng không có thay đổi tự thân c ố t cách giang thanh lại có thể thông qua hiện tượng nhìn bản chất bất quá tại cảnh thắng nơi này không làm được hắn chân thực tướng mạo giang thanh căn bản không phát hiện được thế nhưng là cảnh thắng lại nghĩ đến giang thanh nếu như đến một bước này như vậy nói do hắn đã có 5 thành năm thành nắm chắc có thể đột phá đạo cảnh cứ như vậy bỏ ra mấy c a n h giờ giang thanh mang theo mọi người đem tất cả mọi người kiểm tra một lần cũng không có phát hiện hứa ung tung tích sau cùng chỉ có thể tại chỗ giải tán cảnh thắng nhận một cái h ạ n linh đan thì cùng tiêu vân bọn người trở về giang thanh bọn người thì là về tới chủ điện điền trưởng lão ngươi xác định tại địa phương khác không có phát hiện hứa ung tung tích a giang thanh ngồi ở chủ vị ánh sáng mặt trời theo chủ điện cửa lớn chiếu vào chiếu rọi trên mặt của hắn khuôn mặt của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra mười phần đồng trầm điền hòa ông khẽ lắc đầu không có ta đem chọn cái thương lam tông đều l ậ t lần căn bản không tìm được tông chủ ngươi cũng không có phát hiện a giang thanh thở dài ai không có coi như ta mở ra nội thị trí năng cũng không có phát hiện hứa ung xem ra cái này hứa ung hoặc là đã chạy hoặc là giang thanh không có nói hết lời thế nhưng là tất cả mọi người ở đầy cũng hiểu được hắn ý tứ hơn phân nửa thì là chết nhưng là không biết chết tại trong tay hay chương hai mươi hai trong bóng tối lên men lâm mưu lần nữa đột phá nhục thân cảnh bậy tầng trong điện lần nữa rơi vào trong trầm mặc đúng lúc này một tên tóc hoa dâm trên đầu mang theo một đoá đại hồng hoa ăn mặc mười phần một m ặ c bà lao đứng dậy mười phần nghi ngờ hỏi tông chủ ngươi vì sao đối cái này hứa ung như thế đệ bụng thậm chí càng dùng một vạn cống hiến điểm làm cách thưởng người này chính là thương làm tông thanh danh truyền xa để đệ tử nghe tiếng biến sắt hoa bà bà nàng phụ trách hình phạt trưởng quản lấy đệ lao nhìn giang thanh không nói gì hoa bà bà tiếp tục hỏi cái này h Mỗi l ầ những bị nốt ô bà bà không n vấn đâu, hắn thì đàng hoàng、chiêu. Này người nhiều nhất cũng liền người này mục đích lại không đạt tới, cần gì phải đại động can qua như n g gì có chiêu. cái tặc, chạy chạy mục đích thẩm thì một đạt tới, hái hoa phải h vậy. đâu, đạo đi, đại qua là sao lại dù người khác cũng đồng dạng không hiểu giang thanh ngồi ở chủ vị ánh mắt lấp lóe rất lâu hắn mới chậm rãi mở miệng việc này liên lụy trọng đại ta cũng không tiện cùng các ngươi giải thích quá nhiều các ngươi chỉ cần biết hờ a u người n g này đối bệ hạ cực kỳ trọng yếu nhất định phải, phải nghĩ biện pháp tìm ra tung tích của người này người này thế mà cùng hoàng đệ bệ hạ có quan hệ gặp giang thanh đột nhiên đem hoàng đệ bệ hạ rời đi ra những người khác lúc này mới nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng hoa bà bà hai mắt lóe lên không nói nữa điện hòa ông lập tức thì đứng ra hướng giang thanh cam đoan nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì xem ra người khả nghĩ mà trung đại hồng do dự một chút nói ra nếu như hứa ông đúng là chết tại thương làm tông bên trong đâu giang thanh nói ra bất kể như thế nào cho dù chết ta cũng phải biết là chết tại trong tay ai sống phải thấy người chết phải thấy xác trung đại hồng lúc này mới coi như tôi h ngay sau đó giang thanh lại mở miệng nói hứa ông một chuyện thì tạm thời giao cho các ngươi tại trong những ngày kế tiếp ta muốn đi bê quan nếm thử đột phá đạo cảnh đến tiếp sau mọi chuyện cần thiết ta đều dự định tạm thời giao cho trung trưởng lão bất quá ta bê quan một chuyện chư vị trưởng lao nhớ lấy không thể ngoại t r u y ề n có người hỏi liền nói bệ hạ tìm ta có việc người tại hoàng cung đạo cảnh tất cả trưởng lao khiếp sợ nhìn về phía hắn trung đại hồng hít sâu một hơi hỏi tông chủ n g ư ơ i có thể có lòng tin giang thanh bình tĩnh nói yên tâm lần này có bệ hạ giúp đỡ đột phá đạo cảnh ta có chín mươi chắc chắn tất cả trưởng lão nghe vậy đều hết sức kích động đây chính là đạo cảnh a nhân vật thần tiên nếu như tông chủ có thể đột phá cũng liền bọn thường l đại biểu bọn họ à một tông chỗ dựa, lại càng kiên chỗ cố. dựa, lại m bên khác thanh long giáo thanh long giáo làm hắc cám thế lực giấu ở hạ quốc các nơi không có người biết bọn họ tổng giáo ở nơi nào tổng cộng thành lập không cao hơn năm mươi năm liền đã trưởng thành là có thể cùng hạ quốc phân đình đối kháng cấp độ nói thanh long giáo cũng là tần chiến thống nhất hạ quốc một khối to lớn chướng ngại vật cũng không đủ một tòa ưu ám bên trong đại điện đứng đây bảy đạo thân ảnh cầm đầu là một tên hắc bảo nam tử hắn tướng mạo tuấn mỹ xem ra chỉ có hơn hai mươi tuổi thế nhưng là tóc của hắn là đỏ như máu tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng hắn chính là hiện nay thanh long giáo giáo chủ giang tả hiền giang tả hiền tu vi đã đạt tới đạo cảnh thậm chí còn có một cái lao giáo chủ giấu ở thanh long giáo chỗ sâu bế quan tu vi so với giang tả hiền càng thêm lợi hại thanh long giáo nắm giữ hai đại đạo cảnh tông sư dưới trướng cao thủ nhiều vô số kể cũng khó trách có thể cùng hạ quốc đối nghịch đều qua lâu như vậy vì sao còn không thấy h ứ a ung giang tả hiền trầm giọng hỏi còn lại sáu tên thanh long giáo đường chủ đều đứng ở sau lưng hắn yên lặng túi đầu không dám nói lời nào cái này đều hơn một tháng hơ ung còn không có đem tình báo đưa về thanh long giáo cái kia không thì chỉ có một cái khả năng cái kia chính là hứa ung không thể thành công theo thương làm tông bên trong chỗ tới hoặc là chết rồi hoặc là thì bị bắt lại ta hỏi các ngươi lời nói đâu đều biết rồi hả gặp bọn họ không có trả lời giang tả hiện chất vân lúc này một người trung niên hán tử ấp úng đứng dậy lâu như vậy không có về thanh long giáo như vậy chỉ có một khả năng cái kia chính là hứa ung đã thua ở thương làm tông trên tay một người khác lập tức liền nói ra cái kia nếu như vậy hứa ung sẽ không bán đứng thanh long giáo a giang tả hiện lạnh hừ một tiếng hứa ung hắn là sẽ không chết hắn đều sẽ không bán đứng thanh long giáo chỉ có một cái khả năng cái kia chính là thật chết rồi trung nhiên hán tử lại nói tiếp cái k i a giáo chủ nếu như vậy tình báo của chúng ta cũng không chiếm được ca vị k i a đến cùng có ở đó hay không thương l à m tông trong địa lao giang tả h i ề n cười cười tay phải nâng lên phía trên có một cái lớn bằng ngón cái màu đen côn trùng yên tâm thừa u n g tại cách trước khi đi ta đã từng đã cho hắn một cái đồng tâm trùng nếu như hắn không có thể sống lấy ra thương l à m tông cái k i a ẩn tàng ở trên người hắn đồng tâm trùng liền sẽ mang theo tình báo rời đi đồng tâm trùng một được một cái thể tích nhỏ sinh mệnh lực cứ ngạnh khuyết điểm duy nhất cũng là tốc độ chậm hơi chậm nói không chừng cái tia đồng tâm trùng còn ở trên đường trở về chúng ta lại chờ một chút còn lại sáu người hào hào gật đầu lại là một tháng trôi qua giang tả hiện gắt gao nhìn chằm chằm trên tay đồng tâm trùng đông nhiên một thanh bóc chết thương lam tông đám người kia chẳng lẽ là phát hiện hứa u n g trên người đồng tâm trùng cái kia tông chủ chúng ta hành động lần này xem ra là thất bại a có người tiếp nối nói giang tả hiện cười lạnh một tiếng t i ê n tâm hứa u n g thất bại bản giáo chủ còn có hậu thủ chuẩn bị hắn theo trong địa lao t r ộ tới bản giáo chủ cũng không tin giang thanh một điểm phản ứng không có trường lão bên trong có chúng ta người chỉ cần giang thanh có bất kỳ chỗ không đúng vậy chúng ta thì triển khai quán đỉnh kế hoạch thương lam tông Cân. tu h ầ luyện các nhanh c coi. c á như vậy hay là bởi vì có thực phẩm đan dược trợ giúp cảnh thắng không thể không thừa nhận tài nguyên tu luyện vẫn là hết sức trọng yếu lúc này trên tay hắn còn lại tu luyện mấy tháng lập tức liền lại có thể đột phá cảnh thắng đã thấy đạo cảnh chính đang hướng về minh mắc mỗi ngày đều tạ mạnh lên loại cảm giác này vô cùng mỹ rượu hắn cũng không cảm thấy loại này tu hành một thể sớm ngày đột phá đạo cảnh hắn mới tính tránh thất thoát ly người yếu phạm chủ hiện tại hắn mới hai mươi tuổi còn có rất nhiều thời gian mà lại đột phá đạo cảnh về sau tuổi thọ của hắn có thể lần nữa gia tăng gấp đôi hắn thì muốn như vậy không ngừng tu hành không ngừng gia tăng phòng bệnh cho đến vĩnh sinh một ngày này t i ê u vân tới b á i phòng nửa năm này cảnh thắng thường xuyên cùng tiêu vân ba người quán thâu cầu đạo đã triệt để đem bọn hắn lừa dối què cầu đạo lại thêm mấy tên tân tú đối với cái này hắn rất là hài lòng cành h u n h có đại sự phát xí nga t i ê u vân vô cùng lo lắng nói ô cảnh á i đại sự gì? c thắng hỏi. có thể nhớ đến nam thiên đình thế nhưng là hạ quốc hoàng tử xảy ra chuyện lớn như vậy nếu quả thật muốn đánh lên hắn suy đoán hoàng đế chắc chắn sẽ không để hắn nhi tử ra đi chịu chết chương hai mươi ba mục tiêu nội môn đệ tử nhìn trộm tiêu vân cùng nam thiên đình bí mật quả nhiên tiêu vân do dự một chút vẫn là nói nam thiên huynh sớm tại ba tháng trước hắn liền bị hoàng cung người mang về ta cũng là mới biết được nam thiên huynh lại là hạ quốc c ự u hoàng tử lần này hắn đột nhiên bị mang đi khẳng định là gián tiếp nói rõ sự t ì n h lần này không đơn giản cảnh thắng gật gật đầu cái kia như thế nhìn bị điều ra ngoài ngoại môn đệ tử hơn phân nửa đều là pháo hôi không thể nghi ngờ cái kia thanh long giáo rõ ràng cũng là muốn cùng thương làm tông đối n ị c h hiện tại vẫn chỉ là thăm dò thôi nhất là hoàng đế b ậ hạ thái độ này có chút mập mờ à, không biết có thể hay không giúp thương lam tông tiêu vân mánh liệt g ậ t đầu đúng à, cảnh huynh hiện ở ngoại môn người người cảm thấy bất an đều không muốn bị điều ra ngoài cái này chúng ta nên làm thế nào cho phải cảnh thắng cũng cảm thấy đau đầu hắn khẳng định là không muốn bị điều ra ngoài ai cũng biết điều ra ngoài cùng thanh long giáo làm hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít tại thương lam tông bên trong dễ dàng tu luyện không tầm à. thế nhưng là hắn hiện tại là ngoại môn đệ tử không có quyền cự tuyệt xem ra phải nghĩ biện pháp tránh thoát lần này kiếp nạn đột nhiên hắn hỏi ngươi mội mùa đâu nàng có thu đến điều động mệnh lệnh a tiêu vân lắc đầu không có m ộ i m ộ i ta là nội môn đệ tử làm sao có thể sẽ bị xem như phá h ô i a mà lại nàng bái nhập trung trưởng lão muôn h ạ càng thêm không có nàng chuyện hiện tại nàng xem t r ư ở n g còn đang bế quan nghe đến đó cảnh thắng đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên hét lớn ta nghĩ đến biện pháp muốn không bị xem như phá h ô i chúng ta trở thành nội môn đệ tử không được sao nghe đến đó tiêu vân cũng hai mắt sáng lên hương phấn m á quát to lên đúng a cảnh huynh chủ ý này hay a ta trước đó nghĩ như thế nào đến đâu chỉ cần trở thành nội môn đệ tử là được rồi a nhóm đầu tiên ngoại môn đệ tử đã bị tông môn sai phái ra đi nhóm thứ hai mà nói làm sao đều phải tại mấy tháng sau v ừ i vặn sau ba tháng cũng là nội môn khảo hạch chỉ cần thông qua nội môn khảo hạch là được rồi không sai cảnh thắng cười gật gật đầu tiêu vân tìm được biện pháp giải quyết về sau thì một mặt hương phẩm mà đi xem ra ba tháng này hắn phải cố gắng tăng cao thực lực bảo đảm có thể cầm tới nội môn đệ tử danh lệch cảnh thắng cũng về đến phòng mở ra hảo hữu danh sách thời gian nửa năm đi qua tiêu vân ba người đ ộ thiện cảm cũng sớm đã đầy năm trăm trở thành nhị cấp hảo hữu bình thường hắn đều tại tu luyện cũng không có đặc biệt chú ý ba người này hiện tại hắn có chút muốn ăn dưa hảo hữu thăng cấp về sau cũng nhiều ra một cái sự kiện công năng hắn trước cấn mở nam thiên đình ảnh chân dung mở ra hành động q uy tích thần phi đình nam thiên đình rời đi thương lam tông thần phi đình nam thiên đình trở lại hoàng cung thần phi đình nam thiên đình trở lại thiên n g u y ê n điện hành động q uy tích đến thiên n g u y ê n điện thì kết thúc thiên n g u y ê n điện xem ra cũng là nam thiên đình tầm cung mà nam thiên đình là ba tháng trước rời đi thương lam tông nói cách khác ba tháng này hắn đều không hề rời đi thiên viên điện cảnh thắng đánh tiếp mở sự kiện công năng tần phi đình nam thiên đình bị mang về hạ quốc một đường được đưa về thiên viên điện tần phi đình nam thiên đình muốn trở lại thương lam tông lại bị phụ thân tần chiến cảnh cáo thanh long giáo muốn đối thương lam tông bất lợi hắn muốn trợ giúp thương lam tông tông chủ toàn lực đột phá đạo cảnh tạm thời không tì vết cố kỵ chuyện khác cho nên trong khoảng thời gian này thương lam tông cũng sẽ không thái bình bị nuốt ở trong phòng nhìn lấy phụ thân vì chính mình chuẩn bị vô số c ự c phẩm tài nguyên tu luyện tần phi đình nam thiên đình trong lòng ảo não hắn mười phần chán ghét loại này không cố gắng thông qua thì có thể có được hết thệ sinh hoạt tiến về thương lam tông cũng là để chứng minh chính mình không có phụ thân trợ giút khả năng đầy đủ tu luyện thế nhưng là tần phi đình nam thi chỉ cần có thể mạnh lên muốn sử dụng hết t h ể có thể sử dụng thủ đoạn tần phi đình nam thiên đình lúc này làm ra quyết định muốn sử dụng những tu luyện này tài nguyên nỗ lực tu luyện nửa đương tứ hoàng tử ngũ hoàng tử chạy tới châm g trọc khiêu khích tần phi đình nam thiên đình đều không dành để ý đem bọn hắn đuổi đi sau tiếp tục tu luyện đại hoàng tử tần thời chạy tới hỏi han ân cần tần phi đình nam thiên đình biết hắn là muốn điều tra chính mình tu vi may ra mình đã bị thần tượng cảnh t h ắ n g dạy bảo che giấu tu vi thất hoàng tử nhìn đến chính mình nụt t â n cảnh hai tầng tu vi về sau một mặt tiếp nối rời đi l bắt hoàng tử chạy tới châm trọc khiêu khích lại bị hắn đánh ra rơi mất l tân phi đình nam thiên đình đột phá nhục thân cảnh bốn tầng nhưng vẫn là đem chính mình tu vi dấu ở nhục thân cảnh hai tầng có quan hệ nam thiên đình sự kiện từng kiện từng kiện đập vào mi mắt cảnh thắng đều có chút đồng tình hắn rõ ràng là cựu hoàng tử cũng bởi vì xuất thân vẫn để không nhận hoàng tử khác chào đón theo hắn biết cái này thái tử chỉ vị những hoàng tử này không muốn cấp là không thể nào cái này nếu là không cầu điểm còn thật không biết sống thế nào cảnh thắng lắc đầu lại đi xem nhìn tiêu vân cùng tiêu hồng vân huỳnh mộ dưa đầu tiên là tiêu vân đi qua chính mình thần tượng cảnh thắng một phen chỉ điểm tiêu vân quyết định phải cố gắng tu luyện tranh thủ thông qua sau ba tháng nội môn khảo hạch về đến phòng hắn cầm ra bản thân góp nhặt thật lâu phế đan đám chìm tâm thần bắt đầu câu thông trong cơ thể mình dị bảo dị bảo phát động y năng đem trước mặt hắn phế đan toàn bộ chiết xuất trong đó không dư thừa mảy may tạp chất đem chiết xuất đan dược nuốt đi vào tiêu vân tiến nhập tu luyện cảnh thắng kinh ngạc tiêu vân dị bảo thế mà nắm giữ loại công năng này a chiết xuất tạp chất chức năng này thật sự là n ị c h t i ê n a phế đan bình thường đều là hắn bên trong l n chứa quá nhiều tạp chất cho nên mới gọi phế đ nếu như tiêu vân có thể đem phế đan bên trong tạp chất toàn bộ chiết xuất như vậy hiệu quả sẽ cùng tại hắn cực phẩm đan dược mà lại thành bản cực thấp chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ tiêu vân loại này nhất tinh căn cốt đều có thể bay lên xem ra dựa theo loại tốc độ này tại nội môn trước khảo hạch tiêu vân liền có thể đột phá nhục thân cảnh bốn tầng lại thêm tiêu vân n ộ tính vô cùng tốt thân phụ mấy môn võ kỹ cùng hai môn t u y ệ t học cái này môn khảo hạch xem ra là thỏa cảnh thắng một hồi lâu cảm thán lại nhìn tiêu hồng vân bên kia nửa năm qua này tiêu hồng vân vẫn luôn rất khắc khổ tu luyện lúc trước bị cha ra ngũ tỉnh căn cốt về sau trung đại h sau đó thì bãi tại môn hạ của hắn n ă n g ngoái mới chính thức trở thành trung đại hồng thân truyền đệ tử trung đại hồng làm tông môn người đứng thứ hai địa vị thuộc về là dưới một người trên vàng người làm đệ tử của hắn tiêu hồng vân tự nhiên là không thiếu tài nguyên tu luyện từ khi tiêu hồng vân trải qua chính mình tiết về sau mỗi ngày tu luyện cũng là giống như đ i ê n cuồng luôn cảm thấy có ai muốn hạ i nàng so nàng ca ca còn có chút tố chất thần kinh đối với cái này cảnh thắng có chút hổ thẹn cái này tốt tốt một cái đáng yêu m g ự a tử đều bị chính mình mang sai lệnh tiêu hồng vân vì đột phá nhục thân cảnh năm tầng điên cùng tu luyện đối c h u n g đại hồng lại là nói muốn bế quan đột phá nhục thân cảnh bốn tầng trong lúc đó trung đại hồng thỉnh thoảng tới thăm nàng nhìn nàng như thế chăm chỉ tu luyện lại phần thưởng nàng rất nhiều tài nguyên tu luyện tiêu hồng vân vì có thể sớm ngày đột phá nhục thân cảnh năm tầng bảy ngày mới ngủ một lần cảm giác tại lúc ngủ tiêu hồng vân đột nhiên phát hiện trong ngộng của chính mình xuất hiện một mặt to lớn tấm gương trong gương có một chính mình khác mà nàng phát hiện mình trong kính bắt đầu diễn luyện bản thân sở học võ kỹ cùng tuyệt học nàng tỉ mỉ quan sát phát hiện mình trong kinh thế mà đem những vo kỹ này cùng tuyệt học bên trong lô thủng bụ đáp bù đắp những võ kỹ này cùng tuyệt học về sau mình trong kính đem những ký ức này chuyển vào đến trong đầu của mình thì tương đương với mình đã đem những võ kỹ này cùng tuyệt học thông hiệu đạo lý tiêu hồng vân sau khi tỉnh lại bắt đầu thi triển lên trong trí nhớ võ kỹ cùng tuyệt học phát hiện thật toàn bộ thông hiệu đạo lý hôm sau tiêu hồng vân lần nữa tiến vào giấc ngủ lần này mình trong gương đem những võ kỹ này cùng tuyệt học dung hợp sáng tạo ra một loại mới võ kỹ hoặc là tuyệt học loại này mới võ kỹ cùng tuyệt học u y lực so với nàng trước đó sở học lớn hơn mấy lần ngày thứ ba tiêu hồng vân lần nữa tiến vào giấc ngủ lần này là công pháp của nàng đạt được cải tiến cùng sáng chế mới một tháng sau tiêu hồng vân thành công đột phá nhục thân cảnh năm tầng đột phá thời điểm náo ra không nhỏ động tĩnh trung đại hồng nghe được động tĩnh chạy và hỏi thăm tiêu hồng vân thấy thế lập tức giả trang ra một bộ bộ dáng như đưa đám nói cho trung đại hồng đột phá thất bại trung đại hồng an ủi một hồi lâu thời điểm ra đi lại lưu lại một đống tài nguyên tu luyện tiêu hồng vân nhìn lấy những tu luyện này tài nguyên quyết định đợi nàng đột phá nhục thân cảnh sáu tầng về sau lại nói cho trung đại hồng chính mình đột phá nhục thân cảnh bốn tầng xem hết cảnh thắng c ả m thán nhìn đến cố gắng của mình không có h ư ở n g phi a tiêu vân ba người quả thực thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam đã muốn bật hặc còn muốn cầu không tệ rất tốt tiêu hồng vân trong n g ọ n g xuất hiện tâm g ư ơ n g xem ra chính là nàng bản thể thiên hoàng cảnh không nghĩ tới này cảnh như thế người tiên không chỉ có thể đầy đủ bộ đủ công pháp lỗ thủng khiến cho nâng cao một bước còn có thể ở đây trên cơ sở sửa cũ thành mới còn không biết về sau sẽ còn khai phát ra cái gì chức năng mới đối với cái này cảnh thắng biểu thị rất là chờ mong cái này ba người dưa đều đã ăn xong hắn cũng tiếp tục bắt đầu tu luyện sau ba tháng có quan hệ nội môn khảo hạch tin tức bắt đầu theo thương lam tông truyền r a nội môn khảo hạch ba năm một lần tất cả đạt tới n ụ c thân cảnh ba tầng ngoại môn đệ tử đều là có thể tham gia khảo hạch lấy một đối một tỷ võ hình thức thẳng đến t u y ể n ra trước m ộ ư ơ i người trước m ộ ư ơ i người đều là có thể tiến nhập nội môn mà lần này báo danh tham gia nội môn khảo hạch đệ tử không bao giờ có hơn nhiều truy cứu nguyên nhân đoan chừng là bởi vì thanh long giáo một chuyện nhóm đầu tiên phái đi ra ngoại môn đệ tử cùng sở hữ ba trăm tên nhưng là cho tới bây giờ còn sống sót đệ tử đã không đủ một trăm n h ó m thứ hai bản g danh sách thì kế hoạch tại nội môn khảo hạch về sau công bố mọi người lại không đốc đều biết nếu như trở thành nội môn đệ tử về sau có lẽ liền sẽ không bị phái đi ra vì không được tuyển chọn cơ hồ đạt tới yêu cầu ngoại môn đệ tử đều lựa chọn báo danh làm liệu một phen cảnh thắng cùng tiêu vân đẩy thật lâu đội ngũ cuối cùng là đem tên cho báo lên nam thiên đình vẫn là ở tại đại hạ vương triều chưa có trở về trước khi đi đột nhiên có một vị ngoại môn đệ tử tìm tới bọn hắn hai người một giây sau tiêu vân thì bất động thanh sắc đứng ở cảnh thắng sau tương cái này khiến vốn là muốn tối lui đến tiêu vân sau lưng cảnh thắng hơi s ư n g sở không có cách nào cảnh thắng hỏi xin hỏi vị sư đệ này có chuyện gì ạ vị này ngoại môn đệ tử cũng không nhận thấy được bọn hắn hai người dị dạng cười cười là như vậy ta muốn hỏi thăm hai vị có hứng thú hay không tham gia tối nay đến hội đi qua một phen giải thích cảnh thắng hai người mới hiểu được cái này ngoại môn đệ tử ý đ ồ đến nguyên lai、like、chính là có người đi đầu cử hành một trận đến hội mời đối tượng cũng là bọn họ những thứ này báo danh tham gia nội môn khảo h ạ n người muốn đến cũng là muốn thông qua lần này đến hội lẫn nhau tìm hiểu một chút nội tình vị sư đệ này không có ý tứ ta còn có chuyện quan trọng tại thân hiến hội thì không đi được cảnh thắng không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu cự tuyệt ấn hắn suy nghĩ đến nhìn loại này đến hội thì nhất định không thể thiếu tranh giành tình nhân giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt hắn đi tiếp cận cái quỷ gì náo nhiệt còn không bằng về đi tu luyện bây giờ tới được tôi h bị cảnh thắng cự tuyệt cái này ngoại môn đệ tử cũng không phải thật bất ngờ sau đó nhìn về phía tiêu vân vị sư huynh này đâu tiêu vân thấy thế tranh thủ thời gian lắc đầu ta cũng không hứng thút tốt ta lắc đầu cái này ngoại môn đệ tử quay người rời đi hai người tranh thủ thời gian thêm mau trở về bước chân trên đường trở về tiêu hình lần này nội môn khảo hạch ngươi có thể có lòng tin cảnh thắng thăm dò tính mà hỏi thăm tiêu vân nhũ mày khó mà nói à lần này vì tránh né cùng thanh long giáo giao chiến báo danh ngoại môn đệ tử không bao giờ có hơn nhiều cảnh huynh theo ta hiểu rõ lần này báo danh t r o n g mọi người nhục thân cảnh năm tầng thì có mười tên a cảnh thắng hai mắt sáng lên nói cách khác lần này tham gia nội môn khảo hạch trong hàng đệ tử tối cao cũng là nhục thân cảnh năm tầng a tiêu vân không nghĩ quá nhiều lập tức nói lại đúng vậy a cái kia ổn ừ m tiêu vân sửng sốt một chút chờ hắn kịp phản ứng về sau thì mãnh liệt nhìn về phía cảnh thắng cảnh hình chẳng lẽ ngươi cảnh thắng mỉm cười không nói tiêu hình xem ra cũng hẳn là không có vấn đề hắn nhưng l à biết đến tiêu vân thông qua dị bảo trợ rút sớm đã đột phá nhục thân cảnh bốn tầng thông qua võ kỹ cùng viện học trợ rút chắc hắn đoạt được một cái nội môn danh lạch là không có vấn đề mà chính hắn vừa tốt tại trước mấy ngày đột phá nhục thân cảnh tám tầng thần dũng cảnh đến cảnh giới này về sau g a thị nội bộ thì sẽ mọc ra một lớp da màng có tầng da này màng Cổ t h ô nhưng g đau t ơ k h ô n là hiện tại mọi người cùng là cầu đạo bên trong người tiêu vân cũng không tin cảnh thắng chỉ có nhục thân cảnh bốn tầng chẳng lẽ cảnh huynh đã nhục thân cảnh năm tầng rồi hả tiêu vân nội tâm thầm tự suy đoán hắn nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới cảnh thắng sẽ có nhục thân cảnh tám tầng bởi vì cái này hắn thấy cơ h ồ i là chuyện không thể nào cảnh thắng không có trả lời vấn đề của hắn chỉ là chứng mắt nhìn người đoán chương hai mươi lăm nội môn khảo hạch bắt đầu các vị lao âm bức bắt đầu diễn tiêu vân bất đắc di cười cười tiêu vân độ thiện cảm năm mươi khá lắm cái này đều có thể thêm h ả o cảm độ cảnh thắng hoảng sợ nhìn lấy hắn không khỏi kéo ra điểm khoảng cách tiêu vân không hiểu nhìn lấy hắn cảnh thắng ho nhẹ một tiếng nói ra kiêu cái gì tiêu huynh a ngươi vừa mới nói mười cái nục thân cảnh năm tầng đệ tử là người nào à có thể nói cho ta biết tên a tiêu vân không nghi ngờ gì đem mười người này tên báo cho hắn tiêu hồng vân biết tiêu vân bọn họ muốn tham gia nội môn khảo hạch trong h h ì c u phòng hắn mở ra mô phỏng đối chiến công năng lại nói tiếp mở ra người xa lạ danh sách căn cứ tiêu vân cho tên của mình đơn lần lượt tìm kiếm sau đó điểm kích ảnh chân dung của bọn họ tiến hành mô phỏng đối chiến tuy nhiên hắn trên miệng nói ổn thế nhưng là hắn làm sao biết mười người này không có ẩn dấu tu vi hoặc là át chủ bài cái gì nhất định phải mỗi người đánh qua một lần hắn có thể tránh thức k i ê n tâm mười phút sau cảnh thắng mở to mắt mười phần tự tin cười cười lần này đúng là ổn sau năm ngày nội môn khảo hạch chính thức bắt đầu vì lần này nội môn khảo hạch thương lam tông cố ý xây dựng một cái sân đấu võ để toàn tông quan sát trận này việc quan trọng lúc này tất cả mọi người tập trung trên quảng trường lần này tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử có hơn năm trăm người là dị vạn gấp năm lần cho nên trong vòng một ngày là không thể nào so hết các trưởng lao đi qua thương lượng quyết định theo thứ tự g ú t tham dựa theo d ã số theo thứ tự tiến hành trận đấu tiêu h thúc. ẳ n đến trận Đến g đấu kết vân h thắng rút thăm. Ngày biến sắc ta hết sức hết sức dù sao thời gian còn lại cũng không đủ tu luyện ba người dứt khoát liền đến, đến trên khán đài xem tranh tài cảnh thắng phát hiện các trưởng lão đều ngồi tại lôi đài chính đối diện có thể đem chọn cái lôi đài nhìn một cái không sót gì giống đ ồ trưởng lão t r ờ ngoại môn trưởng lão đều là ngồi tại so sánh thiên ngoại trên chỗ ngồi mà so sánh vị trí giữa đều là cho nội môn trưởng lão ngồi trong này tu vi cao nhất hợp lý thuộc trung đại hồng nhục thân cảnh chín tầng tu vi ngoại trừ giang thanh trước mắt là thuộc trung đại hồng tu vi cao nhất thế nhưng là cảnh thắng phát hiện chủ vị ngồi cũng không phải là giang thanh cũng không phải trung đại hồng bây giờ ngồi tại chủ vị là một tên thân mặc áo trắng tướng mạo tuấn mỹ thanh niên mà ngồi ở thanh niên bên tay phải trung đại hồng tuy nhiên mặt ngoài biểu hiện được tất cung tất kính thế nhưng là cảnh thắng nhưng từ trong mắt của hắn nhìn đến một tia ý khinh thường không chỉ là trung đại hồng những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đ ố i tên thanh niên kia có chút bất mãn tựa hồ là đang muốn vì gì hắn sẽ ngồi tại chủ vị cái này khiến cảnh thắng không khỏi đem ánh mắt tiếp tục thả tại người thanh niên kia trên thân đây là hắn chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ hắn thu tầm mắt lại tranh thủ thời gian mở ra người xa lạ danh sách tìm tới thanh niên ảnh chân dùng ấn mở bạch vân phi đạo cảnh một tầng nhìn đến tin tức về sau cảnh thắng nội tâm giật mình người này hắn biết ô hỏa phong lúc trước cũng là giả mạo thân phận của người này ý đ ồ lừa gạt hắn thực thì không phải vậy ô hỏa phong nhưng thật ra là đang bị bạch vân phi truy sát về sau làm hắn biết nam thiên đình là đại hạ vương triều cựu hoàng tử về sau thì có nghe qua bạch vân phi người này hạ quốc tam công chúa phò mã mà lại là có tiếng phế vật phò mã phụ thân của hắn là hạ quốc tiếng tăm lừng lấy hộ quốc đại tướng quân bạch khởi long đạo cảnh tông sư tu vi là hoàng đ ệ bệ hạ trợ thủ đắc lực nhưng là làm con của hắn bạch vân phi thật sự là một phế vật tại tư chất phía trên liền nhất tinh căn cốt đều không có hoàn toàn phế căn cốt tại tu vi phía trên theo mười lăm tuổi tu luyện đến bây giờ chỉ có nhục thân cảnh ba tầng muốn không phải hắn là bạch khởi long nhị tử tam công chúa phò mã căn bản không tới phiên hắn tới làm có thể nói là nhận hết trả phúng thế nhưng là theo vừa mới hắn nói nhìn đến tin tức đến xem ngoa tạo hoàn toàn không phải chuyện như thế a năm nay hắn mới ba mươi mốt tuổi đi cái này thì đã trở thành đạo cảnh t ô n g sư quả thực treo lên đánh tất cả mọi người cái gì phế căn cốt lợi hại như vậy nhục thân cảnh ba tầng lại một cái lão lục đúng không long hương người ở rẻ đúng không cảnh thắng người đều tê vốn cho là lão lục chỉ có chính mình một cái Ai i b ế trong thằng thâm tại thắng thật sâu lâm vào tự t hề chính mình. cảnh mình hoài nghi này còn niên liên bên lại là láo lục lâm Cái cái Mà vào có đây. sâu lúc l u ậ nhất võ bắt đầu. Trong đầu. n lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh quyền c ư ớ c bay loạn vô cùng náo nhiệt cảnh thắng cũng lấy lại tinh thần đến bắt đầu quan sát t ỉ thí không quá mức mấy vòng đám tuyển thủ mức độ đều quá thấp dường như cũng là gà m ở lẫn nhau mộ hắn căn bản học không đến bất luận cái gì hữu dụng kinh nghiệm một cái là bản thân hắn tu vi thì vượt qua những người này quá nhiều hai là lần này tham gia người đều là ngoại môn đệ tử mức độ cao thấp không đều cao thủ quá ít muốn học được điểm thật đồ vật còn phải nhìn trận chung kết t h ẳ n g đến b ầ n g thứ mười thời điểm một cái để cảnh thắng cảm thấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt trọng tài lúc này thời điểm cũng hô thứ mười tràng số mười chín hàn thanh đối chiến số hai mươi ngô minh hàn thanh cảnh thắng hoi s ứ n g sở hắn có ấn tượng hàn thanh không phải linh thú viên t ạ m dịch đệ tử a lúc trước hắn cùng hàn thanh vẫn còn có mấy người đều bị đổ trưởng lao c h ọ n chúng chỉ bất quá sau cùng chỉ có hắn cùng hàn thanh không được tuyển bất quá cũng bởi vậy tránh thoát một trận giết h o ạ n hàn thanh là lúc nào tấn thăng đến ngoại môn đệ tử nhất là tu vi của hắn đã là nhục thân cảnh bố tẩm làm sao nhanh như vậy cảnh thắng hưng thú xem xét tỉ mỉ lấy hai người chiến đấu bất quá càng xem nét mặt của hắn thì càng ngày càng cổ quái hàn thanh đối thủ nô g minh cũng là nhục thân cảnh bốn tầng hai người nhất chiến đấu thì lâm vào rằng co bên trong hàn thanh phần lớn thời gian đều tại phòng thủ tránh né rõ ràng ở vào hạ phong mà ngô minh thấy thế thì thừa thắng xông lên hàn thanh cắn răng kiên trì cái này sóng là thật là gà mở lẫn nhau mổ theo hai người tỷ võ thời gian càng ngày càng dài có thật nhiều người đều không kiên n h ẫ n được nữa ào ào kêu gào đánh không lại thì đừng đánh nữa đúng lúc này hàn thanh giới chân đột nhiên trượt đi lộ ra sơ hở nô minh hai mắt sáng lên một chân đá、ra. hàn thanh mặt hốt hoảng tùy ý vung ra một quyền nhưng chính là một quyền này lại một cách vô tư đánh vào nô minh yếu kém điểm bên trên nô minh trên chân tê giận thế mà cứ như vậy ngã xuống lôi đ à i hàn thanh thắng được trọng tài đều nhìn ngây ngẩn cả người cái này hàn thanh giả heo ăn thịt thổ a tiêu hồng vân cái thứ nhất nói ra tiêu vân bình tĩnh gật đầu đã nhìn ra người này là cố ý hai người bây giờ đều là kẻ g i ả đời liễn một chút liền có thể nhìn ra cái này hàn thanh là trang nhìn như may mắn chiến thắng t h thật đều tại tính toán của hàn bên trong cảnh thắng im lặng được lại một cái lão lục t r ư ơ n g hai mươi sáu trận đấu tiến hành lúc vừa mới qua đi bao lâu hắn liền đã liên tiếp đụng phải hai cái lão lục một cái lão lục dùng phế vật danh tiếng bao trang chính mình có thể so với long vương người ở rể một cái khác lão lục không có ẩn dấu tu vi nhưng lại cố ý g i ấ u rốt yếu thế cái này khiến cảnh thắng không khỏi hoài nghi cái thế giới này có phải hay không được hành lão lục thứ mười sáu tràng thứ hai mươi chín số đồ chính hạo đối chiến thứ ba mươi số cảnh phi vũ cảnh phi vũ chính là cảnh thắng tên bây giờ lúc này hắn đã rời đi khán đài theo trọng tài thanh em đứng ở trên lôi đài đồ chính hạo là một tên nam tử gậy nhỏ tu vi nhục thân cảnh ba tầng vừa khai chiến cảnh thắng thì lấy chỉ làm kiếm nhanh chóng đi vào đồ chính hạo trước mặt đồ chính hạo trong lòng cả kinh theo bản năng làm ra phòng ngự tư thái thế nhưng là cảnh thắng sau một khắc thu tay lại chỉ một chân liền đem đối phương đ ạ p xuống dưới toàn bộ quá trình cũng không chậm cảnh thắng cười ôm cười nói đa tạ đợi ổ, ổ chính hạo thì là thất hồn lạc phách rời đi trở lại khán đài tiêu vân huynh bội thì lập tức tiến lên đón cảnh huynh ngươi làm sao nhanh như vậy thì thắng không chỉ hoán một chút sao tiêu vân không hiểu hỏi tiêu hồng vân ôm lấy đồng dạng nghỉ vấn cảnh thắng chỉ là cười cười ta nhục thân cảnh bốn tầng đối phương chỉ là nhục thân cảnh ba tầng ta còn giả bộ đó mới là có vấn đề a có lúc cái tia tiến thời điểm tiến cái tia lui thời điểm lui phải hiểu được nắm chắc phân tớp dạng này mới sẽ không để cho người khác gây nên hoài nghi tiêu vân bừng tỉnh đại ngộ ô n u y ề nói n thì ra là thế đa tạ cảnh huynh vừa học đến một chiêu tiêu vân hảo cảm độ năm mươi tiêu hồng vân càng là liên tục gật đầu một bộ thụ giáo dán g vẻ tiêu hồng vân hảo cảm độ sáu mươi ngày thứ hai tiêu vân ra sân dựa theo cảnh thắng dạy hắn tận lực không làm náo động thắng đối thủ ngày thứ ba năm trăm người tỉ thí kết thúc bắt đầu vòng thứ hai ngày thứ tư vòng thứ ba bắt đầu hai người một đường quá quan trọng tướng rốt cuộc tiến vào trận chung kết cảnh thắng một đường thắng nổi đến đụng phải phần lớn đều là nhục thân cảnh bốn tầng tu sĩ nửa đường đụng phải một tên nhục thân cảnh năm tầng tu sĩ chính là tiêu vân cho hắn trong danh sách một vị thế mà hắn trước đó tại mô p h ò n g đối chiến bên trong đã t h a m dò đối phương con đường đối phương tuy nhiên có nhục thân cảnh năm tầng tu vi nhưng trên thực tế cũng là trò mèo một cái kinh nghiệm thực chiến cơ hồ không có cảnh thắng đánh lên mười phần nhẹ nhõm chiêu chiêu công kích trực tiếp đối phương được điểm làm được lấy yếu thắng mạnh làm cho tất cả mọi người đều cho rằng là hắn là bởi vì thí nghiệm kinh nghiệm phong phú mà thu hoạch thắng lợi tiêu vân thì là bại lộ một môn thương làm tông bảy đại t u y ệ t học một trong diêm la trưởng hắn dựa vào môn t u y ệ t học này một đường tháng tới cũng không có gây nên người nào hoài nghi tuy nhiên tiêu vân căn c ố t kém nhưng là ngộ tính của hắn siêu thần là làm mới nhập môn khảo hạch lúc phần lớn người liền h i ể u sự tình mà hắn vì sao lại môn võ học này có người liền sẽ liên tưởng đến mội mọi của hắn tiêu hồng vân diêm la trưởng chính là trung đại hồng sở trường tuyển học mà tiêu hồng vân làm trung đại hồng thân truyền nhận ca ca g tính, tính, tính, tính trên người bọn hắn b à y ra phát huy vô cùng tinh thế đến đón lấy chỉ cần bọn hắn hai người lại thắng một tràng liền có thể vào mười vị trí đầu thu hoạch được tiến nhập nội môn tư cách mà hàn thanh cho tất cả mọi người cảm giác thì là vận khí tốt mỗi lần hắn cùng đối thủ tỉ t h í thời điểm đối phương không phải chân một chân cũng là đột nhiên k é một cái được không quỷ dị dựa vào loại này may mắn hàn thanh thế mà cũng tiên nhập trận chung kết ngày thứ năm trận chung kết chính thức bắt đầu lần này từ trung đại hồng tự mình chủ trì thế nhưng là ngoại ý muốn phát sinh vốn là bao quát cảnh thắng cùng tiêu vân tổng cộng hai mươi người từ đó quyết ra m ộ ư ơ i vị trí đầu thế nhưng là nửa đường có người đột nhiên tự động tuyên bố bỏ thi đấu hiện tại thì biến thành m ộ ư ơ i chín người nếu như vậy thì không tốt quyết ra trước m ư ơ i người cho nên trung đại hồng cùng những trưởng lão khác nhóm thảo luận một phen sau cùng quyết định tại trước khi bắt đầu tranh tài trước tiến hành một lần rút thăm bên trong có một cái tham t u a t r ố n g rút được tham t u a t r ố n g người trực tiếp tiến vào m ộ ư ơ i vị trí đầu tất cả mọi người cũng không có ý kiến lúc này thời điểm thì xem a i vận khí tốt hai mươi người theo thứ tự xếp hàng tiến hành rút tham đến phiên cảnh thắng rút thăm thời điểm h ắ nội n tâm yên lặng cầu nguyện hắn tự nhiên là hy vọng rút đến tham t u a t r ố n g một đường cẩn thận đánh tới hảo cảm độ thu hoạch một chút điểm cựu hận độ một điểm không có nói rõ hắn vẫn là không bị đến cái gì chú ý nếu như hắn có thể rút đến tham t u r chống cái kia liền trực tiếp tiến vào m ư ơ i vị trí đầu mục đích của hắn cũng liền đạt đến đây là kết quả tốt nhất đáng tiếc lần này vận khí cũng không có đứng tại bên cạnh hắn không cảnh thắng đáng tiếc thở dài cũng coi là quen thuộc hắn tất cả v ậ n khí sợ không phải đều tiêu vào trói chặt hệ thống phía trên bốc thăm xong về sau hắn thì lui sang một bên đợi đến tiêu vân đi tới thời điểm l u ô n không cảnh thắng chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chắm tiêu vân trên tay tham thua trống tiêu vân tên này không hổ là thiên quân truyền thế khí vận cũng là tốt những người khác cũng hâm mộ nhìn về phía hắn tiêu vân lúc này nhìn lấy trên tay tham t u a trống cũng là mừng rỡ dị thường h ắ n cùng cảnh thắng mục tiêu một dạng đều là chỉ cần đi vào mười vị trí đầu là đủ rồi cái này mục tiêu hoàn mỹ đã thành hắn đ á c ý mà đi xuống tham v u a chống bị tiêu vân rút đến như vậy người phía sau cũng không có lại rút tất yếu tỷ thí tiếp tục bắt đầu trận đầu số một cảnh phi vũ đối chiến số hai lý đạo trận đầu tỷ thí thì hô đến cảnh thắng nghe được tên của mình về sau cảnh thắng lập tức lên sân khấu đối thủ của hắn lý đạo cũng là mười tên lục thân cảnh năm tầng trong các đệ tử một người mà lại thực lực không thể khinh thường kinh nghiệm thực chiến mười phần phong phú không phải một cái tốt lừa dối đối thủ a lý đạo giờ phút này nhìn lấy cảnh thắng mười phần tự tin hắn biết cảnh thắng kinh nghiệm thực chiến phong phú chính hắn cũng không kém mà lại tu vi vẫn còn so sánh cảnh thắng cao cái này sóng làm sao thua cầm đầu thua đều sẽ không thua a lý đạo ô m quyền cười nói xin chỉ giáo nói xong toàn thân hắn căng cứng chuẩn bị tốt nên đón đến đón lấy công kích m á n h liệt ha ha xin chỉ giáo cảnh thắng cũng ôm quyền trả cái lễ trọng tài lúc này cũng tuyên bố trận đấu bắt đầu trọng tài vừa mới nói xong cảnh thắng thì thở dài nói ra ai xem ra tỉ thí lần này ta là giấu không được nói xong hắn vội ra ngón tay tại trên người mình liên tục điểm vài cái nhục thân cảnh năm tầng khí thế bạo phát mọi người xôn xao không nghĩ tới cảnh thắng thế mà còn che giấu tu vi lý đào cũng ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời đầu đều không cả góc cảnh thắng hai mắt l ó ạ i lên thừa dịp lý đào ngây người công phu trong nháy mắt đi vào sau lưng của hắn một quyền đem hắn oanh ra lôi đài lý đào liền thời gian phản ứng đều không có cả người liền như là như diều đất dây bị đánh ra lôi đài giờ phút này toàn trường đều yên tĩnh t h i l i ề n ngồi tại chủ tịch phía trên tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng mà cảnh thắng lại lập tức đối với lý đào không lương ôm quyền ó i đa t ạ nói xong cũng tranh thủ thời gian chạy xuống đài chương hai mươi bảy trận đấu kết thúc tránh đi nhân quả tiến nhập nội môn tỉ thí bắt đầu đến kết thúc có mười giây a thì tại cảnh thắng xuống đài về sau tất cả mọi người đang thảo luận vừa mới tỉ thí ngoa tào cái này cảnh phi vũ thế mà giả heo ăn thịt hổ che giấu tu vi đột nhiên bị cảnh phi vũ như thế âm một tay cái này lý đào thua thật sự là oán a bất quá không nghĩ tới cảnh phi vũ tu vi thật sự thế mà đã đạt đến lục thân cảnh năm tầng thật sự là không nghĩ tới cái này có cái gì không nghĩ tới cảnh phi vũ cái này người tu luyện c u ồ n ma xương hào đã sớm chuyển khắc ngoại môn hắn tam tinh căn cốt lại không kém lại thêm mỗi ngày khổ tu có thể tu luyện tới nhục thân cảnh năm tầng cũng không kỳ quái cũng là người này thật sự là âm a thế mà che giấu tu vi hh cái c này phía dưới hắn bại lộ tu vi thật sự xem ra là giấu không được cái kia còn đến cảm ơn lý đ à o để cho chúng ta thấy rõ cảnh phi vũ thực lực chân thật nhìn như vậy cái kia còn thật hợp ý lý đ à o ngươi thua quá hoàn a một hơi chạy về khán đài cảnh thắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xem ra hắn một phen kế hoạch chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm dù sao tại người ngoài xem ra hắn cũng sẽ không tuyệt học một đường thắng nổi đến dựa vào tất cả đều là kinh nghiệm thực chiến phong phú l nghĩ nghĩ theo kết quả nhìn lại kế hoạch này là thành công hắn cũng coi như là tiến nhập mười vị trí đầu đạt được tiến nhập nội môn tư cách thiêu vân ánh mắt lấp lánh nhìn lấy cảnh thắng là hắn biết cảnh thắng nhất định là đột phá nhục thân cảnh năm tầng cho nên trước đó mới tự tin như vậy nhìn như vậy đến hắn vẫn là phải nắm chắc thời gian tu luyện tranh thủ sớm ngày đổi kịp thần tượng tốc độ tiêu hồng vân đối với hắn càng là giơ ngón tay cái lên biểu thị vừa học đến một chiêu phen này thao tác xuống tới hai người đ ộ thiện cảm lại thêm không ít nói không chừng rất nhanh liền có thể trở thành hắn nhóm đầu tiên tam cấp hảo hữu tiếp xuống mấy cái cuộc tỉ thí đều hết sức đặc sắc mọi người vì tiến vào mười vị trí đầu danh n l ạ c h mỗi người xử xuất bản lĩnh giữ nhà vo kỹ cực hạn vận dụng trên người bọn hắn b à y ra phát huy vô cùng tinh tế sau cùng mười vị trí đầu rốt c ụ c đ ị n h ra cảnh thắng cùng tiêu vân chiếm thứ hai hàn thanh cũng dựa vào chính mình vận khí chiếm cứ một vị còn lại đều là nhục thân cảnh năm tầng lâu năm đệ tử bọn họ mười người đứng trên lôi đài thay phiên tiếp nhận khen ngợi. trận đấu cuối cùng kết thúc nguy cơ giải trừ cảnh thắng cùng tiêu vân hai trên mặt người cũng n h ị n không được lộ ra nụ cười một bên hàn thanh quay đầu nhìn lấy bọn hắn hai người biểu lộ cổ quái ô đại ca cái này cảnh phi vũ xác định không có vấn đề gì a hắn hỏi trong mắt của ta đối phương cũng không có vấn đề gì người bình thường thôi chỉ thấy trong đầu của hắn vang lên một đạo cẩn trọng thanh âm nếu như cảnh thắng nghe được cái này thanh âm lập tức thì sẽ nhận ra đây là ô hỏa phong thanh âm thật sao hàn thanh như có điều suy nghĩ ô hỏa phong thấy thế hỏi thế nào ngươi nhận vì người nọ có vấn đề gì a không có cũng làm ơ hồ cảm giác người này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy ha ha ha người này ngược lại là có ý tứ vô cùng thế mà giống như ngươi che giấu tu vi ta luôn cho là t i ể u tử ngươi đầy đủ cẩn thận không nghĩ tới lại thấy được một cái giống như ngươi người có điều hắn ẩ n giấu tu vi công pháp ngược lại là t h n h d i ệ u ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn che giấu tu vi nếu như có cơ hội cảnh phi vũ người này có thể kết giao một phen vẫn là nắm chặt thời gian tăng cao thực lực đi hàn thanh nhẹ gật đầu tạm thời những ý nghĩ này ném đến sau đầu ô hoạ phong hào cảm độ hai mươi hàn thanh hào cảm độ hai mươi hả ô hỏa phong, phong tại t ngươi h rời đi về sau cùng hàn thanh đã đạt thành quan hệ hợp tác hiện tại hắn cùng tiên vận bình cùng một chỗ nội trú tại hàn thanh trong đầu đồng thời hắn đối ngươi khi đó chạy trốn hành động cực kỳ cựu thị ngươi cải biến dung mạo về sau làm đến ô hòa phong không có đưa ngươi nhận ra ngươi tránh đi một trận nhân quả lấy được ban thưởng tuyệt học hư không bộ ngươi bái vào nội môn giải trừ bị điều động nguy cơ tránh thoát một kiếp thu hoạch được sinh tồn khác thường Học phong thần thối. cảnh thắng giật mình tạm thời không có đi quản khen thưởng hắn so sánh để ý là ỗ hỏa phong cùng hàn thanh thế mà lăn lộn đến cùng nhau đi lao â người đáng chết ta làm sao khi ta tới liền nghĩ muốn đoạt xa ta đằng sau đổi thành hàn thanh thì đạt thành hợp tác rồi chẳng lẽ cái này hàn thanh có cái gì chỗ đặc thù cảnh thắng không có hướng hàn thanh phương hướng nhịn sợ làm cho chú ý của hắn muốn là có cơ hội đến soát quét một cái hàn thanh độ thiệt cảm trước thăm dò rõ ràng bối cảnh của hắn lại nói lúc này khen ngọc cũng đã kết thúc hắn cùng tiêu vân chính thức tiến nhập nội môn ngoại môn đệ tử có chuyên môn ngoại môn khu vực như vậy nội môn đệ tử cũng có chuyên môn nội môn khu vực hai cái khu vực ở giữa hạn chế rất lớn trừ phi đạt được cho phép nếu không hai cái khu vực ở giữa không thể lẫn nhau đi lại điều này cũng làm cho nội môn đệ tử tại ngoại môn đệ tử mắt bên trong bảo trì thần bí tính mà tiêu hồng vân thì là có trung đại hồng ở sau l ư n g chỗ dựa có thể tùy ý ra vào trong ngoài khu vực nội môn khu vực tại t h ư ờ n g l à m tông c h ỗ sâu đạt được tiến nhập nội môn tư cách về sau cùng ngày tiêu vân hai người thì về đi thu thập một chút độ vật cùng tiếp dẫn chấp sự đi trước khi đi cảnh thắng tự nhiên là tiêu hủy hết thể có liên quan tới hắn dấu vết một đường không nói chuyện Tại m ộ đương mặt t r nhiên c ớ i c h bãi nhập về sau cũng chưa chắc liền thành trưởng lão đệ tử thân truyền trưởng lão cũng không có nhiều thời gian như vậy quản chỉ là tông chủ có quy định này trở thành nội môn đệ tử về sau nội môn trưởng l ã o nhóm nhất định phải phụ trách dạy bảo các đệ tử mới được tiến vào tiếp dẫn đại điện về sau các ngươi nhất định phải trước lựa chọn một tên trưởng lao bái vào môn h ạ cho nên ta khuyên các ngươi còn là cẩn thận lựa chọn tương đối tốt mặt tròn chấp sự nhàn nhạt mở miệng lời của hắn rơi ở những người khác trong h a i làm đến những thiếu niên này nam nữ trên mặt tào thảo lộ ra nghi ngờ biểu lộ cảnh thắng n h ư mày chấp sự này rất rõ ràng trong lời nói có hàm ý a hắn trước đó nghe tiêu hồng vân nói qua một chút có quan hệ nội môn một số b á t b á i hắn hiểu được chấp sự trong lời nói ý tứ có điều hắn cũng không có vội vã mở miệng lúc này có một tên nữ đệ tử nhìn ra nàng là lần này trận chung kết chiến thắng lâu năm đệ tử một trong gọi hoác ng c h ấ p sự chỉ giáo cho a chương hai mươi tám lựa chọn trường lão giờ phút này gió núi thổi qua đem mọi người sợi tóc nhấc lên cũng đem mặt tròn nắm chuyện ngữ chuyến tới kỳ thật cái này cũng không tính là gì bí mật đã tông chủ yêu cầu những trường lão này nhất định phải dạy bảo các đệ tử trường lão kia nhóm khẳng định là không dám cự tuyệt mà lại đệ tử có thể tùy ý tùy ý tuyển một tên trường lão được tuyển chọn trường lão còn không thể cự tuyệt tông chủ vì để cho các trường lão có thể nghiêm túc dạy bảo bọn họ hàng năm sẽ còn cử hành một trận nội môn tiểu đấu căn cứ tiểu đấu thành tích cho các trường lão phân phối tài nguyên tu luyện những cái này tu luyện tài nguyên các trưởng lão nhưng là sẽ phân phối cho các đệ tử cái này các ngươi cần phải đã hiểu đi mặt t r ò nắm n chuyện ngữ để những thiếu niên thiếu nữ này nhóm đều sắc mặt biến hóa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ khó trách muốn bọn họ cẩn thận lựa chọn cái này muốn là không có c h ọ n tốt bãi tại một người đệ tử nhóm đều không có tiền đ ồ gì t r ư ở n g lão muốn hạ cái kia tu luyện về sau tài nguyên chẳng phải là không có đây chính là liên quan đến bọn họ tương lai phát triển sự tình s á c thực cần phải cẩn thận lựa chọn hoác ngọc thanh n ữ mày nội môn bên trong một số quý cụ nàng làm ngoại môn đệ tử kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ Hiện tại đ i kiểu qua chấp sự n ó i này, n c ũ g làm cho nàng cho xoắn a h ú t thấp g i ọ n g nói r a đã như vậy cái tia bái nhập trung trưởng lão môn hạ không phải tốt những người khác cũng nào gào gật đầu nói mặt tròn chấp sự xem bọn hắn như thế chắc chắn dáng vẻ trong mắt lóe lên một tia đồ cận hắn thở dài lắc đầu các người muốn như vậy muốn thì sai đổi cái góc độ nói trung trưởng lão môn hạ đệ tử đông đảo như vậy mỗi lần phân phối tài nguyên thời điểm phân đến trên tay mỗi người lại có thể có bao nhiêu đâu tài nguyên nhiều người cũng nhiều à. đi qua chấp sự như thế một điểm phát hoác ngọc thanh c á c đệ tử cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ đúng à chấp sự nói không sai bái nhập trung trưởng lão muôn hạ chỗ tốt là có nhưng là cạnh tranh cũng lớn à. vậy ta thì bái một cái không có nhiều người như vậy trưởng lão muôn hạ tài nguyên không liền có thêm à. lúc này mặt tròn chấp sự lại lắc đầu đó cũng là không thể thực hiện được môn hạ đệ tử thiếu nội môn tiểu đấu thời điểm thì lấy không được tốt thành tích thành tích quá kém tài nguyên càng không phận cái này tốt không được Các é p cũng không được là thật là đem những này người cho làm có đương nhiên ở trong đó cũng không bao gồm thành thắng muốn bái nhập người nào danh nghĩa trong lòng của hắn sớm đã có đ á án cho nên cũng không có quá nhiều x o ắ n suýt những người khác x o ắ n suýt và phần nguyên bản bước chân tiến tới đều ngừng lại mặt tròn chấp sự đem hết t h ể đều thấy rõ nghĩ thẩm thời cơ đã đến hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng bất quá nói đến trưởng lão nhân tuyển ta ngược lại thật ra có phần có tâm đắc dù sao ta tại t h ư ờ n g làm tông làm hơn mười năm ta đều rõ ràng nếu như các ngươi không biết lựa chọn vị nào trưởng lão ta ngược lại là có thể giúp các ngươi phân tích phân tích lời này vừa nói ra cái này mọi người chỗ nào vẫn không rõ cái này mặt tròn chấp sự nói nhiều như vậy kỳ thật cũng là muốn từ bọn họ vơ vét điểm chỗ t ô i thôi thế nhưng là coi như như thế bọn họ vì có thể chọn lên một cái hợp chính mình tâm ý trưởng l a o cũng chỉ có thể ngoan ngoan móc bóc ra hoác ngọc thanh c ắ n rằng cái thứ nhất thì đi tới nàng xuất ra năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu một mặt cùng kính giao cho mặt tròn chấp sự trên tay chấp sự còn xin chỉ điểm một hai mặt tròn chấp sự thu qua ngân phiếu có chút hài lòng gật gật đầu ngươi lại đưa ngươi sở tu công pháp võ kỹ đối với trưởng lão yêu cầu chờ một chút nói cho cùng ta h o c ngọc thanh nhẹ gật đầu tại mặt tròn chấp sự bên cạnh gì h a i vài câu mặt tròn chấp sự nghe xong nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra một khối một bài ta đã biết thích hợp ngươi trưởng lão ta đã nghĩ kỹ ngươi cầm lấy cái này viên một bài trực tiếp đi đằng sau ta tiếp dẫn điện liền có thể h o c ngọc thanh đại hỷ đa tạ chấp sự h o c ngọc thanh đạt được hài lòng đáp án về sau những người khác cũng kìm nén không được trong tay cầm ngân phiếu ả à o hào đi ra phía trước trong đó có ba người không có bất kỳ cái gì động tác một cái là cảnh thắng hà nội tâm đã có trưởng lão nhân tuyển cho nên liền không có tiếp cận đi tiêu vân vốn là muốn đi trung trưởng lão muốn hạng xong lại bội bội của mình cũng ở đó thế nhưng là nghĩ nghĩ hắn vẫn là không có đi trung trưởng lão c h ỗ đó quá nhiều người cậu quá lâu đã không thích nơi người đông hắn dự định theo cảnh thắng hắn biết cảnh thắng lựa chọn khẳng định không có sai người cuối cùng thì là hàn thanh chắc hẳn ô hòa phong cùng hắn nói cái gì ba người này cứ như vậy ngừng chân tại nguyên chỗ yên tinh chờ l ợ i lấy đại khái thời gian một nén nhang đi qua ngoại trừ cảnh thắng ba người những người khác đã lấy được một bài đến đón lấy cũng chỉ muốn mang theo một bài tiến vào tiếp dẫn đại điện lựa chọn trưởng lão là được rồi mặt tròn chấp sự trước đó cũng chú ý tới ba người này dù sao thì ba người này không có cho hắn đưa ngân phiếu điều này nói rõ trong bọn họ lòng có thích hợp trưởng l á o nhân tuyển liền cũng không khuyên đưa nói như vậy coi như thôi loại vật này đều là ngươi tình ta nguyện không bắt buộc tốt các vị chọn tốt lời nói thì cùng ta tiến vào tiếp dẫn đại điện đi nói xong mặt tròn chấp sự liền mang theo bọn họ tiến nhập tiếp dẫn đại điện trong đại điện mười phần rộng rãi trong điện người không nhiều chỉ có hơn mười người những người khác mười phần bận rộn đi tới đi lui chân không cách mặt đất chỉ có một tên láo giả mặt ngựa ngồi tại rộng rãi lại mười phần mềm mại trên gh thơi ông trả mặt tròn tu sĩ cười đi vào mặt ngựa trước mặt của láo giả cười nói n ô lão người ta đã mang đến đến đón lấy thì giao cho ngươi vừa nói một bên theo trong tay lấy ra đếm tấm ngân phiêu giao cho trên tay của hắn ừ n để bọn hắn đem một bài giao đến đây đi bị đổi lại n ô lão lao giả mặt ngựa yên lặng nhận lấy ngân phiếu nhẹ gật đầu tại mặt tròn chấp sự ra hiệu dưới ngoại trừ cảnh thắng ba người những người khác ào hào đem một bài giao cho n ô lão n ô lão đem một bài thu thập lên về sau gọi tới ba người ba người này phân biệt cầm lấy một bài rời đi thời gian một n é n n h a n g lúc trở lại lần nữa ba người này mỗi người nói cho n ô lão bọn họ đã thông báo song song nguyên lai ba người này là cầm lấy một bài thông báo nội môn trưởng lao nhóm bọn họ cầm tới một bài về sau liền biết sẽ có mới tới đệ tử muốn b á i bọn họ làm thấy tiếp lấy bọn hắn liền sẽ phân phó dưới đáy đệ tử tới đem mới tới đệ tử tiếp đi không đợi bao lâu tiếp dẫn đại điện thì tràn vào mấy vị thân mặc đồ đỏ nội môn đệ tử mỗi người bọn họ đem hoác ngọc thanh bọn người cho đ ó đi thẳng đến còn lại cảnh thắng ba người mặt tròn chấp sự trở ngại chức trách thì hỏi hướng cảnh thắng ba người các ngươi có thích hợp trưởng lao thí sinh sao muốn là có lời nói có thể cùng ta bên cạnh ngô lao nói hắn sẽ thông báo cho vừa mới nói xong cảnh thắng trước hết đứng dậy, nói ra, đệ tử đúng là có nhân tuyển đệ tử muốn bái nhập diệp trưởng lão muôn h ạ thiêu vân thấy thế cũng lập tức đứng dậy đệ tử cũng muốn bái nhập diệp trưởng lão muôn h ạ hàn thanh đồng dạng ôm quyền cười nói ta cùng với những cái khác hai vị một dạng muốn bái nhập diệp trưởng lão muôn hạng chương hai mươi chín đã định trưởng lão nhân tuyển bày nát vương diệp tùng vân diệp trưởng lão mặt tròn tu sĩ cùng nô lão đồng thời biến sắc nô lão càng là nhịn không được hỏi ngươi nói thế nhưng là diệp tùng vân diệp trưởng lão không sai nô lão sắc mặt cổ quáy nhìn lấy hắn ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cái này diệp trưởng lão tại tất cả nội môn trưởng lão bên trong đây chính là hạng chót tồn tại môn hạ đệ tử chỉ có hai cái các người nếu như đi cái kia hơn phân nửa là không có cái gì tài nguyên có thể phân phối mà lại diệp trưởng lão người này còn có hắn hai cái đồ đệ nhóm đánh giá thái độ cũng không quá tốt cảnh thắng chỗ nào không hiểu nô lao ý tứ trước khi tới hắn tìm tiêu hồng vân làm qua c ô n g khóa theo tiêu hồng vân nói những trưởng lão này vì thu hoạch được nhiều nhất tài nguyên sẽ cho đệ tử của mình định chế tu luyện kế hoạch để bọn hắn điên cùng nội quyền mỗi ngày một tiểu khảo mỗi tuần nhất đại khảo cuối tháng khảo hạch cuối năm khảo hạch khảo hạch tu vi, Phần vân vân. nếu như c h kiên trì liên tục ba năm hàng tên đều là đệ nhất liên có thể trở thành trưởng lao thân truyền đệ tử khá lắm làm như vậy cái tiên những đệ tử này các trưởng lão quản tới a lúc ấy cảnh thắng nghe đến đó nghi ngờ hỏi hắn cũng không tin phiền thoái như vậy trưởng lão có thể còn tới vậy khẳng định không quản được a tiêu hồng vân nói ra Cho nhưng ê n t thứ này đệ tử ưu tú nhóm vì có thể lấy được ban t h ư ở n g cũng hết sức vui vẻ tiến hành chỉ đạo dù sao cũng là toàn phương vị đốc xúc các đệ tử tu luyện cái này có lẽ đối với những khác người là chuyện tốt thế nhưng là đối với cảnh thắng cũng là chuyện tốt hắn bày nát liền sẽ bị kéo đi đơn độc chỉ đạo muốn là t ă n g lên liền sẽ cùng những đệ tử khác hình thành cạnh tranh tính quan hệ vì bài danh phía trên cái k i a a biết những người khác có thể hay không sao lương hại hắn đây vậy hắn cũng không thể nằm cái k i a ngoan ngoan chờ lấy bị người hại đi tiếp tục như vậy nhất định là phiền phức không ngừng hắn não tử cũng không có xấu hắn cũng không muốn mỗi ngày đều có phiền phức trên thân tuy nói tránh đi những phiền thoái này có thể sẽ có khen thưởng nhưng là hắn cũng không phải một cái biết do núi có hổ k h u y n hướng hồ sơn hay người cái gì thời điểm đem chính mình tìm đường chết vậy nhưng quá a n hắn muốn là một cái tự do không bị quay dày một người tu luyện hoàn cảnh vốn là hắn tiến nhập nội môn chính là vì không được phái ra ngoài ra ngoài cùng thanh long giáo liều mạng tiến nhập nội môn về sau hắn tự nhiên là muốn chọn cái có thể cho hắn càng tốt hơn cầu đi xuống địa phương đầu tiên cái này trưởng lão không thể quản hắn quản quá nghiêm sau đó cũng là môn hạ đệ tử tốt nhất là càng ít càng tốt nghe được đi ngay ngóng cái này diệp tùng v â n cũng là lựa chọn tốt nhất hắn tại bọn này nội môn trưởng lão bên trong xem như một cái dị loại thế u vi của nhưng là diệp tùng vân tư cách. nhiều n hắn a n hơn hai cái này đệ tử nhìn cũng không nhìn liếc một chút căn bản không quản giang thanh thấy thế khí cái mũi đều nhanh sai lệnh muốn để hai cái này đệ tử một lần nữa bái qua trưởng lão thế nhưng là hai cái này đệ tử cũng không biết nhận lấy diệp tùng vân cái gì m ê h o ặ c nói cái gì cũng không đi mỗi lần nội môn tiểu đấu diệp tùng vân cũng không tham gia căn bản không quan trọng tài nguyên tu luyện cái này hai tên đệ tử cũng không oán giận d â n ra, diệp tùng vân bảy nát vương xưng hảo thì triệt để chuyển khắp nội môn thi liên ngoại môn cũng không ít người biết đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cảnh thắng thi sinh cái này không chọn hắn chọn người nào đệ tử đã quyết định bái nhập diệp trường lão môn hạ rồi còn mời n ô lao giúp đỡ cảnh thắng mười phần kiên định nói tiêu vân cùng hàn thành cũng là như thế theo lý mà nói là người bình thường cũng sẽ không tuyển chọn bái nhập bảy nát vương m ô n h ạ hiện tại lập tức đụng tới ba cái đều nói muốn bái tại diệp tùng vân m ô n h ạ n ô lão trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy ba người bọn họ cũng không quá bình thường lắc đầu bật cười đã như vậy ta cũng không lại k h u y ê n nhiều bất quá các ngươi nếu như hối hận mà nói có thể về tới tìm ta ta có thể giúp các ngươi thay cái trưởng lão nói xong nô lão thì gọi tới một người đem một khối rách dưới một bài d a o cho trong tay của hắn tiếp lấy qua ba nén hương thời gian người mới trở về lại đợi nửa cách giờ một đạo màu đỏ thân ảnh lo lắng bận điệu hoàng đi vào tiếp dẫn đại điện không có ý tứ tới chậm thanh em r ồ n dập v ă n g lên cảnh thắng nhìn tới người đến là một tên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam tử tướng mạo mười phần anh tuấn mày kiếm mắt sáng như sao phong thần tuấn lãng người mặc nội môn đệ tử hưởng bảo rất có loại kiếm t i ê n phong phạm lúc này nam tử vội vội vàng vàng đi vào cảnh thắng ba người trước mặt không có ý tứ ba vị sư đệ chờ lâu đi ba người lắc đầu vậy chúng ta đi tiếp lấy nam tử thì đem bọn hắn mang đi mà ngô lão cùng mặt tròn chấp sự nhìn lấy bọn hắn bóng l ư n g rời đi trong mắt đều là không nói ra được đáng tiếc thương lam tông xây dựng ở trong dây núi muốn nói thương lam tông không bao giờ thiếu gì gì đó khả năng cũng là núi mỗi vị nội môn trưởng lão đều có tư cách nắm giữ thuộc về mình sơn phong từ chính mình mệnh danh thì như trung trưởng lão chỗ sơn phong tên là trung linh phong diệp tùng vân chỗ sơn phong thì kêu tùng vân phong trên đường nam tử cực kỳ hưng phấn mà cùng cảnh thắng ba người trò chuyện cảnh thắng cũng biết nam tử thân phận nam tử gọi tô sương ngọc là diệp tùng vân môn hạ hai đại đệ tử một trong một người đệ tử khác gọi hứa đan thanh tô sương ngọc là đại sư minh hứa đan thanh là nhị sư minh hai người đều là nhục thân cảnh năm tầm tu vi đối với cảnh thắng ba người đen tô sương ngọc đó là vui vẻ g â y góm từ khi hắn cùng hứa đan thanh nhập môn lên thì chưa bao giờ nhìn qua có đệ tử mới nhập môn phán dòng giã ba năm rốt cục trông ba cái đệ tử mới cái này gọi hắn làm sao có thể không hưng p h ấ n tô sương ngọc hảo cảm độ mười tô sương ngọc hảo cảm độ mười nhìn đến không ngừng bắn ra nhắc nhở cảnh thắng không sai biệt lắm cũng có thể hiểu được tô sương ngọc tâm tình chỉ bất quá khi bọn hắn đi vào tùng vân phong sơn môn khẩu thời điểm cảnh thắng ba người còn thực là t r ấ n kinh một thanh chương ba mươi không đơn giản sư phụ không dễ dàng đại sư minh n ộ lô vương nhị sư minh tùng vân phong sơn môn khẩu vài tòa có chút cũ nát cung điện đứng v ữ n g cung điện trên tường sơn đều lờ mờ có thể thấy được rơi xuống không ít chính đại ngoài điện chỉ có một cái lư hương còn tại đó mà lư hương bên trong cũng chỉ có một cái lẻ loi c h ơ i trọi hương hỏa đang thiêu đốt cái này nghèo hèn cảm giác thật sự là đập vào mặt cảnh thắng ba người một mặt c h ấ n kinh bọn họ biết tùng vân phong rất nghèo chua không nghĩ tới thế mà lại nghèo như vậy chua bất quá sau khi hết khiếp sợ trong ba người tâm lại không khỏi nhẹ gật đầu s á t vách trung linh phong tổng thể trang sức tựa như là hoàng cung cái kim bích huy hoàng quan mang tránh bọn họ tại tùng vân phong đều có thể nhìn thấy thế mà cây có mọc thanh rừ gió vẫn thổi bật dễ loại này điệu thấp mà một mạc cảm giác mới là thích hợp bọn hắn nhất cầu đạo bên trong người tô sương ngọc chính mình nhìn đến về sau cũng không khỏi đến có chút xấu hổ cười một tiếng hắn sợ mãi mới chờ đến lúc đến ba cái sư đệ nhìn đến như thế nghèo hèn địa phương n g h ị quần liền chạy tranh thủ thời gian quay đầu muốn giải thích thế nhưng là sau một khắc hắn lại nhìn đến ba vị sư đệ trên mặt lộ ra biểu tình muốn rõ giống như hết sức hài lòng nơi này bộ dáng tô sương ngọc trong lòng có điểm nghỉ hoặc hắn thậm chí đều đã làm tốt ba người tại chỗ quay đầu rời đi chuẩn bị thật không nghĩ đến bọn họ còn vui vẻ như vậy khá lắm chẳng lẽ tùng vân phong lần này nhặt được bảo thế mà còn có đơn thuần như vậy sư đệ nhóm a nghĩ tới đây tô sương ngọc lập tức tâm hoa nộp h ó n g vội vàng nói các sư đệ đi theo ta ta mang các người đi gặp sư phụ cảnh thắng ba người nhẹ gật đầu ngay sau đó bọn họ liền đi theo tô sương ngọc đi tới trong chính điện vừa tiến vào chính điện bọn họ thì ngửi thấy một cỗ mười phần nồng đậm mùi rượu không khỏi nhữ m ả y lúc này bên ngoài vẫn là giữa ban này nhưng là trong điện lại là tối tăm một mảnh làm tô sương ngọc mở ra cửa điện chúng sáng chiếu vào về sau mới có thể thấy rõ trong điện một chút hình dáng sư phụ chỉ thấy tô sương ngọc cẩn thận từng ly từng tí đi hướng nơi hẻo lánh trong góc một tên đầy người thử khí vận thiệu nam tử chính ngã l ệ c h ở nơi đó hô hô nam tử đổ vào nơi hẻo lánh ngủ ngon ngọt tô sương ngọc lắc đầu bất đắc dĩ mười phần dùng lực loạn c h o ọ n g nam tử sư phụ tửng bị tô sương ngọc mạnh như vậy lay động nam tử lập tức l i ề n tình thân phận của hắn cũng không cần nói cũng biết cũng là danh mãn nội môn bày nát vương diệp tùng vân bị đánh gây m ộ n đẹp diệp tùng vân cũng không tức giận hắn chỉ là chầm rãi bò đứng người lên gai gãi chính mình dối bởi tóc ngắt đại đồ đệ a cái này còn chưa tới ăn cơm thời gian đi gọi ta làm gì tô sương ngọc chưa có gấp vội hắn, c vàng giải thích ha ha ha đừng để ý a các sư đ ệ Ta cái này sư phụ đệ ấ u vui quyền. khả không không chút hắn Hắn thể hắn thể tranh thủ thời gian nhận lấy các người đây. Cảnh thắng chỉ năng nước nói gian người giận, có có các có tức giận, chỉ là mặt mỉm cười mặt vào, vẻ, là mỏ. mỉm lấy đây. đ tử cảnh phi vũ gặp qua diệp trưởng lão hắn trước đó một mực tại d o xét cái này diệp tùng vân trang phục của hắn rất là đơn giản vài bố áo ngắn q u ầ n dài một đầu dối bởi màu nâu tóc dài c h e khuất phần lớn khuôn mặt trên lưng treo một lớn một nhỏ hai cái hồ lô rượu hình tượng và khí chất p h ư diện đó là mười phần phù hợp bảy nát vương x ư n g hảo cảnh thắng ấn mở ảnh chân dung của hắn diệp tùng vân nhục thân cảnh sáu tầng trong phong ấn cái này bi thương dự cảm chưa bao giờ bỏ lỡ xem ra chính mình cái này tiện nghị sư phụ cũng không đơn giản a tiêu vân cùng hàn thanh cũng chắp tay hành lễ ừng tính khí cũng không tệ diệp tùng vân hay mắt ừng ta thích ta thì ưa thích dễ tính diệp tùng vân hảo cảm độ hai mươi tốt đã các ngươi muốn bái nhập ta m u ô n hạ cái kia từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta diệp tùng vân người bất quá ta không thu thân truyền đệ tử các ngươi đều là ký danh đệ tử điểm ấy ta muốn cùng các ngươi nói rõ ta không có cái gì yêu cầu các ngươi tại cái này tùng vân phong muốn làm gì thì làm gì ta cũng sẽ không đi qua hỏi nói xong diệp tùng vân tại chính mình tràn đầy t i ể u hư áo ngắn bên trong lấy ra một cái ngọc bài đi ra tiện tay ném cho tô sương ngọc cầm lấy ngọc của ta bài đi giúp sư đệ của ngươi nhóm nhận lấy vật tư đi đúng rồi thuận tiện sẽ giúp ta đánh ông t r ú c diệp thanh tự không đủ biết tô sương ngọc cười khổ âm thanh đem ngọc bài thu lại sau đem cảnh thắng ba người mang theo ra ngoài c h ở tay đem điện cửa đóng lại tô sương ngọc còn muốn nói điều gì nhưng l à i ở dây tiếp theo vê anh một tiếng vang thật lớn theo bọn họ phía đông truyền đến tô sương ngọc biến sắc nghiến răng nghiến lợi nói cái này bại ra đồ chơi lại tới nói xong hắn thì lập tức hướng phía đông chạy tới cảnh thắng ba người thấy thế cũng yên lặng đi theo ba người theo tô sương ngọc đi vào tiếng vang ngọn ngườn chỉ thấy chỗ đó có một gian cũ nát đại điện bị t ạ c ra một cái động lớn cuồn cuộn khói đen theo trong động t o á t ra thu khự khụ một cái thân ảnh chật vật theo trong xương khói chạy ra hứa đan thanh tô sương ngọc giống to người cái bại ra đồ chơi tại sao lại cho ta nổ lô con đem đại điện nổ ra lớn như vậy một cái hố không biết hiện tại trong tay gấp a lần này ngươi lại luyện xảy ra điều gì quỷ đồ chơi hứa đan thanh cũng tương tự người mặc nội môn h ư n g bảo bộ g á n g thanh tú thế nhưng là lúc này hắn khuôn mặt đều bị khói bùi h u n g đen xem ra buồn cười vô cùng sư minh ngươi mau nhìn hứa đan thanh cực kỳ hưng phấn mà cầm lấy một cái đen thui đan dược bày ở tô sương ngọc trước mặt đây là ta mới nghiên chế đan dược tuy nhiên còn không có thí nghiệm qua nhưng là ta dám c a m đoan nó nhất định so hạ n linh đan còn muốn lợi hại hơn tô sương ngọc nhìn lấy hứa đan thanh trong tay đan dược giống là nhớ tới chuyện kinh khủng gì cười lạnh nói vậy được ngươi đem nó lướt vào ta nhìn ngươi cái này kinh thiên động địa tác phẩm đồ sộ có thể có bao nhiêu lợi hại cái này hứa đan thanh tựa hồ cũng nhớ tới chuyện kinh khủng gì đồng dạng căn bản không dám cầm trong tay đan dược để vào trong miệng đột nhiên hắn thấy được tô sương ngọc sau lưng cảnh thắng ba người ánh mắt sáng lên sư minh ba vị này là tô sương ngọc cười cười theo thứ tự giới thiệu đúng rồi quên cùng ngươi nói ba vị này sư đệ là hôm nay vừa mới thêm vào tùng vân p h ò n g cảnh phi vũ tiêu vân còn có hàn thanh ta cảnh cáo ngươi a không cho phép ngươi đem ngươi đan dược để cử cho không đợi hắn nói xong hứa đan thanh liền đã cầm lấy đan dược chạy tới cảnh thắng ba người trước mặt hứa đan thanh t r ư ớ hết đi vào cảnh thắng trước mặt sư đệ sư đệ ta đây chính là cực phẩm a có muốn thử một chút hay không không ăn bệnh thiếu máu a a cái này cảnh thắng thẳng tắp mà nhìn xem trong tay hắn đan dược cái đồ chơi này xem xét liền có thể ăn người chết ta đổ nước vào não mới có thể ăn hắn không cần suy nghĩ thì huyền c h u y ể n cự tuyệt thật ta hứa đan mắt xanh bên trong lóe qua một tia tiếc lối cầm lấy đan dược tiếp tục tìm xuống một vị trào hàng gặp hắn từ bỏ cảnh thắng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở thế mà vang lên chương ba mươi mốt may mắn đại sư minh chỉ là một cái thường thường không có gì lạ kiếm đạo thiên tài mà thôi ngôi ư cự tuyệt hứa đan thanh đan dược tránh khỏi một trận thảm kịch phát sinh thu hoạch được sinh tồn k h é t t h ư ờ n g đoạt linh đan đa phương cảnh thắng hô hấp trì trệ khá lắm thảm kịch cái gì thảm kịch hắn ăn viên đan dược kia sẽ có cái gì thảm kịch phát sinh có vẻ như cũng không tới chết cấp độ ngoa tạo nhị sư huynh ngươi cái này luyện đan không chỉ đòi tiền còn muốn mệnh a hứa đan thanh đem đan dược lại nâng ở tiêu vân trước mặt trên mặt chờ mong mà nhìn xem hắn hết t h ả đều không nói bên trong tiêu vân nuốt một n g ụ n nước bọt muốn cự tuyệt nhưng là sau đó một khắc hắn đột nhiên hai mắt sáng lên cười nói đa tạ nhị sư huynh hào ý cái kia sư đệ ta thì không khách khí nhận đ a n được h i ệ u dụng chờ sư đệ phục dụng về sau lại nói cho nhị sư huynh ngươi đi h ứ a đan thanh hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiêu vân hắn đều làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị không nghĩ tới thế mà thành công c h à o hàng đi ra lúc này đ ạ i hỉ vô vô tiêu vân bà vai tiêu sư đệ vẫn là ngươi biết hàng a sư h u y n h chờ ngươi tin tức tốt nói xong hắn thì hứng thú bừng bừng lại một đầu đâm vào cái kia phá cái hang lớn đại điện bên trong hội gặp người rời đi hàn thanh nội tâm nhất thời thì nhẹ nhàng thở ra khi nhìn đến cái kia đan dược thời điểm ô hòa phong liếp mắt liền nhìn ra cái này là một cái độc đan cái này muốn thật a n đi xuống sợ là đến không có nửa cái mạng cảnh thắng ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem tiêu vân hắn cho rằng tiêu vân hẳn là sẽ không ngu như vậy thật tin nhị sư minh theo như lời nói hắn là bởi vì trong cơ thể hắn dị bảo cho nên mới nhận lấy đan dược cảnh thắng nhớ đến hắn cái kia dị bảo có vẻ như có thể đi trừ tạp chất nếu là như vậy như vậy cái này đan dược đối với hắn mà nói ngược lại là một cái cơ duyên cũng khó nói ai cái này bại ra đồ chơi gọi hắn không muốn luyện đan cũng là không nghe tô sương ngọc một mặt bất đắc dĩ lắc đầu tiêu vân đem đan dược thu vào rất là tò mò mà hỏi tham đại sư minh có vẻ như đối với nhị sư h i n h loại hành vi này ngươi đã thành thói quen giống như tô sương ngọc nghe vậy thở dài các n g ư ơ i cái này nhị sư h i n h a không có yêu thích khác thì là ưa thích luyện đan vừa lúc mới bắt đầu ta còn không biết cho rằng luyện đan tốt dù sao đ a n d ư ợ c mắt như vậy tùy tiện một viên cũng là phía trên trăm l ư ợ n g bạc nếu là hắn biết luyện đan cái kia thật đúng là ôm đến bắt đuổi thế nhưng là hắn dừng một chút giống là nghĩ đến cái gì chuyện đau khổ lắc đầu ai nghiệp trường a được rồi không nói tóm lại các người nhờ kỹ nhị sư h u n h luyện được đang ăn dược các người đều chờ ăn bằng không tự gánh lấy hậu quả、a. nhất là tiêu sư đệ vội vàng đem cái kia xối q u ấ y đổ t r ờ i ném đi đi tốt sư minh ta đi trước cho các người đem vật tư linh tới các người tùy tiện tìm một chỗ giàn xếp lại đi tùng vân phong khác không nhiều phòng chống nhiều nhất tùy tiện chọn nói xong thô sương ngọc thì khoát tay h á o rời đi hiện tại cũng chỉ còn lại có cảnh thắng ba người hai mặt tướng d ọ n đã như vậy vậy ta liền đi dạo chơi tùng vân phong chọn chỗ tốt tiêu vân trước tiên rời đi cảnh thắng cùng hàn thanh liếp nhìn nhau cũng ngầm hiểu lẫn nhau đi tuy nói cái này tùng vân phong xem ra vô cùng nhỏ hèn nhưng là tốt xấu địa phương phi thường lớn sau cùng cảnh thắng chọn cái thiên nam một cái to lớn đ ì n h viện cái này đ ì n h viện so với hắn ở ngoại môn ở còn môn lớn hắn hài lòng gật đầu an ngừng tạm tới t r ạ n v ă n tối tô sương ngọc cũng đem vật tư mang theo trở về phân cho bọn hắn ba người đầu tiên cũng là nội môn đệ tử p h ụ c sức đồng dạng là một thước ba bộ thân phận mới lệ n h bài năm trăm l ư ợ n g bạc cùng hai bình hạn linh đan đây là nội môn đệ tử mỗi tháng phúc lợi cái này năm trăm l ư ợ n g bạc cảnh thắng đem toàn bộ đưa cho tô sương ngọc tô sương ngọc ngay từ đầu cực lực cự tuyệt nhưng là không ngăn nổi cảnh thắng nhất định phải cho hắn chỉ có thể nhận lấy sau đó hắn một mặt cảm động rời đi định viện ta cái này sư phụ có tài đức gì nhận được cái tốt như vậy đồ lệ a bất quá có sư đ ệ năm trăm l ư ợ n g b ạ c vừa vặn có thể đem cái k i a cái bại ra tử luyện đan phòng tù bổ một chút còn có sư phụ tiền diệu tô sương ngọc hảo cảm độ một trăm tô sương ngọc hảo cảm độ đạt tới nhất cấp trở thành hảo hữu của ngươi nhìn đến hảo hữu danh sách bên trong thêm r a ảnh c h â n dung cảnh thắng hài lòng gật đầu hắn biết đại sư m i n h hiện tại đang cần tiền cái này năm trăm l ư ợ n g không bằng thì đưa cho hắn vừa vạn soát cái hảo cảm độ không kịp chờ đợi ấn mở tô sương ngọc thông tin cá nhân tô sương ngọc hai mươi tám nhục thân cảnh năm tầng thân phận bối cảnh cô nhi một mười năm trước bái nhập thương làm tông trời sinh kiếm tâm đ ô i kiếm đạo có cực cao lĩnh n ộ lực tiến nhập nội môn về sau đi qua giang thanh giới thiệu bái nhập diệp tùng vân m u ô n hạ n g trở thành tùng vân phong đại sư huynh cảnh thắng thấy thế nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt cuối cùng là tìm được người bình thường không phải thiên quân chuyển thế cũng không phải tiên khí trọng sinh chỉ là một cái thường thường không có gì lạ kiếm đạo thiên tài mà thôi không phải vậy lại tới một cái thiên quân hoặc là tiên khí chuyển thế hắn đều muốn hoài nghi mình chung quanh đều là treo vết tưởng tiếp lấy h ắ n lại ấn mở tiêu vân ảnh chân dung tiêu vân hôm nay kỳ quái cử động hắn vẫn là rất để ý hắn biết tiêu vân dị bảo có loại trừ tạp chất hiệu dụng cho nên hắn suy đoán tiêu vân sau khi trở về nhất định sẽ xuất ra độc đ a n nghiên cứu một phen lòng hiếu k ỳ khu sử cảnh thắng mở ra tiêu vân ảnh chân dung hắn muốn nhìn cái này nhị sư huynh đan dược bị tiêu vân loại trừ tạp chất về sau sẽ có như thế nào hiệu dụng mời dạ sự kiện công năng nếu như tiêu mây bắt đầu hành động hẳn là sẽ có ghi chép tiêu vân xuất ra hứa đan thanh đưa tặng đan dược sử dụng dị bảo loại trừ trong nội đan tạp chất sau khi phục dụng phát hiện viên đan dược kia thế mà có thể đến hắn một tháng khổ tu chấn viên đan dược này lại có lợi hại như vậy có thể bù đắp được trên một tháng khổ tu cái này so hạ n linh đan còn muốn lợi hại hơn a hạ n linh đan một cái có thể chống đỡ m ộ ư ơ i ngày khổ tu một viên liền phải muốn ba trăm l ư ợ n g bạc không thể không nói cái này tu hành võ đạo cũng là đốt tiền a trước đó hệ thống đưa cho hắn c ự c phẩm thối thể đan cùng khí huyết đan đồng dạng là một viên có thể đến m ộ ư ơ i ngày khổ tu hứa đan thanh luyện chế cái này viên một cái có thể chống đỡ một tháng khổ tu so hệ thống tặng đan dược còn lợi hại hơn cái tia không được bán năm trăm l ư ợ t bạc một viên chính mình cái này nhị sư minh không chừng thật đúng là cái luyện đan thiên tài mà lại chính mình nơi này vừa vặn có cái đoạt linh đan đan phương dù sao chính mình không biết luyện đan ngược lại là có thể đưa cho hứa đan thanh xoát xoát hào cảm tìm hiểu một chút lai lịch của hắn hôm sau cảnh thắng không có lựa chọn tu luyện mà chính là đi ra đ ì n h viện hắn căn cứ hôm qua trong trí nhớ lộ tuyến một đường hướng hứa đan thanh chỗ luyện đan phòng đi đến thế nhưng là trên đường hắn đột nhiên nhìn đến đại sư minh tô sương ngọc bóng người chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng bàn ngồi chung một chô đá lớn trước mặt nhìn chằm chằm đá lớn không biết đang làm gì cảnh thắng có chút yếu kỳ thì lặng lẽ đi vào sau lưng của hắn nhìn một chút cao hai mét trên đá lớn có một đạo kiếm ngân. kiếm ngân sắp bén cho hắn một loại khư khư cố chấp cảm giác nhưng cũng giới hạn nơi này cảnh thắng nhìn hồi lâu lấy hắn tuyệt đỉnh n ộ tính sửng sốt cái gì cũng không nhìn ra xem xét lại tô sương ngọc hắn say s ư ơ ngon n g lành mà nhìn chằm chằm vào trên đá lớn kiếm ngân thỉnh thoảng còn gật gật đầu khoa tay vài cái thật giống như hắn thật từ bên trong này ngộ ra điểm cái gì giống như cái này không thể nghĩ ngờ để cảnh thắng càng thêm tò mò chương ba mươi hai đại sư huynh ngươi không tử tế a ngươi làm sao cũng là treo vách tường a hắn vô vô tô sương ngọc bà vai đại sư huynh ngươi tại cái này làm gì đâu cái sau nghe được thanh âm quay đầu nhìn sang h ả là sư đệ a ta ở chỗ này lĩnh nộ g sư phụ lưu lại kiếm ý kiếm ý chẳng lẽ sư huynh ngươi nói cũng là hòn đá kia phía trên kiếm ngân không sai tô sương ngọc mười phần kiêu ngạo gật gật đầu chỉ chỉ sau lưng kiếm ngân sư phụ nói hắn đem một đạo tuyệt thế kiếm ý in dấu khắc ở cái này kiếm ngân phía trên kiếm ngân bên trong ngẩn dấu đi vô số kiếm chiêu có thể lĩnh nộ g bao nhiêu toàn bằng tự thân thiên phú cảnh thắng s ừ n g sốt hắn có chút thật không dám tin tưởng lỗ thai của mình lại tiếp lấy nhìn một chút cái kia đạo kiếm ngân hắn cảm thấy coi như mình đem tảng đá kia xem t ấ u đoán chừng cũng tĩnh n thế nhưng là nhìn tô sương ngọc cái dạng này giống như thật tin sư phụ theo như lời nói hắn nhịn không được hỏi sư m i n h sư phụ lúc trước cùng ngươi nói gì đem ngươi lừa dối không đứng để ngươi tin tưởng cái này nghe đến đó tô sương ngọc giống là nhớ ra cái gì đó cảm t h ắ n nói nhớ ngày đó ta tự nhận thiên phú dị bẩm cho rằng nội môn trưởng lão không một người có thể làm sư phụ ta thằng đến gặp sư phụ ta mới phát hiện nguyên lai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lúc trước ta vừa thấy được sư phụ sư phụ thì hỏi ta một vấn đề cảnh thắng hết sức tò mò vấn đề gì tô sương ngọc lúc này thời điểm đột nhiên đứng người lên chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời như thế nào kiếm đạo cảnh thắng trầm mặc t loại này sáo lộ sư m i n h ngươi trả lời như thế nào tô sương ngọc lắc đầu ta lúc ấy suy nghĩ dòng dã một ngày thế mà không đáp lại được ngươi đoán lúc ấy sư phụ là trả lời thế nào ta sao cảnh thắng im lặng nhìn lấy hắn còn có thể trả lời thế nào một cây cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần vạn vật đều có thể làm kiếm một kiếm thế giới sinh một kiếm thế giới diệt t y nguyên bản tô sương ngọc đưa ra vận đề này là muốn tại sư đệ trước mặt trăng lên một đợt ai biết nghe được sư đệ trả lời hắn cảm giác mình m ặ t có chút nóng bỏng hắn kiếp sợ nhìn về phía cảnh thắng sư đệ a ngươi làm sao còn học được đoạt đất đây làm sao ngươi biết sư phụ lúc ấy nói cái gì a cảnh thắng n ú n b a i hắn đơn giản cũng là kiếp trước tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều thôi cái gì trang bức lời nói chưa thấy qua a tùy tiện chuyển tới vài câu liền đem tô sương ngọc c h ấ n kinh thành cái dạng này hắn càng ngày càng cảm giác diệp theo mây cũng là lừa dối hắn lúc ấy sư phụ cũng đã nói cùng ta lời giống vậy hắn hỏi tô sương ngọc gật gật đầu cùng sư đệ ngươi nói không sai bị lắm ta lúc ấy nghe đến mấy câu này về sau ta liền biết hắn chính là sư ph hắn nhất định là một vị tuyệt thế kiếm khách chỉ bất quá quá điệu thấp thôi bất quá sư đệ ngươi là làm sao biết những thứ này cảnh thắng cười xấu hổ cười nói m ỏ nói m ỏ sư minh ngươi nói sư phụ kế tiếp là làm sao lừa dối ngươi á tô sương ngọc lập tức không có kịp phản ứng gật gật đầu nói tiếp về sau ta muốn cho sư phụ truyền thụ cho hắn trong miệng nói tới tuyệt thế kiếm đạo hắn thì dẫn ta tới đến khối này đ á lớn trước khắc xuống đạo này tuyệt t h ể kiếm ngân có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì đều xem ta tự thân thiên phú nghe đến đó cảnh thắng đối với mình cái này tiện nghị sư phụ bội phục và phần đây quả thực s o hắn còn có thể đầy đủ lừa dối a nhìn xem đại sư huynh như thế một cái đại thanh niên tốt cứ như vậy bị g i a o động quẻ hắn thấy cái này kiếm ngân đoán chừng cũng là diệp tùng vân tùy tiện tại trên đá lớn vạch ra tới cái này nếu có thể lĩnh ngộ ra cái gì đến mới có quỳ đâu thuần túy cũng là lừa dối chính mình cái này n g ố c sư huynh thôi lĩnh ngộ không đến l i ề n nói là mình t i ê n phú không được trái lại lĩnh ngộ ra tới cũng là cái này kiếm ngân bên trong thật ẩn chứa tuyệt thế kiếm ý chiêu này diệu a cảnh thắng không đành lòng nhìn đến hắn tiếp tục như thế bị dao động đi xuống lập tức nói ra sư huynh a cái này kiếm ngân có thần kỳ như vậy a sư đệ ta nhìn hồi lâu cái gì đều không lĩnh nộ g ra đến a có hay không một loại khả năng chỉ là khả năng a cái này kiếm n g ân cũng chỉ là sư phụ tùy tiện tại trên đá lớn như vậy vạch một cái bên trong căn bản không có cái gì tuyệt thế kiếm ý sư phụ cũng là lừa dối n g ư ơ i mà thôi a không có khả năng tuyệt đối không thể tô sương ngọc không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu sư m i n h ngươi thì khẳng định như vậy cảnh thắng n ế t miệng tô sương ngọc cười cười không có trả lời hắn chỉ là yên lặng rút ra bội kiếm của mình tại cảnh thắng trước mặt diễn luyện c ũ n gió thổi qua t ô sương ngọc trong tay tinh cương kiếm lấy tốc độ cực nhanh huy sái ra ngoài cả người hắn dường như thì cùng gió hòa thành một thể ngay sau đó hắn lại đổi một bộ kiếm pháp thứ ba bộ thứ tư bộ tô sương ngọc ở trước mặt hắn như nước chảy mây trôi giống như diễn luyện hơn mười bộ kiếm pháp cảnh thắng toàn diện nhìn ở trong mắt nội tâm có chút chấn kinh cái này mười bộ kiếm pháp mỗi bộ kiếm pháp đều có không giống nhau ý cảnh kiếm thế khinh người hắn cho rằng cái này mỗi bộ kiếm pháp uy lực đều không tại tuyển học phía dưới nhìn như vậy tô sương ngọc tuy nói tu vi chỉ có nhục thân cảnh năm tầng nhưng là ân chiến lực đến nói lời tối thiểu có thể treo lên đánh nhục thân cảnh sáu tầng thậm chí cùng bảy tầng đều có thể tách ra vật tay đại sư minh những thứ này kiếm pháp chẳng lẽ đều là ngươi tại cái tia kiếm ngân bên trong lĩnh ngộ ra tới cảnh thắng có chút khó tin mà hỏi thăm tô sương ngọc kéo cái kiếm hoa thu hồi bộ kiếm thở dài thấp giọng nói ra ai tư chất của ta vẫn là quá kém mấy năm này mới lĩnh ngộ được mười một bộ kiếm pháp ta sợ sư phụ thất vọng đều không có ý tứ nói với hắn cảnh thắng ta hoài nghi ngươi tại vợ xeo lẹn nhưng là ta lại không có chứng cứ đáng giận đại sư minh ngươi không tử tế a ngươi làm sao tại cái này trang lên a hắn làm sao cảm giác mình thân thể này cảnh tám tầng tu vi tại tô sương ngọc trước mặt đều không gắn nổi tới chuyện gì xảy ra hắn không muốn cùng cái này sư huynh hàn huyên sợ chính mình nhịn không được đánh hắn hắn sai trước đó còn tưởng rằng tô sương ngọc chỉ là một cái thường thường không có gì lạ kiếm đạo thiên tài mà thôi hiện tại xem ra cũng là đại treo vết tưởng hắn mặc dù chỉ là một cái kiếm đạo ngoài v ò n g người không biết kiếm đạo trong vòng là cái bộ dáng gì quy củ nhưng là hắn tốt xấu biết một cái đối với một cái phổ phổ thông thông kiểm ngân đều có thể tại ngắn ngủi trong vài năm lĩnh ngộ ra mười mấy bộ kiểm pháp n ư ờ i là đến cỡ nào yêu nghiệt c sư huynh t a ngươi tiếp tục cố lên nhà ta đi tìm nhị sư huynh tốt h sư để ngươi đi thong thả không có chuyện thì cùng sư huynh cùng đi nơi này lính nộ kiếm ý đi ta xem trọng ngươi u tô sương ngọc không nghi ngờ gì chỉ là cười cười tiếp tục ngồi xuống lính nộ kiếm ngân cảnh thắng có cẳng liền chạy lâu chừng đốt nửa nhăn nhang luyện văn phòng lúc này luyện đan phòng phía trên hang lớn còn chưa tu bủ xem ra mười phần thế thảm làm cảnh thắng chạy đến thời điểm liền thấy tiêu vân bóng lưng rời đi hắn híp híp mắt đi vào luyện đan phòng hứa đan thanh bận rộn bóng người thu vào trong mắt của hắn bởi vì trên nóc nhà phá cái hang lớn trong phòng luyện đan mười phần sáng ngời trung gian có một cái một người cao to lớn đan lô vốn là m à u vàng bóng đan lô xác ngoài bây giờ đã biến thành cháy đen nhan sắc không khó coi ra cái này đan lô là bị như thế nào tàn phá mặt đất chất đầy bình, bình lọ lọ cùng rất nhiều hắn chỗ không quen biết dự thảo hứa đan thanh bóng người đều không ngừng xuyên thẳng qua tại trong những dược thảo này. Nhị Sư Vinh, cảnh thắng hô một tiếng hứa đan thanh nghe được thanh âm lập tức liền ngừng trên tay động tác quay người nhìn lại hôm qua bởi vì hứa đan thanh một mặt ngăm đen xuất hiện tại hắn trước mặt cho nên cảnh thắng căn bản không thấy rõ hắn đến cùng dáng dấp ra sao hôm nay rốt cuộc thấy rõ ràng tướng mạo của hắn hứa đan thanh mặc dù nói không có đại sư h i n h anh tuấn nhưng lại có một phen văn nhân khí chất ôn nhuận như ngọc là cảnh sư đ ệ a hứa đan thanh lộ ra nụ cười ấm áp đến chỗ của ta chẳng lẽ là muốn để sư h u n h cho người lượt đan cảnh thắng khỏe miệng lắp một cái khá lắm thật sự là nửa câu không rời lượt đan hắn cái này ti dưới trướng có như thế hai vị ngoại lòng vợ sổ một cái liền biết luyện đan một cái liền biết nghiên cứu học kiếm lắc lắc đầu đem chư nhiều tâm tư vung ở sau cảnh thắng cười nói vừa mới ta nhìn thấy tiêu vân đến tìm nhị sư minh là có chuyện gì a h ứ a đan thanh không có suy nghĩ nhiều nói ra tiêu sư đệ đến ta cái này đòi hỏi một chút hôm qua đan được nói là muốn cầm trở về nghiên cứu một chút nói đến đây hắn lộ ra nụ cười vui mừng xem ra tiêu sư đệ vẫn là có ánh mắt biết ta luyện chế đan dược cũng không phải phản phẩm cảnh thắng nghe vậy lông mày nhữ lại tiêu vân tiểu từ này xem ra hôm qua là nếm đến ngọn dự định thời gian dài tại nhị sư h i n h nơi này bắt lông cửu hắn nhẹ gật đầu hỏi nhị sư h i n h ngươi rất ưa thích luyện đàn a đó là tự nhiên h ứ a đan thanh mười phần kiêu ngạo mà hất cảm lên nếu như là luận tu luyện tiên phú ta có lẽ là đ ế n g ngược nhưng là nếu như luận thảo mộc t h i thức sư h i n h ta nhận thứ hai không ai dám nhận đệ nhất sư phụ từng nói qua ta có thiên phú như vậy nên là một m tên luyện đàn sư nghe đến đó cảnh thắng t r ở m mặc ai diệp sư phụ a nhìn xem ngươi làm chuyện t a nhìn ngươi đem hai cái này đại thanh niên tốt cho lừa dối thành dặng gì hớ đan thanh còn tại chăm chỉ không ngừng nói lấy sư phụ nói luyện đan sư nếu như học thành tùy tiện luyện một viên đan đều có thể bán hơn tốt mấy cái trăm lượng bạc hơn nữa còn nói luyện đan sư càng già càng nổi tiếng đây luyện đan luyện tốt nàng dâu không sợ thiếu a nói không chừng ta sau này sẽ là tùng vân phong cây dụng tiền đây hàn sư đệ hôm nay cũng tới hướng ta thỉnh giáo chuyện luyện đan tỉnh xem ra ta tại tùng vân phong địa vị vẫn còn rất cao nha hừ đại sư minh mỗi ngày liền biết luyện kiếm về sau tùng vân phong nhìn tới vẫn là phải dựa vào ta kế thừa a cảnh thắng cảm thấy im lặng khá lắm nhị sư minh lộ ra kế hoạch thuộc về là hàn tò mò hỏ tiếp nhị sư、mình. đã n g ơ i thiên phú cao như vậy có nghĩ qua bái nhập các trưởng lão khác môn hạ à? v â n trưởng lão chẳng phải thật thích hợp nàng thế nhưng là t h ư ờ n g làm tông duy nhất luyện đàn sư a nghe nói như thế hứa đan thanh b i ế n sắc tựa hồ là nhớ tới chuyện gì đó không hay hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác ai nha sư huynh ta đ a n l ô nhanh nổ ta phải tranh thủ thời gian đi xem một chút nói xong bưng lấy dược thảo liền đi cảnh thắng âm thầm lắc đầu hắn cũng không phải người mủ lò luyện đan này dưới đáy liền lửa đều không lấy lên nổ cái gì lỗ a được rồi hắn cũng lười tiếp tục hỏi hai cái đều là bị diệp tùng vân lừa dối quẻ ma trên người hắn đem đoạt linh đan đan phương lấy ra giao cho hứa đan thanh trên tay sư minh cái này đan phương là ta trong lúc vô tình lấy được dù sao ta cũng không biết luyện đan thì lấy đi cho người nghiên cứu đi vừa nghe đến đan phương hứa đan thanh thì hai mắt sáng lên cái kia thì đã tạ sư đệ hắn lập tức thì tiếp nhận đoạt linh đan đan phương nhìn kỹ lên cái này di hứa đan thanh càng xem càng là trấn kinh rất lâu hắn hô to một tiếng cái này đoạt linh đan rượu à đây là vị nào luyện đan đại sư nghĩ ra được thật sự là quá lợi hại chỉ cần luyện được lời nói ta cam đoan đây tuyệt đối so ta hôm qua luyện chế đan dược còn muốn lợi hại hơn hứa đan thanh hảo cảm độ hai trăm hảo cảm độ đạt tới nhất cấp hứa đan thanh thành làm hảo hữu gặp mục đích đạt tới cảnh thắng cũng cười vui vẻ cười khích lệ vài câu về sau hắn liền quay người cáo tử tại trên đường trở về cảnh thắng trải qua hàn thanh chỗ đ ì n h viện xuất phát từ hiếu kỳ hắn gó gó đ ì n h viện cửa lớn đợi đại khái mấy cái phút cửa lớn mới từ từ mở ra cảnh sư minh hàn thanh một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương mặc dù là cùng một chỗ bái nhập diệp trường lão muôn h ạ n h ư n g là trong này là thuộc cảnh thắng tuổi tắc lớn nhất, cho nên tiêu vân cùng hàn thanh hai người đều xưng hô hắn là sư huynh Ô hòa phong cũng rất là kinh ngạc cảnh thắng cười cười vừa tốt đi ngang qua thì đến xem hàn sư đệ tại làm gì hàn thanh nghiêng đi thân thể ra hiệu hắn tiến đến không có làm cái gì tu luyện thôi cảnh thắng tò mò đi đến vừa tiến vào cửa lớn liền thấy trong đình viện một mảnh dược thảo ruộng a hàn sư đệ ngươi còn ưa thích trồng trọt dược thảo a hắn làm sao không biết hàn thanh còn h i ể u thảo mộc t i thức hàn thanh hai mắt lõi lên cười cười yêu thích thôi hắn cũng không biết đứng ở trước mặt hắn cảnh phi vũ cũng là cảnh thắng chương o ba mươi lý d bốn sếp đẩy bờ ưu ff nhị sư huynh lần nữa đột phá nhục thân cảnh mười tầng hiện tại hắn hảo hữu hết thẻ sáu tên cựu nhân hai tên hắn chỗ lấy cố gắng như vậy soát hảo cảm cũng là muốn nắm giữ những người này tin tức hắn muốn biết rõ ràng những người này đối với mình có phải hay không có uy hiếp bất quá bây giờ xem ra những thứ này ngoại long phượng sổ đối với hắn đều không tạo thành uy hiếp nhìn lấy hảo hữu danh sách bên trong mới tăng hai cái ảnh chân dung cảnh thắng tâm thần k h ẽ động lập tức mở ra hứa đan thanh hai mươi lăm nhục thân cảnh năm tầng thân phận bối cảnh tiểu thành c h ấ n xuất sinh tiên dược truyền thế trời sinh đối thảo mục có thân hòa chi lực đồng thời hắn là vận rủi chi t i ê n thảo trời sinh vận rủi q u â n thân luyện đàn trung quy thất bại bất quá họa phúc tương ý, ý. thượng tiên có đức yêu sinh làm hắn vận rủi tích lũy đến trình độ nhất định lúc sẽ có hảo sự phát sinh cái quỷ gì tiên khí c h u y ể n thế coi như xong hiện tại liền tiên dược đều có thể biến thành người cảnh thắng nhìn đến không còn gì để nói hắn muốn tìm mấy cái người bình thường hào hữu là cỡ nào khó a a như thế so sánh một chút giống như nam thiên đình xem như bình thường nhất chỉ là một cái thường thường không có gì l ạ không muốn liều tra cựu hoàng tử mà thôi tâm lý trong nháy mắt thăng bằng rất nhiều tiên dược c h u y ể n thế vận rủi quân thân h ò a phúc tương ý nghĩa đặt xếp bờ uff đâu xem ra nhị sư huynh luyện đan sư mộng tưởng muốn phá toái có cái này vận rủi quân thân bờ uff hắn luyện đan làm sao có thể sẽ thành công không đúng nếu có họa phúc tương y cái này bờ ép ép, khả năng thất bại nhiều có thể sẽ thành công một lần thay đáng thương nhị sư minh mặc niệm ba giây về sau cảnh thắng tiếp l ấ y ấn mở hàn thanh ảnh chân dung hàn thanh mười tám nhục thân cảnh bốn tầng thân phận bối cảnh một cái tiểu nông thôn xuất thân làm người cẩn thận điệu thấp trời sinh thần hồn cường đại vì giảm bót cả nhà gánh vác thông qua quan hệ tiến nhập thương lam tông nhưng là bởi vì tư chất quá thấp chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử một lần cơ duyên xào hợp để hắn thu được thiên vật mình đạt được trong bình dị hồn trợ giút nhìn đến đây cảnh thắng cũng đoán được một thứ đại khái chỗ lấy hàn thanh sẽ ở trong thời gian thật ngắn theo nhục thân cảnh một tầng đột phá tới bốn tầng chắc hẳn liền là có cái này thiên vận bình cùng ô hòa phong trợ g i ú p cũng không biết cái này thiên vận bình là cái cái tác dụng gì lúc này thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới hàn thanh trong nội viện những dược thảo kia những dược thảo này có lẽ thì cùng thiên vận bình có quan hệ cũng nói không chính xác nếu như muốn làm rõ ràng cái này thiên vận bình cụ thể tác dụng cái kia hắn vẫn làm u ố n nhiều cùng hàn thanh soát tăng độ yêu thích mới được lại ấn mở tiêu vân đám người ảnh chân dung tra xét hành tích của bọn hắn về sau hắn lại tiếp tục tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong hai năm thời gian cứ như vậy th cảnh thắng cũng hai mươi ba tuổi tại ngày mùa hè một cái buổi chiều hắn rốt c ụ c đột phá nhục thân cảnh một ư ơ i tầng bắt đầu nếm thử mở ra trong đầu thần huyệt bất diệt thần công tầng thứ nhất bao gồm nhục thân cảnh một đến một ư ơ i tầng tu luyện phương pháp trong đó nhục thân cảnh một ư ơ i tầng thì có một loại tu luyện phương p h á t tên là thần nguyên tỉnh thần thuật nhục thân cảnh một ư ơ i tầng muốn đột phá đạo cảnh trọng điểm ngay tại ở tinh thần thế nhưng là tinh thần không giống với khí huyết khí huyết có thể thông qua thối thể tăng lên thế nhưng là tỉnh thần lại nên như thế nào tăng lên c hắn ỗ khoanh ạ ạ quốc đ c chân ở giường hai ngón phân biệt đặt tại chính mình trên huyện thái dương trong lòng lặng yên nghiệm h ầ u quyết tập trung tinh thần của mình tiếp lấy hắn dường như thấy được toàn thân mình huyết dịch cốt tủy bao quát ngũ tạng lục phụ đều hóa thành vô số nguyên khí màu trắng theo kinh mạch cùng nhau tràn vào đầu góc của mình bên trong hắn đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối trong bóng đêm hắn loang thoáng nhìn đến một tòa phong cách cổ xưa cẩn trọng thanh đồng cửa lớn xem ra chỉ cần đánh nát tòa này thanh đồng cửa lớn ta liền có thể đột phá đạo cảnh cảnh thắng nội tâm một trận khuấy động bắt đầu điên cuồng điều động toàn thân mình khí huyết tràn vào đại não nếm thử a n h mở tòa này thanh đồng cửa lớn thế nhưng là hắn cảm giác mình còn không có đụng phải cái kia thanh đồng cửa lớn đột nhiên đầu một ngộ ý thức cũng về tới hiện thực cảnh thắng run run rẩy rẩy bỏ lên hắn lúc này cảm giác mình vô cùng suy yếu mọi m ệ n h tựa như là hơn m ộ ư ơ i ngày chưa ăn cơm người một dạng kiểm tra một phen về sau hắn liền phát hiện nguyên nhân chỗ xem ra là bởi vì tinh thần của ta quá yếu làm đến đầu góc của ta muốn dùng khí huyết đền bù trên tinh thần thâm hụt điều này sẽ đưa đến ta khí huyết tiêu hao quá nhanh thân thể không chịu được nổi cưỡng ép thất bại xem ra vẫn là muốn tiếp tục sử dụng thần nguyên tinh thần thuật mại tình thần mới được nghỉ ngôi một hồi lâu mới khôi phục lại thế nhưng là khôi phục lại về sau cảnh thắng thì cảm giác đến đầu góc của mình linh hoạt rất nhiều hắn đột nhiên có thể nhìn đến đầu góc mình bộ dáng thể nội xương cốt kinh mạch ngũ tạng lục phủ v v đây chính là kích hoạt lên thần huyệt lấy được nội thị chỉ năng a thật sự là quá thần kỳ hắn tự mình lẩm bẩm mở ra cá nhân mặt bảng nhìn một chút nhân vật cảnh thắng thọ mệnh hai mươi ba một trăm hai mươi thu vi l ụ c thân cảnh mười tầng thần biến cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ nhất võ kỹ thất tinh quyền tuyệt học thiên long bát âm tứ quý kiếm pháp hư không bộ phong thần thối đặc thù không thể quyết liễm ký quyết thần thông không ngắn ngủi thời gian hai năm hắn thì theo nhục thân cảnh tám tầng đột phá tới mười tầng đầu một năm hắn thì theo nhục thân cảnh tám tầng đột phá tới nhục thân cảnh chín tầng thông linh cảnh đến này cảnh giới đại nao đã dần dần đạt được k hai phát nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực dựa vào năng lực này cảnh thắng sử dụng mô phỏng đối chiến công năng tại đại sư m i n h trên thân học lén bốn bộ kiếm pháp cũng là phong vũ lôi điện kiếm pháp hắn lại đem cái này bốn bộ kiếm pháp tiến hành một phen cải tiên biến thành tứ quỹ kiếm pháp năm thứ hai hắn lại từ nhục thân cảnh chín tầng đột phá tới nhục thân cảnh m ư ơ i tầng thân biên cảnh nhục thân cảnh một đến m ư ơ i tầng hắn cuối cùng là đến đình phong đột phá thần biến cảnh về sau hắn mở ra trong đầu thần huyệt nắm giữ nội thị chỉ năng trừ cái đó ra hắn còn có thể đầy đủ nắm giữ thể sắc tình thần hết thể biến hóa thậm chí có thể sử dụng tình thần ảnh hưởng người khác khó trách khi đó giang thanh chỉ là nói một câu nói liền có thể để hắn mơ hồ nửa phút nguyên lai là sử dụng tình thần ảnh hưởng tới chính mình chậm rãi đi xuống giường cảnh thắng chậm rãi đi ra khỏi phòng nhìn lấy bóng đêm m ị t mờ cảm thán một tiếng xuyên việt đến cái thế giới này m ư ơ i tám tuổi bắt đầu tu luyện đến hai mươi ba tuổi hơn bốn năm thời gian hắn cơ hồ siêu việt thương làm tông chín mươi chín người hắn cái này bốn năm thật sự là không dễ dàng à cơ hồ mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng là tu luyện chưa từng có cái gì lúc nghỉ ngơi có điều hắn cũng thích thú bước kế tiếp hắn phải bắt gấp thời gian tranh thủ thời gian đột phá đạo cảnh dù sao đạo cảnh phía dưới đều là con kiến thôi à. vê anh ngay tại hắn còn tại cảm thán chính mình cái này bốn năm đến cỡ nào không dễ dàng thời điểm một tiếng vang thật lớn theo đ ì n h viện phía đông truyền vào trong thai của hắn cảnh thắng mặt không biểu tình dường như đã thành thói quen giống như nhị sư huynh thường ngày nổ lô nhiệm vụ hoàn thành trong hai năm qua không nói mỗi ngày cơ hồ mỗi tuần nhị sư huynh đều có thể n ổ một lần lô nhưng là nhị sư huynh cũng không biết từ bỏ hai chữ viết như thế nào tiếp tục luyện đan cảnh thắng cho rằng tạo thành nhị sư huynh ngoan cường như vậy kẻ cầm đầu cũng là tiêu vân cùng hàn thanh từ khi tiêu vân nếm đến ngon ngọt về sau mỗi ngày đều sẽ đi yêu cầu phế đan thỉnh thoảng sẽ còn tán dương hắn vài câu cái này không thể nghỉ ngờ cho nhị sư huynh khích lệ cực lớn lại thêm hàn thanh thỉnh thoảng còn cung cấp chính mình trồng trọt dược thảo cho hắn luyện chế đan dược còn đi theo hắn học tập luyện đan cái này khiến nhị sư huynh mỗi ngày dường như đều có xài không hết lực lượng giống như luyện đan g ụ c vọng so với trước kia còn quả thực để cảnh thắng rợ khóc rợ cười chương ba mươi lăm hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng sư phụ b ắ t quái h à n thấy nhị sư huynh quả thực bị tiêu vân hàn thanh hai người xem như công cụ người điên cuồng nghiền ép bất quá may ra tiêu vân cùng hàn thanh coi như có lương tâm thông qua sự kiện công năng hắn biết được tiêu vân sẽ thỉnh thoảng sẽ đi luyện đan p h ò n g lấy cớ nói là quan sát luyện đan trên thực tế hắn sẽ thừa dịp nhị sư huynh luyện đan n ử a đường sử dụng dị bảo loại trừ đan độc cùng tắc chết nhị sư huynh thủ pháp luyện đan là không có bất cứ vấn đề gì thậm chí nói theo một cách khác hắn đều có thể được xưng tụng là luyện đan thiên tài có thể cũng là bởi vì nhị sư h i n h cái kia vận rủi q u â n thân mờ uff làm đến hắn luyện chế đan dược l u ô n sẽ giữa đường mạc d a n h kỳ diệu c h ố n g chất đan độc t ạ p chất sau cùng dẫn đến luyện đan thất bại bất quá có tiêu vân trợ rút sau cùng nhị sư h i n h r ú t c ụ c luyện chế thành công ra đoạt linh đan đoạt linh đan không hổ là hệ thống xuất phẩm đan phương một lò hai mươi viên một viên có thể chống đỡ được nửa tháng khổ tu nhị sư h i n h lập tức đem tiêu vân tại bên cạnh hắn là hắn có thể đầy đủ luyện đan thành công nhị sư h u n h làm người cũng hào phóng luận chế ra tới đan dược đều cho cảnh thắng mấy người mỗi người phân điểm hàn thanh cũng được chia một số tại hắn biết đoạt linh đan hiệu dụng về sau thì chủ động đưa ra hắn dự thảo muốn theo nhị sư huynh trong tay đổi lấy đan phương nhị sư huynh do dự một chút vẫn là nói ra chính mình đem đan phương tặng cùng hắn một chuyện cho nên hàn thanh liền tới đến chính mình nơi này muốn cầu lấy đan phương hắn vì tăng độ yêu thích thì hướng hàn thanh yêu cầu vài cọn dược thảo đem đổi lấy đan phương hàn thanh thấy mình tốt như vậy nói chuyện hảo cảm độ cũng điên cồn u g phát ra hảo hữu đẳng cấp cũng lên tới nhị cấp cùng hàn thanh hảo hữu đẳng cấp lên tới nhị cấp về sau thông qua sự kiện công năng hắn cũng coi như là biết thiên vận bình chân chính hiệu dụng lại có thể đẩy nh tuy nhiên không biết đây là cái gì nguyên lý nhưng là hắn phát hiện thiên vận bình bên trong sẽ sản xuất một loại màu xanh dịch thể đem màu xanh dịch thể nhỏ tại dược thảo phía trên liền có thể đẩy nhanh quá trình chín tỷ như một gốc dược thảo chỉ có một năm năm nhỏ lên một giọt màu xanh dịch thể về sau dược thảo trong nháy mắt tăng vọt đến trăm năm dùng cái này trăm năm luyện chế ra tới đan dược hiệu quả tối thiểu tăng phía trên gấp hai ba lần mà lại hoàn toàn không sợ tiêu hao không có lại tiếp tục dùng thiên vận bình bồi dưỡng là được rồi khó trách hàn thanh thiên phú kém như vậy tốc độ tu luyện lại không kém chút nào tiêu vân về sau nhị sư huynh cùng tiêu vân hàn thanh hai người cơ hồ đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức nhị sư huynh đem phế đan cho tiêu vân tiêu vân thì thỉnh thoảng trợ giúp hắn luyện đan hàn thanh thì dùng hắn dược thảo đổi lấy nhị sư huynh đan phương nhị sư huynh thì dùng hắn luyện chế đan dược vì tùng vân phong sáng tạo t à i phú ba người ở giữa thế mà hợp thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyển s ả n nghiệp là thật để cảnh thắng đội phục không thôi cứ như vậy hai năm thời gian đi qua tiêu vân cùng hàn thanh dựa vào đan dược trợ giúp cùng nhau đột phá nhục thân cảnh sáu tầng nhưng là tiêu m â vẫn như cũ ẩn giấu tu vi khống chế tại nhục thân cảnh năm tầng hàn thanh càng thêm khoa trương tu vi vẫn như cũ kh bất quá cũng không sánh bằng chính hắn chân thực tu vi tuy nói đã nhục thân cảnh mười tầng nhưng lại vẫn là khống chế tại nhục thân cảnh năm tầng bất quá tiêu vân cùng hàn thanh tu luyện tốc độ mặc dù nhanh nhưng là tiêu hồng vân nhanh hơn bọn họ tiêu hồng vân bởi vì vì bản thân thiên phú thì cao lại thêm còn có tiên khí trợ giúp tu vi của nàng điên c u ồ n g đột phá lại đã đạt tới nhục thân cảnh bảy tầng nàng là tiêu vân trong mấy người tu luyện tốc độ gần với cảnh thắng tồn tại nam thiên đình có hoàng địa ba ba trợ giút tại tài nguyên tu luyện điên cùng chồng chất dưới cũng đột phá đến nhục thân cảnh năm tầng chỉ bất quái bọn hắn cũng tương tự che giấu tu vi năm cái lao có thể nói một cái so một cái có thể giấu thời gian hai năm mỗi người bọn họ đều có tiến bộ cực lớn nội môn tiểu đấu hai năm này cũng chưa từng đi tham gia qua đại sư huynh cùng nhị sư huynh căn bản không có tham gia tâm tư mà cảnh thắng ba người thì càng thêm không hứng thú đi tham gia cho nên hàng năm bọn họ tùng vân phong đều bị thừa nhận là một tên sau cùng đi ra đ ì n h viện cảnh thắng trong tay mang theo một vỏ rượu đi tới đại sư huynh nơi này quả nhiên đại sư huynh tô sương ngọc vẫn là vẫn như cũng ngồi tại đá lớn trước mặt nghiên cứu kiếm ngân trong hai năm qua hắn lại từ kiếm ngân bên trong lộ ra được ba bộ kiếm pháp mỗi bộ kiếm pháp đều y lực mười phần nhưng là tu vi của hắn vẫn còn dừng lại tại nhục thân cảnh năm tầng thì liên nhị sư m i n h đều đã nhục thân cảnh sáu tầng tu vi của hắn vẫn là chỉ trệ không tiến truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì hắn đem thời gian đều tiêu vào nghiên cứu kiếm ngân phía trên nhưng là nói lên chiến đấu lượt tới cảnh thắng cho rằng t r ừ hắn đại sư m i n h có thể xưng đệ nhất chủ y ế u là kiếm pháp của hắn thật sự là quá lọi hại hắn từng tại mô phỏng đối chiến bên trong nhiều lần khiêu chiến đại sư h u n h thế nhưng là mỗi lần hắn đều là thuần túy dựa vào tu vi nghiền ép đối phương nếu như hắn đem tu vi khống chế tại cùng đại sư cho nên mỗi ngày cùng đại sư huynh đ ố i chiến đoán luyện kinh nghiệm thực chiến cũng là hắn thường ngày một trong xa xa mắt nhìn về sau cảnh thắng lắc đầu rời đi hắn nhận v ì đại sư huynh d ạ n g này không khỏi là chuyện xấu bởi vì v ì đại sư huynh nhận định kiếm n g â n bên trong dấu xem tuyệt thế kiếm ý cho nên hắn thì có vô hạn động lực đi nghiên cứu đi sáng tạo kiếm pháp nếu như phá vỡ cái này h ảo tưởng m u ố n động lực biến mất có lẽ sẽ một đoạn không phân chấn cũng nói không chính xác có lúc không biết so biết muốn tốt hắn tin tưởng giống đại sư huynh người tài giỏi như thế sớm muộn có một ngày sẽ hậu tích bạc phát một bước lên trời hắn nhiệm vụ hôm nay là cho chính mình cái này tiện nghi sư phụ đưa t i ể u đi vẫn như cũng là cái kia mở tối đại điện tiện nghi sư phụ tại nơi hẻo lánh nằm ngáy ho ho cảnh thắng thở dài đem trong tay chúc diệp thanh thả bên cạnh hắn liền đi hai năm qua hắn có thể cùng diệp tùng vân đối thoại cơ hội có thể đến được trên đầu ngón tay mà lại hắn đối với người nào đều là một bộ hờ hứng lạnh leo thái độ làm đến đến bây giờ diệp tùng vân độ thiện cảm cũng không có đến một trăm không cách nào tìm tòi nghiên cứu hắn bối cảnh có điều hắn lại có thể theo đại sư hình cùng nhị sư hình c h â đó nghe n ó n g bác k h á i đánh sau khi ngay xong mới hiểu tương đối sư phụ người này. hắn cùng bây giờ thương làm tông tông chủ giang thanh là sư h u y n h đệ quan hệ tại lúc còn trẻ diệp tùng vân cũng không phải là hiện tại cái này bộ dáng hắn đã từng cũng là một cái thiên trị kiêu tử bất quá một ư ơ i tám tuổi liền đã nhục thân cảnh sáu tầng tức thì bị lúc ấy tần chiến p h ụ hoàng cũng chính là thái thượng hoàng tần hàn khâm điểm vì võ trạng nguyên trong lúc nhất thời phong quang vô lượng không có gì bất ngờ xảy ra tương lai hắn cũng là đ ờ i tiếp theo tông chủ hai mươi tuổi hắn lấy lịch luyện làm lý do dòng dã m ộ ư ơ i năm chưa có trở về mọi người ở đây cho là hắn ra chuyện thời điểm diệp tùng vân cả người là thương tổn ôm trở về một bộ nữ tử thi thể điều e m nữ tử t h thể bỏ băng vào v quan s a Diệp t ù này g g Vân n thì mỗi không băng quan, rượu. khỏi thắng h làm hắn não đại động mở cái tia nữ tử thân phận là ai thánh nữ ma nữ siêu cấp thiên tài giữa hai người địa vị giống như trời cùng đất khoảng cách nữ tử thế lực sau lưng xuất thủ muốn tiêu diện sư phụ vì ngăn cản bọn họ nữ tử vì đó hy sinh tốt một đoạn xúc động lòng người cố sự chương ba mươi sáu lần nữa n g h ê n đón tiếp nạ sắp đánh đến tận cửa thanh long giáo bất quá đây đều là cảnh thắng p h ò n g đoán thôi nếu như diệp tùng vân không nói ai nào biết đâu khả năng chân tướng chỉ có thể chờ đợi hắn soát đủi hào cảm độ mới có thể biết đưa x o n g t i ể u về sau hắn liền tiếp theo trở về phòng tu luyện thần nguyên tinh thần thuật tùng vân phong trên dưới một mảnh hài hòa nhưng là trung đại hồng bọn người lại là một mảnh tình cảnh bí thảm thanh long giáo tại hai năm trước liền bắt đầu chỉ tại không ngừng công kích bọn họ suy yếu thực lực của bọn hắn mà bọn họ phái đi ra đệ tử một đợt nối một đợt thì liền trưởng lão đều xuất động tuy nhiên lại vẫn là không địch lại thanh long giáo bị đánh liên tục bại lui thế mà cái k h á c võ đạo thế lực lúc này lại giống như tọa sơn quan hồ đấu một điểm ý xuất thủ đều không có mắt thấy là phải đánh đến tận cửa tông chủ cùng hoàng đế b ệ hạ càng là không có bất cứ động tĩnh gì thương lam tông trong chủ điện nội môn trưởng lão t h ể tụ biểu tình của tất cả mọi người đều rất nghiêm trọng điện hòa ông lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi mỗi ngày đều thu đến đệ tử cùng các trưởng lão tử trận tin tức mặc cho ai đều không tốt lắm hoa bà, bà hỏi tông chủ, cầu ò n đ a viện a một tên phụ nhân hóa trang trung niên nữ tử liền vội vàng hỏi nàng gọi mây nhu chính là thương lam tông duy nhất luyện đan siêu địa vị cực cao trung đại hồng lông mày dựng lên chứng tóm mắt cầu viện đều tại xem chúng ta chê cởi đây đoán chừng liền đợi đến chúng ta thương lam tông bị diệt bọn họ tốt hơn vị tuy nói cùng thuộc hoàng triều phái nhưng cùng lúc cũng là đối thủ cạnh tranh ai sẽ đến c h ợ giúp chúng ta mây nu lại n h ị n không được nói ra vậy phải làm thế nào cho phải a thanh long giáo thế nhưng là có hai tên đạo cảnh tông sứ a chúng ta t h ư ờ n g làm tông thế nhưng là một tên đ ề u chúng ta không phải cũng có một tên a mây nu lời còn chưa nói hết trung đại hồng biến sắc tranh thủ thời gian lối ra ngăn cản nàng nói tiếp thượng n h i ệ m tông chủ bây giờ còn tại tính dưỡng bên trong thật muốn thanh long giáo thật muốn đánh đến c ử a lão nhân ra người tự sẽ ra tay mây nu biến sắc cũng ý thức được chính mình có vẻ như nói sai vội vàng y miệng đại điện lâm vào trong yên lặng vô cùng áp lực sau cùng đi qua một phen thảo luận bọn họ quyết định trước đem phía ngoài các đệ tử cùng trường lao triệu hồi tất cả mọi người tạm thời trước canh giữ ở thương lam tông đồng thời tiếp tục liên hệ tông chủ các trưởng lão lao nhau ào ào nói ra ý kiến của mình đứng trước lớn như thế kiếp không ai có thể bình tĩnh xuống tới trung đại hồng chỉ có thể liên tục thở dài mặt mũi tràn đầy ưu sầu đông đông đông tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ thương lam tông tất cả mọi người bao quát cảnh thắng đều nghe được liền vang chín lần trong tông môn là có cái đại sự gì phát sinh rồi hả cảnh thắng mở hai mắt ra nghi ngờ nhìn ra phía ngoài tô sư ngọc hứ lan thanh tiêu vân hàn thanh bọn người nghe được tiếng chuông đi ra năm người tập trung ở chân núi cùng một chỗ hướng quảng trường phương hướng đi đến liên tục vang chín lần ta thế nhưng là lần đầu gặp h ứ a đan thanh hết sức kinh ngạc nói tô s ư ơ n g ngọc sắc mặt càng là một mặt nghiêm trọng tại trong ấn tượng của ta trong tông tối đa cũng chỉ là vang lên năm lần mà thôi lần này thế mà vang lên chín lần xem ra truyền ngôn không giả thanh long giáo khí thế hùng hùng à. tiêu vân ba người trầm mặc không nói mà cảnh thắng tâm lý không sai biệt lắm đã có đáp án đoán chừng lần này triệu tập bọn họ khẳng định cùng thanh long giáo thoát không khỏi liên quan trong hai năm qua hắn cũng biết trong tông càng không ngừng điều động đệ tử cùng trưởng lao cùng thanh long giáo ở giữa tranh đấu trong tông nghị luận ở một nhưng đều bị trung đại hồng ép xuống trong vòng hai năm hắn thủy trung đều không nghe thấy có quan hệ giang thanh tin tức gì hoàng đệ bên kia cũng không có muốn trợ giúp ý tứ kết hợp với hiện tại liền vang chín lần tiếng trung cảnh thắng n h ứ n g mày nhất thời cảm giác tình huống có chút không tốt lắm đoán chừng là lao ấm bức ở giữa tâm linh cảm ứng tiêu vân cùng hàn thành tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì biểu lộ cũng không quá tốt lại tới quen thuộc trên quảng trường tiêu hồng vân nhìn đến bọn họ vội vàng chạy tới nàng ngẫu nhiên cũng tới tùng v â n phong tìm tiêu vân tô sương ngọc chờ người biết bọn hắn quan hệ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn ca ca tình huống không tốt l ắ m a nét mặt của nàng cũng không tốt lắm ta nghe nói sư phụ đã để phía ngoài đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ trở về thương lam tông chỉ được phép vào không cho phép ra hiện tại rất nhiều người đều đang nói thanh long giáo muốn đánh tới cửa rồi người nói là trung trưởng lão hẳn là sẽ không đi tô sương ngọc cùng hứa đan thanh đều không thể nào tin được thương lam tông tốt xấu thuộc về hạ quốc hoàng đế bệ hạ làm sao có thể sẽ trơ mắt nhìn thanh long giáo đánh đến tận cửa đâu tô sương ngọc lắc đầu nói gặp bội bội mình khẩn trương như vậy tiêu vân cũng tranh thủ thời gian ă n u ủi vẫn là xem trước một chút các trưởng lao nói thế nào đi trên quảng trường người càng ngày càng nhiều ô ép một chút một mảnh trong đó còn có mấy vị để người hắn quen ảnh đều là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập nội môn người quen cũ hai năm qua đi hoác ngọc thanh mấy người cũng có tiến bộ không ít t r u n g quanh đều có thể thỉnh thoảng nghe được có quan hệ thanh long giáo tiếng nghị luận t h á n g đến t r u n g đại hồng bọn người xuất hiện bọn họ mới yên t ĩ n h trở lại quét một vòng cũng không nhìn thấy mình muốn nhìn đến người cảnh thắng bên trong nghĩ thầm tông chủ vẫn là không có xuất hiện a bây giờ hắn cũng đã nhục thân cảnh một ư ơ i tầng mở ra trong đầu thần huyện nắm giữ nội thị trí năng hắn cũng có thể thông qua nội thị trí năng để phán đoán đối phương phải trang dịch dùng thậm chí có thể trực tiếp nhìn ra tu vi của đối phương hắn biết hai năm trước giang thanh liền đã nhục thân cảnh một ư ơ i tầng đoán chừng khi đó giang thanh liền định bế quan đột phá đạo cảnh cho nên bây giờ còn chưa xuất hiện cái tiêu chính là còn tại đột phá hoặc là xảy ra chuyện gì cảnh thắng đột nhiên nhớ lại nam thiên đình hai năm trước đều bị mang về hoàng cúng cấm túc tại hành cung bên trong thông qua sự kiện công năng hắn biết nam thiên đình hai năm này cũng chưa bao giờ từng thấy hoàng đế bóng người mỗi ngày triều hội cũng là hoàng hậu thay mặt quản lý hai người đồng thời tại hai năm này biến mất chẳng lẽ có liên hệ gì giờ phút này tất cả mọi người mười phần thấp thỏm nhìn lấy trên đài trung đại hồng b ọ n người dường như liền đang chờ đợi thẩm phán một d ạ n g chư vị chắc hẳn các người đều biết thanh long giáo một chuyện như quả không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất một năm khả năng đối phương liền sẽ quy mô tiến công chúng ta thương lam tông trung đại hồng nói ra lời nói này thời điểm thần sắc lãnh đạo chúng đệ từ ngần người lập tức nổi lên nổi tới thanh long giáo quả thật muốn đánh đi lên hoàng đệ bệ hạ đâu cái này đều muốn đánh đến tận cửa làm sao cũng không tới trợ giút một chút xong thanh long giáo thế nhưng là có hai tên đạo cảnh tông sư a cái này muốn đánh tới cửa chúng ta chỗ nào đánh thắng được sợ cái gì đối phương có hai tên chúng ta thương l à m tông không phải cũng có một vị a mà lại ta tin tưởng hạ quốc sẽ không mặc kệ chúng ta trung đại hồng lời nói nhất thời làm cho tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng chương ba mươi bảy đột phá đạo cảnh một tầng nắm giữ cải biến chiến cuộc tư cách trung đại hồng cũng đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ có này phản ứng đưa tay ra hiệu các đệ tử an tĩnh các đệ tử vội vàng y miệng chờ đợi trung đại hồng chỉ thị tiếp theo trung đại hồng quét mắt tất cả mọi người nói từng chữ từng câu mặc dù thanh long giáo muốn đánh tới cửa chúng ta cũng muốn n ê n chiến thanh long giáo có hai tên đạo cảnh chúng ta thương lam tông cũng không kém chuyện cho tới bây giờ bản trưởng lão cũng không gạt các người bây giờ tông chủ đang lúc bế quan tại hoàng đế bệ hạ trợ g i ú p dưới sắp đột phá đạo cảnh lại thêm thượng nhiệm tông chủ chúng ta thương lam tông cũng có hai tên đạo cảnh hơn nữa còn có hoàng đế bệ hạ trợ g i ú p chúng ta chưa hẳn liền không thể trái lại tiêu diệt thanh long giáo đối với chúng ta mà nói là thai nạn đồng thời cũng là cơ duyên kể từ hôm nay các ngươi đều phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị các ngươi cũng không thể rời đi thương lam tông chuyên tâm tu luyện nói xong nhục thân cảnh chín tầng khí thế bạo phát uy áp nhất thời bao phủ toàn bộ quảng trường chúng đệ tử trong lòng nhất thời run lên trung đại hồng nói như vậy bọn họ thì không sợ cái này bọn họ nơi này cũng có đạo cảnh t ô n g sư thậm chí không so thanh long giáo thiếu cái kia thanh long giáo đánh lên đến thì đánh đi nói không chừng đi qua một trận chiến này bọn họ còn có thể từ đó mò được không ít chỗ tốt trung đại hồng lại tiếp theo nói vài câu c h ấ n an mà nói về sau thì giải tán mọi người trở lại tùng vân phong về sau tô sương ngọc thì vội va chạy tới sư phụ c h â đó còn không có nửa nén hương thì vẻ mặt buồn thu chạy ra xem ra coi như thanh long giáo muốn đánh tới cửa cũng vô pháp giao động chính mình sư phụ sau đó mọi người vây quanh ở một khối thảo luận kế hoạch tiếp theo chúng ta chạy trốn a tiêu hồng vân cái thứ nhất đụng tới nói ra ai nha thế nhưng là nàng vừa nói xong thì bị tiêu vân một cái đại bước đ ấ u nói mỏ gì đâu tiêu vân lướt mắt chạy người có thể chạy đi đâu tiếp lấy nhìn lấy tô sương ngọc bọn họ lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra ta muốn cùng tông m ô n cùng tồn vong cảnh thắng quỷ tin hớ đan thanh thị so sánh theo tâm tiêu sư đệ à cũng đ ư n g ngốc như vậy à đến lúc đó thật muốn đánh không lại thì cùng sư huynh cùng một chỗ chạy được đến lúc đó ngươi thì cùng ta cùng một chỗ lượt đan chỗ nào đều có thể cất cánh aiu tô xương ngọc t r ừ n g lớn hai mắt lập tức cho hứa đan thanh một cái đại bước đấu ngươi theo ngươi sư để nói nhăng gì đấy chúng ta phải tin tưởng tông môn sau khi nói xong hắn cũng do dự một chút nếu như thật sự là đánh không lại thanh long giáo đến lúc đó ta nói cái gì cũng sẽ che chở các ngươi chạy trốn tông môn vinh dự cố nhiên trọng yếu nhưng là trọng yếu nhất vẫn là mỗi người tánh mạng h à n thanh một mực trầm mặc không nói chắc hà nội tâm đã cùng ấu hòa phong thương lượng kế hoạch tiếp theo cảnh thắng hơi khẽ gật đầu một cái tuy nói không biết đến đón lấy thanh long giáo cái gì thời điểm đánh tới nhưng là hiện tại chúng ta muốn làm vẫn là nắm chặt thời gian tăng cao thực lực ít nhất phải tăng lên chính mình sức tự vệ hắn đạt được công nhận của tất cả mọi người tiêu vân theo hứa đan thanh cùng một chỗ luyện đan hàn thanh cung cấp dự thảo tranh thủ luyện thêm điểm đan dược đi ra thì liền tô x ư ơ n g ngọc cũng thái độ k h á c thưởng bắt đầu tu luyện tiêu hồng vân cũng trở về đi bắt gấp thời gian tu luyện toàn tông trên giới nhất thời tiến nhập tu luyện trong cùng chiều xem ra ta phải nắm chắc thời gian đột phá đạo cảnh cảnh thắng có chút vội vàng nghĩ đến chỉ cần mình đột phá đạo cảnh coi như thanh long giáo đánh tới cửa hắn coi như đánh không lại tốt xấu cũng có sức tự vệ bất quá trước lúc này cảnh thắng mở ra hảo hữu danh sách ngay tại vừa mới tiêu vân hảo hữu đẳng cấp rốt cục lên tới tam cấp tiêu vân tính toán là hảo hữu bên trong đẳng cấp cao nhất tam cấp chỉ có hắn một cái tiêu hồng vân nam tiên đình thì là nhị cấp hàn thanh tô sư ngọc hứa đan thanh bọn người vẫn chỉ là nhất cấp mà thôi hắn muốn nhìn hảo hữu lên tới tam cấp về sau sẽ thêm ra cái gì mới kỹ năng thông tin cá nhân thân phận bối cảnh hành động uy tích sự kiện ngồi mát ăn bắt vàng hai mắt sáng lên ấn mở ngồi mát ăn bắt vàng làm hảo hưu tu luyện hoặc là đột phá lúc sẽ có bộ phận phản hồi cho tự thân đồng thời trợ giúp hảo hưu độ qua kiếp khó cũng sẽ có khen thưởng còn có loại chuyện tốt này cảnh thắng nội tâm vui vẻ chỉ cần tiêu vân tu luyện hoặc là đột phá hắn liền sẽ có tu vi phản hồi a mà lại nếu như hắn trợ giúp tiêu vân độ qua kiếp khó cũng sẽ có sinh tồn khen thưởng nếu là như vậy vậy hắn hảo hưu nhất định phải càng nhiều càng tốt a ngồi mát ăn bắt vàng cái này cái hảo hưu kỹ năng là cái bị động kỹ nang không cần hắn chủ động đi mở ra lúc này thời điểm hắn thông qua sự kiện công năng vừa hay nhìn thấy tiêu vân đã bắt đầu tu luyện hắn liền yên lặng chờ đợi tu vi phản hồi qua đại khái một canh giờ hắn thì ẩn ẩn cảm nhận được có một cỗ mười phần t ỉ n h k ế t năng lượng tràn vào trong thân thể của mình tuy nhiên không nhiều nhưng là tối thiểu bù đắp được chính mình một canh giờ khổ tu đã hiểu tiêu vân tu luyện một canh giờ hắn liền cùng dạng có thể có được một canh giờ khổ tu mà lại đây chỉ là một người phản hồi mà thôi nếu như lại nhiều mấy người đồng thời tu luyện phản hồi đâu tiêu huynh đệ tiếp tục cố lên a tốt nhất mười hai canh giờ càng không ngừng tu luyện cảnh thắng trong lòng mười phần hoan hỉ nửa năm sau trong mặt thất cảnh thắng toàn thân áo trắng ngồi ngay ngắn trong đó toàn thân của hắn dường như bị nước ngâm ngâm đồng dạng nguyên bản da thịt trắng non biến đến đ ỏ bừng từng trận khói trắng theo trên đầu của hắn toát ra vô cùng vô tận thống khổ bao phủ trong đầu của hắn nếu như nói nữ tử sinh nợ có thập cấp thống khổ như vậy lúc này cảnh thắng cảm giác mình có một trăm cấp đau nếu như lúc này không có to lớn tinh thần lực chèo trống nói không chừng hắn bởi vậy sẽ đau chết rồi cũng nói không chính xác ách cảnh thắng nhịn đau không được khổ mà thấp giọng c h u lên lúc này ở trong đầu của hắn hắn dường như biến thành một thanh đại truy chính càng không ngừng đập cái tia quạt thanh đồng c ử lớn Mở cho ta. mở cho ta mở cho ta a cảnh thắng tất cả tinh thần khí huyết đều quan trú tại cái này đại truy bên trong hắn chăm chỉ không ngừng không sợ người khác làm phiền càng không ngừng đập cửa lớn mà thanh đồng cửa lớn cũng theo hắn gõ vết nút càng ngày càng nhiều ẩm ẩm cảnh thắng thân thể không tự chủ được chấn động thanh đồng cửa lớn sụp đổ sau đó sụp đổ sau toái phiến hóa làm đại dương màu vàng nóng đại hải tràn ngập não hải lại theo não hải tràn vào toàn thân cỗ này kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn làm đến thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất qua rất lâu mới rốt c u c bình tĩnh trở lại đạo cảnh thành công đột phá đây chính là pháp lực cảnh thắng mở to mắt nhìn lấy thân thể của mình có chút không thể tin được cứ như vậy đột phá đột phá đạo cảnh về sau liền nắm giữ pháp lực có pháp lực liền có thể lăng không phi hành thao khống thủy hỏa làm ra đủ loại thật không thể tin sự tình hắn đứng người lên muốn thử xem chính mình đến cùng phải hay không thật đột phá đạo cảnh cảnh thắng thử điều động thể nội cái kia cố kỳ dị lực lượng hội tụ ở bàn chân bên trong ngay sau đó hắn phát hiện mình thế mà không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng thì lăng không phiêu lơ lửng năm năm nỗ lực rốt c u c công thành ha ha, ha, ha. hắn nhịn không được cười ha hả chương ba mươi tám pháp thuật hỏa long âm sinh tử ấn ký n g h ị c h t i ê n công năng người thành công đột phá đạo cảnh tránh thoát đột phá thất bại mạo hiểm thu hoạch được sinh tồn khen thưởng pháp thuật hỏa long âm đột phá đạo cảnh cũng coi như tránh khỏi một kế h o ạ c cảnh t h ắ n g hai mắt sáng lên chắc là bởi vì đột phá thất bại về sau bị phản vệ mà hắn thành công đột phá tránh khỏi bị phản vệ nguy cơ cho nên cho hắn khen thưởng đi bất quá pháp thuật hắn là lần đầu tiên đập trước kia hệ thống đều là khen thưởng việt học pháp thuật chẳng lẽ là chỉ có đạt tới đạo cảnh mới có thể học tập uy lực tuyệt đối cùng việt học là một trời một vực hắn lập tức bắt đầu tiến hành ký ư c chuyển thừa pháp thuật hỏa long âm kỳ thật thì một cái khống hỏa chi thuật chỉ bất quá uy lực có thể so sánh tầm thường khống hỏa chi thuật muốn lớn hơn tu luyện hỏa long âm động tĩnh so sánh lớn cho nên hắn lựa chọn tại mô phỏng đối chiến bên trong tùy cơ rút ra một vị may mắn người xem tiến hành tu luyện cùng lúc đó hắn bất diện thần, thần công mỗi đột phá một tầng liền sẽ thu hoạch được một cái sinh tử ấn ký hắn thử nghiên cứu cái này viên sinh tử ấn ký càng nghiên cứu càng phát giác bất tử thần công là một cái bao nhiêu nghịch thiên công pháp cái này viên sinh tử ấn ký quả thực tự như là một cái vạn kim du giống như tồn tại nắm giữ ba cái nghịch thiên công、năng. đệ nhất nó có thể coi như một cái tăng cường b ờ u f f một dạng tồn tại có thể sử dụng nó tăng cường tự thân pháp lực hoặc là thần thông cảnh thắng thí nghiệm một chút đi qua sinh tử ấn ký tăng cường về sau uy lực trong nháy mắt có thể tăng vọt gấp ba một cái sinh tử ấn ký đều lợi hại như vậy vậy nếu như là hai cái ba cái đâu hắn đều vô pháp tưởng tượng thứ hai hắn có thể sử dụng sinh tử ấn ký chế tạo ra một bộ phân thân một cái sinh tử ấn ký chế tắc một bộ phân thân, phân thân thực lực có thể tự do điều tiết khống chế nhưng là sẽ không vượt qua bản thể nếu như vậy hắn về sau làm một số chuyện bí ẩn đều có thể thông qua phân thân cho mình chế tạo không ở tại chỗ đã chứng minh phân sau khi chết sinh tử ấn ký sẽ tự động trở lại trong cơ thể của mình một lúc lâu sau có thể lần nữa chế tạo ra một bộ phân thân thứ ba nếu như mình nhận lấy hẳn phải chết thương tổn sinh tử ấn ký sẽ chủ động vĩnh cựu tiêu hao từ đó làm chính mình phục sinh cái này không thì tương đương với giáp thiên thần công năng a thì dựa vào cái này ba cái nghịch thiên công năng cảnh thắng cho rằng bất tử thần công tuyệt đối có thể được xương tụng là thần cấp công pháp cái này có giáp thiên thần hắn về sau làm việc có thể một chút lớn mật một điểm sau ba ngày thông qua mô phỏng đối chiến công năng hắn thành công nắm giữ pháp thuật hỏa long ngâm cùng sinh tử ấn ký phương pháp sử dụng mở ra thông tin cá nhân lúc này hắn mặt bảng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhân vật cảnh thắng thọ mệnh 23-320. t h u vi đạo cảnh một tầng pháp lực cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ hai sinh tử ấn ký một cái tuyệt học thiên long bất tâm tứ quý kiếm pháp hư không bộ phong thần thối sinh tử thất tuyệt ấn đặc thủ không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật hỏa long ngâm thọ mệnh tăng tới ba t năm là để cảnh thắng thứ nhất chuyện vui có thể đủ nhiều sống hai năm suy nghĩ một chút đều hưng phấn bất quá khi hắn nhìn đến cảnh giới của mình lúc hắn là người đạo cảnh một tầng hắn chỉ biết là nhục thân cảnh về sau là đạo cảnh vậy mà không biết đột phá đạo cảnh về sau lại có cảnh giới gì xem ra đạo cảnh cũng có mười tầng cái kia hoàng đệ bọn họ lại là đạo cảnh tầng thứ mấy đâu t r ê n lệch giữa bọn hắn lại có bao nhiêu những thứ này đều bị cảnh thắng hết sức tò mò hắn chậm rãi đi ra đ ì n h viện đang muốn đi hứa đan thanh cái kia nhìn xem lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô đó là cái gì tiêu vân cùng hứa đan thanh đi ra luyện đan phòng một mặt hoảng sợ nhìn lên trên trời chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện từng trận lôi vân cơ hồ bao phủ toàn bộ thương lam tông một đạo cực kỳ c u ầ n vọng thanh â m theo trong lôi vân chuyển ra ha ha ha thương lam tông chư vị bản giáo chủ đến rồi giang thanh đâu gọi hắn ra gặp ta đồng thời tại thương lam tông bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều hắc ảnh d í c vào thanh long giáo đánh bất ngờ tiêu vân nhất thời thì h o n g rồi biết thanh long giáo sẽ đánh tới nhưng là không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy cảnh thắng ngược lại là mười phân bình tĩnh đi vào bên cạnh hắn nói ra yên tâm hết thẻ theo kế hoạch hành sự là được chúng ta trước trước khi đi ước địa phương tốt tập hợp lại nói đúng đúng đúng chúng ta trước cùng những người khác tụ hợp lại nói hứa đ a n thanh liên tục gật đầu thiêu vân cũng lấy lại tinh thần đến cười xấu hổ cười dựa theo bọn họ trước đó kế hoạch một khi thanh long giáo đánh tới cửa bọn họ trước hết lại ước định địa điểm tập hợp trước cùng một chỗ đối phó thanh long giáo người thương lam tông nếu như đỉnh ở cố nhiên là chuyện tốt nhưng là nếu như chịu không được bọn họ thì căn cứ trước đó đảo xong địa đạo chạy trốn linh hoạt từng biến cũng là kế hoạch của bọn hắn lúc này địch nhân còn không có đánh tới tùng vân phong đến tô sương ngọc trước tiên liền đi sư phụ chỗ đó thông báo mà cảnh thắng thì là tìm cái cơ tạm thời tránh đi tiêu vân chờ tầm mắt của người trên thực tế hắn dự định sử dụng sinh tử ấn ký chế tạo một bộ phân thân phân thân chế tác quá trình mười giây cũng chưa tới liền thành công nhìn lên trước mặt cùng trước mắt chính mình lớn lên giống nhau như lúc khuôn mặt cảnh thắng cẩn thận nhìn chằm chằm lượt b ộ i hài lòng gật đầu hiện tại hắn cùng phân thân lẫn nhau nhìn đối phương nhiều một cái thân thể cũng nhiều một cái hoàn toàn mới thị giác loại cảm giác này có chút kỳ quái nhưng không bài xích tốt lúc trước hắn thì thí nghiệm qua phân thân công năng trong nháy mắt thì thích ứng hắn cố này phân thân khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào ẩn giấu tô vi cho nên cố này phân thân thực lực hắn không chế tại nhục thân cảnh sáu tầng phân thân hướng hắn cười cười sau thì cùng tiêu vân bọn người tụ hợp đi hắn chế tác cố này phân thân mục đích chính là vì để cố này phân thân cùng tiêu vân bọn người chạy trốn dạng này hắn liền có thể tiến về chiến trường trung tâm làm tuyến đầu ăn dương người hắn hiện tại cũng là đạo cảnh tông sư hơn nữa còn có giáp thiên thần cũng không sợ ra chuyện bất quá coi như như thế hắn vẫn là đến cẩn thận một chút hắn mở ra hảo hữu danh sách quả nhiên tại người xa lạ cái kia cột chỗ đó nhiều rất nhiều hắn không quen biết ảnh chân dung có điều hắn biết những thứ này ảnh chân dung thứ từ trước sau đều dựa theo thực lực đến sắp xếp hắn không cần suy nghĩ thì ấn mở hàng thứ nhất ảnh chân dung. giang t u y ệ t đạo cảnh một tầng giang tả hiền nghĩa phụ giang tả hiền đạo cảnh một tầng thanh long giáo đương nhiệm giáo chủ đoàn thông đạo cảnh một tầng thanh long giáo trưởng kỳ sứ tứ đại hộ pháp một trong tào vân đạo cảnh một tầng thanh long giáo tả kỳ sứ tứ đại hộ pháp một trong cảnh thắng đều kinh ngạc nhất thời giật mình một cái sáu cái dòng giã sáu cái đạo cảnh tông sư tất cả đều là thanh long giáo không phải đã nói thanh long giáo chỉ có hai cái đạo cảnh tông sứ a không nói võ đ ư c a bọn họ thường làm tông đâu cảnh thắng lại theo trình tự tìm đi xuống lúc này hắn phát hiện giang thanh ảnh t r â n dung xuất hiện ở thương lam tông bên trong đồng thời hắn cũng đột phá đạo cảnh một tầng còn có hoàng đế tân chiến đạo cảnh một tầng tu vi trừ cái đó ra còn có bạch vân phi cùng v ụ thân hắn bạch khởi long hết thể bốn tên đạo cảnh tông sư khá lắm sáu đôi bốn này làm sao đánh ừ m không đúng ta cũng là đạo cảnh một tầng a lúc này cảnh thắng đột nhiên nhớ tới còn không có tăng thêm chính mình đây tăng thêm chính mình cái kia chính là sáu đôi năm cái kia như thế nhìn có lẽ còn có chút phần thắng chương ba mươi chín không chịu nổi một kích làm hùng phản bội đại chiến kéo vang đến cùng có hay không phần thắng vẫn là lần lượt thử một thanh mới biết được cảnh thắng quyết định sẽ đi qua trước đó thử trước một chút nhìn thanh long dạy cái này sáu tên đạo cảnh tông sư thực lực nhìn xem nắm giữ sinh tử ẩn ký vô số tuyệt học cùng pháp thuật h ỏ a long ngầm hắn có thể hay không đánh qua đám người này ý thức của hắn lập tức tiến vào mô phỏng đối chiến không gian dựa theo trình tự hắn trước chọn chúng xếp tại đệ nhất gian g tuyệt chiến đấu bắt đầu hai phút đồng hồ về sau cảnh thắng mở ra mở m ị hai mắt cái gì đồ chơi thì cái này hắn cảm thấy mình đánh giá cao đối diện thực lực hoặc là nói hắn đánh giá thấp thực lực của mình đột phá đạo cảnh về sau hắn liền không có cùng người đối chiến qua cho nên hắn cũng không biết mình đột phá đạo cảnh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại hiện tại hắn biết hắn nổ banh trời đổ bỏ đi gian g tuyệt đường đường lâu năm đạo cảnh t ô n g sư thế mà tại thủ hạ mình hai phút đồng hồ đều không chịu nổi còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây a quá hại hắn khẩn trương muốn chết tiếp lấy hắn lại cùng giang tạ hiển bốn tên trưởng kỳ sứ so chiêu đám người này cặn g rồi tại hắn thủ hạ liền một phút đồng hồ đều không chịu nổi cái này có thể yên tâm tiên về chiến trường trung tâm ăn dưa sử dụng không thể thuật lần nữa cải biến dung mạo của mình một mặt tự tin tiến về chiến trường trung tâm giờ khắc này hai tay của hắn để vào túi không biết cái gì gọi là đối thủ thế mà bởi vì hắn chế tác phân thân còn có khảo nghiệm thực lực hao tốn rất nhiều thời gian chờ hắn chạy đến thời điểm chiến đấu đã tiến nhập gây cân giai đoạn chiến đấu phát sinh ở một tòa tiểu sơn cốc bên trong trên bầu trời giang tuyệt chờ sáu tên đạo cảnh tông sư cùng tần chiến bốn người đấu ở cùng nhau mà trên mặt đất rất nhiều trường lão sủi lơ trên mặt đất sắc mặt biến thành màu đen giống như là chúng độc gì trung đại hồng tắn g i n g chết canh g i ở cái nào đó lão giả trước người tên lão giả này tóc trắng thơ xem ra có sáu bảy mươi tuổi nhìn hắn cách g n mặc tựa như cái quét rác đại ra giờ phút này hắn m ặ t không thay đổi đứng tại trung đại hồng sau lưng dường như bốn phía phát sinh hết thể đều không có quan hệ gì với hắn mà để cảnh thắng so sánh khiếp sợ là hoa bà bà đồ trưởng lão đ i ề n hoa ông thế mà trở mặt nhìn đến đây cảnh thắng trong mắt lóe lên một tiêm minh n g ộ hắn giống như minh bạch thứ gì ba người hùn vốn vây công trung đại hồng khiến cho liên tục bại lui hoa bà bà cùng đ i ề n hoa ông đều là nhục thân cảnh tám tầng tu vi đồ trưởng lão tuy nhiên tu vi không sánh bằng hai người khác nhưng là hắn am hiểu dùng độc khiến người ta khó mà phòng bị tại ba người vây công dưới trung đại hồng coi như lợi hại hơn nữa cũng khó có thể chống đỡ mắt thấy trung đại hồng bọn người liền muốn chống đỡ không nổi lúc này đột nhiên có một đầu màu xanh mãng xà cấp tốc phóng tới lao giả cảnh thắng không chút do dự quả quyết xuất thủ thời gian đảo ngược nửa canh giờ ngày xưa phồn hoa thương làm tông bây giờ đã cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi đều là thi thể cùng chiến đấu bóng người thương làm tông chủ phong thanh long giáo vừa vào sâm trung đại hồng bọn người liền lập tức tập hợp tất cả trường lão đáng chết bọn họ thế mà thật đánh đi lên điện hòa ông trường lớn hai mắt không thể tin nói mà vân n u chú ý điểm cũng không ở nơi này cái này thanh long giáo đều đánh đến tập cửa vì cái gì không có người thông báo chúng ta ở bên ngoài bố trí trùng đ i ệ p phong ngự chẳng lẽ lại đều là bài trí những trưởng lao k h á c càng là một mặt kinh hoàng tông chủ đâu vì sao vẫn là không thấy tông chủ còn có hoàng đế bệ hạ đâu hoàng đế bệ hạ vì sao không có trợ giúp chúng ta trung đại hồng sắc mặt bình tĩnh đưa tay ra hiệu bọn họ an t ĩ n h lại yên tâm hết thệ đều tại trong kế hoạch các ngươi trước theo ta tiến về một chỗ nói xong hắn chỉ huy mọi người xuyên qua chủ phong đi vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong, trong sơn cốc trống g i n g chỉ có một cái to lớn thác nước thế nhưng là bây giờ tại thác nước bên ngoài đang có hơn mười người thủ hộ ở chỗ này cầm đầu là một tên thân cao một m tám tay cầm song truy trung niên đại hán h á n tu vi cao nhất có nhục thân cảnh tám tầng những người còn lại thấp nhất cũng có nhục thân cảnh sáu tầng lúc này bọn họ chính là một mặt cảnh giác thủ hộ tại thác nước trước làm trung đại hồng bọn người chạy đến thời điểm trung niên đại hán mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng đi lên trước gặp qua trung trưởng lão trung đại hồng gật gật đầu tình huống như thế nào trung niên đại hán mười phần cung kính trả lời không có, có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh những người khác không hiểu ra sao không phải rất rõ ràng trung đại hồng vì sao đem bọn hắn mang tới nơi này trung trưởng lão người đem chúng ta mang đến nơi đây làm gì đ i ề n hòa ông mười phần cuống cuồng thanh long giáo đã đánh đến tận cửa chúng ta đến tranh thủ thời gian bẩm báo đến tông chủ a tới nơi này làm gì chẳng lẽ tông chủ ở chỗ này trung đại hồng khẽ lắc đầu tông chủ cho chúng ta mệnh lệnh cũng là đem một người hộ tống rời đi thương lam tông hiện tại chúng ta vội vàng đem người mang đi lời này vừa nói ra những người khác càng là không rõ rời đi thương lam tông chúng ta muốn hộ tống người nào đi hoa bà bà hỏi cái này sao trung đại hồng há to miệng tựa hồ tại do dự muốn không nên trả lời vấn đề của nàng dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng lần này thanh long giáo mục tiêu chính là chỗ này phía sau thác nước có rời đi t h ư ờ n g làm tông thầm nghĩ chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian dẫn người rời đi là được thanh long giáo bên kia tự sẽ có tông chủ đối phó thì ra là thế hoa bà bà bừng tỉnh đại nộ sau đó liền lập tức xuất ra một cái đạn tín hiệu nhen nhóm hiu to lớn pháo hoa tại sơn q u ố c trên không nổ vang trung đại hồng sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn lấy nàng hoa bà bà ngươi ngươi làm cái gì vậy chẳng lẽ ngươi là nội ứng tiếp lấy hắn bừng tỉnh đại nộ khó trách khi đó ngươi như vậy tích cực hỏi thăm có quan hệ hứa u n g sự tình xem ra khi đó ngươi ngay tại bộ ta phải không hoa bà bà không nói gì một giây sau một cái thân ảnh màu đen thì xuất hiện ở trước mặt nàng một thân trường bà o màu đen tóc dài màu đỏ chính là thanh long giáo giáo chủ giang tả hiền ngươi lai、like, giang thanh đem người giấu ở nơi này giang tả hiền hết sức tò mò đánh giá sơ n cốc một mặt cảm khái hoa bà bà lần này ngươi lập công lớn chờ kết thúc về sau quán đỉnh danh l ệ c ó ngươi một cái hoa bà bà đại hi đa tạ giáo chủ trung đại hồng giờ phút này mang theo mọi người cấp tốc lui lại cùng giang tả hiền kéo dài khoảng cách hừ giang tả hiền cười lạnh một tiếng màu đỏ hỏa diễm ở trong tay của hắn ngưng tụ sau đó đông nhiên vung lên hỏa diễm lăn lộn phía dưới hình thành một t r ư ơ n g to lớn hỏa diễm toàn phong chính khí thế vung hang hướng trung đại hồng bọn người công tới ma lối mặt loại này siêu tự nhiên lực lượng trung đại hồng m ặ t không biểu tình không có chút nào sợ hãi ngẩm đầu hô to ra tay đi tông chủ đúng lúc này một cái thân ảnh màu xanh ngăn tại trung đại hồng trước mặt vung tay háo hất lên một đạo hàn băng gió xoáy xuất hiện cùng hỏa diễm toàn phong đâm vào một khối hừ giang tả hiền ngươi đừng khinh người quá đáng t h a n h âm n h ư là lôi đỉnh từ trên từ t r ờ i g i người xuống, n g tại mọi b ê n thai a nổ n v g Giang cùng công Giang Giang ngoài cuối hiện, lại hiền đối với giang thanh xuất hiện thanh thanh hắn thành cảnh. xuất đột tả xuất rất phá mà m là đạo đã ý ư ơ i ngươi, ngươi không phải đột phá đạo cảnh thất bại từ dối hạ vừa nói hắn một bên quay đầu nhìn về phía đồng dạng một mặt khiếp sợ hoa bà bà hoa bà bà n g ư ơ i gà ta chương bốn mươi đảo ngược lại đảo ngược cục thế biến hóa lại biến hóa hoa bà bà liền vội vàng lắc đầu lão hủ không dám nói láo trước mấy ngày trung đại hồng bí mật triệu tập chúng ta nói là tông chủ đột phá thất bại đại bỏ mình để cho chúng ta làm tốt chạy trốn chuẩn bị lão hủ tuyệt đối không có nói lão a giang tả hiền nghe vậy lập tức thì phản ứng lại cười ha ha nói thật tốt tốt tốt một chiêu t ư ơ n g kế tự kế bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a ngươi là cố ý đem tin tức phóng xuất muốn dẫn bản giáo chủ đến c ử a tốt một mẹ hốt gọn a ánh mắt của hắn sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m giang thanh chúc mừng giang tông chủ a hơn hai mươi năm khổ tu cuối cùng đạt được c ơ c muốn chẳng qua đang tiếc a thượng nhiệm tông chủ đã cơi hạc đi hướng tây toàn bộ thương lam tông thì n g ư như thế một cái đạo cảnh tông sư có phải hay không không quá đầy đủ ngay tại hắn tiếng nói vừa ra giang thanh bên cạnh thì xuất hiện một đạo bóng người màu vàng cái k i a lại thêm chấm đâu tần chiến người mặc kim cơ sở long bảo đầu đội đầu rồng để quan khuôn mặt uy nghiêm tuổi tác xem ra chỉ có chừng ba mươi tuổi hắn chắp hai tay sau lưng mang theo một cỗ không hiểu gì thế đứng tại giang thanh bên cạnh thăng t h ê m chấm có đủ hay không tần chiến trầm giọng nói lời nói ở giữa quanh người hắn pháp lực cổ động ở sau lưng ngưng tụ thành một cái bóng rồng hắn chính là hạ quốc hoàng đế có thể điều động hạ quốc khí vận cho mình sử dụng tại trên thực lực hắn xem như trong bốn người này số một trung đại hồng mấy người cũng là lần đầu tiên kiến thức đến đạo cảnh tông sư lợi hại rất là ngạc nhi ha ha quả nhiên một khi liên lụy đến người kia hoàng đệ bệ hạ ngươi thì ngồi không yên phải không đối với tần chiến xuất hiện giang tả hiền vẫn là mảy may cũng không ngoài ý muốn khu cờ hờ hữu cụ ngay tại tần chiến xuất hiện về sau giang tả hiền bên cạnh cũng tương tự xuất hiện một bóng người người này cúi đầu vốn lên lưng tóc hoa r â m tựa như nửa thân thể đã vào đất thế nhưng là từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem vậy mà so tần c h i ế n giang thanh bọn người còn phải mạnh hơn một kia giang tuyệt ngươi đều nửa thân thể vào đất còn ra đến làm gì tần chiến liếc mắt nhìn hắn nói mà không có biểu cảm gì nói giang tuyệt khẽ ngầm đầu Đường đường rêu rêu hai hai, phủi tay bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa hai người chính là bạch vân phi cùng phụ thân của hắn bạch khởi long cũng thế trong nháy mắt n h i chuyện biên thành bốn tháng hai hiện tại thế nhưng là bốn tháng hai bạch vân phi vẫn như cũng một bộ áo trắng tuân Mỹ khuôn mặt mang theo nụ cười tự tin giang tả h i ề n mười phần ngoại ý muốn nhìn lấy hắn không nghĩ tới a n g ư ơ i cái phế vật này phò mã thế mà ẩn tàng sâu như vậy n g ư ơ i bây giờ mới ba mươi tuổi đi thế mà liền đã bước nhập đạo cảnh một tầng bản giáo chủ tự nhận thiên phú vô song so với n g ư ơ i đến vẫn là mặc cảm a sau đó hắn mười phần tiếp rẻ lắc đầu thiên phú như vậy cứ như vậy ở tại một cái nho nhỏ hạ quốc không khỏi thật là đáng t i ế c điểm không bằng thêm vào chúng ta thành lòng giáo cầm xuống hạ quốc về sau bản giáo chủ có thể cho ngươi tiến vào tứ thánh tông tu luyện như thế nào mạch vân phi không nói gì c hoàng í n h câu h đế bệ hạ ngươi khẳng định muốn cùng tứ thánh tông đối kháng đến cùng a tân chiến không thể phủ nhận giang tả hiền thấy thế thở dài diện thanh long giáo hoàng đế ngươi thật là lớn tức giận ngươi lại nhìn kỹ một chút đi nói xong lại là bốn bóng người xuất hiện bốn người đều là đạo cảnh một tầng t ầ n chiến bốn người sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi bốn tên đạo cảnh tông sư c ụ c thế lần nữa đảo ngược cái này biên thành bốn cặp sáu bốn tên t ầ n chiến vốn cho là bọn họ bên này đã nằm chắc thắng lợi trong tay chỉ bất quá hắn sau khi hết khiếp sợ lại phát hiện bốn người này tuy nói là đạo cảnh tu vi thế nhưng là khí tức của bọn hắn cực kỳ không ổn định giống như là bị cưỡng ép đột phá tới đạo cảnh một tầng trong nháy mắt hắn liền hiểu chẳng lẽ đây là tứ thánh tông thủ đoạn giang tả hiện không có phủ nhận ngược lại nói hoàng đế bệ hạ hiện tại sáu đôi bốn ưu thế tại ta thức thời không bằng liền đem người giao ra đem hoàng vị giao cho bản giáo chủ có lẽ bản giáo chủ mở ra một con đường có thể thả ngài một nửa đây tần chiến bốn người sắc mặt vô cùng khó coi vốn cho rằng cố ý thả ra tin tức đem giang tả hiền đưa vào đến có thể một m ẹ hốt gọn nhưng mà ai biết lập tức tình thế người t u y ề n hiện tại muốn bị một lưới bắt hết ngược lại thành bọn họ mà trung đại hồng bọn người chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở tần chiến đám người sau lưng thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn a nhưng vào lúc này trung đại hồng phát hiện phía sau hắn thác nước đột nhiên một phân thành hai một tên người mặc vải thô trường sam lão già chậm rãi đi ra chỉ bất quá hắn trên mặt hiện đầy d ữ tợn vết sẹo khiến người ta nhìn không ra cụ thể tướng mạo làm thấy lao giả trong nháy mắt giang tả h i ề n hết sức kích động hô phụ thân giang tuyệt càng là một mặt kích động thái thượng hoàng lao nô rốt cục nhìn thấy ngài thái thượng hoàng trung đại hồng bọn người cùng hoa bà bà nghe vậy đều là biến sắc cái này mặt mũi tràn đầy vết sẹo lao giả là thái thượng hoàng cái kia vừa mới giang tả h i ề n hô phụ thân hắn chẳng phải là bạch vân phi một mặt hoảng sợ hắn không thể tin đối bạch khởi long nhỏ g ọ n hỏi phụ thân tình huống như thế nào a thái thượng hoàng không phải đã băng hà rồi hả giang tả h i ề n hô phụ thân hắn cái tia bệ hạ đừng có đón mò bạch khởi long tựa hồ biết nội tình trừng mắt lập tức ngăn cản hắn nói tiếp trong này tình huống quá mức phức tạp bất quá thánh thượng tuyệt đối là thuần t r ủ n g hoàng thất huyết thống thái thượng hoàng hắn cũng không phải là hoàng thất huyết thống thái thượng hoàng không phải hoàng thất huyết thống mà thánh thượng lại là hoàng thất huyết thống cái này đều cái gì cùng cái gì bạch vân phi đều bị lượn quên c h ó n g những người khác thì càng khỏi phải nói lão giả đi ra thác nước về sau thì ngừng lại cùng giang tả hiện xa xa nhìn nhau tiếp lấy hắn chắp tay trước ngực không vui không buồn nói a di đạo phật bật tăng đã không phải là thái thượng hoàng. cũng không phải phụ thân của ngươi thế tục hết thể đã cùng bẩn tăng không quan hệ các vị thí chủ vẫn làm mời trở về đi không muốn vì bẩn tăng tái tạo mồ giết cái gì giang tả h i ề n trong lúc nhất thời có chúc mộng phụ thân ta là con của ngươi a lao giả mặt không biểu tình trong miệng vẫn tại thuyết phục hắn không muốn lại tạo giết hại giang tả h i ề n nhìn h à m h à m tần chiến lạnh giọng nói tốt h ngươi cái tần chiến ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì hắn tại sao lại biến thành dạng này chương bốn mươi mốt kịp thời xuất thủ lần nữa lấy được ban thưởng đỉnh cấp pháp khí thanh sừng kiếm tần chiến chỉ là cười lạnh nói c h ấ m chỉ là đem chân tướng nói cho hắn biết mà thôi là chính hắn biến thành như vậy cái này nhưng không liên quan chấm sự tình chính mình biến thành như vậy giang tả hiền còn muốn hỏi tần chiến lại đột nhiên xuất thủ hắn nắm tay phải đánh ra mang theo sau lưng long ảnh cũng theo đó thẳng hướng giang tả hiền mà giang tả hiền đối với tần chiến bọn người một mực có chỗ đề phòng tại tần chiến động thủ thời điểm hắn liền lập tức phản ứng lại hừ hoàng đế bệ hạ xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ thứ thánh tông năng lượng lớn đến bao nhiêu hắn lạnh hừ một tiếng sau đó một tôn lớn chừng quả đấm kim tháp từ phía sau lưng lơ lửng mà lên ngay sau đó kim t h á p phát ra nồng đậm kim quang tạo thành một cái to lớn vô cùng lồng ánh sáng đem hắn cùng hoa bà bà cùng giang tuyệt chờ năm tên i đạo cảnh tông sư bao bọc vào trong đó long ảnh đánh vào kim trao phía trên giống như trứng trọi đá một điểm b ọ t nước đều dẫn không đứng dậy đây là pháp khí lại có thể tùy tiện tiêu trừ chấm chân long chỉ khí tần chiến trong lòng tràn ngập kiên kỵ lập tức phân phó những người khác đem láo giả bảo vệ tiếp lấy hắn cùng giang thanh bọn bốn người mỗi người thi triển công kích về phía giang tả hiền bọn người công tới thế nhưng là giang tả hiền cùng giang tuyệt sáu người lại thẳng tắp hướng trên trời bay đi hắn thâm trầm cười nói Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau. phàm ngay h â n tại giang tả hiện bọn người bay lên không chung về sau cũng chỉ còn lại có hoa bà bà lẻ loi trơ trọi một người trung đại hồng thấy thế lập tức liền chi lăng hắn đem láo giả hộ tại sau lưng há mồm vừa muốn nói gì thời điểm cũng cảm giác toàn thân mềm lũn nhịn không được nửa quỷ trên mặt đất các trưởng lao khắc cũng giống như thế có quắp Tu ngã trên mặt đất, t Vi hoa ấ ngất p tiếp điểm đi. Thế mà có hai người tại mà càng trực có là Thế t r n bọn càng bọn hắn thẳng đứng đấy, một chút việc đều không、có. Chính là điện g bởi họ thấy, chút h việc có. là dễ tắp một đấy, vì đều ò ông cùng trưởng người. đồ lao hai、người. Hoa bà bà cười lớn một tiếng đồ trưởng lão không hổ là dùng đ ộ c cao thủ công lao của ngươi lão hủ sẽ như thực bẩm báo cho giáo chủ trung đại hồng tu vi có nhục thân cảnh c h í n t ầ n g là trong đám người này cao nhất miễn cưỡng còn có thể hành động hắn không thể tin chỉ điện hòa ông hai người dù giọng nói nguyên lai、like、các ngươi cũng là nội ứng cái này hắn đúng là trần kinh tuy nhiên hắn biết hoa bà bà là nội ứng nhưng là hắn nhưng lại không biết điền hòa ông cùng đồ trưởng lão hai người cũng là nội ứng khó trách thanh long giáo những người kia có thể nhẹ nhàng như vậy thì xông vào thương lam tông điền hòa ông là ngoại môn đại trưởng lão trung đại hồng cố ý để hắn phụ trách vòng n g o à i cảnh giới nếu như hắn là bên trong quỷ ngược lại là nói còn nghe được trên bầu trời giang thanh cũng chú ý tới tình huống phía dưới hắn biến sắc lập tức minh bạch giang tả hiền trước đó cái tiên lời nói nhưng thật ra là vì đẩy ra bọn họ chân chính át chủ bài cũng là điền hòa ông hai người hiện tại bọn hắn bị giang tả hiền bọn người ngăn chặn không cách nào phía dưới đi hỗ trợ giang thanh chờ người trong lòng tuy nhi nhưng cũng là chuyện vô bổ đối với trung đại hồng chất vấn đ i ề n hòa ông cùng đồ trưởng lão không có trả lời một giây sau hoa bà bà cùng hai người bọn họ đều cùng nhau phóng tới lão giả muốn đến là muốn đem hắn mang đi trung đại hồng cắn răng đứng lên sau đó gầm lên giận dữ toàn thân quần áo phun g trào song trưởng tung bay đem hoa bà bà ba người đánh bay cách xa trăm mét thế nhưng là lần này cũng tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng trực tiếp có cắp ngã xuống đất nguy rồi nhìn đến lần nữa chạy tới hai người trung đại hồng nội tâm lo lắng thế nhưng là thân thể của hắn đã làm không hơn nửa phần khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng vào lúc này vân nhu run run dày dày địa bàn đến bên cạnh hắn đem một cái màu xanh đan dược nhét vào trong miệng của hắn đây là hóa độc đan có thể giải bất đ ộ c cứ như vậy một viên cho ngươi nói xong vân nhu thì ngất đi trung đại hồng không kịp nói càng tạ tranh thủ thời gian nuốt vào hóa độc đan trong nháy mắt tu vi của hắn thì khôi phục lại cùng hoa bà bà ba người chật đánh ở cùng nhau thế nhưng là ba đối một hắn tu vi liền xem như có nhục thân cảnh trí tầng cũng mệt m ỏ i ứng phó mà lại đúng lúc này một đầu màu xanh biết mãng sạt ạ i lao giả sau lưng tùy thời mà đậu làm trung đại hồng phát hiện thời điểm đã mượn mắt thay là phải đ ắ thủ đúng lúc này một đạo màu đỏ bóng người đột nhiên xuất hiện một tay lấy cái tia con mãng xà bắt lấy trực tiếp bóc chết tiểu lục nhìn gặp chính mình yêu sùng chết thảm đồ trưởng lão đỏ ngầu cả mắt hắn lập tức từ bỏ công kích trung đại hồng vọt thẳng hướng hồng ảnh trung đại hồng muốn ngăn cản lại bị hoa bà bà hai người c ố n lấy giết chết mãng xà chân hung lúc này thời điểm cũng xoay đầu lại là một t r ư ờ n g lạ lẫm lại tuân mỹ khuôn mặt chính là dịch dung sau cảnh thắng đồ trưởng lão ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì tu vi ba động thế nhưng là hắn cũng không có vương lòng cảnh giác chết đi cho ta hắn bỗng nhiên phóng tới cảnh thắng động như lôi đ vung tay háo hất lên một cái màu đỏ đan dược trong nháy mắt nổ tung hình thành một cỗ màu đỏ khói bụi nụ cười của hắn là tàn nhẫn như vậy trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn giết ta tiểu lục ta phải dùng ta lợi hại nhất độc hạ độc trên ngươi có thể cảnh thắng không nhìn thẳng cái k i a màu đỏ khói bụi hắn đã sớm phục d ụ n g tị độc đan cái gì độc với hắn mà nói đều không dùng làm xong phương cách xa nhau bất quá hai mét thời điểm cảnh thắng đột nhiên động hắn cơ hồ hóa thành tàn ảnh lấy đồ trưởng lao khó có thể bắt tốc độ đi vào trước mặt một chân đa vào chân của hắn rơi vào đồ trưởng lao trong mắt làm lại hóa thành tàn ảnh như có đây cũng là cảnh thắng tuyệt học phong thần thối vê anh đồ trưởng lao ở ngực bị đá bên trong trực tiếp liền bị đạp bay ra ngoài ách ta độc thế nhưng là liền da thịt đều có thể thấm vào làm sao ngươi họ đồ trưởng lao chừng to mắt ở ngực cơ hồ móc méo đi vào máu tươi không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra trong mắt ánh sáng cũng phai nhạt xuống đồ trưởng lão một chết trung đại hồng áp lực nhất thời ít đi rất nhiều lại kéo lại hoa bà bà hai người giang tả hiền đối ngươi cửu hận độ hai trăm giang tuyệt đối ngươi cửu hận độ một trăm h o a bà bà đối ngươi cửu hận độ một trăm Điên đối ngươi hận độ 100 đồ phú quý tập kích ngươi ông hận hòa cựu phát ú q u ậ khí ngươi, n tên s i t như thoát một ý nghĩa cũng là nhất định phải làm dùng pháp lực mới có thể khu động vũ khí khu động về sau có thể phát huy ra đủ loại thật không thể tin vi năng tựa như là giang tả hiền trên tay màu vàng kim tiểu tháp cũng là pháp khí khen thưởng đưa tới đạt c n hắn t h g thì lập tức biết lập một một bà bà cười cười. Đi. điều ư ợ c động thể nội pháp lực khu động thủ bên trong thanh xương kiếm hugh chỉ là nháy mắt một cái công phu một đạo màu xanh lưu quang loại qua hoa bà b à hai người thủ cấp đã bay lên không trung hai tên nhất lưu cao thủ tại đạo cảnh trước mặt giống như heo chó nhẹ nhốn bị chém giết không nhập đạo cảnh đều là con kiến hôi chương bốn mươi hai thanh xương kiếm uy lực chân chính làm việc tốt không lưu danh gọi ta vô danh thật nhanh có thể so với tốc độ âm thanh cảnh thắng khiếp sợ nhìn lấy tự động trở lại trên tay mình thanh xương kiếm chỉ là đơn giản điều động một chút mà thôi thì nhẹ nhõm đánh giết hai tên nhục thân cảnh tám tầng cao thủ hiển nhiên thực lực chân chính của nó còn không có phát huy ra trung đại hồng đứng ở một bên trận mắt hốc mồm trên mặt lộ ra v ẻ không thể t i n được mồ hôi lạnh theo chán của hắn chạy xuống lòng hắn nghĩ may mắn vừa mới kiếm tia không phải hướng chính mình tới không phải vậy kết cục của hắn cũng cùng hoa bà bà không có gì khác biệt hắn nhìn một chút cảnh thắng phát hiện hắn tuy nhiên mặc lấy nội môn đệ tử p h ụ c sức nhưng là hắn lại căn bản không biết người này run run r à y r à y đi đến cảnh thắng trước mặt mười phần cùng kính ôm q u y ề nói n đa tạ tiền bối xin hỏi tiền bối lại danh trung đại hồng đối ngươi hảo cảm độ năm mươi ta làm việc tốt không lưu danh thì kêu ta vô danh là được rồi vậy mà lúc này cảnh thắng chú ý l ự c tất cả đều tại giang tả hiền trở trên thân thể người chỉ là tùy tiện trở về câu thì bay lên không chung chỉ để lại trung đại hồng một người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ vô danh trên bầu trời tân chiến giang thanh bạch vân phi bạch khỏi long tứ người đang cùng giang tả hiền sáu người kịch liệt giao chiến giang tả hiền sáu người lúc này đều trốn ở tòa kia kim tháp hình thành kim trao phía dưới vô luận tần chiến bốn người như thế nào công kích đều bắt bọn hắn không có cách nào ngược lại trốn ở kim t r a o bên trong bọn họ có thể không giữ lại chút nào công kích cái này liền khiến cho giang tả hiền sáu người cho tới bây giờ vẫn như cũ lông tóc không tổn h a o gì mà tần chiến bốn người mỗi người đều bị thương bọn họ á o b à o tổn hại tóc hai bù sủ cực kỳ chật vật mặc dù như thế bọn họ vẫn là phải muốn chiến đấu bởi vì bọn hắn biết nếu như nga xuống thương lam tông cùng hạ quốc liền xong rồi thẳng đến cảnh thắng xuất hiện tiêu diện đồ trưởng lão giang tả hiền nh thật sự là một phế vật giang tuyệt lắc đầu được rồi dựa vào bọn họ không đáng tin cậy vẫn là đến tranh thủ thời gian tiêu diệt tần chiến bốn người mới được kéo dài mấy chục năm v n đoán bây giờ cũng nên chấm dứt nói xong giang tả hiền sáu người hợp lực công kích từng trận hỏa phong bóng dưng mà lên bạch khởi long bạch vân phi giang thanh ba người thấy thế trực tiếp ngăn tại tần chiến trước mặt cứ thế mà chống được công kích đáng chết phụ thân chúng ta nên làm cái gì đối phương cái kia kim thắp thực sự quá lợi hại chúng ta chẳng lẽ liền không có cùng cái kia kim thắp một dạng pháp khí a bạch vân phi nắm chặt xong quyền nghiến răng nghiến lợi bạch khởi long cùng giang thanh đều là trở mặc cách đó không xa tần chiến càng là thở dài bọn họ hạ quốc vẫn là quá yếu quá yếu a thế nhưng là sau đó ánh mắt của hắn lại tràn ngập quyết tuyệt tuy nhiên yếu nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể thỏa hiệp không thể tùy ý tứ thánh tông bài bối dù có chết hắn cũng muốn bảo trụ hạ quốc tự do nhưng vào lúc này một thanh âm từ đằng xa chậm rãi bay tới pháp thuật hóa long âm vô số tia l ử a từ trong hư không đột nhiên xuất hiện tiếp lấy tựa như cùng liệt hỏa liệu nguyên giống như bành trướng thành nguyên một đám họa cầu thật lớn trong náy mắt họa cầu liền như là huyết lục đồng dạng nối liền với nhau một đầu s hoàn toàn do hỏa cầu tạo thành hỏa long nhất thời xuất hiện xoay quanh tại giang tả hiện sáu người trên không giống h ỏ a long túi đầu hướng giang tả hiện bọn người phát ra một tiếng phách lối long âm sau đó liền hướng kim cháo đ ô n g nhiên đánh tới tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên chỉ thấy nguyên bản tần chiến bốn người làm sao đều không phá nổi kim cháo thế mà tại hỏa lòng công kích đến phá cái h a n g lớn cảnh thắng tiếp nối thở dài cái này hỏa long âm không có đi qua sinh tử ấn ký cường hóa uy lực vẫn là quá nhỏ điểm nếu như vừa mới là bị sinh tử ấn ký từng cường hóa hỏa long âm đoán chừng một chiêu liền có thể diệt giang tả hiền đám người làm sao chỉ là phá cái động đơn giản như vậy nhưng là giang tả hiền có thể sẽ không như thế nghĩ chỉ là một nói pháp thuật công kích mà thôi kim tháp phòng ngự chân nhung ra liền bị phá hắn giật nảy mình vội vàng nói nhanh mau đem pháp lực quán chú đi vào sáu người liền vội vàng đem pháp lực quán chú tiến kim tháp kim cháo lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tiếp lấy nhìn về phía cảnh thắng giang tả hiền nhận ra người này thì là vừa vặn chu sát đồ trưởng lão người thần bí hắn cúi đầu xem xét liền thấy đã thi thể tách rời hoa bà bà hai người đồng tử nhất thời cò dục lại ma tân chiến cũng bốn người hào hào cũng lộ ra nghỉ ngờ biểu lộ lúc này cảnh thắng đã sử dụng liễm khí quyết đem tu vi toàn bộ ẩn tàng tất cả mọi người nhìn không t ấ u tu v i của hắn người là ai xương tiên gia giang tả hiện hử lạnh nói cảnh thắng m ặ t không chút thay đổi nói gọi ta vô danh liền tốt nói xong hắn không cho đối phương thời gian phản ứng quả quyết xuất thủ hắn không phải một cái ưa thích cùng địch nhân nói nói nhảm quá nhiều người phải biết có ít người cũng là chết bởi nói nhảm quá nhiều đây chính là cầu đạo tối kỵ vừa vặn có giang tả hiện như thế sáu cái bia ngắm ở chỗ này hắn muốn thử một chút thanh x ư ơ n g kiếm uy lực chân chính hắn không ngừng mà đem pháp lực toàn bộ quán chú tiến thanh sương kiếm bên trong rất nhanh một thanh to lớn kiếm lớn màu xanh thì xuất hiện tại sơn cốc trên không mơ hồ có thể nhìn đến có một đầu đại bằng đang g ầ m thét gào rú đây là đỉnh cấp pháp khí giang tả h i ề n trường to mắt không kịp phản ứng kiếm lớn màu xanh huy kiếm rơi xuống sau lưng đại bằng hư ảnh cũng đồng bộ động tác cự kiếm cùng kim cháo đụng vào nhau kim cháo chỉ là giữ vững được một cái c h ư ớ c mắt thì liên tục bại lui hóa thành trong suốt toái phiến nổ bể ra tới kim tháp chỉ là trung cấp pháp khí mà thôi chỗ nào gánh vác được đỉnh cấp pháp khí công kích tiếp lấy từng cái từng cái hỏa long tựa hồ là sớm có dự mưu giống như mang theo tiếng rít xuất hiện tại giang tả hiện đám người bốn phương tám hướng a tiếng đêu thảm thiết liên tiếp vừa mới còn khí diễm phách lối giang tả hiện sáu người lập tức thổ huyết bay rứt ra ngoài trực tiếp rơi rơi xuống đất giang tả hiền cùng giang t u y ệ t toàn thân cháy đen lúc này thì t h ừ a một hơi treo tứ đại trưởng kỳ sứ đã thành thi thể đáng thương bốn người ra sân còn không có một c á n h giờ l ờ i nói còn chưa nói vài câu cứ như vậy đi tiên phong đi cơ hồ là dây bại tân chiến bọn người bị hù dọa một bộ như thấy quỷ dáng vẻ giang tả hiền một mặt hoảng sợ nhìn về phía cảnh thắng ngươi đến cùng là thần thánh phương nào cảnh thắng chắp hai tay sau lưng chậm rãi rơi xuống đất m ặ t không thay đổi nhìn lấy hắn mới nói gọi ta vô danh ách giang t u y ệ t đông nhiên phun ra một ngụm lớn m g u tươi đúng là bị tươi sống tức chết trước giang tả hiền một bước lên đường nghĩa phụ nhìn lấy giang t u y ệ t cứ như vậy tại bên cạnh mình chết không nhắm mắt giang tả hiền nội tâm mười phần tuyệt vọng nhưng là hắn vẫn là mang theo chờ đợi nhìn về phía lão giả phụ thân thế nhưng là lão giả lúc này vẫn như cũ mặt không biểu tình chắp tay trước ngực trong miệm tự lẩm bẩm a di đà phật a di đà phật giang tả hiền trong mắt quang ám xuống dưới hắn tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n lấy a a a A A, vô danh tần chiến ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi các ngươi chờ lấy tứ thánh tông chẳng mấy chốc sẽ bông u xuống đem bọn ngươi hạ quốc d i ệ t nói xong hắn thì tắt thở rồi cùng hạ quốc tranh đấu mấy chục năm thanh long giáo như vậy tiêu tán chương bốn mươi ba khen thưởng thu hoạch lớn dục dịch tứ thánh tông giang tả h i ề n mang theo các cao thủ quy mô tiến công thương lam tông ngươi ngăn cơn sóng giữ tiêu diệt đ ị c h nhân thành công vượt qua một trường k ế t nạn thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thần thông thiên địa thị t h n h người tiêu diệt bệnh nhân trợ giúp tiêu vân vượt qua một trường k ế t nạn thu hoạch được hiệp trợ sinh tồn k h á c thường pháp thuật huyện linh thuật người tiêu diệt được nhân trợ giúp tiêu hồng vân vượt qua một trường kết nạ n thu hoạch được hiệp trợ sinh tồn k h á c thường linh vật bàn lòng nhánh phương linh tú đối ngươi cựu hận độ một nghìn khá lắm phương linh tú là ai tại sao lại hư không tác địch mà lại cựu hận độ một thêm cũng là một nghìn là có bao nhiêu hơn ta cái này trực tiếp thì cho làm đến tam cấp cựu nhân muốn là hảo cảm độ có thể tốt như vậy s o á t liền tốt cảnh thắng tâm lý hùng hùng hồ hồ nhưng là hắn biết cái này phương linh tú hơn phân nửa cùng giang tả hiền quan hệ không ít khả năng cũng là giang tả hiền trong miệm nói tứ thánh tôn người lúc này tần chiến một đoàn người vẫn còn trong lúc kinh ngạc thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần c h u ồ n đi c h u ồ n đi cảnh thắng nhìn bọn họ liếc một chút trước một m ù i l ử a đem giang tả hiện đám người thi thể thiêu hủy về sau liền sử dụng tuyển học hư không bộ bóng người lõe lên biến mất ngay tại chỗ tiền tiền bối vô danh tiền bối giang thanh muốn ngăn cản thế nhưng là không còn kịp rồi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh thắng rời đi người này là ai tần chiến hỏi cảnh thắng mặc trên người chính là nội môn đệ tử phúc sức như vậy đại biểu hắn bây giờ đang ở cái này thường làm tông bên trong đây cũng là cảnh thắng c ô ý gây nên hắn muốn để tần chiên cùng cái khác người biết thương lam tông có như thế một vị thần bí cao thủ không chỉ có thể uy hiếp tần chiến để hắn không muốn đối thương lam tông tùy ý làm vậy cũng là vì uy hiếp đ ị c h nhân để bọn hắn đ ố i thương lam tông t r ù n bước nhưng là vô luận những người này làm sao đoán sẽ không biết thân phận chân thật của hắn giang thanh lúng túng lắc đầu hồi bẩm bệ hạ thuộc hạ theo chưa từng thấy người đó nếu không chờ sự tình sau khi kết thúc ta để các trưởng l á o tìm một chút hắn vừa mới nói xong tần chiến liền vội vàng đánh gây hắn tuyệt đối không thể có lẽ đây là vô danh tiền bồi cố ý không muốn để cho chúng ta phát hiện thân phận của hắn. hắn m ư ợ n dùng phương pháp này biến tướng cảnh cáo chúng ta thương lam tông đã c o hắn b o bọc nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện đi t r e o chọc hắn giang thanh nhẹ gật đầu bây giờ giang tả hiền đám người đã tử tiếp đó chúng ta nên làm cái gì tần chiến ánh mắt t h a m t h á m nhìn một chút còn tại tụng kinh nghiệm phật lao giả cùng mặt đất đ ạ o hóa thành than cốc thi thể ai mưa gió m u ô n tới a trước đêm phía ngoài thanh long giáo dương nhiệt cầm xuống nhìn xem có thể hay không moi ra có quan hệ tứ thánh tông tin tức giang tả hiền một chết tứ thánh tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất quá tốt tại bọn họ hiện tại còn không cách nào đặt chân hạ quốc chỉ bất quá nửa năm sau thủ hộ anh linh một khi tiêu tá Hạ quốc lúc này bên ngoài còn không biết giang tả hiền đám người đã chết tin tức tần chiến bốn đại đạo cảnh tông sư vừa xuất hiện trong nháy mắt thì đã bình định cục diện đem thanh long dậy tận diện lên một trận diện quốc thai họa như vậy hạ màn kết thúc tứ thanh tông hồn đăng đại điện chỉ thấy một tên phụ nhân hóa trang diện mạo mỹ nữ tử chính không thể tin nhìn lấy trong đó một chiếc diệt đi hồn đăng cái này ngọn hồn đăng chính là giang tả hiền đèn sáng người ngay tại đèn tắt người tự nhiên là không con của ta a phương linh tú thống khổ kêu thảm nàng đúng là giang tả hiền mẫu thân vâng là ai là ai hại chết ngươi phương linh tú cắn răng hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m đã diệt đi hồn đăng nàng hai tay bấm miệng phát q u y ế t trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi dung nhập hồn đăng bên trong ngay sau đó trong đầu của nàng thì xuất hiện một hình ảnh đó là giang tả hiền sau khi chết nhìn đến sau cùng một màn trong tấm hình rõ ràng là t ẩ n chiến b ọ n người trong đó còn có một cái nàng không quen biết thanh niên tuấn tú chính là sát hại con trai của nàng hung thủ theo cái kia thanh niên tuấn tú trong miệng nàng biết tên của đối phương vô danh vô danh trong miệng nàng tự lẩm bẩm ánh mắt lộ ra điên cùng trị sắc dám giết con ta vô danh ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh in nói xong phương linh tú đi ra hồn điện đi ra hồn điện về sau thu vào phương linh tú tầm mắt chính là một mảnh bắt ngát sa mạc tứ thánh tông đúng là xây dựng ở cắt vàng bên trong có thể nó nhưng lại giống trong sa mạc ốc đảo k h i ế người n ta sau gặp k h ô này g khỏi h o i nghỉ đ â chính ó p ả i hay h k là cảnh công thực. tứ h ự c t thánh tông tông chủ vân hà thiên gặp qua tông chủ phương linh tú không còn trước đó phách lối thần sắc mười phần cung kính túi đầu vân hàn thiên quay đầu hắn khuôn mặt nhã nhặn xem ra chỉ có hơn ba mươi tuổi nhưng ánh mắt không có không dao động máu lạnh vô tình hắn nhìn xuống phương linh tú mở miệng nói phương trưởng lão ta biết ngươi tìm đến ta vì chuyện gì giang tả hiện hành động lần này thất bại đúng không chỉ là hời họt hai câu nói lại làm cho phương linh tú không rét mà run nàng vội vàng nói vốn là dựa theo kế hoạch con ta cầm xuống hạ quốc là không thành vấn đề nhưng mà ai biết trên nửa đường rết ra một tên tự xưng là vô danh thần bí cao thủ sáu tên đạo cảnh tông sư lại không phải hắn một chiêu chỉ định ta h o à n g h tu vi của đối phương chí ít cũng tại đạo cảnh hai tầng trân khí cảnh p h ư ơ n g linh tú nói xong lời nói này lúc sắc mặt hết sức khó coi tuy nhiên nàng rất tức giận nhưng là không thể không thừa nhận cái kia thần bí cao thủ rất mạnh chân khí cảnh a vân hàn tiên h nghe vậy rơi vào chầm tư tông chủ đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì p h ư ơ n g linh tú hỏi nửa buổi vân hàn tiên h mới lên tiếng bây giờ tông môn đứng trước nguy cơ nếu như bản tông chủ không nhanh chóng đột phá đạo cảnh bốn tầng liền sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt có lẽ đây chính là thiên đạo tốt luân hồi cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn tôm t é p bây giờ chúng ta nắm giữ chỉ có hai quốc gia còn thiếu rất nhiều cho nên hạ quốc nhất định phải cầm xuống tiếp lấy hắn dừng một chút nói ra tần chiến những người kia không đáng để lo trước đó trở ngại hạ quốc thủ hộ anh linh chúng ta đều không thể tiên vào thế nhưng là bản tông chủ gần nhất phát hiện cái kia anh linh tựa hồ mơ hồ có muốn tán loạn dấu hiệu tính toán thời gian không sai biệt lắm còn có nửa năm trọng điểm còn phải là cái kia gọi vô danh thần bí cao thủ nhất định phải thăm dò rõ ràng người kia nội tình mới được phương linh t ú hỏi cái kia như thế nào mới có thể thăm dò rõ ràng vô danh thực lực chương bốn mươi b ố vạn vẹo quan hệ nhanh chóng đột phá đạo cảnh hai tầng biện pháp vân hàn thiên cười cười cái này đơn giản con của ngươi chết rồi chắc hẳn ngươi cũng rất muốn báo thù đi ngươi là đạo cảnh hai tầng tu vi vừa vặn có thể đi một chuyến hạ quốc lấy danh nghĩa khiêu chiến đi dò xét một chút lai lịch của bọn hắn lần này ngươi mang lên mấy cái tên đạo cảnh một tầng trưởng lão nhiều người ngược lại sẽ gây nên chú ý của những người khác các ngươi đi trước tứ thánh tông phân bộ chờ đợi thời cơ chờ cái kia anh linh nửa năm sau triệt để tiêu tán về sau thì là các ngươi tiến vào hạ quốc thời điểm đến lúc đó ngươi liền đi khiêu chiến cái kia vô danh nếu như hắn đánh không lại ngươi ngươi thì giết hắn cho ngươi nhi báo thù đi phương linh tú hai mắt sáng lên vân hàn tiên câu nói này quả thực là nói đến tâm khảm của nàng bên trong đi nàng chính muốn diệt hết vô danh bọn người vì còn của mình báo thủ tông chủ ngưu kế hay ha ha đối với phương linh tú mức ngựa vân hàn thiên vẫn là hết sức hưởng thụ phương trưởng lão ngươi liền dứt khoát hôm nay xuất phát mau chóng lên đường đi vâng phương linh tú đáp sau đó quay người tiến đến chấp hành mệnh lệnh trở lại tùng vân phong cảnh thắng liền sử dụng không thể quyết biên trở về nguyên lai tướng mạo diệp tùng vân chỗ đại điện cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt chắc hắn tô sương ngọc không có khuyên động đến hắn hắn chỉ là nhìn một chút liền không để ý nữa phân thân của hắn lúc này còn cùng tiêu vân bọn họ đợi tại một khối trước đó sự chú ý của hắn toàn ở giang tả hiện trở trên thân thể người không có chú ý tiêu vân tình huống bên kia hiện tại thông qua đồng bộ phân thân trí nhớ hắn phát hiện tiêu vân bọn họ chính cùng những người k h á c thanh lý thanh long giáo d ư n g h i ệ t trong thời gian ngắn đoán chừng còn tiêu tan không dừng được trở lại chính mình định viện ngồi đang quen thuộc trên giường cảnh thắng đắc ý cười nói khủng bố như ta ạ không nghĩ tới sáu tên đạo cảnh tông sư thế mà không phải ta một chiều chi địch quả nhiên nỗ lực tu luyện tăng lên cảnh giới mới là đúng a nếu như ta một chút luyện tăng lên cảnh giới mới là đ ú n a nếu như ta một chút n tận cỡ trước đó đột phá đạo cảnh ta cũng chỉ có thể chạy trốn vẫn là phải tiếp tục cố gắng a nghĩ tới đây cảnh thắng càng phát ra kiên định chính mình phải cố gắng tu luyện quyết tâm tại đạt tới đúng nghĩa vô địch trước đó hắn đều muốn hai mươi bốn giờ điền cùng tu luyện q h u y n tử những người khác chỉ bất quá hắn lại đột nhiên nhớ tới phương linh tú cái này mặc danh kỳ diệu liền thành hắn lớn nhất cựu nhân người mở ra cựu nhân danh sách ấn mở phương linh tú ảnh chân dung thân phận bối cảnh tứ t h a n h tông trường lão đạo cảnh hai tầng chân khí cảnh tu vi cùng tân hàn có một con giang tả hiển cảnh thắng là người khó trách cái này phương linh tú đối với mình có cựu hận lớn như vậy hóa ra giang tả hiển là con của hắn tân hàn tại sao cùng thái thượng hoàng một cái tên đột nhiên một chương khuôn mặt khuôn mặt giữ tợn s ẹ t qua cảnh thắng não hải chẳng lẽ tên kia bị trung đại hồng bảo hộ lấy lão giả cũng là tần hàn hứa u n g lúc trước tiến vào địa lao cũng là vì tìm hiểu tin tức của hắn giang tả hiện đánh vào thương làm tông mục đích cũng là vì hắn mà lại tại giang tả hiện lúc sắp chết còn đối l a o giả kia nói phụ thân hai chữ nói như vậy tần hàn thật là giang tả hiện phụ thân cũng là thái thượng hoàng khá lắm cái kia tần chiến đâu đây là cái gì vặn mẹo quan hệ biết p ư ơ n g linh tú cùng lão giả thân phận về sau hắn ân mở sự kiện công năng liên tiếp tin tức đập vào mí mắt hắn muốn biết giang tả hiền sau khi chết phương linh tú sẽ hái lấy hành động gì nhưng làm hắn xem hết những tin tức này về sau nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu tứ thánh tông thế mà kế hoạch phái phương linh tú đến sò、so、xét bọn họ khá lắm muốn chút mặt không có cảnh thắng vốn cho là giải quyết hết giang tả hiền về sau thương lam tông liền có thể nên đón một đoạn hòa bình thời gian hắn cũng có thể tiếp tục a n tâm tu luyện ai biết c á i này tứ thánh tông t u y ệ t không an phận quyết tâm thì muốn bắt lại hạ quốc hắn quả thực có chút không rõ bất quá đã lần này tứ thánh tông muốn phái phương linh tú tới hắn liền phải trước thăm dò rõ ràng lai lịch của nàng mới được trực tiếp mở ra m nửa canh giờ thời gian trôi qua cảnh thắng mở hai mắt ra mặt như màu đất hắn cùng phương linh tú ở giữa bất quá chỉ là kém một tầng mà thôi không nghĩ tới tranh lệch sẽ lớn như vậy hắn sử dụng sinh tử ấn ký tăng cường bản thân lực lượng thủ đoạn ra hết liên đới lấy đỉnh cấp pháp khí thanh s ư ơ n g kiếm cũng dùng tới sau cùng thế mà chỉ là cùng phương linh tú đánh c á i ngang tay mà lại đánh tới sau cùng hắn rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình đã hao hết mà phương linh tú vẫn như cũ cứng chắc hắn sau cùng lại là bị đối phương cứ thế mà cho mày chết pháp lực của nàng tựa hồ là phát sinh biến hóa về chất tại chất lượng lên hết bạo chính mình nếu không phải mình có sống tử ấn cái cùng đ ỉ n h cấp pháp khí trợ r ú t đối phương quả thực có thể nhẹ nhõm ngược sát kết quả này cũng không phải là cảnh thắng muốn nhìn thấy hắn nhất định phải cam đoan thực lực của mình có thể nhẹ nhõm đánh giết phương linh tú mới được thế nhưng là hắn biết nhiều nhất nửa năm phương linh tú liền sẽ đi vào h ạ quốc mà muốn nhẹ nhõm ngược sát phương linh tú cái tiêu tu vi của hắn tối thiểu cũng phải là đạo cảnh hai tầng mới được thời gian nửa năm muốn theo đạo cảnh một tầng đột phá tới đạo cảnh hai tầng cái này hắn cũng không dám đánh cược đạo cảnh cùng n ụ c thân cảnh khác biệt n ụ c thân cảnh chỉ cần mài tự thân khí huyết tự thân thiết bị tốt rất nhanh đã đột phá mà đạo cảnh khác biệt đạo cảnh đột phá không phải một sớm một chiều liền có thể thành công ngoại trừ tự thân tư chất muốn tốt bên ngoài còn nhất định phải mượn nhờ ngoại vật cũng chính là thiên địa linh lực dù sao trong cơ thể hắn pháp lực cũng không phải đ ô n g dưng thì mọc ra nhất định phải hấp thu những thiên địa này linh lực mới có thể có được tăng lên mà toàn bộ hạ quốc nhiều nhất cũng là cái nông thôn địa phương thiên địa linh lực có thể dư giả đi nơi nào trừ cái đó ra muốn muốn tăng lên pháp lực còn có thể dựa vào hiếm thấy chân bạo tỷ như ngàn năm huyết tham thực phẩm huyết san hô các loại hoặc là ăn về sau đại bổ kỳ chân dị thú những vật này cảnh thắng là chưa bao giờ nghĩ tới thứ nhất là hắn không biết những vật này cái nào lấy được thứ hai chính là muốn đạt được những vật này tất nhiên sẽ phí một phen đại công phu nói không chừng sẽ còn chọc một chút phiền mái càng nghĩ hắn vẫn là thành thành thật thật hấp thu thiên địa linh lực tới thuận tiện điểm tuyệt đối không phải hắn lười thì tại cảnh thắng khó khăn thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới trước đó hệ thống khen thưởng một cái là thần thông thiên địa nghe nhìn một cái là pháp thuật miễn linh thuật còn có một cái cũng là linh vật bản long nhánh cái này ba loại khen thưởng hắn còn không có nhận lấy trong đó cái kêu bản long nhánh đưa tới hắn hưng thú thật lớn hắn đến đến định viện đầu tiên đem bản long nhánh lĩnh lấy ra ngoài bàn long nhánh cũng là một cái màu trà nhánh cây cảnh thắng dựa theo hệ thống nói đến bày ra trước tùy tiện tìm khối đất trống đem bàn long nhánh trôn vào ngay sau đó hắn đem pháp lực quán thâu tiến bàn long nhánh bên trong sau đó thần kỳ một màn xuất hiện chỉ thấy bàn long nhánh không ngừng điên c u ồ n g lan tràn sinh trưởng mấy trăm cây nhánh một đâm vào hư không bên trong giống như là tại hấp thu cái gì cảnh thắng đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt trong mắt lóe lên một tia kỳ dị đột nhiên hắn cảm giác chung quanh thiên địa linh khí nồng đậm lên tối thiểu cũng có trước nhiều gấp ba mà lại cái này nồng đậm trình độ còn tại tăng lên không ngừng sau nửa cách giờ cả tòa đ ì n h viện nhất thời liền bị thiên địa linh lực chỗ tràn ngập đối với lúc t r ư ớ c vượt ra khỏi gấp mười lần bảo bối tốt ta cảnh thắng hung hăng hít một hơi thiên địa linh lực cảm giác này mỹ diệu cực kỳ vừa mới hắn còn vì thiên địa linh lực không đủ mà lo lắng hiện tại bàn long nhánh đến giải quyết tốt đẹp vấn đề này bàn long nhánh chính là thiên địa kỳ vật gieo xuống về sau nó nhánh một sẽ đột nhập hư không hấp thu trong đó rời rạc thiên địa linh lực còn ó cảnh thắng hoàn toàn không cần sầu thiên địa linh lực không đủ thế nhưng là thiên địa linh lực vấn đề giải quyết về sau lại có một vấn đề xuất hiện ở trước mặt hắn cái t i ê chính là nửa năm sau chương Linh tú sẽ đến đến Hạ Tú bốn c nửa n mươi năm quá ngắn. Liền xem như có nguyên h bàn rủa công năng online sau khi chiến đấu dư âm hắn lần nữa ấn mở phương linh tú ảnh chân dung Muốn tiêu h hành động của nàng tích nhìn ô n động nàng nàng g qua quỹ của một c á phải đã xuất phát. h i trăng xuất Đột n đã n cảnh thắng sáng lên. Hắn phát hiện n hai phát h mắt i ề một tam làm Tú thế Tiêu cái công năng. Là, phương linh tú cửu cấp cấp, cái Linh lại năng. Phương hận đăng cấp thế nhưng là tam cấp. hắn làm sao lại quên cái này dạng. gốc Là, là sao vân hảo cảm đẳng cấp đạt tới tam cấp về sau có thêm một cái ngồi mát ăn bắt vàng công năng chức năng này tác dụng cũng là chỉ cần tiêu vân tại tu luyện hoặc là đột phá thời điểm hắn đều có thể có được tu vi phản hồi mà lại trợ giúp tiêu vân vượt qua kiếp nạn về sau hắn có thể thu hoạch được hiệp trợ khen thưởng mà xem như cựu nhân của hắn phương linh tú nhiều một cái nguyền rủa công năng nguyên rủa mỗi ngày có thể nguyền rủa một lần hiệu quả tùy cơ hiệu quả tùy cơ cảnh thắng không phải rất có thể hiểu được cái này nguyền rủa cụ thể ý tứ bất quá có câu nói rất hay thực hành ra hiểu biết chính xác trực tiếp thử một lần liền biết h á n tâm thần khéo động lập tức khỏi động nguyền rủa công năng lúc này phương linh tú cũng sớm đã xuất phát chính hỏa tốc chạy tới tứ thánh tông phân bộ nàng bay ở giữa không trung đi theo phía sau ba tên đạo cảnh một tầng t r ư ở n g lão mà lúc này phương linh tú trên mặt hưng phấn trong đầu nghĩ là đến hạ quốc về sau làm như thế nào áp dụng nàng báo thủ kế hoạch đột nhiên nàng biến sắc đột nhiên phun ra một mầm máu đen cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống trạng thái vẻ phương trưởng linh ã o c á tú n rất ư ở n kinh g lão h phiền muộn chỉ có thể tìm một chỗ kín đáo trước thương chiếu nàng cái này thương thế không có mười ngày nửa tháng đoán chừng là không lành được phương linh tú tàu hòa nhập ma bị nội thương phương linh tú tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương yên lặng địa thương làm cảnh thắng nhìn đến tin tức này thời điểm miệng hắn đều muốn cười sai lệch cái này nguyền rủa công năng tốt quá tốt rồi có chức năng này hắn lo gì kéo không ngừng phương linh tú ngăn chặn thời gian của nàng hắn thì toàn lực đột phá đạo cảnh hai tầng trọng yếu nhất vấn đề thời gian giải quyết về sau cảnh thắng nội tâm một khối đá cũng rốt cục rơi xuống thừa dịp tiêu vân bọn họ còn chưa có trở lại hắn bắt đầu nghiên cứu cái khác hai cái khen thưởng đầu tiên cũng là thần thông thiên địa thị tính thần thông cùng pháp thuật ở giữa khác nhau tựa như là vo kỹ cùng tiện học ở giữa khác nhau mà lại thần thông không cần tu luyện lĩnh ngộ về sau lập tức liền có thể sử dụng nay thần thông làm cho hắn nhìn đến nơi cực xa đồng thời còn có thể nghe được thanh âm cái này thì tương đương với hắn đồng thời nắm giữ thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị á chỉ bất quá cụ thể có thể nhìn đến nơi bao xa hoàn toàn quyết định bởi tại thực lực của hắn hắn thử thi triển thiên địa thị t í n h phát hiện hắn coi như sử dụng sinh tử ấn ký tăng cường cũng nhiều nhất chỉ có thể nghe lén đến toàn bộ thương làm tông phạm vi muốn xem đến càng xa nghe được càng nhiều vậy thì nhất định phải muốn tăng cao thực lực cái thứ hai pháp thuật huyết linh thuật đây là một cái có thể mê mê hoặc lòng người pháp thuật chúng cái này pháp thuật người sẽ lâm vào trong ảo giác đến lúc đó h ắ n hỏi cái gì chúng h u y ễ n linh thuật người liền sẽ trả lời cái gì thậm chí có thể làm được xóa bỏ xuyên tạc trí nhớ đồng d ạ n g h u y ễ n linh thuật uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại thi pháp giả thực lực đối với những phần thường này cảnh thắng rất là hài lòng thanh trừ hết tại thương lam tông bên trong thanh long giáo dư n g h i ệ t về sau t ầ n chiến bọn người thừa thắng xông lên trải qua một tháng rốt cục đem thanh long dạy cái ưu ác tính này triệt để nổ tiêu vân mấy người cũng đánh chết không ít thanh long giáo dư n g h i ệ t đạt được đại bút cống h i ê n điểm trải qua trận này thương lam tông nguyên ký đại thương đầu tiên cũng là đệ tử tối thiểu chết hơn ngàn trưởng lão càng là thương vong hơn phân nửa nhất là đồ trưởng lão hoa bà bà cùng điền hòa ống bọn họ xem như thương l à m tông trung kiên lực lượng đối với bọn hắn ba người tin chết trung đại hồng đối ngoại chỉ nói bọn họ là bị thanh long giáo giáo chủ giết chết cũng không có công bố trong bọn họ quỷ thân phận chết nhiều người như vậy những người khác cũng không có quá mức b i thương bởi vì bọn hắn biết được to lớn tin tức tốt cái k i a chính là tông chủ thành công đột phá đạo cảnh mà lại thương l à m tông bên trong còn ẩ n giấu đi một cái thần bí cao thủ một chiêu diện sắt giang tả hiện sáu người đây cũng là tần chiến cố ý gây nên hắn muốn mượn dùng cái này thần bí cao thủ danh tiếng chấn nhất tất cả muốn nhân cơ hội mưu đồ bất chính người muốn đôi bọn hắn hạ quốc b vậy trước tiên cân nhắc một chút chính mình có thể hay không đánh bại cái này thần bí cao thủ mà lại hắn nói là sự thật lúc trước thần bí cao thủ đánh giết giang tả hiền sáu người thanh thế quá mức thật lớn không chỉ là tần chiến đ á m người nhìn thấy cái khác đang âm thầm quan sát chiến đấu thế lực khắp nơi nhất định cũng nhìn thấy cái kia đã như vậy bọn họ thì nhất định có thể nhìn đến thần bí cao thủ mặc trên người nội môn phục sức vậy hắn nói thần bí cao thủ là thương lam tông người cũng không có thật xấu mà đi qua một trận chiến này thần bí cao thủ trực tiếp liền bị thổi thành hạ quốc thủ hộ thần giống như tồn tại thế lực khắp nơi đều tại hiếu kỳ cái này thần bí cao thủ hết thảy tùng vân phong cũng một lần nữa nên đón bình tĩnh thời gian hứa đ a n thanh vẫn như cũ mỗi ngày tích cực lượt đan tô sương ngọc vẫn như cũ ngồi tại đ á lớn trước mặt l ĩ n h ngộ cái kia hư vô tuyệt thế kiếm ý nhất làm cho cảnh thắng đ ộ i phục còn phải là hắn cái kia tiện nghỉ sự phụ diệp tùng vân liền xem như thanh long giáo đánh đến t ậ n cửa cũng không ảnh hưởng tới hắn nửa phần bây giờ vẫn như cũ mỗi ngày uống rượu ngủ trải qua phế nhân giống như sinh hoạt mà tiêu vân m i n hắn còn thỉnh thoảng c lực mỗi n g sẽ đi thúc giục tiêu vân bọn người làm đến bọn hắn càng thêm nỗ lực tu luyện cảnh thắng cũng tương tự đang cố gắng tu luyện so với tiêu vân bọn họ hắn biết hạ quốc sẽ còn nên tới một cái càng cường đại hơn được nhân phương linh tú hắn hiện tại mỗi ngày không làm gì liền sẽ quan sát phương linh tú hành động uy tích thuận tiện một nguyện nàng lại rùa chương ú t Tu u l bốn mươi sáu xui xẻo phương linh tú khách không mời mà đến giá lâm tại một cái ưu ám trong s ơ n động phương linh tú một mặt tuyệt vọng tránh ở bên trong mà bên ngoài rõ ràng là mặt trời trói trang lại không ngừng có tiếng sấm vang lên nàng chỉ có thể tránh trong động run lầy bẫy chỉ cần nàng đi ra cái sơn động này bên ngoài tuyệt đối thì có một đạo xét đánh hương nàng đến cùng chuyện gì xảy ra a thả môn nàng cắn răng mắng tháng gần nhất quả thực cũng là trong đời của nàng xui xẹo nhất một tháng mỗi ngày đều sẽ có xui xẹo sự tình phát sinh không phải là bị xét đánh cũng là đột nhiên tàu hỏa nhập ma thiên hàng vẫn thạch còn mạc danh kỳ diệu bị một tên đạo cảnh ba tầng cao thủ truy sát nếu như là dạng này thì cũng thôi đi vấn đề là truy sát một hồi cái kia tên đạo cảnh ba tầng cao thủ lại còn nói nhận là người lại đi ngược lại là đem chính mình tra tấn cân chết chính mình lại đánh không qua đối phương chỉ có thể cắn răng yên lặng chịu đựng chó nhìn chính mình sợ không phải đều muốn cắn một cái ba tên đạo cảnh một tầng trưởng lão cũng bởi vậy bị liên lụy chết sạch sẽ nàng chẳng lẽ là sao trổi chuyển thế cứ theo đà này còn chưa tới tứ thánh tông phân bộ nàng trước hết tử ở nửa đường lên thế nhưng là nàng lại không thể đường cũ trở về mặc danh kỳ diệu chết ba tên trưởng lão tăng thêm kế hoạch thất bại nàng có thể không chịu nổi tông chủ l ử a giận phương linh tú trong mắt lóe lên một tia kiên định được rồi nhiều nhất cũng là m u ộ n một chút đến hạ quốc m ớ i thời gian ngắn như vậy ta còn cũng không tin tần chiến đám người kia có thể lật ra cái gì bằng nước vô danh ngươi chờ đó cho ta càng nghĩ càng p h i ề n muộn nàng chỉ có thể nhắm mắt lại t i n lặng liệu t ư ơ n g thời gian chầm rãi trôi qua tại cảnh thắng nỗ lực dưới phương linh tú mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng t một h á ngày h t n này cảnh thắng vừa hấp thu xong thiên địa linh lực đang chờ đợi bản long nhánh bổ sung trong khoảng thời gian này hắn dự định ra ngoài đi dạo một vòng đốc xúc đốc xúc tiêu vân bọn họ tu luyện thế nhưng là ở nửa đường phía trên hắn liền thấy một đám khách không ngợi mà đến chỉ thấy một đám kim giáp cấm vệ đi tới tần chiến bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt đi theo phía sau hắn còn có bạch vân phi cùng phụ thân của hắn bạch khởi long giang thanh còn có nam thiên đình cùng một tên nữ tử xa lạ khuôn mặt lúc này tô sương ngọc hứa đ a n thanh bọn người vội vã chạy đến hướng tần chiến quỷ bái hành lễ cảnh thắng tại phía sau bọn họ cũng theo yên lặng hành lễ bí mật quan sát tên h ư ớ n kia nữ tử xa lạ nàng này ăn mặc hoa lệ ống tay á o có thêu p ư ợ n g hình đồ án tướng mạo ung dung hoa quý một bức thiên nhân chỉ tư nàng khiến người ta khó có thể xem thấu tu vi chân chính hắn trong bóng tối ân mở nữ t ử ảnh chân dung bỗng nhiên thì nội tâm chấn động thần xưng ơ nhan l ụ c thân cảnh mười tầng nguyên lai người này chính là bạch vân phi thế tử tần trên cái thứ ba nữ nhi tần h xưng ơ nhan tại hạ q u ố c loại này mọi ngóc ngách sấp địa phương lại có thể trẻ tuổi như vậy thì tu luyện tới loại cảnh giới này nàng này thiên phú cũng là nghịch thiên a so với bạch vân phi còn muốn nghịch thiên mà lại nàng này ẩn giấu tu vi thủ pháp vô cùng cao mình coi như hắn bây giờ là đạo cảnh một tầng tu vị nếu như không dựa vào hệ thống cũng khó có thể khám phá lúc này nàng đang cùng bạch vân phi đi tại một h ố i giống như một đôi thần tiên quý lữ mười phần đẹp mắt mọi người đồng nói b à i kiến bệ hạ tần chiến mắt sáng như nước chăm chú nhìn tô sương ngọc b ọ n người sau cùng hắn thật sâu nhìn một chút tô sương ngọc hứa đan thanh cùng tiêu vân hàn thanh b ọ n người nhất là tô sương ngọc trước đó tại cùng thanh long giáo đại chiến thời điểm tô sương ngọc biểu hiện ra cực mạnh chiến l ự c xuất thần nhập hóa kiếm pháp làm đến hắn rõ ràng chỉ có nhục thân cảnh năm tầng lại có thể cùng nhục thân cảnh bảy tầng đánh không phân người ta phần này chiến lược dẫn tới rất nhiều người trú m ụ mà hứa đan thanh tựa hồ cũng có chút kỳ dị địa phương hắn cũng không có tô sương ngọc cao siêu như vậy chiến l ư c nhưng là hắn tự hồ cực kỳ am hiểu dùng độc cùng thuốc nổ có người nhìn đến mỗi làm địch nhân muốn công kích hắn hắn liền sẽ ném ra đen nhánh đan dược cùng màu đen bột phân đen nhánh đan dược một khi thu đến kịch liệt trùng kích liền sẽ nổ tung mà cái kêu màu đen bột p h â n một khi bị hút vào trong m ũ i không chết cũng bị thương biểu hiện của hắn thậm chí không thua tô xương ngọc còn lại tiêu vân mấy người biểu hiện mặc dù không có tô xương ngọc bọn người kinh diễm nhưng cũng trung quy trung cụ cảnh thắng thì là bị tần chiến hoàn toàn không thấy khi đó phân thân của hắn đi theo tiêu vân đám người bên cạnh hoàn toàn cũng là đục nước béo cỏ biểu hiện cũng không đột xuất tần chiến chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm thế mà tần chiến cũng không biết hắn chính là mình trong miệng một mực lẩm bẩm vô danh tiền bối bất quá dạng này cũng chính là cảnh thắng vui lòng nhìn thấy h ắ n tại tần chiến trước mặt chỉ là vô danh tiền bối là được cảnh phi vũ nhiều nhất cũng chỉ là một cái nội môn đệ t ử thôi tần chiến nhìn lấy tô sương ngọc bọn người hết sức hài lòng gật đầu hòa ái cười nói các ngươi rất không tệ chư vị xin đứng lên đi đại sư huynh tô sương ngọc sau khi đứng dậy vẫn như cũ cúi đầu mười phần cung kính hỏi v ậ hạ lần này ngự giá đích thân tới không biết có chuyện gì tần chiến không có trả lời chỉ là nhìn một chút giang thanh giang thanh hiểu ý lập tức đứng ra đối tô sương ngọc nói ra lần này bệ hạ đến đây là muốn cùng sư phụ ngươi trò chuyện vài câu ngươi bây giờ thì cho bệ hạ mang cái đường đi đúng tô sương ngọc tuy nhiên trong lòng nghỉ hoặc nhưng vẫn là mang theo tần chiến bọn người đi tìm sư phụ nam thiên đình thì là lưu lại không cùng đi qua đợi bọn hắn đi xa về sau nam thiên đình mới một mặt hưng phấn mà cùng cảnh thắng bọn họ trò chuyện rết thì giờ cái này thời gian một năm nam thiên đình cũng có biến hóa cực lớn tu vi của hắn so với tiêu vân bọn người muốn thấp hơn một điểm vẫn là nhục thân cảnh năm tầng nam thiên minh ngươi giấu thật là sâu a không nghĩ tới ngươi lại là hạ quốc c ự u hoàng tử cảnh thắng t r e o g ẹ o nói nam thiên đình cười xấu hổ cười ai cái gì c ự u hoàng tử không được sùng ái hoàng tử thôi một năm này ta đều bị phụ hoàng quan trong hoàng cung không có thể giúp chút gì không là thật là hổ thẹn à. tiêu vân cười nói nam tiên h huynh không cần chú ý thanh long giáo bây giờ cũng đã bị n ổ t ậ n gốc ngày tốt còn ở phía sau đây nam thiên đình một mặt cảm khái ha ha ha đúng vậy à nghe nói thương lam tông bên trong lẩn giấu đi một vị thần bí cao thủ một chiêu thì đem thanh long giáo sáu đại đạo cảnh tông sư tiêu diện bất quá người này thì liền phụ hoàng cũng không biết kỳ lai lịch chương á i này t ầ n bí cao thủ bốn mươi bảy hiểu lầm một trận diệp tùng vân bí mật trở lại sau phòng cảnh thắng lập tức thi triển thiên địa thì thính hắn muốn nhìn một chút lần này tần chiến đợi người tới tìm kiếm diệp tùng vân là vì cái gì sự tỉnh con người của hắn biến thành màu vàng kim mơ hồ có thể thấy được hai đạo kim quan bắn ra thiên địa có vào ngàn vạn c h à n g cảnh thu vào trong mắt của hắn hắn tập trung ý chí nhìn về phía diệp tùng vân chỗ đại điện sư phụ bệ hạ tới thăm ngươi tô sương ngọc dẫn theo tần chiến bọn người tiến vào đại điện xó sình bên trong diệp tùng vân vẫn như cũ ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho tô sương ngọc bất đắc dĩ quay đầu bệ hạ thật sự là không có ý tứ sư phụ hắn chính là như vậy ta hiện tại liền đem sư phụ đánh thức tần chiến lập tức ngăn cản tuất không có việc gì ngăn cản tuất không có i ệ c gì ngăn cản tuất không có việc gì ngăn cản tuất không có việc gì ngăn cản bạch gia phụ tử theo tô sương ngọc đi ra ngoài canh giữ ở trước cổng chính cửa lớn đóng lại về sau trong đại điện lần nữa lâm vào h tám giang thanh thấy thế vô tay phát ra tiếng một đ o à n ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện tại đại điện trên không trong đại điện lần nữa khôi phục sáng ngời d i ệ p sư đệ đ ừ n g giả bộ ngủ ta biết ngươi vẫn luôn thanh t ỉ n h giang thanh bất đắc di nói hắn vừa mới nói xong diệp tùng vân thì thẳng tắp đứng người lên hoàn toàn không có trước đó chán trường dám vẻ tuy nhiên hắn vẫn như cũng n h t nhác nhưng là hai mắt hết sức rõ ràng ai quả nhiên là dấu diếm không qua sư huy ngươi a nói xong hắn ôm quyển hướng tần chiến nói ra gặp qua bệ hạ Tần chiến hai mắt sáng lên cảm khái nói ai trâm cùng ngươi tối thiểu có hơn m ộ ư ơ i năm không gặp q u a đi nhớ ngày đó trâm mới thấy diệp huynh đệ ngươi thời điểm trâm vẫn chỉ là một cái chịu nhục thái tử mà ngươi thì là thiên tri tiêu tử bây giờ xem ra diệp huynh đệ phong thái vẫn như c ũ a diệp tùng v â n cười một cái tự dễ ức b ậ y hạ nói quá lời ta hiện tại chỉ là cầu h ò a bãi giang thanh lập tức cười nói diệp sư đệ ngươi nhưng chó có ẩn giấu đi sư huynh ta liền biết ngươi không đành lòng trông thấy thương làm tông diệt vong cái này mới ra tay đem giang tả hiện sáu người đánh bại ngươi bây giờ còn che giấu làm gì thần c h i ế n cũng ở một bên gật gật đầu không tệ trâm l i ê n biết ngươi nhất định là tại dâu tài bây giờ tái hiện lúc trước huy hoàng trâm cần trợ giúp của ngươi vô danh tiền bối vô danh tiền bối lúc này diệp tùng vân một mặt mộng bức mà nhìn xem bọn họ mà đang âm thầm quan sát cảnh thắng cũng đem diệp tùng vân biểu lộ nhìn ở trong mắt phước vậy hắn n h ị n không được cười ra tiếng cảnh thắng là thật là không nghĩ tới thần chiến bọn họ thế mà nghĩ lầm diệp tùng vân chính là mình g i ả trang vô danh cái này nổi đần độn lũ mê liền để diệp tùng vân cho cóng ô danh là ai diệp tùng vân không hiểu ra sao có lẽ là nhìn nét mặt của hắn quá mức chân thành tha thiết không giống như là dáng vẻ nói láo giang thanh biến sắc nói ra chẳng lẽ người kia không phải sư đệ ngươi diệp tùng vân đến bây giờ cũng không biết giang thanh đang nói cái gì nhưng là chí ít hắn biết giang thanh trong miệng nói tới vô danh tiền bối cũng không phải là hắn sư h i n h ngươi hiểu lầm thật không phải là ta mà lại ngươi nói người kia một chiêu liền đem giang tả hiện sáu đại đạo i đ ạ cảnh tông sư c h é m giết sư đệ ta mới nhục thân cảnh sáu tầng làm sao có thể giết được nhục thân cảnh sáu tầng giang thanh nghỉ ngờ nhìn lấy hắn hai mắt một v ệ c lưu quang l o ạ qua bắt đầu dùng nội thị chỉ năng đúng lúc này đứng tại tầng h i ê n sau lưng tần sương nhan đi lên phía trước nói ra giang tông chủ không cần nhìn diệp trưởng lão đúng là chỉ có nhục thân cảnh sáu tầng mà thôi muốn đến diệp trưởng lão cũng không có nói sai tất yếu hắn xác thực không phải vô danh tiền bối hiểu lầm một trận tiếp lấy nàng lại sâu sắc nhìn diệp tùng vân liếc một chút có điều diệp trưởng lão coi như ngươi cũng không phải là vô danh tiền bối nhưng ngươi tự hồ vẫn còn có bí mật dầu diếm giang thanh nghe vậy thu hồi ánh mắt cung kính hô câu tam công chúa tần chiến nhìn một chút nữ nhi của hắn cũng không có bởi vì nàng đột nhiên chen vào nói mà cảm thấy tức giận hắn hỏi ngươi vì sao như thế nói diệp trường lão trên người có thể có bí mật gì diệp tùng vân cũng đồng dạng cười nói đúng vậy à tại hạ chẳng qua là chỉ là một tên phế nhân có thể có bí mật gì có thể nói thần sương nhan ý vị thâm trường nhìn hắn không biết diệp trường lão có thể giải khai trên người phong ấn lời này vừa nói ra diệp tùng vân giống như là bị đâm trúng tâm sự một mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng ngươi ngươi là làm thế nào biết phong ân giang thanh càng là lần đầu nghe nói cảnh thắng thì càng thêm chân kinh bởi vì diệp tùng vân mỗi ngày ngủ ngon cảnh thắng cùng hắn độ thiện cảm đến bây giờ cũng không đầy một trăm cho nên tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng có điều hắn một mực mơ hồ đã cảm thấy diệp tùng vân cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy hôm nay hắn có lẽ có thể càng hiểu rõ sâu hơn một chút bất quá càng thêm lệnh hắn cảm thấy khiếp sợ là tần h sương nhan làm sao biết phong ấ n sự t ì n h ai đều không đơn giản a cảnh thắng một mặt buồn bực nghĩ đến đối mặt diệp tùng vân chất vấn thần sương nhan đã tính trước cười cười bạn cũng là làm thế nào biết phong ấn một chuyện diệp trưởng lão kỳ thật không cần quá mức chú ý diệp trưởng lão ngươi chỉ cần biết bạn cũng có thể giải mở ngươi phong ấn liền có thể diệp tùng vân cũng hứng thú ồ giải khai phong ấn của ta cái k i a ngươi cũng đã biết cái này phong ấn là ai cho ta hạ rất rõ ràng hắn vẫn là chưa tin đối phương theo như lời nói tần sương nhan cười cười không có trả lời mà chính là lựa chọn dùng hành động để chứng minh chỉ thấy nàng nâng lên hai tay tại diệp tùng vân trước mặt thi triển một cái thủ quyết xem ra giống như là một loại bí thuật thức mở đầu chỉ bất quá trong cơ thể nàng cũng không có pháp lực chỉ là chỉ có bề ngoài sau khi diệp tùng vân nhìn đến cái này thủ quyết thời điểm sắc mặt đại biến ngươi ngươi thật có biện pháp giải khai phong ấn của ta lúc này hắn rốt c u c tin tưởng giang thanh cùng tần chiên thì là một mặt ngoại ý muốn dám vẻ giang thanh vẫn cho là sư đệ của mình là bởi vì b ạ y nát cho nên tu vi một mực dừng lại tại nục thân cảnh sáu tầng bây giờ biết mình sư đệ lại là bởi vì bị người phong ấn mới đưa đến loại kết quả này hắn nhớ tới những năm gần đây đối sư đệ thái độ đột nhiên ấ y né lên ma tân chiến thì là theo không nghĩ tới chính mình tam công chúa thế mà biết diệp tùng vân bí mật cảm thấy ngoài ý mớn trước kia hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều qua nữ nhi của mình lần này mang nàng đến hay là bởi vì bạch vân phi kiên trì duyên có hắn vốn cho là hắn tất cả con gái đều không có tác dụng lớn thế nhưng là lần này hắn cảm thấy mình nữ nhi này tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng Thấy được ngay à n dường như h t được chính mình l sau đó nàng hỏi diệp trưởng lão muốn giải trừ phong ấn ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta một vấn đề có thể thực hiện diệp tùng vân không chút do dự gật đầu nói đi diệp trưởng lão ngươi bị phong ấn trước đó là tu vi gì diệp tùng vân là người do dự một hồi vẫn là nói đạo cảnh ba tầng nguyên cơ ư n g cảnh cái gì biết được diệp tùng vân tu tù vi v ề sau tần chiến cùng giang thanh hai người như bị xét đánh giang thanh r u n dậy nói nói cách khác tại mười mấy năm trước sư đệ ngươi cũng đã là đạo cảnh ba tầng a ba mươi tuổi diệp tùng vân lắc đầu chuẩn xác mà nói là hai mươi chín tuổi giang thanh hắn lúc này đã không biết nói cái gì cho phải biết mình sư đệ rất thiên tài nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế t h i ê n tài chương bốn mươi tám diệp tùng vân thêm vào hết thể trấn tướng n g h e xong diệp tùng vân t ầ n chiến một mặt kích động nếu như diệp tùng vân có thể khôi phục đạo cảnh ba tầng thực lực như vậy không cần mượn nhờ vô danh danh hào hắn cũng có thể dựa vào diệp tùng vân c h ấ n nhiếp thế lực khác nói như vậy chỉ muốn mở ra phong ấn diệp huynh đệ tu vi liền có thể khôi phục chưa hẳn thần x ư ơ n g nhan lắc đầu cái này phong ấn tồn tại diệp trưởng lao thể nội hơn m ư ơ i năm không ngừng phá hư thân thể của hắn liền xem như giải trừ phong ấn diệp trưởng lao tu vi có lẽ chỉ có thể khôi phục lại đạo cảnh một tầng g á n vẻ bất quá tốt xấu diệp trưởng lão cũng từng đến qua đạo cảnh ba tầng lần nữa đột phá sẽ nhẹ nhõm rất nhiều tần chiến hai mắt sáng lên cái k i a nhan nhi đã như vậy diệp trưởng lão phong ấn ngươi có thể giải trừ a thần xương nhan gật gật đầu còn tốt diệp trưởng lão bị phong ấn thời điểm tu vi chỉ là đạo cảnh ba tầng mà thôi cái này phong ấn phá giải đi không khó chỉ bất quá lấy hài nhị tu vi hiện tại còn chưa đủ nhất định phải đột phá đạo cảnh hài nhi mới có thể giải trừ phong ấn tần chiến cái này phạm vào khó hắn nhìn, nhìn nữ nhi của mình cũng không có nhìn ra nàng cụ thể tu vi hắn lấy vì nữ nhi của mình còn chưa bắt đầu tu luyện cái này phải chờ tới nàng đột phá đạo cảnh đến ngày tháng năm nào a mà lại hắn theo thanh long giáo dương nhiệt trong miệng biết tứ thánh tông lợi hại bà i trừ diệp tùng vần phong l ớ n cấp bách có điều hắn vẫn là thăm dò tính mà hỏi thăm cái kia nhan nhỉ ngươi bây giờ cụ thể tu vị gì tần sương nhan dường như liền đợi đến hắn hỏi ra câu nói này giống như nàng mềm mại quát một tiếng nhục thân cảnh mười tầng khí thế giống như như bài sơn đ ả o hải mãnh liệt mà ra nhục thân cảnh mười tầng t ầ n chiến trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có ánh sáng sau đó cười lên ha hả tốt tốt tốt thiên hữu chấm thiên hữu hạ quốc không nghĩ tới chấm nữ nhi như thế liền đã nhục thân cảnh mười tầng thì liền một bên diệp tùng v â n cũng một mặt tán thưởng không khỏi nói ra như thế thiên phú không so một ít thánh tử thánh nữ kém cười rất lâu tần chiến lúc này mới bình phục chính mình tâm tình kích động hắn nhìn lấy nữ nhi mười phần tự hào nhan nhi đã ngươi đã nhục thân cảnh mười tầng chắc hẳn ngươi đột phá đạo cảnh cũng mười phần có năm chắc thần x ư ơ n g nhan gật gật đầu chỉ cần lại có ba tháng định có thể đột phá thành công tốt tốt tốt đã như vậy chờ nhan nhi ngươi đột phá đạo cảnh thời điểm chờ đưa ngươi một kiện đại lễ như thế nào thần sương nhan cười cười đại lễ cái tia phụ hoàng hải nhi thì rửa mắt mà đợi diệp tùng vân một mực không nói gì chờ hai cha con sau khi nói xong hắn mới lên tiếng tam công chúa đã ngươi có năm chắc giải trừ phong ấ n của ta chắc hẳn khẳng định là có yêu cầu đi vô công bất thụ độc tam công chúa vẫn là trước đem yêu cầu của ngươi nói ra đi thần sương n h ă n cũng quay đầu nhìn về phía hắn diệp trưởng lão cực kỳ thông minh không tệ bản cung xác thực có việc cầu trợ ở ngươi yêu cầu này kỳ thật cũng không khó cũng là đang giải trừ phong ấn về sau trợ giúp bản cung làm một số đủ khả năng sự tình diệp tùng vân nghe vậy lông mày nhữ lại ra cười cười. quả nhiên vừa nhắc tới trong quan tài băng nữ tử diệp tùng vân thì không cách nào bình tĩnh tam công chúa chẳng lẽ người biết tần sương nhan cười không nói phản phất là đang đợi câu trả lời của hắn diệp tùng vân sắc mặt thay đổi liên tục sau cùng hắn rốt cuộc thỏa hiệp đa tạ diệp huynh đệ đạt được diệp tùng vân hồi phục tần chiến nội tâm một khối đá cũng coi như là rơi xuống diệp tùng vân cũng chuyển đến vài cái ghế dựa ra hiệu bọn họ ngồi xuống đợi tần chiến mấy người sau khi ngồi xuống hắn đôi giang thanh nói ra đã như vậy sư m i n h ngươi trước đem chân tướng nói rõ ràng đi sư m i n h ngươi cũng biết sư đệ chúng ta cả ngày đại môn không ra nhị môn không b ước đã ta quyết định muốn trợ giúp bệ hạ dù sao cũng phải đem chuyện quá trình cho biết rõ ràng đi giang thanh nhẹ gật đầu vừa muốn mở miệng liền bị tần chiến ngăn trở chuyện này liền từ chấp tới nói đi đ ó lấy hắn thì chậm rãi đem sự tình nguyên bản đi qua từng cái nói ra cảnh thắng cũng đang yên lặng nghe l ê n lấy hai canh giờ sau đó cảnh thắng cũng rốt c ụ c nghe xong cũng minh bạch cả cái đầu đôi sự t ì n h chuyện này vẫn là cần theo đệ nhất hạ quốc hoàng đế tần ngọc nói lên hạ quốc mới đầu chỉ là một cái tiểu quốc gia mà thôi bốn phía thù địch bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quốc gia khác cho chiếm đoạt khi đó vẫn là tôn trọng văn đệ nhất võ thứ hai tần ngọc vốn là võ phu xuất thân một mực bị đám kia tự cao tự đại quan văn xem thường đối ngoại địch bọn họ không đúng đối với mình người thì trọng quyền xuất kích mỗi ngày đều có thể thu đến đánh bại tin tức sau cùng tần ngọc chịu đựng không nổi trực tiếp quyết đoán quảng bá võ đạo m đến hạ quốc a n v đời ư thứ hai hoàng đế tần trung thiên nhậm chức về sau hạ quốc đã chiếm đoạt chúng quanh mấy cái tiểu quốc gia quy mô so với trước kia đã là một trời một vực tập võ mới có thể trở nên nổi bật khái niệm đã xâm nhập nhân tâm tần trung thiên kế n h ậ m chỉ sau tiếp tục tuân theo tần ngọc võ đạo tinh thần phát triển mạnh võ đạo đến đời thứ ba hoàng đế tần ngự kế nhậm thời điểm hạ quốc đã trở thành p h ư ơ n g viên mười vạn dặm cường đại nhất quốc gia một cái vui vẻ phồn vinh ngày càng cường đại quốc gia ẩn chứa khí vận là cỡ nào cường thịnh giống như trong bóng tối trong suốt đ e n đuốc để ẩn tàng trong bóng đêm thợ săn mười phần t r o n g mà thèm người thợ săn kia chính là tứ thánh tông tứ thánh tông t r o n g mà thèm hạ quốc khí vận muốn chiếm lấy nhưng bọn hắn không dám công khai c ư ỡ n g ép chiếm lấy hạ quốc một quốc gia khí vận là cùng hoàng đế cùng con dân của bọn hắn cùng một n h ị t h quốc thịnh khí vận thì cường thịnh nhưng là quốc diệt khí vận thì không cho nên kế hoạch của bọn hắn chính là bọn họ trong bóng tối phái người khống chế lại đời thứ ba hoàng đế tần ngự thành vị bọn họ hoàng đế bù nhìn tần ngự sinh hạ hải tử cũng bị bọn họ bóc chết đội thành chính bọn hắn chuẩn bị hải tử cũng chính là đời thứ tư hoàng đế tần hàn đáng tiếc tần hàn cũng không phải là hạ quốc người địa phương không thụ khí vận tán thành tứ thánh tông còn không thể hấp thu cho nên nhất định phải chờ tần hàn chánh thức dung nhập hạ quốc về sau hắn đời tiếp theo liền có thể đạt được khí vận tán thành bọn họ tứ thánh tông cũng có thể đem hạ quốc khí vận triệt để bỏ vào trong túi chương bốn mươi chín hết thể đều có dấu vết mà lần theo chân chính đại khủng bố thanh huyền đời thứ ba hoàng đế tần ngự đem chính mình thân sinh hải tử vụng trộm đưa đi bọn họ bốc chết bất quá là một cái tội phạm hải tử thôi mà tần ngự hải tử cũng chính là tần chiến chân chính phụ thân tần lung cũng sớm đã bị tần ngự toàn diện đưa ra hoàng cung tần lung đánh bắt đầu h i ể u chuyện thì biết mình thân thế có lẽ liền tần ngự chính mình cũng không biết con của hắn chính là tu luyện kỳ tài được đưa đến một chỗ võ quán về sau hắn thì yên lặng tu luyện chờ đợi lấy báo thủ một ngày thật đáng buồn chính là tần hàn theo xuất sinh lên thì cho là mình cũng là tần ngự thân sinh nhi tử tương lai hoàng đế hắn cũng không biết mình kỳ thật cũng là tứ thánh tông một con cờ h á n đại tứ thánh tông an bại xuống cưới phương linh tú sinh ra giang tả hiền không có gì bất ngờ xảy ra giang tả hiền cũng là đời thứ năm hoàng đế thế mà ngoài ý muốn vẫn là phát sinh tần lung thế mà gậy ông đập l ư n g ông hắn thế mà đem con của mình tần chiến cùng giang tả hiền đánh cháo cái này giả hoàng đế biến thành thật hoàng đế hoàng vị cuối cùng vẫn là rơi xuống người tần g i a trên tay thàng đến tần chiến thời điểm thanh niên tần lung mới xuất hiện đem thân thế của hắn nói cho hắn biết mà lúc này tần lung cũng tu luyện đến đạo cảnh một tầng tại tần lung trợ giút giới thần chiên chịu l ụ nhận giặc làm cha sau cùng kế nhậm hoàng vị về sau tần chiến rốt c ụ c n ạ à bài đem chân tướng nói cho tần hàn tần hàn không tiếp thụ được sự thật dứt khoát xuất ra không hỏi thế sự tần lung cùng tần chiến thì hợp lực đem phương linh tú cùng tứ thánh tông thế lực đổi ra khỏi hạ quốc tứ thánh tông tuy nhiên bị bọn họ đổi ra khỏi hạ quốc có thể là như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc nhất định phải để hạ quốc phát triển thực lực cường đại đến đủ mà đối kháng tứ thánh tông mới được tần lung chỉ có đạo cảnh một tầng mà tứ thánh tông tông chủ vân hàn thiên thế nhưng là có đạo cảnh ba tầng tu vi một khi bọn họ ngóc đầu trở lại tần lung căn bản không phải là đối thủ của bọn họ vì thế tần lung căn nguyện đánh đổi mạng sống t h i triển bí pháp hóa thành anh linh trở thành hạ quốc ô dù hóa thành anh linh tần lung có thể bộc u phát ra đạo cảnh bốn tầng thực lực tuy nhiên lại đã mất đi lý trí chỉ biết là dựa vào bản năng đi tiêu d i ệ t muốn nhập xâm hạ quốc ngoại địch hạ quốc cũng bởi vì có anh linh thủ hộ tạm thời an toàn xuống tới vân hàn thiên trở ngại anh linh tồn tại cũng chỉ đành từ bỏ giành hạ quốc thế mà sự tình nhìn như giải quyết kỳ thật còn chưa kết thúc cảnh thắng an d ư a n an gọi là một cái thoải mái cố sự vẫn còn tiếp tục tần lung hóa thành anh linh thủ hộ hạ quốc tứ thánh tông cùng cái khắc quốc gia cùng võ đạo thế lực cũng không dám mạo hiềm phạm sự tình nhìn như kết thúc kỳ thực chưa xảy ra thế ầ n Lung ó a mà tần chiến h i u không t chỉ để ý đến một điểm cái tiết chính là giang tả hiền tồn tại tân lung nhìn đến giang tả hiền liền nghĩ đến chính mình đến cùng là không có nhận tâm giết hại hắn chỉ là đem hắn phóng tới một cái nông hộ nhà hắn hy vọng giang tả hiền làm đảng hoàng nông dân liền tốt thế nhưng là hắn không biết phương linh tú có thể dùng bí pháp cảm ứng huyết mạch tại giang tả hiền mười tuổi thời điểm phương linh tú thì trong bóng tối có liên lạc giang tả hiền nàng truyền thụ giang tả hiền công pháp võ k ỹ t u y ệ t học tứ t h a n h tông công pháp t u y ệ t học cường đại c ỡ nào rất nhanh giang tả hiền thì trưởng thành lên thực lực ngày càng cường đại mà giang tuyệt lúc trước đi theo tần hàn bên người thái giám từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên đối tần hàn là tuyệt đối trung tâm hắn đã từng làm đại thái giám tổng quản trong hoàng cung cũng không ít hắn bồi dưỡng ám tử làm tần hàn xuất gia về sau hắn lập tức cáo lao về quê phương linh tú liền sai xử giang tả hiền liên hệ với giang tuyệt hai người tụ hợp về sau. liền trong bóng tối phát triển thế lực cũng chính là thanh long giáo hơn m ộ ư ơ i năm thời gian dựa vào phương linh tú trong bóng tối trợ giúp bọn họ cũng đem thanh long dạy phát triển lên khắp nơi cùng triều đ ỉ n h đối n ị c h t ầ n chiến cũng ý thức được giang tả hiền khả năng cũng là tần hàn nhị tử lập tức đối thanh long giáo cảnh giác nhưng là cũng may lúc này có anh linh tồn tại tứ thánh tông tay còn r ố i không đến dài như thế tứ thánh tông tự nhiên là không hề từ bỏ h ạ quốc chờ đợi ngóc đầu trở lại vào cái ngày đó tần hàn tự nhiên liền trở thành bọn họ mục tiêu thứ nhất chỉ cần bọn họ đem tần hàn trường không lấy bọn họ vẫn là có cơ hội một lần nữa đến đỡ giang tả hiền đọc được khí vận tần chiến sợ trong hoàng cung bộ có giang tế thì bí mật đem tần hàn đưa vào thương lam tông trong địa lao thế mà tin tức này vẫn là để giang tuyệt biết hoa bà bà lúc này đã phản bội thương lam tông gia nhập thanh long giáo nàng trong bóng tối tại địa lao bên trong tìm kiếm tần hàn hạ lạc nhưng là không tìm được giang tả hiền hoài nghi trong lao có m ậ t thất mà tần hàn liền bị quăn ở trong m ậ t thất nhưng là hoa bà bà cũng không thể d ò n g trống thu a chiêng đi tìm m ậ t thất cái này không thể nghi ngờ sẽ đả thảo kinh x à cho nên giang tả hiền lại, lại tìm hờ ung hờ không chỉ sẽ thuật dịch dung còn tinh thông cơ quan chi thuật có hay không mặt thất hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. vì thế hoa bà bà lôi kéo đồ trưởng lão cố ý để hắn trước mặt mọi người nhận ra hứa ung lại thuận lý thành trương đem hứa ung q u ă n vào địa lao trên mặt nổi hoa bà bà mỗi ngày thẩm vấn hắn kỳ thực là cho hắn cơ hội để hắn tìm kiếm m ậ t thất sau cùng hứa ung hoàn chân thì tại địa lao bên trong tìm được m ậ t thất đồng thời cũng nhìn thấy bị g i ấ u ở trong mật thất tân hàn xác nhận mục tiêu về sau tại hoa bà bà trợ giúp dưới hắn trốn ra địa lao cuối cùng vẫn là trung đại hồng phản ứng dị thường để hoa bà bà xác nhận tần hàn hạ lạc giang tả hiền sau khi biết được triển khai quán đỉnh kế hoạch bồi dưỡng được bốn tên đạo cảnh thông sư lại từ hoa bà bà trong miệng biết được giang thanh đột phá thất bại sinh tử đạo tiêu về sau chỉ huy mọi người đánh bất ngờ thanh long giáo thế mà đây đều là tần chiến kế hoạch hắn cố ý để tiết lộ tin tức giả dẫn tới hoa bà bà mắc l ử a lại mượn từ hoa bà bà tín hiệu dẫn tới giang tả hiền mọi người dự định một mẹ hốt gọn đáng tiếc sau cùng phát triển là giang tả hiền sáu đại đạo cảnh thông sư đối chiến hắn bốn tên vốn là coi là thất trong bóng tối nghe xong tần chiến g i ả n g thuật cảnh thắng cuối cùng là đem tất cả mọi chuyện xuyên hắn trước đó thì hoài nghi tới vì sao đội trưởng lao có thể nhận ra dịch dung hứa ung mà hứa ung chạy ra điệu lao lại tìm không thấy hắn vì sao hứa ung có thể tùy tiện theo trong điệu lao trốn tới mà lại cũng không có thụ thương dáng vẻ vì sao điện hòa ông đang tìm kiếm phòng mình thời điểm sẽ biểu hiện chính mình tránh thoát một trận giết h o ạ nguyên n lai hết thệ đều có dấu vết mà lần theo lần này tứ thánh tông tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại tần chiến sắc mặt nghiêm túc nói bọn họ nội tình vẫn là quá kém hoặc là nói là tứ thánh tông quá mạnh thế mà diệp tùng vân lại lắc đầu tứ thánh tông kỳ thật tính không được cái gì tông chủ của bọn hán vân hà n tiên h cũng chỉ là đạo cảnh ba tầng mà thôi bọn họ sở dĩ có thể cường đại như thế vẫn là dựa vào một môn có thể hấp thu khí vận tăng cường bản thân thần thông mà môn này thần thông nghe nói là thanh huyền động tiên h truyền thụ cho bọn họ thanh huyền động tiên h mới thật sự là đại khủng bố chương năm mươi hoàng vị người thừa kế nhanh chóng phát triển thanh huyền động tiên cảnh thắng cũng là lần đầu biết cái thế lực này diệp tùng vân đến cùng là lai lịch ra sao vì sao biết nhiều như vậy t ầ n chiến cũng không nghĩ tới diệp tùng vân biết nhiều như vậy không khỏi hỏi diệp h u y n h đệ thanh huyền động thiên là phương nào thế lực giang thanh cùng tần sương nhàn cũng vén t a i lắng nghe rất là hiếu kỳ diệp tùng vân thở dài trong mắt l ó e lên một tia nhớ lại thanh huyền động thiên vượt khỏi trần gian là chân chính võ đạo thánh địa ta đã từng đi ra ngoài lịch luyện thời điểm dưới cơ duyên xảo hợp trở thành thanh huyền động thiên đệ tử cũng là vào lúc đó nhận biết ta người bên trong cảnh thắng hai mắt l ó e lên người bên trong xem ra cũng là nằm tại trong quan tài băng nữ tử kia giang thanh giống như là minh bạch cái gì hỏi cái kia lúc trước có phải là thanh huyền động thiên người đem tu vi của người phong ấn diệp tùng vân gật gật đầu không tệ mà lại người kia chỉ là thanh huyền động tiên h một cái trưởng lão tu vi là đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh đoan chừng lật tay ở giữa liền có thể đem hạ quốc tiêu diệt đạo cảnh năm tầng tần chiến cùng giang thanh không khỏi hít sâu một hơi bọn họ bây giờ đối phó đạo cảnh bà tầng vân hàn thiên cũng n h ư đầu chớ nói chỉ là đạo cảnh năm tầng tần chiến lập tức nói nhan nhị thời gian ba tháng đột phá đạo cảnh vẫn là quá ngắn nếu như t r o n toàn lực giúp ngươi tu luyện cần phải bao lâu thần sương nhan nghĩ, nghĩ. cái tia cũng cần một tháng lần này ăn dưa cho hắn biết không ít bí ẩn tân chiến có lẽ không biết nếu như không có hắn trong bóng tối trợ rút phương linh tú lúc này thời điểm đều đã chờ xuất phát chuẩn bị đánh đến tập cửa đến lúc đó đừng nói khôi phục diệp tùng vấn tu Tù vi đánh thắng được hay không phương linh tú đều là một chuyện nghĩ tới đây cảnh thắng thở dài cái này hạ quốc không có ta nhưng là xong đợi a một tháng sau tại tần chiến đại lực duy trì dưới tần x ư ơ n g nhan tại tốc độ nhanh nhất bên trong đột phá đạo cảnh một tầng về sau nàng không biết dùng cái biện pháp gì giải trừ diệp tùng v â n trên người phong ấn diệp tùng vân tu vi trong nháy mắt theo nhục thân cảnh sáu tầng đột phá tới đạo cảnh một tầng tần chiến trước đó cũng đã nói tại t ỉ n x ư ơ n g nhan đột phá đạo cảnh về sau sẽ đưa cho nàng một món lễ lớn hắn cũng không có nốt lời tại nàng đột phá đạo cảnh một tầng sau ngày thứ hai tại triều hội phía trên ngay trước tất cả quan viên mặt phong tần sương nhan vì hoàng vị người thừa kế tin tức này lập tức liền để đang ngồi quan viên sắc mặt đại biên cảm thấy hoàng đế bệ hạ có phải điên rồi hay không dù sao nam tôn nữ tỷ khái niệm vẫn là xâm nhập nhân tâm nữ tử trở thành hoàng vị người thừa kế càng là trước đó chưa từng có tất cả mọi người nghe được tin tức sau phản ứng đầu tiên cũng là làm trò cười cho thiên hạ thanh âm phản đối lập tức liên tiếp thế nhưng là tần chiến hoàn toàn không để ý dứt khoát trực tiếp gọi tần sương nhan đi vào chính mình hoàng vị bên cạnh trực tiếp đem truyền quốc ngọc tỷ đặt ở trong tay nàng đây là quyết tâm muốn để nàng kế thừa hoàng vị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt mặt đều xanh có chút nguyên lao cấp những đại thần khác thậm chí lấy mệnh áp chế để hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tần chiến suýt nữa không có bị bọn họ tất ch lúc này thời điểm tần sương nhàn tay cầm ngọc tỷ đứng dậy cũng không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp làm lấy bọn hắn mặt đem đạo cảnh một tầng tù vi phong x u ấ t ra đây không thể nghi ngờ là đánh tất cả mọi người mặt hơn hai mươi tuổi đạo cảnh t ô n g sư những đại thần này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy người xưa có câu tốt không có so sánh thì không có thương tổn thật sự là hoàng đế bậy hạ cái khác mấy cái nhi tử quá đ ồ bỏ đi đột nhiên toát ra như thế một cái tử vi tinh vậy coi như là nữ tử lại như thế nào đâu ở cái này võ đạo thịnh vượng quốc gia Nữ c hắn, hắn cao hứng h n các con của hắn nhưng là không quá cao hứng tại biết bọn họ phụ hoàng đột nhiên đem tần x ư ơ n g nhan định là hoàng vị người thừa kế thời điểm mấy cái này hoàng tử từng cái nghẹn họ nhìn chân chối bọn họ vì cái này thái tử chỉ vị từ nhỏ đầu đến lớn không nghĩ tới đột nhiên bị người hái được quả đảo hơn nữa còn không phải trong bọn họ bất luận cái gì một tên mà chính là tần sương nhan một cái cho tới bây giờ không bị bọn họ t r h i chú ý tam công chúa bọn họ điên cuồng điều động thám tử tìm hiểu tình báo càng đánh nghe bọn họ càng tâm lệnh tại bọn họ biết tần sương nhan hơn hai mươi tuổi liền đã bước nhập đạo cảnh thời điểm bọn họ liền biết sự tình đã thành định cục tần chiên là quyết tâm muốn để tần sương nhan kế thừa đế vị không chỉ đem ngọc tỷ chuyển cho nàng thậm chí triều hội cũng để cho nàng thay có mặt một số tấu chương cũng sẽ để cho nàng cung cấp ý kiến đây là muốn để cho nàng sớm thích hứng làm hoàng đ ệ cảm giác ca cựu hoàng tử nam thiên đình ngược lại là không quan trọng ai là thái tử dù sao hắn chỉ quan tâm chuyện tu luyện lại qua ba tháng tần sương nhan thay thế có mặt triều hội về sau thì dần dần bắt đầu bày ra năng lực nguyên bản trước đó văn võ bá quan nhóm chỉ là xem ở hoàng đế mặt mũi cùng nàng nói cảnh tu vi mới miễn cưỡng thỏa hiệp nhưng là khi nhìn đến tần sương nhan năng lực về sau bọn họ cuối cùng là tâm phục khở phục nàng đưa ra các loại các hạng vệ dân hộ quốc chính sách vì không rõ chi tiết phân biệt thiết lập bảy bộ trưởng quản các loại lớn nhỏ công việc còn chuyên môn thiết lập một người lính bộ tập trung hạ quốc thế lực bạch vân phi vĩ binh bộ thượng thư hiệp trợ quản hạ xã t á c đem lực lượng vững vàng nắm ở trong tay tác giả không hiểu lịch sử nói bựa người đọc nhìn xem liền tốt những thứ này quyết định biện pháp đều khiến cái này văn võ bá quan tán thưởng không thôi t ầ n chiến càng là vui mừng chính mình không có chọn là người càng thêm vung tay để tần xương nhan đi làm vì lôi kéo diệp tần xương nhan đi làm vì lôi kéo diệp tùng vân c n g tên kia thần bí cao thủ thần cái này thương lam tông tránh thức được x ư n g tụng là gà chó lên trời tại là mỗi ngày có nhiều người hơn tới tìm cầu thêm bảo mà bất kể như thế nào náo nhiệt tùng vân phong bên trong vẫn như c ũ rời xa thế tục từ khi diệp tùng vân khôi phục t u vi về sau tần chiến cùng giang thanh bọn người che giấu hắn tồn tại muốn đem hắn xem như hạ quốc một lá bài tây thương lam tông đến bây giờ cũng vẫn là cho rằng diệp tùng vân là bầy nát vương diệp tùng vân chỉ cần không có chuyện trọng yếu vẫn như c ũ là ở tại tùng vân phong canh giữ ở băng quan bên cạnh chỉ bất qua hắn không chán chừng nữa bắt đầu tu luyện tần chiến vì để cho hắn có thể nhanh chóng khôi phục Hết chương năm mươi mốt đạo cảnh về sau chính là trường sinh cảnh lần nữa vợ xèo l é n từ đó về sau tiêu vân huynh nguội bắt đầu điên cuồng bế quan đến bây giờ còn chưa hề đi ra bất quá cảnh thắng lúc không có chuyện gì làm ấn mở ảnh chân dung của bọn họ nhìn một chút phát hiện tiêu vân đã sắp đột phá nhục thân cảnh bảy tầng mà tiêu hồng vân tựa hồ có cơ duyên khác tiên khí lực lượng bắt đầu thức tỉnh quá trình này tựa hồ cũng là trong động tiến hành đến bây giờ còn không có kết thúc tần sương nhan tự a hồ là thấy được nam thiên đình chỗ bất p h ả m nhất là biết hắn không có tranh đoạt hoàng vị c h i tâm thì có ý bồi dưỡng hắn thành vì mình trợ thủ đắc lực nguyên bản nam thiên đình còn muốn gia nhập tùng vân phong cùng cảnh thắng bọn người cùng một chỗ tu luyện nhưng là không có cách chỉ có thể trở về trợ giúp hoàng thị hàn thanh tại một năm trước đột nhiên nói muốn đi ra ngoài lịch luyện rời đi thương lam tông kỳ thật cảnh thắng biết hắn là dựa theo ô hòa phong chỉ thị đi tìm dược tiên tông còn sót lại bảo tàng mọi người mỗi người đều có phấn đấu mục tiêu mà nhị sư h u n h vẫn như c ũ trầm mê luyện đan không thể tự kiềm chế mỗi ngày ngo cái này không có tiêu vân trợ rút sau cùng cũng chỉ còn lại có nổ lô mỗi ngày tại tùng vân phong trên không đều có thể nhìn đến một đoá lại một đoá đám mây hình n ó n nhỏ cảnh thắng thật sự là không có mắt thấy đại sư m u n h vẫn như cũ ngày qua ngày nghiên cứu kiếm ngân bất quá để cảnh thắng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn chính là chính mình cái này tiện nghi sư phụ thế mà cũng bế quan tu luyện từ khi tần sương nhan nói có phục sinh vợ hắn biện pháp về sau diệp tùng vân cảm giác mình còn sống có mục tiêu người một khi có mục tiêu vậy thì có làm nỗ lực p h ấ n đấu động lực tần sương nhan không có cụ thể nói cho hắn biết phục sinh thê từ biện pháp nhưng lại cho hắn định ra một cái kiên quyết yêu cầu muốn phục sinh thê tử của hắn đầu tiên hắn nhất định phải tu luyện tới trường sinh cảnh diệp tùng vân cũng là lần đầu tiên theo trong miệng của nàng nghe được trường sinh cảnh rất là kỳ quái vì cái gì tần sương nhan vì cái gì biết đến so với hắn còn nhiều hơn tần sương nhan cười cười lập tức nói sang chuyện khác bắt đầu giải thích trường sinh cảnh diệp tùng vân minh bạch nàng không muốn nói liền cũng không lại tiếp tục truy vấn hắn quan tâm nhất còn l à như thế nào phục sinh thê tử của mình đi qua tần sương nhan một phen giải thích về sau hắn cũng coi như minh bạch trường sinh cảnh là cảnh giới gì nhục thân cảnh có mười tầng đạo cảnh tự nhiên cũng có mười tầng mà đột phá đạo cảnh mười tầng về sau chính là trường sinh cảnh chỉ có đến trường sinh cảnh hắn mới có trụ cột nhất năng lực đi nghĩ biện pháp phục sinh thê tử của mình nếu không ngươi liền bước đầu tiên đều không làm được nói gì phía sau bước thứ hai bước thứ ba sau khi nghe xong diệp tùng vân có chút trở mặc trước đó phong ấ n hắn cái vị kia đến từ thanh huyền động thiên t r ư ở n g lão cũng bất quá chỉ là nói cảnh năm tầng tu vi mà thôi mà bọn họ động chủ c à n g là chỉ có đạo cảnh chín tầng thanh huyền động thiên tồn tại hơn ngàn năm đối với tứ thánh tông tới nói đều là không t r e o chọc nổi quái vật khổng lồ thế nhưng là liền xem như dạng này đến bây giờ cũng không có đi ra một tên trường sinh cảnh mà hắn thật có thể tu luyện tới cảnh giới này à tần sương nhan cũng không dám đánh cược có thể cam đoan diệp tùng vân nhất định có thể tu luyện đến trường sinh cảnh dù sao nàng k i ế p t r ư ớ c đều không có tu luyện tới trường sinh cảnh cái kia vô luận là đối với nàng còn là đối với diệp tùng vân tới nói đều là một đạo rất khó vượt qua khe ránh nói không chừng đ ờ i này đều không đạt được vô luận như thế nào c h ỉ ít diệp tùng vân thấy được hy vọng chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện hết thể đều là có khả năng thời gian cứ như vậy y mắng chậm rãi trôi qua xuân hạ thu đông bốn mùa chuyển đổi lúc này đã đi tới trời đông giá rét tuyết lớn đời trời Cho thương toàn bộ l a một Tông kín bị m t ầ ngày m u điều u trắng mặt, rất t mạng nhanh che có băng ế t l i ề này sẽ sinh hòa tan, mùa vật trường. Một nên đón vạn n g này, diệp tùng v â n hiếm thấy đi ra đại điện muốn nhìn một chút đồ đệ tiện nghi của mình nhóm những năm gần đây chính mình tự g ắ á c mất đi thê tử về sau còn sống không vậy hy vọng liền vô ý thức không để ý đến người chung quanh cùng sự tỉnh đối với đồ đệ c à n g là qua loa cho xong bây giờ muốn đến hắn thật sự là ấ y n ấ y và phần về sau được nhiều nhiều đi vòng một chút cùng các đồ đệ tăng trưởng tăng trưởng tình cảm đi ra đại điện gần nhất cũng là nhị đệ tử hứa đan thanh chỗ luyện đan phòng vốn là diệp tùng vân muốn đi qua đi xem một cái thế nhưng là đường chỉ đi một nửa liền nghe đến oanh một tiếng nơi xa dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm diệp tùng vân diệp tùng vân nhớ lại đi qua thật nghĩ đập chết chính mình cái này nhị đồ đệ chính mình để hắn học cái gì không tốt làm gì nhất định phải học luyện đan làm gì phải lừa dối hắn nói hắn luyện đan thiên phú trăm năm khó gặp một lần chắc là khi đó chính mình nghe nói cái này nhị đồ đệ thảo mộc chi thức h ạ n g một cho nên thì cho là hắn là cái luyện đan hạt giống tốt đi chính mình vì đánh ra rơi nhị đồ đệ còn ở trước mặt hắn điên cùng thổi trở thành luyện đan sư về sau c h ố tốt cái này xong c h i t để đem nhị đồ đệ lừa dối quẻ nhưng là lúc này thời điểm chính mình cùng nhị đồ đệ nói để hắn không muốn luyện đan lời nói đoán chừng đối phương cũng sẽ không đồng ý đi cùng nhị đệ tử cảm tình vẫn là chờ về sau có giành lại đi liên lạc một chút đi hắn dừng lại bước chân tiến tới không chút do dự thì quay đầu đi hướng đại đệ tử tô sương ngọc vị trí hướng tùng vân phong sau sườn núi đi đến tô sương ngọc lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở vừa mới mới l ĩ n h nộ kiếm pháp bên trong hoàn toàn không có chú ý tới hướng hắn đi tới diệp tùng vân diệp tùng vân nhìn phía xa tô sương ngọc trong ánh mắt mang theo một tia áy náy hắn lớn nhất thật xin lỗi còn là chính mình cái này đại đệ tử a lúc trước giang thanh cứng rắn muốn nhét cho mình hai người đệ tử chính mình vì ứng phó xong việc liền tùy tiện lừa dối một phen liền đánh ra rơi mất bọn họ nhị đệ tử lừa dối hắn đi l ư ợ n đan mà đại đệ tử thì bị chính mình tùy tiện dùng một đạo kiếm n g â n thì đánh ra rơi mất có thể hắn chỗ nào nghĩ đến hai cái này đệ tử là cái làm càn làm bậy vẫn thật là đòn k cư lên một điểm muốn từ bỏ ý nghĩ đều không có cái này khiến hắn nhiều xấu hổ a cho nên hắn quyết định cùng tô sương ngọc nói thật hắn muốn khuyên một chút cái này đệ tử để hắn mê đồ biết quay lại lang tử h hắn về sau nhất định sẽ thật tốt dạy bảo cái này đại đồ đệ sương ngọc diệp tùng vân đi vào tô sương ngọc sau lưng khẽ gọi một tiếng trong chốc lát tô sương ngọc thì theo đốn ngộ bên trong lấy lại tinh thần hắn mãnh liệt quay đầu đột nhiên phát hiện là sư phụ của mình lúc này diệp tùng vân hình tượng cùng khí chất đều phát sinh biến h ó a cực lớn trước kia hắn đều là một bức lôi thôi lết thiết bộ dáng bây giờ rốt cục rực rỡ hắn lên giống như là biến thành người khác xem ra chừng ba mươi tuổi nhân kỷ ánh sáng mặt trời khuôn mặt người mặc một bộ trưởng bảo màu xám cả người tỏa ra khó có thể hình dung thần thái giống như bị long đong bảo thạch bị lao đi cho bụi bây giờ thể hiện ra h à o quang trói sáng tô sương ngọc có chút không dám tin vào hai mắt của mình lập tức đứng người lên cung kính hành lễ nói đệ tử gặp qua sư phụ sương ngọc a người tuy nhiên chăm chỉ nhưng là cũng phải hiểu được không thể nóng vội đạo lý này trước nghỉ ngơi một chút đi diệp tùng vân mở miệng ngồi đến một bên ghế đá ra hiệu tô sương ngọc cũng cùng một trâu ngồi xuống sư phụ d ạ y phải tô sương ngọc nhẹ gật đầu sau đó cũng ngồi xuống túi đầu không dám nhìn diệp tùng vân tựa hồ là có chút xấu hổ diệp tùng vân cũng tương tự có chút xấu hổ hắn nhìn lấy chính mình cái này nhất biểu nhân tài đại đại nội tâm cảm giác tội lỗi lại không hiểu nhiều một chút nhưng là hắn không biết nên như thế nào khuyên tô sương ngọc từ bỏ đành phải trước thăm dò tính mà hỏi thăm sương ngọc kiếm ý của ngươi lĩnh ngộ như thế nào đến đón lấy tô sương ngọc trả lời để diệp tùng vân mở người hồi sư phụ đệ tử ngu dốt chỉ ở ngài kiếm ngân bên trong lĩnh ngộ được hai mươi lăm bộ kiếm pháp đoán chừng cách ngài nói tới tuyệt thế kiếm ý còn kém rất nhiều rất nhiều tô sương ngọc có chút không tốt lắm ý tứ nói ra sư phụ đã ngài đều tới có thể hay không lại chỉ điểm một chút đệ tử như thế nào mới có thể càng nhanh chóng hơn lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm ý đi ra diệp tùng vân n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao cái này cũng có thể lĩnh nộ ra hai mươi lăm bộ kiếm pháp chương năm mươi hai đột phá đạo cảnh hai tầng thu hoạch được thần thông ngũ hành b ă n g diệt thuật diệp tùng vân nghĩ đến chính mình chỉ là tùy tiện tại cái kia đá lớn phía trên quẹt cho một phát kiếm ân bản ý là muốn cho đại đệ tử từ, từ bỏ làm đồ đệ mình ý nghĩ để hắn biết khó mà lui không nghĩ tới ngươi vẫn thật là lĩnh nộ ra kiếm pháp tới còn hai mươi lăm bộ lúc này diệp tùng vân biểu lộ thì cùng cảnh thắng lúc trước biểu lộ là giống nhau không biết nên nói cái gì cho phải không phải hắn không tin tô sư ngọc dù sao đối với chuyện như thế này nói dối không có gì hay hắn hiện tại có chút hoài nghi mình thì tùy tiện như vậy hoa một đạo kiếm n g ân liền có thể đốn nộ g xuất kiếm pháp đến diệp tùng vân tự nhận thiên phú siêu tuyệt cũng căn bản không thể nào làm được loại tình trạng này hoặc là cũng là đại đệ t ử kiếm đạo thiên phú quá mạnh hoặc là chính là mình thiên phú quá kém rồi diệp tùng vân n h í u chặt lông mày trực tiếp bài trừ rơi cái sau không sai tô sương ngọc tuyệt đối cũng là vạn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài cho nên chính mình tùy tiện hoa một đạo kiếm n g ân liền có thể từ đó lĩnh nộ g ra kiếm pháp ân nhất định là như vậy chuẩn không sai tuyệt đối không là bởi vì chính mình thiên phú quá kém mà tô sương ngọc thì là có chức hoàng nhìn lấy sư phụ của mình một mực cao m ẻ thỉnh thoảng còn mang theo trào phung giống như mà nhìn mình tô sương ngọc nhất thời cũng có chút ảo não có phải hay không trước đó để sư phụ dạy bảo mình để hắn cho là mình tư chất ngu dốt không có tác dụng lớn ai ta vẫn là quá t u ổ i bà ta tô sương ngọc trong lòng phiền muộn và phần túi đầu buồn bực thanh em nói ra sư phụ nếu như ngươi muốn mắng ta tư chất ngu đốt ngươi cứ mắng chửi đi đệ tử chịu đổi lời này để nguyên bản lâm vào tự mình hoài nghi diệp tùng vân lấy lại tinh thần hơi cổ quáy nhìn một chút hắn đồ ăn đại đồ đệ ngươi chăm chú vì cái gì nhìn lấy tô sương ngọc hắn liền nghĩ đến trước kia mình tại giang thanh sư h i n h trước mặt có vẻ như cũng là cái dạng này mỗi khi giang thanh sư h i n h đến hỏi tiến độ tu luyện của mình thời điểm hắn thì thừa cơ giả bộ như một bộ m ư ờ i phần ảo nao dáng vẻ nói mình lần tu luyện này chỉ có ước điểm điểm t i ế n bộ bây giờ nhìn lấy tô sư ngọc hắn không khỏi đưa vào giang thanh sư h i n h thị giác không hiểu cảm giác hắn rất cần ăn đòn là chuyện gì xảy ra diệp tùng vân có chút một b ự c cảm thấy cái này đại đồ đệ so với chính mình còn trang bức nghĩ, nghĩ hắn liền dứt khoát từ bỏ thuyết phục tô sư ngọc hắn đều có thể thông qua một cái thường thường không có gì lạ kiếm ngân thực hiện đường rẽ v để hắn tiếp tục nữa có lẽ cũng là lựa chọn tốt nghĩ tới đây diệp theo mây không khỏi hít sâu một hơi giả trang ra một bộ mười phần cao thâm mặt chắc dám v ẻ đại đ ồ đệ a biết cái gì gọi là hậu tích bạc pha ta t chỉ là vô cùng đơn giản một câu tô xương ngọc lập tức minh bạch ý của sư phụ giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên có một loại bị điện giật cảm giác hắn nhất thời liền hiểu ý của sư phụ chỉ cần mình lĩnh nộ g kiếm pháp số lượng đủ nhiều sớm muộn có một ngày liền có thể dẫn phát lượng biến chất tuyệt thế kiếm ý nguyên lai、like、cũng là như thế một cái ý tứ sao sư phụ đa tạ chỉ điểm đồ nhi hiểu hưng phấn mà đứng người lên tô sương ngọc không đợi sư phụ kịp phản ứng thì vội vã trở lại đá lớn bên cạnh tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tiến hành l ĩ n h n g ộ mà diệp theo ngây cả người bởi vì hắn mà nói mà lâm vào mộng bức trạng thái hắn rất mộng hắn thật vô cùng mộng hắn cái này đại đệ tử quá sẽ nao bủ cái này có thể thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu trong đ ì n h viện cảnh thắng thì vụ n trộm đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt hắn cười đều không đi trình tự trực tiếp thì cười nhìn đến chính mình cái này tiện nghỉ sư phụ ăn quả đáng biểu lộ hắn thì vui vẻ ai bảo hắn như thế lừa dối đại sự hình hiện tại nếm đến đau kh đến đón lấy cảnh thắng coi là diệp theo mây sẽ tiếp lấy đi vào hắn nơi này nhưng mà ai biết hắn quay đầu liền trở về chắc là theo đại sư huynh nơi này ăn quả đắng không còn có tâm tình tiếp tục đi dạo cái này khiến hắn có chút t i ế n v ố i vốn là cảnh thắng còn muốn thừa dịp cơ hội lần này thật tốt cùng diệp theo mây soát tăng độ yêu thích từ đó để hắn thành vì hào hữu của mình tốt thăm dò rõ ràng của hắn thân phận bối cảnh đồng thời còn có bạch vân phi tần sương nhan bọn người cảnh thắng đồng dạng hiếu kỳ bọn họ đến cùng là thân phận như thế nào bối cảnh được rồi luôn luôn có cơ hội chờ sau đó lần đi lắc đầu cảnh thắng tự lẩm bẩm lại qua hai tháng khoảng cách phương linh tú theo tứ thánh tông xuất phát hạ quốc đã qua thời gian bảy tháng cảnh thắng cũng rốt cục đi tới đột phá điểm mấu chốt một đạo nồng đậm năm màu vũ khí theo trên đỉnh đầu của hắn từ từ dâng lên nó thỉnh thoảng biến thành một toa ngọn núi nhỏ màu vàng thỉnh thoảng biến thành một tôn màu xanh gỗ lớn thỉnh thoảng biến thành một đoàn màu đỏ lệ hỏa k i một m thủy hỏa thổ năm loại hình thái tại đỉnh đầu của hắn không ngừng chuyển hóa cảnh thắng cảm giác đến trong cơ thể mình pháp lực lúc này biến thành một đoàn tương hồ giống như sắp nổ tung hắn không có cảm thấy bối rối mà chính là chậm dai trải vớt thể nội pháp lực không khiến cho hối loạn phanh phanh phanh pháp lực không ngừng chuyển hóa. đây là ngũ hành chân khí đây là bất diệt thần công tầng thứ hai bên trong l n chứa tu luyện chỉ pháp có thể luyện chế ngũ hành chân khí chân khí của hắn phẩm chất độ cao chính là ngũ hành chỉ hoàng có thể khắc chế thiên hạ hết thể ngũ hành tu luyện chỉ pháp hắn rốt c u c thành công đột phá đạo cảnh hai tầng chân khí cảnh bất diệt thần công tầng thứ ba công pháp khẩu quyết cũng đủ số chuyển vào đến trong đầu nhân vật cảnh thắng thọ mệnh hai mươi bốn trăm hai mươi thu vi đạo cảnh hai tầng chân khí cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ ba sinh tử ấn ký hai cái đặc thù không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật hỏa long âm huyện linh thuật thần thông thiên địa thị thính tuổi thọ của hắn lần nữa tăng v ọ n một trăm n ă m thể nội sinh tử ấn ký cũng gia tăng đến hai cái ngươi thành công đột phá đạo cảnh hai tầng tránh thoát đột phá thất bại mạo hiểm thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thần thông ngũ hành băng diệt thuật cảnh thắng lập tức bắt đầu truyền thừa ký ức ngũ hành băng diệt thuật nghe thì rất vui bức thiên địa thị thính lợi hại hắn đã linh hội tới không biết cái này ngũ hành băng diện thuật lại sẽ lợi hại đến mức nào ngũ hành băng diệt thuật tên như ý nghĩa thì là thông qua điều động trong cơ thể hắn ngũ hành c h â n khí cùng thiên địa tần suất dung hợp một chỗ gây nên cộng hưởng từ đó đạt tới băng d i ệ t hết thể tuyệt đ ỉ n h thần thông t có ít độ a có ngũ hành băng diệt thuật vậy hắn chẳng phải là ngón tay chỉ đến chỗ vô luận là người vẫn là pháp khí đều có thể toàn bộ băng d i ệ t hình người máy mải a đây là cảnh thắng ma quyền sát trưởng muốn phải lập tức thử một chút cái này thần thông lý lực lập tức cân mở phương linh tú ảnh chân dung tiến vào giả thuyết mô phỏng đối chiến phương linh tú cái kia mặt không thay đổi khuôn mặt ra hiện trước mặt mình bước ra một bước trên thân lại đột nhiên toát ra một kiện ngũ giáp hình tròn pháp、khí. p h á p khí siêu siêu siêu chuyển động vòng sừng tại chuyển động ở giữa bay ra vô số h ỏ a tình t h ử n h ì n một chút trông thấy p h á p khí bay tới cảnh thắng trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng hích sâu một hơi chậm rãi nói ra b a n g d i ệ t hai chữ phun một cái ngón tay của hắn liên tục điểm toàn thân nổi lên ngũ thải hà quang lấy một loại kỳ diệu quy luật chấn động lên cơ h ộ i trong nháy mắt thì cùng thiên đ ị a tần suất điều chỉnh đến cùng một chỗ gây nên cộng hưởng nhất thời ngón tay hắn một năm sừng hình tròn phát khí phát khí trong nháy mắt tan g ã tiêu tan ở ngộ tính giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng hắn lại chỉ hướng vương linh tú ngũ hành băng d i ệ t thuật lần nữa phát ra phương linh tú trên thân xuất hiện một tầng màu đỏ rực hộ cháo nhưng l à là chuyện vô bổ vẫn như c ũ bị diệt s á t toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ chương năm mươi ba hạ quốc anh linh biến mất hạ quốc nên đón chân chính nguy cơ cảnh thắng mở hai mắt ra có chút chân kinh ta cái này thắng hừ đạo cảnh hai tầng không gì hơn cái này tứ thánh tông các ngươi cứ tới ta sẽ ra tay hắn cười đáp ý ấn mở phương linh tú ảnh chân d u n g hết sức quen thuộc địa điểm đánh nguyền rủa công năng nhìn phương linh tú các loại nhiều kiểu không may phương thức là hắn mỗi ngày niềm vui thú một trong l ạ i phí tổn hai canh giờ củng cố tu vi về sau hắn thuần thục thi triển lên thiên địa thị thính bản năng bắt đầu điều tra tình huống chung quanh từ khi hắn thu hoạch được cái này thần thông về sau tính toán là chân chính làm được cửa lớn không ra nhị môn không bước nhất là đột phá đạo cảnh hai tầng về sau hắn có thể nhìn càng xa hơn tại hai cái sinh tử ấn ký tăng cường dưới hắn hiện tại có thể toàn diện bao trùm toàn bộ hạ quốc phạm vi tiến hành thời gian thực nghe lén hấp thu xong thiên địa linh lực chờ đợi bàn long nhánh một lần nữa bổ sung thời điểm hắn thì sẽ sử dụng thiên địa thị thính nhìn xem chung quanh có cái gì chuyện thú vị phát sinh nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i bầu trời như hoàng hôn giữa thiên địa nổi lên gió lớn phát ra ô ô ô thanh âm giống như là lao thiên đang gào khóc một c ỗ uy thế lớn lao bao phủ toàn bộ hạ quốc không ít võ giả hào hào biến sắc nhìn hướng lên bầu trời mà dù cho là p h ả m phu võ giả cũng có thể cảm nhận được cảm giác c áp bách ở ngực tố đến khó chịu thiên địa biến sắc quần c u ộ n lôi vân bỗng nhiên tụ tập k ị c h liệt quần c u ộ n lập tức liền có người hô to muốn trời mưa to a mau về nhà thu y phục a dưới này dân chúng thấy thế thu quan thu quán tránh mưa tránh mưa thu quần áo thu y phục toàn bộ đều tr không bao lâu mưa rào tẩm tá quả nhiên như bọn họ nói tới bỗng nhiên rơi xuống chỉ bất quá mưa này không hề giống là phổ thông mưa lại làm à u vàng kim vừa rơi xuống đất thì biến thành từng hạt nho n h ỏ vàng hạt trâu vàng đúng là một trận hoàng kim mưa rất nhiều người phát hiện cái này một mảng kỳ dị như phát điên chạy ra đến nhặt lên vàng hạt trâu vàng trong miệng ào ào hô to ông trời hiền linh trong phòng cảnh thắng tự nhiên là chú ý tới biến h ó a kỳ quái hắn cũng không cho rằng đây là ông trời hiền linh hắn mi đầu khé động pháp lực ngưng tụ hai mắt nhìn về phía xa xôi trên bầu trời trong mắt hắn trên bầu trời có một đầu một trăm trượng hoàng kim cự long chính tê thảm cực kỳ thống khổ nó thỉnh thoảng hư nguyễn thỉnh thoảng n g ư n g thực tại biến mất biên giới thử đi thử lại dò xét cảnh thắng còn chứng kiến màu vàng kim cự long cái khác mấy đạo nhân ảnh mà lại đều là người quen theo thứ tự là t ầ n chiến bạch vất vi bạch khởi long tần sương nhan diệp theo mây mấy người bọn họ yên lặng làm bạn tại hoàng kim cự long bên cạnh nhìn lấy nó biến mất lại lại bất lực tần chiến nhìn lấy hoàng kim cự long không ngừng kêu r ê n ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc hàn đôi hoàng kim cự long thấp giọng nói ra phu hoàng người đối hạ quốc nỗ lực đã đủ nhiều cứ việc yên tâm đi thôi hết thể đều có hải nhi định lấy t ầ n sương nhan bọn người hào, hào nghe được tần chiến cảnh thắng lập tức liền minh bạch hoàng kim cự long thân phận chính là ban đầu cái kia trở thành đ ờ i thứ tư hạ quốc hoàng đế tần lung vì bảo hộ hạ quốc không bị tứ thánh tông tiêu diệt hắn sử dụng bí pháp hiến tế sinh mệnh của mình hóa thành anh linh thủ hộ hạ quốc ba mươi năm cho đủ tần chiến phát triển thực lực thời gian bây giờ ba mươi năm kỳ hạn đã đến hắn cũng nên biến mất tần chiến đợi người tới tiên hắn sau cùng đ o ạ n đường tần lung biến thành anh linh về sau lý trí hoàn toàn biến mất hết thể hành động chỉ là tuần hoàn theo bản năng tần chiến mà nói nó vẫn chưa nghe vào chỉ là thống khổ kêu thảm trên người vạy vàng d ò n không ngừng rơi xuống Hóa trong h h à n à k i ngự i ọ hoa viên mọi người tại trong đình uống trà nhằm vào hôm nay chuyện xảy ra thương lượng đối sách tân chiến đặt chén trà xuống ưu nghi trùng điệp chắc hẳn mọi người cũng biết trước đó trở ngại anh linh tồn tại tứ thánh tông vẫn luôn không cách nào xâm lấn hạ quốc bây giờ anh linh biến mất tứ thánh tông tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này độc thủ nhan nhi ngươi thấy thế nào h ắ n c á i thứ nhất h ỏ i cũng là tần h sương nhan có thể thấy được tín nhiệm đối với nàng cao bao nhiêu thần sương nhan hồi đáp ta cảm thấy tứ thánh tông quy mô tiến công khả năng không cao vì có thể có được hạ quốc bọn họ đều có thể vì thế mưu đồ thời gian mấy chục năm chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy thì độc thủ khả năng vừa mới bắt đầu bọn họ sẽ phái người đi đầu thăm dò một chút chúng ta thực lực cụ thể nếu như chúng ta không có thể chịu ở lần sau n ê n đón chúng ta khả năng cũng là bọn họ quy mô tiến công việc cấp bách h ả i nhi cảm thấy vẫn là nhiều quan tâm kỹ càng một chút gần nhất có cái gì nhân vật khả nghi tiến vào hạ quốc chúng ta tốt t r ư ớ c thời gian chuẩn bị sẵn sàng không thể không nói tần sương nhan thật sự là thông minh không sai biệt lắm đã đem tứ thánh tông tâm lý m à được không sai biệt lắm t ầ n chiến hải lòng gật đầu bạch vân phi thì là một mặt tự hào nhìn lấy thê tử của mình trong mắt đều là vẻ sùng bái bạch khởi long nhìn đến chính mình nhi tử cái này hoa si d á n g vẻ chỉ là lắc đầu thở dài hai người từ nhỏ thanh mai t r ú c mã con của hắn là thật là bị tam công chúa ăn gắt a o cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng lòng chua xô ta người khác đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài làm sao đến hắn nơi này thành nhi tử là tắt nước ra ngoài mà đúng lúc này còn tại uống trà diệp tùng vân đột nhiên đối với một cái hướng khác hét lớn một tiếng người nào tránh ở nơi đó nói xong hắn hai ngón khép lại một đạo kiếm khí màu nhũ bạch theo trong ngón tay bắn ra trong nháy mắt đánh ra một cái hố cực lớn động thế mà tần c h i ế n đám người cũng chưa phát hiện diệp tùng vân trong miệng nói tới nhân vật khả nghỉ ngược lại là tiếng vang ẩm ẩm nên đón tại phụ cận tuần tra cấm vệ người tới hộ giá số lớn kim giáp cấm vệ đem đình vây lại tân chiến nhữ mày tìm cái lý do đem cấm vệ nghỉ việc đánh ra rơi cấm vệ về sau tần chiến mặt không thay đổi ngắm nhìn t r u n g quanh nói ra trâm cũng không thích trôn trôn tranh tranh thế hệ các hạ đến bây giờ còn chưa xuất thủ chắc hẳn không là địch nhân có thể hay không hiện thân cùng trâm thấy một lần ha ha một tiếng cười khe truyền vào trong thai của bọn hắn chỉ thấy trong đỉnh đột nhiên nhiều hơn một người nhất thời để tần chiến bọn người như lâm đại địch Trước Tú tử trang thân tao Phương cười Người chuyện, Quốc. Các vị còn khí Linh Hạ hào hình vận vị nói đến buông lỏng. Nam tử cười nói. Người này trang áo đen, thân hình tao lớn, mời áo nhưng là từ cái k i a đạm mạc ánh mắt bên trong đó có thể thấy được hắn tự hồ hoàn toàn không có đem tần chiến mấy người để vào mắt tần chiến nhữ mày hỏi các hạ là người nào đối phương không lưng hành lễ cười nói tại hạ họ trần tên hoài ngọc là thiên lâu các lâu chủ lần này m ạ o g mội cái dày là bởi vì tại hạ có cái tình báo muốn đưa cho bệ hạ còn mời bệ hạ chớ trách nguyên lai、like、là trần lâu chủ tần chiến đánh giá trần hoài ngọc phát hiện mình lại nhìn không thấu tu vi của đối phương trong lòng không khỏi giật mình cái này không liền nói rõ tu vi của đối phương chí ít cũng tại đạo cảnh hai tầng trở lên a thiên lâu các bình thường không lộ ra ngoài không nghĩ tới thế mà ẩn tàng sâu như vậy hắn hiếu kỳ hỏi trần lâu chủ nói muốn tặng cho chấm một cái tình báo xin hỏi ra sao tình báo trần h o a i ngọc nhìn về phía hắn cười nói chắc hẳn các ngươi cũng biết bảo hộ hạ quốc anh linh đã biến mất tứ thánh tông sắp ngóc đầu trở lại tại hạ muốn nói cho các ngươi biết chính là tại bảy tháng trước tứ thánh tông liền đã điều động phương linh tú tiến về hạ quốc chỉ bất quá tại hạ cũng không biết vì sao đến bây giờ phương linh tú cũng không đến hạ quốc bất quá tại hạ cho rằng lấy tốc độ của đối phương chăng lấy chốc sẽ đến hạ quốc chúng người đưa mắt nhìn nhau tân chiến càng là nhịn không được hỏi cái kêu trần lâu chủ có biết phương linh tú hiện tại là tu vì thế nào Tại、trong ạ i t â n tượng của hắn phương linh tú là tần h à n thế tử đang bị tần lung đuổi ra hạ quốc trước đó chính là đạo cảnh một tầng tu vi bây giờ tứ thánh tông điều động nàng đến hạ quốc đoán chừng tu vi của nàng không chỉ là đạo cảnh một tầng trần hoai ngọc nói ra phương linh tú chính là đạo cảnh hai tầng chân khí cảnh tu vi lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhịn không được nhũ chặt mi đầu tần chiến cười lạnh nói tứ thánh tông là thật là cảnh giác chỉ là điều động một tên đạo cảnh hai tầng phương linh tú liền cho rằng đầy đủ đối phó rồi hạ trần hoai ngọc lắc đầu ngoại trừ phương linh tú đối phương còn điều động ba tên đạo cảnh một tầng trưởng lão chỉ bất quá không biết xảy ra biên cố gì cái kêu ba tên trưởng lao ở nửa đường phía trên đều tử vong sau cùng cũng chỉ còn lại có phương linh tú một người tiếp tục đi đường bệ hạ tại hạ nói đến thế thôi còn hy vọng bệ hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng nói xong hắn ôm quyền thì muốn rời khỏi bạch khởi long ở một bên thấy thế ngăn cản hắn hỏi trần lâu chủ vì sao đem tin tức này nói cho chúng ta biết các ngươi thiên lâu các có mục đích gì trần h o a i ngọc nhàn nhạt nhìn hắn một cái cười nói tại hạ chỉ là muốn cùng bệ hạ kết một thiện d u y ê n thuận tiện cho bệ hạ bày ra một chút thiên lâu các thực lực thôi lần này tình báo tại hạ miễn phí đưa cho bệ hạ bất quá lần sau bệ hạ còn muốn biết khắc tình báo vậy thì không phải là miễn phí nói xong hắn cười lớn một tiếng không biết thi triển thân pháp gì biến mất tại chỗ tại trước mặt bọn hắn trong ngựa hoa viên chỉ còn lại có bọn họ năm người người này đến cùng làm ụ c đích gì bạch khởi long áo nao nói tần chiến lắc đầu ánh mắt sâu kín nhìn lấy trần hoài ngọc biến mất phương hướng người này mục đích chắc hẳn không phải tặng không chúng ta một cái tình báo đơn giản như vậy thần sương nhan khét cười nói nói thiên lâu c á p nghe đồn là chuyên môn buôn bán tình báo tổ chức chỉ cần có thể giao nổi đại giới cái gì tình báo đều có thể mua được chắc hẳn trần lâu chủ cũng là muốn dùng điểm này đến dẫn dụ chúng ta không ngừng mà hướng hắn mua sắm tình báo nghe được nàng ánh mắt mọi người một lần nữa nhìn lại bạch vân phi nghiêng đầu một chút không hiểu cái kia trần lâu chủ là muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì diệp tùng vân n í t miệng như thế nhọc lòng chăn đệm nằm dưới đất đệm khẳng định không phải vàng bạc châu báo gì ký chân dị bảo loại hình muốn nói chân chính có giá trị giá trị đến bọn hắn thăm dò chắc hẳn cũng chỉ còn lại có một loại hạ quốc khí vận hắn cùng tần sương nhan gần như đồng thời nói ra thần sương nhan nói tiếp tứ thánh tông như thế kiên nhẫn mục đích là vì hấp thu hạ quốc khí vận cho mình sử dụng thiên đạo lầu nói không chừng cũng là mục đích này có lẽ phụ hoàng các ngươi hiểu rõ không nhiều nhưng là khí vận diệu dụng vô cùng không chỉ là tứ thánh tông muốn có đ ư ợ c thế lực khác cũng tương tự khẳng định nhìn chằm chằm tần chiến s ắ c thực đối khí vận một chuyện hiểu rõ không nhiều nghe được nàng tự a hồ hiểu rất rõ dáng vẻ hắn hỏi cái kia nhan nhi ngươi biết như thế nào khí vận chúng ta lại nên như thế nào chấp trường khí vận tần sương nhan hai mắt lói lên tự hồ là đang tổ chức lời nói nửa buổi mới chậm rãi nói ra khí vận cũng là mệnh số liên quan đến dân sinh xã tắc nhìn như hư vô mờ mịt trên thực tế có thể đem luyện hóa thành một c ố lực lượng quốc cường thì khí vận mạnh khí vận c ă n mạnh quốc gia cũng sẽ mưa thuận gió hòa kỳ chân dị bảo thiên địa linh lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng phụ hoàng ngươi nói ngưng tụ long ảnh chính là khí vận một loại đơn giản sử dụng phương thức chỉ bất quá hiện nay hạ quốc khí vận có yêu còn làm không được thay đổi c à n k h ô n cấp độ bất quá phụ hoàng thiên lâu các mục đích không thuận tốt nhất vẫn là không nên cùng đối phương có quá nhiều dây dưa tương đối tốt tân chiến mấy người cũng là lần đầu tiên như thế kỹ càng hiểu rõ khí vận nói chuyện trong đình viện cảnh thắng nhìn về phía hoàng cung đem đối thoại của bọn họ toàn bộ đều nhìn ở trong mắt nghe vào trong hai khí vận vương triều thì ra là thế hắn hai mắt loe qua một tia hiếu kỳ cái này khí vận thật có lợi hại như vậy nhiều người như vậy đều muốn tranh đoạt lần sau có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này khí v ậ n đến cùng có cùng diệu dụng t ầ n chiến bọn người còn đang thương lượng đối sách sau cùng bọn họ quyết định thừa dịp phương linh tú còn không có đến trước đó trước tìm kiếm được tung tích của nàng nhìn xem có thể hay không tiên hạ thủ vi cường diệp tùng vân là trong bọn họ chiến lực tối cao có hy vọng nhất đột phá đạo cảnh hai tầng cho nên bọn họ cũng đem hy vọng đặt ở trên người hắn truy tìm nguồn gốc còn là bởi vì bọn họ nội tỉnh quá nhỏ bé có thể dùng đến quá ít người mới chỉ là một tên đạo cảnh hai tầng phương linh tú thì để bọn hắn như lâm đại địch cảnh thắng đem hết thể nhìn ở trong mắt khoe miệng con g con g không quan trọng hắn sẽ ra tay bốn tháng sau phương linh tú đến hạ long thành trong phòng cảnh thắng nhìn qua hàng chữ này khoe miệng hơi hơi c h ố i ngoặt xuống dưới hạ long thành chính là hạ quốc chủ thành có thể nói là dưới chân thiên tử khá lắm thật sự là đánh không chết tiểu cường a một năm này cả ngày lẫn đêm chính mình gió mặc gió mưa mặc mưa nối nàng tiến hành mề n rủa thế mà còn là để cho nàng còn sống đi vào hạ quốc được rồi nàng tới cũng không sợ bây giờ mình đã đạo cảnh hai tầng giết nàng giống như mổ heo chó lại nhìn nàng một cái có thể lật ra cái gì b ằ n ư ớ c hắn vận chuyển pháp lực thi triển thiên địa thị thính đem ánh mắt đặt ở hạ long thành bên trong rất nhanh liền khóa chặt phương linh tú bóng người khi thấy phương linh tú thời điểm cảnh thắng nhịn không được phốc v ẩ y một tiếng cười ra tiếng cái này thật sự là không thể trách hắn chủ yếu là dáng dấp của nàng quá mức thế thảm để hắn nhịn cười không được một năm a dòng dã một năm ta cuối cùng là đến hạ quốc hạ long thành cửa thành một tên dáng người không người đánh lấy đi chân trần toàn thân rách dưới khất cái nhìn lấy hạ long thành ba chữ to lệ rơi lời mặt nàng quỳ ngồi dưới đất thống khổ vạn phần kêu thảm thanh âm kia thật sự là khiến người ta sau khi nghe được nhịn không được liên tưởng nàng đến cùng nhận lấy nhiều tàn khốc c h a tân chương năm mươi lăm tiên hạ thủ vi cường để kỳ chủ động đưa tới cửa t r u n g quanh đi ngang qua người thấy được nàng như thế hình dáng thế thảm nhịn không được mất đi mấy đồng tiền cho nàng lại bị nàng một thanh vung ra bên cạnh bị cái khắc khất cái nhặt người này chính là phương linh tú trời mới biết nàng một năm này là làm sao có được vậy đơn giản là không dám nhớ lại đã trở thành nàng cả ngày lẫn đêm ác n ộ bất quá lại thế nào thảm nàng đều cuối cùng đã tới hạ long thành vô danh tần chiến các ngươi chờ đó cho ta phương linh tú hung tợn cắn răng quyết định tìm bọn hắn báo thủ r ư ớ c đó trước tiên tìm một nơi điều dưỡng một chút đem tự thân trạng thái khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trước khi đi nàng thuận tiện đem bên cạnh khất cái trong chén đồng tiền toàn bộ c ấ p đi mua kiện quần áo mới miễn cưỡng khôi phục cá nhân dạng đều nói chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất ta trước lẫn vào thương làm tông điều dưỡng sinh t ứ c chờ khôi phục về sau lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp cái chú ý này thật sự là rượu a phương linh tú mười phần đắc ý nghĩ đến thế mà bọn ngựa bắt ve chim sẻ n ú t đằng sau cảnh thắng liền đợi đến nàng ngoan ngoan tự chui đầu vào lưới trong núi rừng đã cải trang ăn mặc phương linh tú chính dạo bước tiến lên lần này nàng cách ă n m ặ c thành một cái sơn thôn thôn phụ bộ d á n g chuẩn bị len lén lên vào thương lam tông phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một bóng người hướng nàng đi tới chính là cảnh thắng hắn lần này lại đổi một người tướng mạo can đoan phương linh tú không nhận ra hắn tới hắn vẫn như c ũ mặc lấy nội môn đệ tử phúc sức tuy nhiên tướng mạo chỉ có hắn nguyên bản một phần ba đ ẹ mắt nhưng nhìn cũng là như tiên tiêu sái phi phạm tuân mỹ giống như tiên nhân phương linh tú nhìn thoan qua phát hiện đối phương chỉ có nhục thân cảnh năm tầng quá yếu bất quá người này lớn lên thực sự quá tuấn mỹ nàng nhịn không được nhìn chằm chằm càng nhìn vào mê phương linh tú h ả o cảm độ một trăm cảnh thắng trước mắt đột nhiên xuất hiện h ả o cảm độ nhắc nhở nhất thời không rét mà run nổi da gà đều b ư ớ c lên đến nhịn không được lùi lại mấy bước đại t h không phải đâu ngươi như thế đói khát sao không được hắn phải bảo trụ chính mình trong sạch không cho phương linh tú đảm nhiệm gì thời gian phản ứng cảnh thắng đông nhiên xuất thủ cảnh thắng vừa ra tay cũng là mạnh nhất thần thông ngũ hành băng diệt thuật thể nội ngũ hành chân khí còn như núi lửa bạo phát tập trung ở hắn hai ngón bên trong phương linh tú vốn còn muốn bắt chuyện một chút trong nháy mắt chừng lớn hai mắt hỏng bét nàng vội vàng điều động chân khí trong cơ thể đem một kiện ngũ rác hình tròn pháp khí triệu hoán đi ra che ở trước người có thể theo đối phương chỉ điểm một chút dưới nàng pháp khí thế mà trong nháy mắt như là pha lê đồng dạng nứt ra sau đó ngũ hành chân khí xâm nhập trong cơ thể của nàng để cho nàng nhịn không được miệng phun máu tươi bay ngược xa vài trăm thước bay ngược trên đường thân thể của nàng nghiền nát dọc đường tây cối trên mặt đất h ạ c h xuất ra một đầu to lớn khe ránh cảnh thắng sợ có người phát giác lập tức thừa dịp nàng không phòng bị sử dụng sinh tử thất tuyệt ấn đem pháp lực của nàng phân đ cũng không lâu lắm nơi đây động tĩnh liền bị giang thanh cùng diệp tùng vân phát giác nhìn đến bọn họ chiến đấu sau trắng cảnh hai người không khỏi hái hùng khiết vỉa chẳng lẽ p h ư ơ n g linh tú đã tới giang thanh kinh hoàng nói diệp tùng vân lắc đầu ánh mắt t h a m thẳm không rõ ràng bất quá lưu ở nơi đây khí t ứ c còn chưa tan đi đi chí ít cũng là đạo cảnh hai tầng ở giữa q u y ế t đấu giang thanh nghe vậy đột nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì mãnh liệt quắt to một tiếng chẳng lẽ là vô danh tiền bối diệp tùng vân thì cũng không quay đầu lại bay đi sư huynh ngươi ở tại trong tông môn ta đi hoàng cung nhìn xem cảnh thắng mang theo phương linh tú đi tới khoảng cách thương l à m tông không xa một cái ẩn nấp trong sân đ ậ u đem phương linh tú ném trên mặt đất cảnh thắng lập tức đối nó thi triển huyễn linh thuật chỗ lấy không có lập tức giết n à n g cũng là bởi vì hắn muốn từ đối phương trong miệng bộ lấy tứ thánh tông tình báo hắn nhìn lấy phương linh tú ánh mắt biến thành màu vàng kim hắn đang không ngừng thôi miên đối phương làm cho đối phương lầm cho là mình là nàng tín nhiệm nhất người phương linh tú lúc này bản thân bị trọng thương còn không sao cả d ẽ rủa liền chúng chiêu lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ đồng tử cũng tương tự biến thành màu vàng kim cảnh thắng hỏi các ngươi tứ thánh tông ở đâu phương linh tú hồi đáp tứ thánh tông tổng bộ tại tây phương hoang mạc bên trong khoảng cách hạ quốc n g h e xong đối phương trả lời cảnh thắng mới phát hiện tứ thánh tông phân bố địa phương rất nhiều chỉ có thể từng cái đ i lại tiếp lấy hắn lại hỏi tứ thánh tông bên trong chúng có bao nhiêu tên đạo cảnh tông sư theo thứ tự là tu vi gì phương linh tú tiếp tục thần sắc ngốc trệ hồi đáp tứ thánh tông bên trong chúng có đạo cảnh hai mươi một tên tối cao chính là tông chủ vân hà thiên đạo cảnh ba tầng nguyên cương cảnh trừ cái đó ra đạo cảnh hai tầng có thừa phía trên ta có bốn người đạo cảnh một tầng m ư ơ i sáu người tiếp lấy cảnh thắng lại từ trong miệng của nàng mọi ra tứ thánh tông bảo khố vị trí cùng có nào cơ quan b ấ dập hiểu rõ ràng về sau hắn đi lòng vòng ánh mắt hướng p h ư ơ n g linh tú phân phó một phen về sau kết thúc miễn linh thuật đồng thời cũng giải trừ đối phương c h ó i buộc mà phương linh tú vẫn như cũ thần sắc ngốc trệ lại không nhìn thẳng cảnh thắng lưu giữ tại đi ra cửa động hướng hoàng cùng phương hướng bay đi nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi cảnh thắng cười cười l ắ c mình biến hóa lại biến trở về cảnh phi vũ dáng vẻ về tới tùng vân phong trên kim loan điện tần c h i ê n c h a con hai người nghe thám tử báo cáo sắc mặt cũng không thế nào tốt cái này bốn tháng đến bọn họ không ngừng điều động thám tử tìm hiểu phương linh tú tung tích thế mà không hề có một chút tin tức nào đem thám tử nghỉ việc về sau tần chiến một mặt buồn cái này phương linh tú đến cùng đi nơi nào vì sao một mực không nghe được tung tích của nàng theo lý mà nói nàng không sai biệt lắm đã tới hạ quốc mới đúng tần sương nhan cũng là không hiểu ra sao một đôi đôi mi thành tù nhữ chặt diệp tùng vân lúc này còn chưa đột phá đạo cảnh hai tầng nếu như không nhanh chóng nắm giữ phương linh tú trong lòng lời nói bọn họ không thể nghi ngờ sẽ lâm vào bị đậu nhưng mà đúng vào lúc này kim loan điện bên ngoài vang lên một trận xôn xao mau nhìn có người bay trên trời là đạo cảnh t ô n g sư bất quá nữ nhân này là người nào ta làm sao không biết chúng ta hạ quốc có nhân vật như vậy tần chiến tra con hai người sầm mặt lại liếc nhau sau lập tức đi ra kim loan điện lúc này ngoài cửa thành bầu trời đã nổi lên ánh nắng chiều đỏ đã tiến vào hoàng hôn t ừ n g trận ồn ào âm thanh đang vang lên chỉ thấy một bóng người đ ạ p không mà đến chính là phương linh tú tại vô số người nhìn lên dưới nàng nên ngang ở trên không t r u n g chậm dãi hướng bọn họ bay tới sau cùng tại trước mắt bao người nàng rơi vào hoàng cùng cửa khẩu phía bắc trên đầu thành giống như là chờ lấy tần chiến chính bọn hắn tới lúc này ngoài hoàng cùng đã bị rất nhiều tham gia náo nhiệt người bao vây rất nhanh liền kín người hết chỗ dù sao đạo cảnh tông sư đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là nhân vật thật tiên cả một đời cũng cơ hồ không nhìn thấy vài lần đây cũng là đạo cảnh a có người tự lẩm bẩm trong mắt hướng tới chỉ sắc cực kỳ nông đậm lúc còn sống ta nhất định muốn đột phá đạo cảnh chương năm mươi sáu lần nữa lấy được ban thưởng mọi người phỏng đoán p h ư ơ n g linh tú đến về sau đại đa số người ánh mắt đều hướng về trong hoàng cung bộ lúc này tần chiến cùng tần sương nhan hai người theo điện bên trong bay ra phía sau của bọn hắn theo số lớn kim giáp cấm vệ bạch v â n phi bạch khởi long cùng diệp tùng vân thì nút trong bóng tối tùy thời chuẩn bị đánh lén đối phương đợi tần chiến cha và con gái sắp tới gần thời điểm bọn họ cảm thấy có chút không đúng chỉ thấy vương nào khống chế được làm hai người đến gần thời điểm nàng lập tức há mồm giống như là đọc lời kịch giống như đem tứ thánh tông vị trí cùng thực lực của bọn hắn tình huống trở lại lặp lại nói cho tần chiến cha con hai người nghe cái này khiến cái khác người vây xem một mặt một bước tần chiến bọn người càng là không hiểu ra sao có chút không có tìm hiểu được đối phương là có ý gì là ai để ngươi nói như vậy thần x ư ơ n g nhan đột nhiên hỏi phương linh tú đờ đ ẫ n biểu lộ đột nhiên m là người sau đó hồi đáp người kia nói hắn làm việc tốt không lưu danh gọi hắn vô danh là được rồi nói xong nàng giơ bàn tay lên hướng trên trán của mình vỗ thế mà chính mình đem chính mình cho đập chết rồi thi thể của nàng cũng theo trên đầu thành rơi xuống nặng nghề mà nện xuống đất máu nhuộm cổng thành như thế ma h u y ễ n một màn để t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh lặng ngắt như tờ tần chiến mấy người cũng còn ở vào ngốc trệ trạng thái rất lâu mới hồi phục tình thần lại lại là vô danh thần x ư ơ n g nhan trong miệng lẩm bẩm cái tên này biểu lộ cổ quái sau cùng bọn họ chỉ có thể trước đem p h ư ơ n g linh tú thi thể lấy đi lại đánh ra rơi ở bên ngoài xem náo nhiệt mọi người p h ư ơ n g linh tú xâm nhập thương lam tông muốn hướng ngơi báo thủ ngươi kịp thời chém giết đối phương tránh phát một trận giết họa thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thần thông thần du n g ộ n tiên cảnh thắng vừa trở lại tùng vừa chuẩn bị nghỉ ngơi trước mắt thì xuất hiện hệ thống nhắc nhở lại là một môn thần thông phương trưởng lão thật sự là rất c ả m tạ ngươi cảnh thắng nội tâm cảm khái hy vọng lại đến mấy cái giống phương linh tú dạng này người tốt đương nhiên nếu như thực lực cao hơn hắn cũng đừng tới hắn lập tức truyền thừa ký ức thần du mộng tiên nguyên lai là một loại nhập mộng chi thuật có này thuật hắn có thể tùy thời lặng lẽ đường đi nhập những người khác mộng đẹp có thể nhờ vào đó cùng đối phương câu thông này thuật thi triển phạm vi đồng dạng là xem năng lực của hắn mà định ra cái này thần thông tốt nếu như sớm lấy được lời nói hắn cũng sẽ không cần phí sức n g ư ợ dùng phương linh tú miệng đem tình báo đưa ra ngoài chỉ cần mình che giấu tung tích nhập n g ộ n g nói cho bọn hắn không được sao cảnh thắng đắc ý mà nghĩ đến tính toán đợi buổi tối bọn họ chìm vào giấc ngủ thời điểm thử một lần cái này thần thông uy lực cùng lúc đó toàn thành còn đang thảo luận vừa mới cái kia một màn quỷ dị nguyên bản trước đó thanh long giáo xâm lấn thương lam tông cái kia kinh thiên động địa một kiếm diện s á t lục đại tông sư một màn còn thật sâu khắc tại rất nhiều trong lòng của người ta thương lam tông kinh hệ thần bí cao t h ủ tại thời điểm này liền đã đầy thành lưu truyền bọn họ bao nhiêu cũng biết người này tự xưng chính mình gọi vô danh bây giờ thần nhân lại hiện ra thế mà đôi câu vài lời liền để một tên đạo cảnh tông sư trong hoàng cung ngay trước hoàng đế công chúa đám người trước mặt tự sát còn để bọn hắn biết cái này kinh khủng thế lực tứ thanh tông hai mươi mốt vị đạo cảnh tông sư tu vi cao nhất có đạo cảnh ba tầng mà xâm nhập hoàng cung tự sát cái vị kia tu vi cũng có đạo cảnh hai tầng thực lực so với ngay lúc đó thanh long giáo giáo chủ giang tả h i ể n cao hơn nhưng là thì là người lợi hại như vậy thế mà bị vô danh nhẹ nhõm dứt sát làm đến bọn hắn càng thêm kính sợ cái này thần bí cao thủ những thứ này hạ quốc võ giả cũng minh bạch nguyên lai không chỉ là nhục thân cảnh có một ư ơ i tầng đạo cảnh thế mà cũng có một ư ơ i tầng bọn họ nhận thức được một cái cảnh giới toàn mới đồng thời bọn họ cũng biết tứ thánh tông muốn đối hạ quốc làm loạn toàn bộ hạ quốc lâm vào một mảnh hỗn loạn lúc này kim loan điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh tần chiến chờ mọi người sắc mặt nặng nghề t r ầ m m ặ c không nói cuối cùng vẫn là bạch v â n phi trước đứng dậy nói ra nghi vấn của hắn vô danh đến cùng là ai bạch vân phi hỏi tất cả mọi người giờ này khắp này đều muốn minh bạch vấn đề tần chiến trần mạc không nói hắn hồi tưởng lại phương linh tu ở trước mặt mình mang theo mỉm cười chính mình đem chính mình đập chết chẳng cảnh. đã cảm thấy vô danh thực lực thật sự là khủng bố c u n g cực để hắn e ngại tần sương nhan thì là đối vô danh tràn ngập tò mò nàng cảm thấy vô danh người này hắn không phải là định nhân ngược lại hắn đối hạ quốc đối bọn hắn là hữu hảo là muốn trợ giúp bọn họ nhưng là hắn không muốn bại lộ thân phận của mình nếu không cũng sẽ không cố ý điều động phương linh tú đi vào trước mặt bọn hắn đem có quan hệ tứ thánh tông t ì n h báo báo cho bọn họ trực tiếp giết phương linh tú không phải càng tốt hơn a mà bạch khởi long chỉ là một giới võ tướng ra trận giết địch là hắn cường h ạ n nhưng là muốn hắn, phân tích, cái này, hắn có thể phân tích không đến chỉ có thể yên lặng là một người ăn dưa q u chúng đúng a đúng a cái này vô danh đến cùng là ai lúc trước không phải nói có thể là thương làm tông người a diệp trưởng lão ngươi thấy thế nào diệp tùng vân hai mắt lấp lóe tự lẩm bẩm muốn biết vô danh đến cùng là người phương nào có lẽ có thể hỏi một chút thiên lâu các tần chiến nghe vậy có chút ý động thế nhưng là tần sương nhan lại không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt tuyệt đối không thể không nói trước chúng ta cần phải bỏ ra loại nào đại giới mới có thể theo thiên đạo trong lâu đổi lấy đến chúng ta muốn tình báo liền nói nếu như chúng ta làm như vậy khẳng định sẽ gây nên người kia bất mãn ta cho rằng tiền bối làm nhiều như vậy cũng không muốn là bạch vân phi lời này chính của hắn. như Đã v không thể nghi ngờ là đâm chúng tần chiến tâm tư làm đến hắn động dung lật gật đầu nói nói rất đúng chúng ta lần này sở dĩ có thể bình an vượt qua toàn bộ nhờ tiền bối giúp đỡ thanh long giáo cũng là tiền bối một tay thay đổi c á thôn chúng ta không thể làm cái này bạch nhãn lang đi nghe ngóng tiền bối tin tức đã tiền bối muốn phải ẩn giấu thân phận của mình vậy chúng ta thì mở một mắt nhắm một mắt đi diệp tùng vân cũng cảm giác mình trước đó nói lời có thiếu cân nhắc vội và nói bậy hạ nói đúng là tại hạ cân nhắc không chu toàn mọi người một trận nắp b ổ tiếp lấy lại cho tới vị này tiền bối thực lực nhan nhỉ a ngươi cho rằng tiền bối thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thần chiên cảm k h á i nói tần sương nhan lất đầu hài nhi cũng không biết cũng không dám tùy ý phỏng đoán vị này tiền bối tu vi bất quá hài nhỉ cho rằng tiền bối so với tứ thánh tông tông chủ vân hà tiên định là có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương hạ quốc có tiền bối bảo hộ nhất định có thể đầy đủ bình yên vô sự tân chiến nhớ lại đối phương chém giết giang tả hiền sáu người một m à n kia làm người tập võ hắn đối cảnh giới càng cao hơn sinh ra d ạ tâm đối vô danh tiền bối thực lực càng là hướng tới hắn nhìn lấy mọi người chậm rãi nói ra chắc có lẽ cũng nên thật tốt tu luyện cũng không thể để tiền bối một mực giúp đỡ dạng này lộ ra cho chúng ta thực sự quá vô năng phương linh tú chết rồi tứ thánh tông bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao thực lực mới được